chương một lọt vào đại đường chương k h ô một lọt vào đại đường t r ư ơ n g minh hiên một mặt mờ mịt đứng tại người đến người đi trên đường cái không biết làm sao nhìn xem dòng người nhốn náo h rộn ràng nghĩ không rõ vừa mới mình còn tại trong phòng ngủ vì có nghề nghiệp phát s ầ u làm sao một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trên đường cái đây là xuyên qua rồi vẫn là cổ đại t r ư ơ n g minh hiên lặng lẽ chuyển qua ven đường nơi hẻo lánh bên trong ngồi s ổ m ở góc tường quan sát cái này xa lạ thế giới trong lòng yên lặng rơi lệ xuyên qua cũng không phải là giống trong sách viết tốt đẹp như vậy cổ đại là rất nguy hiểm a chương minh hiên tại trong lòng thi thầm hệ thống đại gia kim thủ chỉ lao ra ra ra a a nửa ngày sau trương minh hiên không thể không thừa nhận một cái sự thật tàn khốc hắn cũng không có kim thủ chỉ loại hình đồ vật nói cách khác hắn cũng không phải là nhân vật chính vấn đề này coi như nghiêm trọng không phải nhân vật chính liền không có nhân vật chính bất tử định luật a trương minh hiên sờ lên đủ cục r u n g động bụng bi ai thở dài hiện tại ngay cả nhét đầy cái bao tử đều là vấn đề trương minh hiên đứng lên vớt vớt run lên chân lẫn vào trong đám người đường phố rộng rãi hai bên bảy đầy linh lan toàn cảnh là thương phẩm tiểu phiến nhóm đầy nhiệt ì n h giao hàng hai bên đại lộ trong cửa hàng cũng là du khách như dệt một bức phồn hoa thịnh cảnh tượng trương minh hiên nói t h ầ m loại này thịnh thế hẳn là không đói chết người đi chính hắn cũng không xác định muốn biết đây chính là cổ đại trương minh hiên nhìn thấy phía trước một cái đại t i ể u lâu c h ú c h ừ một chút đi vào lập tức một cái ý cười đ ầ y mặt điếm tiểu nhị tiến lên đón hỏi khách quan ngài mấy vị trương minh hiên không tốt ý từ nói ta không ăn cơm xin hỏi các ngươi cần công nhân sao điếm tiểu nhị thu hồi tiếu dung mang theo ánh mắt dò xét nhìn xem trương minh hiên nói ngươi là đầu bếp trương minh hiên lắc đầu nói không phải lúc trước mình bên trên chính là phim học viện đạo diễn hệ cùng nấu cơm cũng không dựng bên cạnh điếm tiểu nhị tay một đám nói vậy liền không có biện pháp chúng ta không khai người mau đi ra trương minh hiên không cam lòng nói ngươi liền không hỏi một chút lao bản sao điếm tiểu nhị cười h ắ t h ắ t nói lao bản là ta cứu cứu ta nói cũng coi như ra ngoài ra ngoài điếm tiểu nhị ngay cả đẩy mang cướp đem trương minh hiên đánh ra trương minh hiên khóc không ra nước mắt đứng tại trên đường cái trải nghiệm lấy người bên cạnh nhìn qua có sắc ánh mắt nơi này so địa cầu khó tìm làm việc nhiều lắm đạo diễn tài giỏi cái giam a lúc trước còn không bằng bên trên mới phương đông đâu trương minh hiên tiếp tục bước lên mình tìm việc tiếp sống mặt trời lên chính giữa đói khát khó nhịn trương minh hiên lau một cái mồ hôi trên trán bước vào thứ hai mươi nhà cử trương minh hiên bước vào về sau mới phát hiện đây là một cái tiệm sách cùng phía ngoài huyên náo khác biệt trong tiệm hết sức thanh tịnh chỉ có mấy cái nho phục nam tử tại giá sách ở giữa lưu luyến trương minh hiên quét mắt một chút đối mặt một đôi mắt mỹ lệ thanh tịnh sáng tỏ ônu n con mắt chủ nhân lập tức đem ánh mắt rời trên mặt dâng lên một vòng đường đỏ trương minh hiên cũng phản ứng lại mình giống như thất lễ trương minh hiên tặng háng một cái tiến lên mấy bước đi đến trước quầy mặt lần này nhìn rõ ràng mặt múi của nàng da bạch như mỡ đông ngũ quan tinh xảo tinh tế trong mắt chứa thu thủy doanh doanh lông mày như liễu diệp con con n g coi như tại địa cầu trải qua mạng lưới tầy lễ nhìn q u e n mỹ nữ trương minh hiên cũng có một nháy mắt thất thần nữ tử người mặc một thân màu xanh nhạt váy dài ôm ấp một còn tại trong tã lót anh hải đối trương minh hiên nói công tử ngài có chuyện gì giá sách ở giữa lưu luyến nho sinh học sinh cũng đều mịt m ở đưa ánh mắt về phía trương minh hiên cảnh cáo bày ra nhìn xem hắn quả nhiên mỹ nữ ở đâu cái thời đại đó đều là các nam nhân cạnh tướng truy đuổi đối tượng trương minh hiên không nhìn thẳng bọn hắn ánh mắt chính mình cũng nhanh chết đói ai quản các ngươi cảnh cáo à trương minh hiên học từ trong tivi học được tư thế hai tay ô n quyền đối nữ tử thật sâu ta là tới tìm việc nữ tử bỏ lỡ thân thể để khai trương minh hiên tuần lễ nghi hoặc hỏi tìm việc trương minh hiên sờ lên bụng mặt mang sầu khổ nói không dối gạt tiểu thư ta đã ba ngày không có ăn cơm trong nhà mất mùa ta là chạy nạ n tới đi vào nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây cầu tiểu thư thưởng chén cơm ăn vừa nói xong trong bụng phát ra lẩm bẩm tiếng tê ơ trương minh hiên trong lòng nói t h ầ m xinh đẹp bụng quá tranh khí nữ tử nghe được trương minh hiên nghi hoặc hỏi nạn đói không nghe nói đại đường cảnh nội có mất mùa a trương minh hiên chuẩn xác bắt giữ lấy một cái tử đại đường đây là tại đường triều a trương minh hiên đành phải giải thích nói tiểu địa phương chúng ta chỗ nào là một cái thôn sóng nhỏ nữ tử nhẹ gật đầu không có truy đ ế n cùng không phải trương minh hiên thật đúng là không biết làm sao biên nữ tử túi đầu nhìn một chút trong ngực hải tử nghĩ một lát nói ta nơi này sinh ý cũng không tốt nếu như ngươi không chê có thể lưu lại trương minh hiên liên tục gật đầu nói không chê không chê nữ tử khẽ mỉm cười nói ta gọi lý thanh nhã ngươi xưng hô như thế nào trương minh hiên ngươi có thể gọi ta minh hiên lý thanh nhã đứng lên nói ngươi đã nguyện ý lưu lại bên trong thì g ú p một tay trông tiệm đi có chuyện gọi ta trương minh hiên liên tục gật đầu nói minh bạch ta biết lý thanh nhã đối trương minh hiên gật đầu cười một tiếng ông trong ngực trẻ con yêu nhãn nghện bước bước chân nhẹ nhàng tiến vào tiệm sách cửa sau lý thanh nhã vừa rời đi một bên đọc sách các thư sinh tất cả đều lập tức sống tới trong đó một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn không giống thư sinh thư sinh một bàn tay đập vào trương minh hiên trước mặt trên mặt bàn cả giận nói tiểu đồ vật ngươi muốn làm gì trương minh hiên nhìn xem hắn cao hơn chính mình ra một đầu thân cao em đi cao liền có thể dọa người sao ngươi hùng ta liền sợ ngươi sao trương minh hiên cũng chừng trong mắt nhìn xem hắn sau một lát nọa, nọa túi không có cách nào bọn hắn nhiều người à t r ư ơ n g minh h i ê n nhìn xem bọn hắn từng cái trận mắt tròn xoẹ kéo tay hào n ắ m tay giám v ẻ bị hù lui ra phía sau hai bước ngoài mạnh trong yếu nói n g ư ơ i các n g ư ơ i đừng xúc động à ta là thanh n h ã t ỷ t ỷ người thanh n h ã t ỷ t ỷ tất cả mọi người c ắ n r ă n g nghiến lợi nhìn xem t r ư ơ n g minh h i ê n t r ư ơ n g minh h i ê n bị hù d u n một cái c ư ờ i b ồ i nói ta chỉ là cái h ạ nhân các n g ư ơ i cùng ta một cái h ạ nhân đưa k h í làm gì ta chỉ là một cái h ạ nhân còn có thể uy hiếp n g ư ơ i nhóm cái này viết công tử không thành trong đó một cái thành tù thư sinh như có điều suy nghĩ gật đầu nói có chút đạo lý chư minh hiền liên tục gật đầu ánh mắt chân thành tha thiết nhìn xem bọn hắn các thư sinh lẫn nhau nhìn thoáng qua ánh mắt tại không trung i mắng g i a o hội muốn nói đánh trương minh hiên dừng lại không ai thật dám xuống tay tại lý tiểu thư tiệm sách đậu thủ đánh cho vẫn là lý tiểu thư người trừ phi là không muốn sống nàng thế nhưng là họ lý thiên hạ này thế nhưng là lý ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn thư sinh lầm bầm một câu nghe không rõ đoán chừng không phải cái gì tốt lời nói đưa tay tại trương minh hiên trên vai vô nói em đi đi trương minh hiên bịch một tiếng quẳng ngã trên mặt đất mặt mũi tràn đầy thống khổ mặt mũi tràn đầy dữ tợn thư sinh cũng ngây ngẩn cả người tay còn họ trình thư sinh lo p t lắng nhìn xem mọi người mọi người thấy nằm dạp trên mặt đất trương minh hiền cho họ trình thư sinh một cái người làm ta mắt mù ánh mắt họ trình thư sinh lo lắng nói ai nha các ngươi sao có thể không tin ta đây một cái mặt như quan ngọc phong thần tuấn lãng thư sinh nhữ mày đối trình thư sinh nói trước tiên đem hắn nâng đỡ t r ì n h thư sinh liền vội vàng gật đầu nói đúng đúng luống cúng tay chân mau đem trương minh hiên đỡ lên trương minh hiên che lấy bả vai đau hốt lấy từng n g ụ khí lạnh chính thư sinh đối vừa mới cái k i a tuấn lạng thư sinh hỏi đỗ hà sau đó làm sao bây giờ đỗ hà đầy đầu h ắ t tiếng nói có bệnh trị bệnh có tổn thương t r ị thương a trương minh hiên có nghe được một cái tên quen thuộc đỗ hà đây không phải đỗ t ư ơ n g cái k i a hố cha n h ì từ sao trương minh hiên âm thầm nhìn đỗ hà hai mắt d á n g dấp không tệ khó trách có thể làm phao mã chính là không có đầu hóc a chính thư sinh vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc đổ ra một hạt đan dược không để ý trương minh hiên phản đối trực tiếp một bàn tay đập tiến tr Chương không, chương không、hay. Không phải Chương phải Chương đường đường đại đại lá lá Tây Tây Du. Du. minh hiên bị sang liên tục ho khan t r ì n h thư sinh vô ý thức muốn đi hỗ trợ đập một chút ngực tay mang lên k h ô n g trung lại bông xuống chương minh hiên ho khan bất mãn đối trình thư sinh quát ngươi cho ta ăn cái gì đồ vật chương minh hiên cũng không muốn còn không có kiến công lập nghiệp liền mơ mơ hồ hồ lây nhiễm cái gì vi rút trực tiếp lên ổ vở chính thư sinh bất mãn nhìn xem trương minh hiên nói đừng được tiện nghi còn khoe mẽ quân đội chuyên dụng bách thảo đ à n ta cho ngươi ăn thế nhưng là tinh phẩm chính thư sinh một mặt đau lòng bộ dáng t r ư ơ n g minh hiên nghe xong bách thảo đan liền biết xong học lịch sử thời điểm lão sư có thể nói qua cổ đại đan dược kim đan loại hình đều là phương sĩ nhóm luyện được bên trong chứa đại lượng kim loại nặng là có độc a r ư ơ n g minh hiên lập tức đem bàn tay tiến trong cổ họng nốt khan muốn đem đan dược phun ra chính thư sinh bất mãn nói ngươi làm gì chứng minh hiên bi phân nói làm gì ngươi chẳng lẽ không biết đan dược là có độc sao chính thư sinh kinh ngạc nói có độc lập tức xuất ra trong ngực bình ngọc lại đổ ra một viên phóng tới c h ó c mũi người người lẩm bẩm không có vấn đề a đỗ hà ho khan một tiếng nói vị này đỗ hà cũng không biết h ẳ n là gọi hắn như thế nào gọi công tử đi hiện tại hắn là cái hạ nhân thân phận trực tiếp gọi kêu tên đi quá không lễ phép dù sao hiện tại phe mình đối lý đỗ hà do dự một chút vẫn là nói t r ư ơ n g t r ư ơ n g công tử ta cảm thấy đan dược hẳn là không có vấn đề t r ư ơ n g minh hiên bi phân nói n g ư ơ i biết cái gì độc dược mạng tính đỗ hà bị sặc một chút vẫn là bảo trì phong độ tiếp tục nói dù sao cánh tay của n g ư ơ i đã tốt t r ư ơ n g minh hiên sửng sốt một chút cánh tay tốt đúng là a vừa mới đào hết hầu thời điểm cánh tay giống như liền hết đau a chương minh hiên lại khoát khoát tay cánh tay xác thực không đau đan dược này chẳng lẽ là thật sách lịch sử đều là gặp người chính thư sinh bất mãn nói ta cứ nói đi viên thiên cương đạo trưởng tự mình tiến hiến đan phương đạo minh luyện chế đan dược làm sao lại có vấn đề chờ một chút để ta lý một chút trương minh hiên bái một cái tay túi đầu trầm tư một chút đan dược là thật coi như không phải phương sĩ luyện độc hoàn mà là thuốc đông ý luyện dược hoàn thấy hiệu quả cũng sẽ không như thế nhanh đi vẫn là uống thuốc thuốc viên thiên cương đến là nghe nói qua nhưng cái này đạo minh là cái gì đồ vật trong lịch sử không có cái này đồ vật đi đây là ta quen thuộc đại đường sao trương minh hiên ngẩng đầu hỏi đạo minh là cái gì chính thư sinh một mặt không quan tâm nói chính là quản lý trong đại đường tu sĩ một cái bộ môn phản phất chẳng có gì ghê gớm dáng vẻ chứng minh hiên trong lòng lộn bột một chút xong còn có tu sĩ tồn tại a r ư ơ n g minh hiên không cam lòng hỏi đại đường cảnh nội có cái gì chuyện lớn phát sinh sao chính thư sinh một mặt không nhịn được nói ta nói ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy a r ư ơ n g minh hiên vội vàng cười bồi nói không có không có l i ê n cái vấn đề này đỗ hà cười nói b ậ y hạ thánh đức tứ hải thái bình xác thực không có cái gì đại sự phát sinh chỉ là nghe nói mấy trăm năm trước thiên ngoại bay xuống một tòa bàn tay hình sơn phong đem một chỉ yêu hầu c h ấ n áp tại đại đường biến cảnh không biết đây coi là không tính chuyện lớn trương minh hiên sững sờ nói tính chuyện này quá lớn chính thư sinh một mặt không nhịn được nói đi đi đi thật sự là suối quậy một đám người kết đội cười nói rời đi tiệm sách trương minh hiên thần bất thủ xá ngồi vào phía sau quậy trong ghế lập tức bị một cỗ mùi thơm trô vây quanh nhưng là trương minh hiên đã không lo được cái chuyện này lúc đầu coi là xuyên qua đến đường c h i ề u không nghĩ tới con mẹ nó lập tức đi tới địa ngục khó khăn tây du thế giới cái này thế g i i thế nhưng là trên co thiên đình dưới có địa phủ phương tây có phật đà hoang dã có yêu vương khủng bố thế giới a hơi không cẩn thận chính là thân tử hồn diện hạ tràng thậm chí là hồn phi phách tán kết quả theo lý thuyết đại đường trường an hẳn là an toàn a nhưng đã đến cái này thế giới muốn nói không có một chút xíu dã tâm đó là không có khả năng thành tiên làm tổ cùng trời đồng thọ a nhưng là nghĩ đến thâm sơn tham đạo dã ngoại tìm sư chứng minh hiên lại theo bản năng run lập cập mình cũng không phải mỹ hậu vương không có một cái bẻ trúc phiêu dương qua biện bản sự lại nói coi như đi ngập trời đại vận tìm được thần tiên độ phủ bọn hắn dựa vào cái gì nhận lấy ngươi đây trương minh hiên suy nghĩ nửa ngày phát hiện vẫn là ngồi xổm ở đại đường trường an tương đối an toàn về phần tu tiên đạo mình không có bản sự ra ngoài có thể để cho bọn họ tới a đầu tiên muốn khai hỏa thanh danh của mình chỉ có nổi danh mới có thể bị phát hiện trương minh hiên sờ lên bụng sôi lột rột phát ra một tiếng thầm than thế đạo gian nan a qua một hồi lâu lý thanh nhã bưng một bát cơm phối thêm hai chút thức ăn từ tiệm sách đi cửa sau ra mơ mơ màng màng trương minh hiên bị lý thanh nhã đi đường âm thanh bờ tỉnh mở to mắt lập tức liền bị nàng trong tay đồ ăn hấp dẫn lý thanh nhã đem thức ăn bẩy ở trên quầy nhẹ giọng nói ra ă cơm trương minh hi ta đến là được rồi nào có lao bản hầu hạ nhân viên lý thanh nhã khẽ mỉm cười nói ăn đi ta đã ăn rồi trương minh hiên vội vàng từ trong quầy đi tới đối lý thanh nhã một dẫn đạo lao bản n g à i ngồi lý thanh nhã nhìn xem trong quầy duy nhất chỗ ngồi trong mắt lóe lên một vòng ý xấu hổ cái tiếc cái ghế nhưng vẫn luôn làm ì n h ngồi a hạ tại sao có thể tùy tiện an vị đi vào trong mắt ba động mấy lần nhìn xem chính ông đồ ăn lang thôn hổ ế t trương minh hiên đem lời vừa tới miệng lại thu về ngươi tiếp tục xem cửa hàng đi nói xong liền xoay người rời đi tiến vào hậu viện trương minh hiên nhìn xem nàng rời đi bóng lưng đầy đầu nghĩ hoặc lúc này không cao hơn g sao ta đều cho ngươi n h ư ờ n g chỗ ngồi a t r ư ơ n g minh hiên lắc lắc đầu cảm thán một câu nữ nhân thật khó hiểu lại lòng tràn đầy vui vẻ đầu nhập ăn cơm đại nghiệp bên trong quả nhiên chỉ có đói thời điểm mới có thể phát hiện đồ ăn mỹ vị một lát sau t r ư ơ n g minh hiên vớt một cái miệng đầy d ầ u chất ở một cái lộ ra nụ cười hạnh phúc đồ ăn so với mình nghĩ muốn ta ố t t dầu phần â n mười p h t r ư ơ n g minh hiên nhìn một chút trước mắt bị ăn sạch ánh sáng chảy đến dĩa lại nhìn một chút cửa sau do dự một chút lập tức động thủ nâng lên khe hướng về sau cửa đi đến kéo kẻ tâm thanh bên trong chương minh hiên đẩy cửa、ra. chỉ thấy đằng sau là một cái tiểu viện có thứ tự phân bố ba bốn gian phòng một cái đường mòn quán xuyên tiểu viện các nơi vây ra hai khối tinh xảo vườn hoa mà lúc này trong vườn hoa lại trồng đầy rau quả hoa quả nghe được trương minh hiên đẩy cửa thanh â m lý thanh nhã từ một gian trong phòng đi ra nhìn xem trương minh hiên nâng thay trong ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa nói ra giao cho ta là được rồi trương minh hiên vội và nói ta tới ta tới đang khi nói chuyện trương minh hiên nhãn tỉnh sáng lên thấy được một cái giếng nước loại kia cần dùng thùng nước múc nước đại giếng lập tức cất bước hướng giếng nước phương hướng đi đến đến bên cạnh giếng đem trên khay chén giết đều phóng tới bên cạ trương ở trưởng n trong lòng xí nước miếng, ma quyền sát trưởng cầm lấy thùng treo ném vào trong giếng, một tiếng vang, thùng nước g sát treo một r vào lấy xí cầm bịch ma i x u ố nước giếng bên trong. Trương minh hiên dùng sức lắc lắc dây thương chi liền đem thùng treo hướng lên trên kéo khoan hãy nói thật thật nặng đem nước rót vào trong thùng gỗ trương minh hiên đứng lên ra vẻ nhẹ nhõm đúng không xa xa lý thanh nhã cười nói tiểu ý tứ lý thanh nhã nhìn xem trương minh hiên miệng lớn xuất khí dáng vẻ nếp miệng lên mỉm cười quay người đi vào nhà chương ba lực lượng k h t vọng chương ba lực lượng k h t vọng trương minh hiên đưa mắt nhìn lý thanh nhã vào nhà về sau mới vội vàng bày xuất thủ trưởng dùng sức thổi mới hơi thở chỉ thấy trong lòng bàn tay hiện lên một đạo màu đỏ vết dây hẳn trương minh hiên l ắ c l ắ c tay một mặt sầu khổ thầm nói làm như thế lớn thùng làm gì t c i người nhanh chóng đem chén r ĩ a soát sạch sẽ lần nữa đem thùng nước ném vào giếng nước bên trong lần này trương minh hiên học thông minh nhẹ nhàng l ắ c l ắ c dây t h ừ n g chỉ đánh thùng nước một phần tư nước hơi có chút phí sức liền nói tới dùng nước sạch đem chén r ĩ a lại địch tẩy một lần hai lòng phủi tay đứng lên l ắ c l ắ c e o phòng đối diện bên trong hô thanh nhã tỉ, tỉ ta rửa sạch để ở nơi đâu trong phòng ngồi tại mép giường ôm bảo bảo hừ nhẹ lấy không biết tên ca khúc lý thanh nhã nghe được trương min trương h không biết hổ. ấ p dọng nói, biết được t minh hiên chờ dây lát, liền n g bếp, bếp、so、đem bộ đồ ăn quý vị về sau liền hướng trước mặt tiệm sách đi đến đi đến trong nội với lúc trong phòng lại chuyển ra lý thanh nhã thanh âm trương công tử về sau gọi ta danh tự liền có thể không cần gọi cái kia cái gì tỷ tỷ loại hình xưng hô mặc dù lý thanh nhã ngữ khí tận lực dự vững rất bình thản nhưng là trương minh hiên vẫn là ở trong đó nghe được vẻ thẹn t h ù n g cùng bất mãn trương minh hiên nghi ngờ một chút giật mình đập một chút đầu có lẽ tại địa cầu t ỷ tỉ bội bội xưng hô rất tùy tiện nhưng là tại đường triều xưng hô như vậy đại khái liền có một tia đùa d ợ n ý vị đi lý thanh nhã không có dưới cơn nóng giận đem trương minh hiên khu trục đi ra ngoài liền đã coi như là có đại độ lượng trương minh hiên không tốt, nói, không tốt ý tứ phi thường thật có lỗi bởi vì ngày cùng tỉ tỉ của ta khí chất rất giống cho nên liền gọi sai ừ n trong phòng truyền ra một tiếng nhẹ ân tựa hồ là tiếp nhận tr trương minh hiên thấy trong phòng không nói thêm gì nữa liền xoay người tiến vào tiệm sách bên trong trương minh hiên đẩy cửa ra tiến vào tiệm sách quét mắt một chút được một người đều không có ăn cơm xong trương minh hiên cũng có tinh thần tùy tiện đi đến một cái giá sách trước mở sách xem xét một mặt một bức chữ phổn thể gạ vịt nói văn không biết à. lật ra mấy loại sách tất cả đều là chữ phổn thể gạ vịt nói văn trương minh hiên đem sách vợ bỏ vào giá sách một mặt sinh không thể luyến biểu lộ đem mình ngã vào trong ghế các loại có phải là có cái gì không đúng địa phương trương minh hiên cúi đầu nhìn xem dưới mông cái ghế cùng trên giá sách t ư tịch đường chiều không có gh đi giấy chất đóng sách thư tịch là cái gì thời điểm có hẳn không phải là đường triều đi hơn nữa còn như thế p h ụ cập nho nhỏ một hiệu sách tất cả đều là giấy chất sách chờ một chút còn có tiệm sách đường triều có tiệm sách sao chẳng lẽ còn có người x u y ê n v i ệ t phát minh cái ghế cùng tạo giấy thuật trương minh hiên đã không nghĩ thêm cái này đường triều cùng mình chỗ biết đến đường triều t r ê n l ệ n h quá lớn hoàn toàn là một cái treo đường triều đá ngoài hoàn toàn mới thời đại trương minh hiên ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài tiệm mặt người đến người đi ngựa xe như nước vãng lai như thủy triều chỉ chốc lát không có việc gì trương minh hiên hai cái mí mắt đã bắt đầu đánh nhau túi đầu vừa nhấc một thấp vừa nhấc u Tiểu tử, người là ai là một đạo bất mãn thanh â m v a n g ở trương minh hiên bên hai nháy mắt đem từ trong mơ hồ kinh hỷ trương minh hiên đột nhiên đứng lên mơ hồ kêu lên lão sư ta không ngủ ta cũng không phải n g ư ờ i lão sư một đạo t r e o tức thanh â m chuyển đến trương minh hiên nhìn lại chỉ thấy một người mặc hoa p h ụ đong đưa mẫu đơn q u ả xếp mặt mũi tràn đầy tái nhợt thanh niên đứng tại trước quầy t r e o tức nhìn xem chính mình trương minh hiên nhìn t h o á n g qua liền biết hắn không phải cái tốt đồ vật lý do sao nam nhân trực giác uy ngươi đến cùng là ai suy lộn xộn cái gì quần áo thanh niên k i n h bị nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên túi đầu nhìn mình trên thân một chút mặc trên người vẫn là trên địa cầu quần áo thoải mái tại đại đường sắt thực lộ ra có chút phi chủ lưu đương nhiên trương minh hiên là sẽ không thừa nhận bất mãn đ u ổ i trở về n g ư ơ i là ai a ta mặc cái gì mắc mớ gì tới ngươi thanh niên cười hát hát nói ta là ai bản thiếu ra là quỳnh lâm tiệm sách thiếu đ ô â g ra một mặt bệ n g h ĩ nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên không chút nào không đồng ý nói quỳnh lâm tiệm sách thứ đồ gì muốn nhìn sách liền nhìn không đọc sách xéo đi lại n ả i làm gì thanh niên một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trương minh hiên nói ngươi không biết quỳnh lâm tiệm sách ta lập tức liền để tiệm sách đóng cửa người tin không tin trương minh hiên liếc hắn một cái thản nhiên nói không tin mặc dù không biết cái này quỳnh lâm tiệm sách là thứ lộ gì nhưng là khẳng định không có đô tướng còn có c h ỉ n h tướng quân bối cảnh đại đi hiện tại trương minh hiên đã phản ứng đến đây nếu như buổi trưa hôm nay đô hà là đô tướng chi tử cái k i a u dã man vô lễ thô lỗ họ chỉnh thư sinh hẳn là chỉnh giáo kim tướng quân c h i tử đi ngay cả hai vị này tại tiệm sách bên trong đều q u ý củ vậy cái này tiệm sách nhất định không đơn giản đi một cái chỉ là quỳnh lâm tiệm sách tiểu ý tư á thanh niên bị trương minh hiên đỗi một n h ẹ quay người hướng về sau viện đi đ ế nói l g ư ờ i nhắc cùng ngươi nói ta đi tìm thanh nhã đi quay đầu hướng về sau cửa đi đến cười ha hạ kêu lên thanh nhã thanh nhã ta tới rồi trương minh hiên bất mãn vội và ngăn n g trở đường đi của hắn đối với hắn cả giận nói hậu viện trụ sở nhàn tạp nhân viên miễn tiến ta cũng không phải người không có phận sự ngươi đi cho ta mở thanh niên đối trương minh hiên dùng sức đẩy trương minh hiên lập tức lảo đảo lui lại bốn năm bước kém chút té ngã trên đất thanh niên nhìn thấy loại tình huống này cũng kinh ngạc nhìn một chút mình tay nói ta hiện tại lợi hại như vậy sao lúc này cửa sau bị mở ra lý thanh nhã ôm một đứa bé đi ra thanh niên nhìn thấy lý thanh nhã lập tức đem trương minh hiên sự tỉnh vùng ra sau đầu kinh h ỉ nói thanh nhã ngươi đã đến lý thanh nhã đối thanh niên nói vương công tử còn xin không nên phải dày tiệm sách thanh tĩnh thanh nhã còn muốn làm ăn đâu vương công tử cười ha h à nói không phải dày không phải dày dù sao trong tiệm cũng không có cái gì x i n h ý thanh nhã nếu như ngươi thích bán sách không bằng đến nhà ta đi vương công tử vỗ bộ ngực bảo đảm nói nếu như ngươi gả cho ta ta cam đoan về sau quỳnh lầm tiệm sách sinh ý tất cả đều giao cho ngươi trường quản s、so、a cái này cửa hàng sách nhỏ mạnh hơn nhiều còn có con của ngươi chính là ta hải tử trương a khẳng định đối nàng coi như mình nàng đối coi a Thanh Lý mặt thẳng Nhã không đổi sắc, thản nhiên nói, nói xong đổi rồi. sắc, v Công tử nhẹ gật Tử đầu, minh o n g đ ợ ì n xem Lý t hiên a Thanh n Nhã. Lý thanh nhã n h Lý ó ra, rời rời Thanh quay nói xong, liền Nhã người Vương Công mời đi đi. đi. Lý thanh nhã quay người rời đi. Vương công Tử k u l ê vi vi. t h a ngăn h Nhã, n ư Trương ơ i cái lời nói à? Đồng ý hay là không đồng ý à? Minh Hiên về là Đồng không đồng n à? g ý ý hay ở vương công tử trước mặt nói đừng xem ngươi không đùa vương công tử k h ẽ h ừ một tiếng quay người rời đi căn bản cũng không phản ứng trương minh hiên trương minh hiên nhìn xem vương công tử rời đi bóng lưng lần thứ nhất từ nội tâm chỗ sâu hiện ra khát vọng đối với lực lượng ngay cả từng cái hoa hoa công tử đều ngăn không được sự tình không muốn lại phát sinh lần thứ hai t r ư ơ n g bốn không hát du t r ư ơ n g bốn không hát du bất chi bất giác một cái buổi chiều đi qua diệt trừ vương công tử rốt cuộc không có một người khách nhân tới cửa sinh ý t r ê n lệch có thể trạm vào tối hồng hà chiếu trời chim bay c ò n tổ góc tường nơi hẻo lánh bên trong c ó côn trùng phát ra chi chi tiếng kêu to trên đường cũng là không rơi xuống ngẫu nhiên có linh tinh người đi đường im ắ n g đi qua chương công tử an cơ mã nội viện chuyển gia lý thanh nhã thanh nhã môn luyện Không gì có việc trương minh hiên đành g c phải ứ cần thận lục lọi hướng về sau viện đi đến trong tiểu viện lúc này đã dựng lên một cái bản phía trên trưng bày hai bát cơm mấy đĩa tức nhắm lý thanh nhã chính ông trẻ con ngồi ở một bên trẻ con chính ia ia nói nghe không hiểu ngôn ngữ trương minh hiên ngồi vào lý thanh nhã đối diện nghi hoặc hỏi chỉ chúng ta hai người sao ừm cha nó đâu lý thanh nhã tràn ngập nụ cười khuôn mặt lập tức động lại xuống tới túi đầu trầm mặc trương minh h i ê n lập tức biết mình khả năng đại khái có lẽ nói sai đi lúc này cười ha ha một tiếng bưng lên bắt đ ả o một miếng cơm tiến miệng bên trong ngạo n g ẹ ệ miệng nói từ phiến từ phiến minh c h í nhớ này buổi chiều vương công tử không phải còn nói để thanh nhã gả cho nàng sao nói như vậy nàng có lẽ còn là độc thân a lý thanh nhã nghe hắn là lạ phát tâm vừa cười bộ dáng khoe miệng có chút dơ lên một chút sau đó nhàn nhạt nói ra về sau ngươi cũng sẽ biết đến tiên phụ cùng tiên p h u bởi vì một trận ngoại ý muốn đã qua đời ta cô nhi quả mẫu kẻ kinh doanh tiên p h u lưu lại tiệm sách miễn cương sống qua ngày t r ư ơ n g minh hiên nhẹ gật đầu không chút nào nói tiếp rất hiển nhiên đây là sự bi thương của nàng chuyện cũ vẫn là không cần nhắc lên mới tốt thật vất v ả tìm tới làm việc nhưng tuyệt đối đừng bởi vì lắm miệng làm mất rồi hai người trong lúc nhất thời trầm m ặ t lại t r ư ơ n g minh hiên thật nhanh hướng miệng bên trong đới cơm đồ ăn lý thanh nhã thì là ưu nhã một chút xíu nhai kỹ mất chậm còn vừa muốn chiếu cố hải tử chỉ chốc lát chương minh hiên trong chén cơm đã đã ăn xong hài lòng ở một cái Nhìn một chút lý thanh nhã, nói ra, thanh nhã tỉ tỉ ta giúp n g à i ôm hải tử đi ngài dạng này rất không tiện a lý thanh nhã hoài nghi nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên vô bộ ngực bảo đảm nói yên tâm đi tại trong nhà thời điểm ta không ít ôm hải tử trương minh hiên đem bàn tay đến lý thanh nhã trước mặt con mắt chân thành tha thiết nhìn xem lý thanh nhã lý thanh nhã do dự một chút đem trong ngực trẻ con phóng tới trương minh hiên trong khuỵu tay dặn dò cẩn thận một chút trương minh hiên bảo đảm nói yên tâm đi trẻ con vừa tới trương minh hiên trong ngực liền đ o a khốc lên trương minh hiên lập tức lắp đắp đong đưa nói bảo bàng oan bảo bàng oan bảo, bảo không khảo ta cho ngươi hát một bài nghe k h đi trương minh hiên hắng dọn g một cái hát đến tiểu b ả o bối mau mau ngủ trong n g ộ n g sẽ có ta đi theo cùng ngươi c ư ờ i cùng ngươi mệt mỏi có ta gắn bó tượng tiểu b ả o bối mau mau ngủ ngươi sẽ mơ tới ta mấy lần có ta ở đây mộng đẹp nhất n g ộ n g tỉnh cũng an ủi đ ô n g hoa theo nước chảy ngày ô m xuân về mặt phấn mỉm c ư ờ i hơi không lộ khoe miệng ngậm khỏa tương t ứ lệ trong núi chim bồi hồi thải hà bạn song phi đ ừ n g nói trương minh hiên hát cũng không tệ lắm tiếng ca vang lên thời điểm chỉ chốc lát trẻ con liền đình chỉ khóc giống loé sáng lấy mắt to nhìn xem trương minh hiên khi trương minh hiên hát xong thời điểm trẻ con lại còn phát ra cười bên cạnh lý thanh nhã bắt đầu là có lo lắng đặc biệt là hải tử khóc giống thời điểm kém chút vừa muốn đem hải tử muốn trở về nhưng khi trương minh hiên tiếng ca vang lên thời điểm hải tử đình chỉ tiếng khóc cuối cùng lại còn phát ra tiếng cười lý thanh nhã kinh ngạc nhìn xem trương minh hiên hỏi cái này cái này điệu hát dân gian ta làm sao chưa từng nghe qua trương minh hiên trước mắt nói ta không phải nói cho ngươi biết sao ta ở nhà không ít chiếu cố hải tử sao đây chính là ta chiếu cố hải tử thời điểm tự biên trương minh hiên phi thường ra mặt dạy đem khúc hát dù chiếm làm của riêng lý thanh nhã gật đầu nói có thể dạy ta sao nhìn nha nha rất thích trương minh hiên gật đầu nói có thể a rất đơn giản gọi là khúc hát du ta chưa hát mấy lần ngươi nghe trương minh hiên bắt đầu ô m nha nha lắc lắc hát nha nha phát ra cởi khanh k h á c h âm thanh đứng h ò a lý thanh nhã chậm rãi đang ăn cơm nhìn xem hai người bọn họ khỏe môi nết lên hiểu ý ý cười chỉ chốc lát sau lý thanh nhã cũng đã ăn xong bắt đầu thu thập bộ đồ ăn cầm chén đĩa đều bỏ vào trong chậu gỗ đem đến giếng nước bên cạnh bắt đầu múc nước trương minh hiên vội và nói thanh nhã tỉ tỉ người ông nha nha vẫn là ta đến múc nước đi lý thanh nhã lắc đầu nói vẫn là ta tới đi sau một khắc trương minh hiên liền biết lý thanh nhã ý tứ tràn đầy một thùng nước phi thường nhẹ nhõm nhanh chóng nói tới trương minh hiên lập tức bó tay rồi chỉ có thể trong lòng âm thầm cảm thán nói thật không hổ là thần thoại thế giới a mình thậm chí ngay cả nữ nhân cũng không bằng thừa dịp lý thanh nhã ngay tại rửa chén trương minh hiên hỏi thanh nhã tỉ tỉ ngươi biết viết chữ sao sẽ một chút trương minh hiên cao h ứ n g nói quá tốt rồi thanh nhã tỉ tỉ ta dự định viết một bản tiểu thuyết tại tiệm sách bán ngài cảm thấy có thể chứ lý thanh nhã cũng không ngẩng đầu lên nói ra tiểu thuyết bút ký tiểu thuyết sao cũng chính là kỳ. trương minh hiên lập tức động, bút ký tiểu thuyết đại khái là vậy t r ư ơ n g minh hiên không xác định nói hẳn là đi truyền kỳ cố sự loại thư tịch tiệm sách cũng có nhưng là lượng tiêu thụ cũng không tốt ngài có thể cùng ta nói cụ thể một chút không thảo đường tiên sinh cầu học đường giảng chính là thảo đường tiên sinh từ tiểu bắt đầu cầu học sự tỉnh trong đó có thể thấy được tình người ấm lạnh có thể nhìn thấy thư viện phong thái một đường cầu học gian khổ phi thường dốc lòng đạo quân du ký giảng chính là một cái tu đạo có thành t i ể u tu sĩ hành cầu thiên hạ cố sự một đường hàng yêu trừ ma trừ t à trừ vọng cổ chiến trường kiến thức giảng chính là một cái đại nho tiến vào cổ chiến trường nhìn thấy khắp nơi trên đất xương khô cùng chấp nghiệm đoan hồn cố sự cuối cùng đại nho hoàn thành đoan hồn chấp nghiệm tịnh hóa chiến trường đại hiệp cổ nam thiên là giảng một đời đại hiệp cổ nam thiên tung hoành giang hồ giết cường đạo trừ tham quan cố sự đây là gần nhất bán tốt nhất truyền kỳ cố sự trương minh hiên thầm nghĩ trong lòng đều lộn xộn cái gì đ ồ vào ta l i ê n cái này còn có thể bán không sai địa câu trên mạng tùy tiện tuyển một bản bán chạy điểm tiểu thuyết liền có thể song bạo bọn chúng đi ta cảm giác muốn lửa a liền cái này trương minh hiên suy tư thời điểm lý thanh nhà đứng lên dùng ngón tay ngọc câu lên cái chán một sợi tóc trương minh hiên nhịp tim lập tức tăng tốc hai nhịp hắn thừa nhận mình bị vẩy đến lý thanh nhã phảng phất không có phát giác mình trong nháy mắt đó đến cỡ nào m ê n g ư ờ i túi xuống thân đem rửa sạch chén d ĩ a chồng lên nhau bưng hướng phòng bếp đi đến đợi lý thanh nhã đi vào phòng bếp trương minh hiên hướng túi đầu nhìn xem nha nha nói nha nha ta làm ngươi ba ba tốt ta nha nha mặt mày hớn hở kêu lên bát bát bát bát trương minh hiên cười nói thần oan chương năm chu tiên chương không năm chu tiên lý thanh nhã từ phòng bếp ra lại đánh một điểm nước nắm tay rửa sạch sẽ lau sạch sẽ từ trương minh hiên trong ngực tiếp nhận nha nha mặt mũi tràn đầy cương t r i ề u tại nàng cái chán hôn một chút đùa nha nha cười khanh khách ba người đi vào chính đường lý thanh nhã đốt lên một cái ngọn đèn tinh tinh chi hỏa chiếu sáng trong phòng trương minh hiên liếm l á p mặt nói thanh nhã tỉ tỉ giúp đỡ đi ta cảm thấy tiểu thuyết của ta có thể lựa a lý thanh nhã bất đắc d ì nói hiện tại truyền kỳ c ố sự thật không tốt làm bán người nghị viết liền viết đi tiệm sách bên trong có giấy mực trương minh hiên không tốt ý t ừ nói ta không biết chữ lý thanh nhã lập tức bó tay rồi ngươi không biết chữ ngươi nói cho ta ngươi nghị viết sách lý thanh nhã châm chức một chút nói ta cảm giác ngươi vẫn là t r ư ớ học chữ cho thỏa đáng ta có thể Trương Thanh nhã tỉ tỉ chịu dạy ta, thật cao có chịu nói, Minh Hiên hứng Nhã dạy dạy người. sự lý à là quá tốt. Nhưng là à. quá tiểu thuyết, tốt. ta trước viết ta biết trước, cố Nhưng vẫn nghĩ không nhưng biên l ta mặc dù không biết chữ, nhưng ta sẽ biên cố sự à. Lý thanh nhã nhìn xem kiên định trương minh hiên bất đắc d ĩ t h ở dài một hơi từ nơi không xa trên bàn ống đựng bút bên trong rút ra một tay bút giữ tại lòng bàn tay thì thầm lòng có vạn quyển sách dưới n g ò i bút như có thần lý thanh nhã trong lòng bàn tay lập tức tách ra bạch sắc con mang như là bóng rổ lớn nhỏ q u a n cầu đem lý thanh nhã tay bao phủ trong đó trương minh hiên lập tức bị cái này xuất hiện bạch quang tránh ở con mắt vô ý thức nhấc cánh tay năn tại trước mắt sau một lát bạch quang t á n đi lý thanh nhã tay cầm bút lông đứng tại chỗ trương minh hiên lắp bắt nói vừa vừa rồi đó là cái gì lý thanh nhã đem bút trong tay đưa cho trương minh hiên nói ngươi muốn đồ vật coi như là học ngươi một bài điệu hát dân gian học phí trương minh hiên nhìn xem trước mặt bút lại nhìn một chút lý thanh nhã nói thì a ta sẽ không viết chữ a ngài cho ta bút cũng vô dụng thôi vừa mới đó là cái gì tình huống a lý thanh nhã nghi ngờ nói ngươi không biết trương minh hiên ngây thơ lắc đầu kinh hỷ nói vừa mới đó chính là pháp luật sao lý thanh nhã nhìn trương minh hiên tựa hồ thật không biết liền giải thích nói ta từ tiểu bắt đầu đọc sách trong sách cũng có khi đọc được tích lũy một điểm văn khí văn khí là hạo nhiên chính khí cơ sở được hạo nhiên chính khí người vì đại nho một lời c h ấ n sơn hà vừa hô r ế t vạn yêu văn khí tuy không lớn như vậy uy năng nhưng cũng có phi phạm chỗ ta chỉ là dùng văn khí ra chỉ một chút chiếc bút này giao phó nó nhất thời linh tính có thể viết suy nghĩ trong lòng ta còn tưởng rằng ngươi vừa mới là đang cầu ta giúp ngươi ra chỉ một con linh bút đâu ta chỉ là muốn để tỷ ngươi viết thay mà thôi chương minh hiên vội vàng từ lý thanh nhã trong tay tiếp nhận bút lông d ơ ngón tay cái lên tàn t h ắ n nói tỉ không thể không nói ngươi t r â u lớn trương minh hiên cầm qua bút về sau lập tức liền muốn đi ra ngoài tìm giấy mực lúc này đối lý thanh nhã nói tỉ ta đi trước tìm giấy mực á lý thanh nhã nói ra được rồi trong đại sảnh còn có một chút ngươi trước dùng đến đi trương minh hiên thuận lý thanh nhã ánh mắt nhìn quả nhiên tại dưới mặt bàn phát hiện một trồng giấy trắng cùng mực nghiễn lý thanh nhã tiếp lấy nói ra gian phòng của ngươi tại nhất phía tây lấy về đi trong phòng có ngọn đèn cùng đá lửa trương minh hiên cao hưng nói được rồi hưng phấn ôm một trồng giấy trắng cùng mực nghiễn chạy ra ngoài đầu tiên kỳ hỗn loại hình bài trừ viết ra bọn hắn cũng xem không hiểu về sau có thể cân nhắc dính đến hồng hoang tác phẩm không thể viết tác phẩm đúng trọng tâm nhất định có nhân vật phản diện viết ra bị tây du thế giới đối ứng nhân vật thấy được chỉ sợ đối phương sẽ tìm tới cửa khi một lần trong hiện thực nhân vật phản diện cho nên chỉ có thể viết dị giới tiên hiệp loại tương đối gần sát cái này thế giới độc giả dễ dàng tiếp nhận từ r ư n g m thái cổ đến nay nhân loại mắt thấy quanh mình thế giới c á trong kỳ đó i tiểm n xét, sấm đặc biệt thanh vân môn thiên tông tự cùng phần hưng cốc vì tam đại trụ cột là lãnh tụ cố sự này liền tử t h a ngay h Vân Môn, n một bắt lát, t đầu. Sau r ư ơ Minh mở giảm một Hiên viết xuống chương mở đầu,、so、sánh nguyên chút vật, tắc cắt đầu, đồ so s dù o thiên địa phủ đều là tồn tại đình phủ n địa đều a là g cả như vậy cũng đã phi thường dọa người rồi trương minh hiên do dự về sau vẫn là quyết định viết xuống đến dù sao chu tiên thế giới cơ sở chính là vô thần không tiên những cái kia tiên thần hẳn là sẽ không cẩn thận như vậy mất đi một chỗ không gian kỳ diệu bên trong một cái thanh y để vượt kiếm thanh niên đứng trước tại đỉnh núi nhìn xuống dưới núi ước vạn dặm sơn hà chân hạ phong vân r ú động ngay tại trương minh hiên viết xuống chu tiên hai chữ lúc thanh niên mướm m y ánh mắt nhìn xem trực tiếp xuyên thấu từng tầng từng tầng thiên địa vượt qua vô tận không gian ánh mắt d á n g lâm tại căn này trong phòng nhỏ nhìn xem trương minh hiên bút t ẩ u long xả thanh niên thản nhiên nói thế gian vô thần không tiên tiểu ra hỏa thật đúng là dám viết hy vọng không cần bôi nhọ chu tiên tên tuổi đi về phần bôi nhọ sẽ như thế nào hắn không nói nhưng có thể tưởng tượng khẳng định không phải chuyện gì tốt trương minh hiên tuyệt đối không nghĩ tới hắn đã bị một vị vô cùng kinh khủng tồn tại nhìn chăm chú lên có chút sai lầm chính là hóa thành cho tàn hạ tràng trương minh hiên hưng vẫn tiếp tục viết tiếp từng cái chữ cổ sôi nổi trên giấy không biết trôi qua ba trương minh hiên dưới n g o i bút dừng lại lưu lại một đám mất tích tại cũng không viết ra được một chữ tới trương minh hiên ngáp một cái vỗ v ô bút l ầ m b ầ m xong không có điện chỗ kia kỳ dị trong tiên điệu thanh niên cũng n h u mày một cái nói làm sao không v i ế t sau đó bật cười lớn nói thông tin ê a thông tin ê không nghĩ tới trải qua ước vạn năm tháng n g ư ơ i vậy mà cũng sẽ bị một cái tiểu cố sự hấp dẫn thanh niên cười ha ha một tiếng thân ảnh biến mất tại đỉnh núi trương minh hiên nhìn một chút đang cố gắng nhảy vọt bức đèn mắt trần có thể thấy ngọn đèn bên trong dầu thắp đã còn thừa không có mấy có thể thấy được sáng tác thời gian xác thực không ngắn nhìn xem x ế p thành một chồng sách bàn thảo từ thứ nhất trường dưới thanh vân sơn thảo miếu thôn kinh biến một mực viết đến chương mười chín thất mạch hội võ t r ư ơ n g t i ể u phan vận khí cất chó rút trúng số một ký t r ư ơ n g minh hiên đứng lên bẹ bẹ cổ phát ra một trận ken k ế t xương cốt tiếng ma sát t r ư ơ n g minh hiên lẩm bẩm ngủ đi đuối ngọn đèn thổi trong phòng lâm vào một mảnh h tám chương sáu in ấn chú tiên chương sáu in ấn chú tiên ngày thứ hai chương minh hiên từ trong ngủ mê mơ màng tỉnh lại mở mắt ra hướng ra ngoài nhìn lại chỉ thấy đã là mặt trời giữa bầu trời lúc này kêu một tiếng gặp hiện tại cũng không phải tại mình trong nhà đâu lập tức bỏ lên cầm lấy y phục của mình trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ hôm qua tại trên đường cái đi dạo một trong đó buổi trưa trên quần áo đều là hán nước đọng trương minh hiên nhãn tỉnh sáng lên phát hiện bên cạnh trên tường dựa vào một cái tủ treo quần áo trong tủ treo quần áo chắc hẳn sẽ có quần áo đi trương minh hiên bỏ xuống giường chạy chậm đến tủ quần áo bên cạnh đem cửa mở ra chỉ thấy bên trong gấp lại lấy thật nhiều bộ y phục cho đen trắng lam lục có đồ mặc ở nhà có nho sinh phục trong đó lấy nho sinh phục chiếm đa số trương minh hiên tuyển một bộ màu đen phổ thông đồ mặc ở nhà xuyên tại trên thân đừng nói mặc vào còn thật thoải má trương minh hiên nhìn xem mình tối hôm qua p h â n đấu thành quả lộ ra một vòng tiểu dung cầm sách bạn thảo liền mở cửa đi ra mở cửa hào quang trói sáng chiếu vào trên thân thân thể có chút có chút phát n h i ệ t con mắt đâm đau nhức trương minh hiên vô ý thức sở trường ngăn tại trước mắt quét mắt một chút trong nội viện không gặp lý thanh nhã thân ảnh chắc hẳn ở phía trước tiệm sách đi mình cái trước này công thật là đủ không hợp cách lão bản làm việc mình đi ngủ trương minh hiên bước nhanh hướng tiệm sách bên trong đi đến quả nhiên lão bản chính ông nha ngồi tại phía sau quầy chính n h ạ nhàng hừ phát hôm qua vừa học khúc hát du trương minh hiên tiến lên không tốt ý tứ g không tốt ý từ a lý thanh nhã nhìn xem mặc vào một thân quần áo màu đen trương minh hiên trong lúc nhất thời có chút thất thần phản phất nam nhân kia lại xuất hiện ở trước mặt mình lý thanh nhã lắc đầu xua tan trong đầu ảo tưởng không thực tế cười nói ngươi chạy nạn đến đây m ệ t chết đi ngủ thêm một lát không có chuyện gì trương minh hiên lòng tràn đầy cảm động nhìn xem tốt bao nhiêu người a trương minh hiên lập tức đem trong tay sách bản thảo đầy tới nói thanh nhã tỉ tỉ ngươi nhìn đây là do ta viết sách ngài bình giám một chút lý thanh nhã kinh ngạc nói một ban đêm viết nhiều như vậy tốt ta lấy ra ta xem một chút trương minh hiên đem sách bản thảo phóng tới trên quầy không tốt ý từ nói thanh nhã tỉ ngươi trước nhìn xem ta đi rửa mặt một phen lý thanh nhã gật đầu nói đi thôi trương minh hiên quay đầu hướng về sau viện đi đến chờ một chút trương minh hiên nghi hoặc quay đầu nhìn xem lý thanh nhã lý thanh nhã do dự một chút nói đã ngươi khăng khăng gọi ta là tỉ tỉ ta liền nhận lấy ngươi cái này đ ệ đệ trương minh hiên cao h ứ n g nói được rồi thanh nhã tỉ tỉ không nghĩ tới cái này thăng cấp trực tiếp từ dưới người biến thành thiếu ra nhưng là giống như không có gì khác biệt nhưng địa vị khác biệt t lý thanh nhã lộ ra một vòng nụ cười nói vậy ngươi đi, đi. trương minh hiên đi vào bên cạnh giếng quả nhiên thấy giếng xuôi theo bên trên đặt vào một cái chén nước chén nước bên trong đặt vào một cái bàn trải đánh răng không sai chính là bàn trải đánh răng có trôi có lông trương minh hiên lập tức cũng chấn kinh đường chiều không phải còn tại căn cành liêu sao thần ngai ra ngục a bàn trải đánh răng là thế nào tới trương minh hiên lập tức cầm lấy bàn trải đánh răng nhìn lại bàn trải đánh răng trôi là g ô m xứ lông là heo lông đi dù sao hẳn là động vật lông trương minh hiên lẩm bẩm đây là thần thoại thế giới nghiêm túc ngươi liền t h u a trương minh hiên nhìn thấy bàn trải đánh răng bên cạnh còn đặt vào một đĩa nhỏ bột n h a o đồng dạng đồ vật hẳn là kem đánh răng đi trương minh hiên thuần thục rửa sạch hoàn tất thần thanh khí sảng trở lại tiệm sách bên trong lúc này lý thanh nhã chính hết sức chăm chú xem sách bản thảo khi thì nhữ mày khi thì mỉm cười Tính toán một hồi, nhìn xem chờ đợi Trương rất tốt. nhìn Minh Hiên nói ra, cố sự rất tốt. Nhưng hồi, chờ xem đợi cố ra, sự l à phải thanh ừ đặt câu k ô n lòng, n g g dám lấy lòng, từ g nhã c i sâu, n h chuyển ở giữa không chấp càng như giữa đối, tựa như phổ thông nói chuyện đồng d ạ n g Lý t h a nhìn Nhã nhớ n h mẩy xem trương minh h i ê n hiện nhiên loại này bạch thoại văn sáng tác phương tức h là không bị nàng tiếp nhận trong đó duy nhất điểm sáng liền ở chỗ những cái ký k hiệu ứng dụng ký hiệu trương minh h i ê n n g h i hoặc hỏi lý thanh nhã tiện tay một chỉ nói chính là loại này trương minh hiên giật mình nói ngươi nói là dấu chấm câu a dấu chấm câu danh từ rất xác thực lý thanh nhã do dự một chút nói vẫn là ta tới giúp ngươi nhuận bút một cái đi nàng nói tới nhuận bút chính là đem loại này bạch thoại văn đ ổ i thành thể văn ôn hoàn toàn chi hồ giả giã loại hình đây cũng không phải là một cái tiểu công trình tương đương với lại lần nữa sáng tác lý thanh nhã chịu nói như vậy là đủ chứng minh đối bản này chuyện xưa yêu thích chương minh hiên lại lắc đầu nói thanh nhã tỉ không cần ta cảm giác dạng này liền rất tốt ngài nhận biết xưởng in ấn sao ta muốn đem n ó in ấn ra phóng tới tiệm sẽ bán lý thanh nhã nghi ngờ nói không phải còn không có viết xong sao chương minh hiên giải thích nói không có viết xong cũng có thể bán a cái này gọi là đăng nhiều kỳ lý thanh nhã trong đ tiền đầu tiền đầu. ôm i ắ t đẹp m a nhà g t e nhà n g đậm n g h i đứng lên lúc này trương minh hiên mới phát hiện phía sau quầy có hai chỗ ngồi ghế dựa lại thêm cái mới tính chỗ ngồi lý thanh nhã nhìn xem trương minh hiên nói trước kia cái kia chỗ ngồi ngươi dùng đi ý tứ chính là cái này mới là tỷ rồi ngươi không thể dùng t r ư ơ n g minh hiên hiểu rõ nhẹ gật đầu trong tay đánh ra một cái ok thủ thế nói được rồi t ố t lý thanh nhã bước liên tục nhẹ nhàng từ trong q u ầ y đi ra nói đóng lại cửa tiệm đi theo ta t r ư ơ n g minh hiên ha ha gật đầu nói được rồi đa tạ tỉ tỉ t r ư ơ n g minh hiên đóng lại cửa tiệm cầm lên sách bản thảo đổi theo lý thanh nhã lẫn vào mánh liệt biển người bên trong hai người đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi vào liên miên sản xuất khu trong đó tiếng người huyên áo kéo hàng xe cộ qua lại không thôi công nhân tiếng kêu sen lẫn máy móc tiếng oanh minh vang vọng ở bên thay chương minh hiên hiếu kỳ đưa đầu đối từng cái nhà máy bên trong nhìn quanh cất rượu nhiễ bảy s ư ở n g đồ gia dụng cái gì cần có đều có chỉ chốc lát lý thanh nhã mang theo trương minh hiên tiến vào một cái cỡ lớn tiệm sách bên trong tiệm sách bên trong chất đống như núi mới tinh thư tịch k hít sâu một cái đều là mực in mùi thơm trong tiệm một cái đang dự định bàn lao đầu ngầm đầu nhìn đến hai người tiền đến nhắn tỉnh sáng lên vẻ mặt tươi cởi từ phía sau q u ỏ y ra đón nói lý tiểu thư đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội lý thanh nhã gật đầu nói hơi n h ỏ sự t ì n h phiền phức nô tiên sinh lao đầu hẳn là n ô tiên sinh cười nói lý tiểu thư sự tỉnh chính là ta sự tỉnh nơi nào có phiền p h ư c lý thanh nhã nhìn về phía trương minh hiên nói mời ngô lão tiên sinh đem phần này sách bản thảo in ấn một chút t r ư ơ n g minh h i ê n cung kính đem sách bản thảo đưa cho ngô lao đầu ngô lao đầu cười ha h a tiếp nhận sách bản thảo nói lý tiểu thư đây là tới chiếu cố lão hủ sinh ý à. lý thanh nhã đối t r ư ơ n g minh hiên hỏi cần bao nhiêu phần t r ư ơ n g minh hiên vội và nói g n tới trước một trăm phần ngô lão thân thể dừng lại chỉ là một trăm phần đây là muốn thua t h ì t a nhưng vẫn là vẻ mặt tươi c ư ờ i đ ố i lý thanh nhã nói không có vấn đề còn xin chờ một lát một lát ngô lão cầm sách bản thảo kêu lớn chu đại sư chu đại sư hậu viện truyền ra một thanh â n nói tới rồi tới rồi một người mặc vải xám áo lao giả từ cửa sau đi tới nô lao đầu đem sách bản thảo đưa cho chu đại sư nói in ấn thành sách một trăm phần tốt nhất giấy tốt nhất mực khẩn cấp chu đại sư trần trờ nói nô lão bản cái này phía dưới này bản khắc chính là quỳnh lâm tiệm sách đơn đặt hàng luận ngữ sách luận đại nho văn chư ơ n g lục nô lão bản lập tức khoát tay bất m ặ n nói tất cả đều bung ô xuống hiện tại lập tức lập tức cho ta bản khắc phần này sách bản thảo hiểu chưa chu đại sư biến sắc hắn nhưng là biết nô lão bản bối cảnh cũng không bình thường phía sau chính là đương triệu h ư n quý có thể để cho hắn coi trọng như vậy hộ khách bối cảnh khẳng định cũng không bình thường a lập tức gật đầu nói ta minh bạch lão bản chương bảy chu tiên đem bán chương bảy chu tiên đem bán chu lão bản cầm sách bản thảo sau khi đi nô lão bản cười ha hả đối lý thanh nhã đưa tay dẫn đạo lý tiểu thư mời rời bước hầu phòng nghỉ ngơi một lát lý thanh nhã gật đầu nói cũng tốt trương minh hiên đi theo hai người sau lưng trực tiếp lên lầu hai đi vào một gian trong phòng nhỏ mở cửa cũng làm người ta hai mắt tỏa sáng bốn vách tường men bám vào lấy lít nha lít nhít xanh tươi dây leo dây leo bên trong điểm suýt lấm ta lấm tấm màu vàng tiểu hoa một chương bản trà bảy ở gần bên trong phương hướng còn lại bộ phận không phải chương bảy khác nhau hoa tươi chính là treo hàng tre chúc lồng chim chim tước từng tiếng thanh thúy hoa c ỏ trận trận mùi thơm ác nô lão bản dẫn đạo mời đến đi lý thanh nhã ôm nha nha đi vào trương minh hiên theo sát phía sau nha nha hiếu kỳ mắt to đ ố i hoa điệu nhìn quanh r ộ i ra hai tay khẽ vổ cười khanh khách không ngừng đừng nói nha nha t i ể u liên trương minh hiên cũng đầy mặt hiếu kỳ nhìn quanh không ngừng nô tiên sinh dẫn lý thanh nhã tỏa hà nói lý tiểu t h ư ta đi pha trà ngài tùy、ý. lý thanh nhã nhẹ gật đầu nô tiên sinh chậm rãi lui ra ngoài nha nha bắt đầu ở lý thanh nhã trong ngực bất an d ã y r u ộ n hai tay đối bên cạnh một con mỹ lệ chim nhỏ n ắ m lấy a a há miệng kêu không biết tên lời nói lý thanh nhã bất đắc dĩ nói nha nha ngọn a đừng làm rộn a trương minh hiền tiến lên phía trước nói tỉ ta ôm một hồi đi lý thanh nhã suy nghĩ một chút đem nha nha phóng tới trương minh hiên trong ngực trương minh hiên ôm nha nha thân thể l o a lắc lắc miệng bên trong hử phát điệu hát dân gian đi vào một con mỹ lệ chim nhỏ trước mặt nha nha cởi khanh khách đưa tay bắt lấy lầm chim dao không ngừng bị hù bên trong chim nhỏ hoảng sợp kề vây cánh bay loạn một l nô lão bưng một bình trà mở cửa đi đến vừa mới tiến đến liền bị chim tức bén nhọn hoảng sợ tiếng kêu giật này mình trương minh hiên nhìn thấy ngô lao tiến đến lập tức ôm nha nha bỏ qua vô cùng đáng thương c h i m nhỏ điềm nhiên như không có việc gì bốn phía đi dạo lý thanh nhã đối ngô lao áy n ấ y cười một tiếng nô lão c ư ờ i c ư ờ i bưng ấm trà đi đến bàn trà trước vì lý thanh nhã rót đẩy một chén trà xanh nhìn xem trương minh hiên hỏi vị tiểu huynh đệ này là lý thanh nhã nhấp một miếng trà đặt chén trà xuống cũng nhìn về phía cùng nha nha thưởng thức đ o á hoa trương minh hiên đương nhiên đừng đ e m hoa hai xuống thì tốt hơn n ă n g bướng một chút còn xin ngô lão bản nhiều hơn đảm đương ngô lão bản khoe miệng co giật một chút nhìn xem bay xuống cánh hoa khen lý công tử thật sự là xích tử tri tâm tính trẻ con chưa mẫn a trương minh hiên nói tiếp tiểu đệ họ trương chính là thanh nhã tỉ tỉ em kết nghĩa ngô lão bản cười ha h à nói em kết nghĩa tốt em kết nghĩa tốt các ngươi tràn đầy thường t h ứ c trả ta đi trước bận b i ể u công tác lý thanh nhã gật đầu nói ngươi tùy ý. cũng không biết có phải là không nhìn nội trương minh hiên thai họa hắn đồ vật ngô lão bản vội vã liền rời đi lý thanh nhã đối trương minh hiên nói ra t u t minh hiên tới trung thực một hồi đi Trương một i Hiên ngồi n nhà nhà ngồi vào bàn trà bên cạnh, dót cho mình h cho ôm m vào trà dót l y t sau nô lao đẩy cửa đi đến đội lý thanh nhã nói lý tiểu thư sách đã ơn tốt lý thanh nhã đứng lên nói đi thôi trương minh hiên ôm nhà nhà ngoan ngoan đi theo ba người xuống lầu sau liền gặp hai chồng chất b u ộ c chặt chỉnh tề tinh mỹ sách chính đặt ở trong hành lang sách phía trên còn vẽ một bức tranh thủy mặc nguy nga dậy núi dấu ở trong sương mù dậy đặc như ẩn như hiện chu tiên hai cái chữ to khắc ở văn bản bên trên nô lão bản nói lý tiểu thư cần giúp ngài đưa về tiệm sách sao lý thanh nhã gật đầu nói vậy liền tiền phức nô lão bản nô lão bản cao giọng nói cao sơn trương minh hiên thổi phù một tiếng bật cười nô lão bản khó hiểu nói trương công tử cái này có gì buồn cười sao trương minh hiên k h á t tay háo cười nói không không có gì ta chỉ là nghĩ một cái trong nhà trò cười mà thôi cái này lớp mười hai hẳn là sinh hoạt rất mệt mỏi đi nô lão bản cảm khai nói đúng vậy a hắn lao mẫu bệnh nặng lao phụ mất sớm phía dưới còn muốn hai cái trẻ nhỏ cả nhà đều dựa vào hắn ngôi trương minh hiên chân thành nói vậy liền để hắn đổi tên cái tên này không tốt nô lão bản không hiểu rõ cái tên này làm sao không xong cao sơn không nói rất tốt cũng là bình thường a nhưng nhìn xem trương minh hiên nghiêm túc dáng vẻ vẫn là nhớ kỹ có lẽ đổi tên thực sự tốt đâu lúc này một cái thật thà người thanh niên từ hậu viện chạy ra nhìn về phía ngô lao nết miệng cười nói lão bản chuyện gì nô lao đối cao núi nói ra người đi coi ta là xe ngựa chạy tới đưa lý tiểu thư bọn hắn trở về cao sơn cười đáp được rồi chỉ chốc lát cao sơn liền vội vàng một cái xinh đẹp xe ngựa đi vào cửa t i ệ m trước chủ động đem hai c h ó i sách đem đến trên xe ngựa lý thanh nhã đối ngô lao đạo tổng cộng bao nhiêu tiền trương minh hiên lặng lẽ lui ra phía sau hai bước nghiêm túc túi đầu đùa với nha nha đây là trên b à n cơm học được kinh nghiệm cái này thời điểm liền không thể nói nhiều người nghèo trí ngăn à n g ô lão bản liên tục k h á t tay nói được rồi được rồi lý tiểu thư quang lâm hàn xá là cho ta mặt mũi ta tại sao có thể lấy tiền đâu lý thanh nhã liền nhìn chằm chằm ngô lão bản thản nhiên nói bao nhiêu tiền ngô lão bản một nghẹn trần trờ một chút nói năm trăm văn lý thanh nhã xuất ra treo ở bên hông hầu bao từ bên trong lấy ra một t r ư ơ n g ngân phiếu đưa cho ngô lao bản nói cho ngươi trương minh hiền xem xét được ngân phiếu đều đi ra cái này đại đường châu lớn a lý thanh nhã từ trương minh hiên trong ngực tiếp nhận nha nha nha nha còn lạc lạc kêu đối trương minh hiên đưa tay lý thanh nhã ôm nha nha dẫm lên xe ngựa bên cạnh lên xe băng ghế nhẹ nhàng linh hoạt lên xe ngựa nhấc lên màn cửa đi vào trương minh hiên cũng cười ha ha đối ngô lão bản ôm quyền nói sau này còn lập n ô lão bản cũng a a ô m q u y ề n đ á p lễ trương minh hiên tại trên ghế rất mạnh liền xông lên nhấc lên màn cửa liền muốn tiến vào toa xe đầu vừa luồn vào đến liền bị một chỉ như ngọc ngón tay đứng vững chán lý thanh nhã nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn nói bên ngoài trương minh hiên vẻ mặt đau khổ nói không cần đi bên trong còn rất lớn a lý thanh nhã hơi dùng lực một chút trương minh hiên liền bị đẩy đi ra trương minh hiên nhìn xem một mực cười ha hả lô lão bản cùng cao sơn lập tức cũng cười ha hả nói ta ở phía trước liền tốt cho cao sơn chỉ đường lô lão bản một bộ hiểu rõ dáng vẻ nói vậy liền phiền phức trương công tử cao sơn chậm một chút cao sơn cười ngây ngô nói ta biết đến lão bản cũng không phải là lần đầu tiên mỗi một lần ta đều rất ổn quýnh cao sơn trong tay roi ra tại không trung đánh cái roi hoa hai thất tượng h cấp đại mạ dạ lấy xe ngựa chậm r g i chạy chừng tám lên cung chừng tám lên cung xe ngựa tại rộng lớn chỉnh tề đại đạo bên trên chậm r g i chạy trên xe lại không có chút nào cảm giác chấn động so với hậu thế ô tô còn muốn bình ổn hiệu sách đến tiệm sách khoảng cách cũng không xa bất quá một lát xe ngựa liền đứng tại tiệm sách trước cửa trương minh hiên chủ động nhảy xuống mở cửa cao sơn cũng nhảy xuống tới từ càng xe hạ xuất ra lúc trước g h ế đầu đặt ở xuống xe địa phương. l ý thanh n h ã ôm nha nha dẫm lên g h ế đi xuống lập tức xe, cao sơn lập tức lên xe, từ toa xe bên trong đem hai chói sách mới cầm, đi theo l ý thanh n h ã sau lưng đi đến. l ý thanh n h ã vào nhà sau liền đ ố i t r ư ơ n g minh h i ê n nói, ta đi làm cơm, người đem sách dọn xong. t r ư ơ n g minh h i ê n cười ha ha liên tục gật đ ầ u đây chính là sự nghiệp của mình bắt đầu nhất định phải làm t ố ta. t cao sơn đem sách liên t â m đ ố i l ý thanh n h ã cung kính nói, tiểu nhân liền đi về trước. Lì thanh nha nhẹ ở đâu, cao sơn mới chấm dãi lui ra ngoài, đây mới là hạ nhân quy củ. Chương minh hiền vậy liền ha ha kêu hàng căn bản không có đem mình xem như hạ nhân lý thanh nhã tiến vào hậu viện về sau trương minh hiên liền bắt đầu hành động lưu l o á t giải khai dây thừng đem dễ thấy vị trí bên trên sách tất cả đều cầm xuống mang lên mình chu tiên chỉ chốc lát toàn bộ giá sách liền bị hắn làm loạn thất bát ao trong văn học có chu tiên trong lịch sử có chu tiên thơ ca bên trong có chu tiên giá nghe bên trong cũng có chu tiên đại nho kinh đ i ể n chứ tắc bên trong còn có chu tiên tất cả đều tại bắt mắt nhất vị trí trương minh hiên hài lòng vội tay đối với mình bày ra kia là vạn phần hài lòng tốt đổ vật nền t ạ n nhất rõ ràng địa phương một đống lớn bị hắn đằng xuống tới sách liệm x i ề n g trồng chất tại đặt ở góc tường một lát sau lý thanh nhã bưng một cái bàn ăn đi tới đặt ở trên quầy đ ố i trương minh hiên nói ăn đi trương minh hiên cao h ứ n g nói được rồi chờ ta đi rửa cái mặt trương minh hiên chạy chậm đến tiến vào hậu viện lý thanh nhã nhìn xem bắt đầu vây quanh giá sách đi lại trương minh hiên từ hậu viện trở về bắt đầu ăn cơm lý thanh nhã vẫn còn tiếp tục xem sách đỡ chờ trương minh hiên đem thức ăn ăn xong lý thanh nhã nhìn xem trương minh hiên nói quá mức cái gì ý tứ trương minh hiên nghi hoặc nhìn lý thanh nhã lý thanh nhã nói giá nghe khu vậy thì thôi khu khác rõ rệt vị trí trưng bày đều là lịch đại mọi người làm lao tử đạo đức kinh khổng phu tử luận ngữ quỷ cốc tử tung hoành sách còn có thanh l i ê n cư sĩ thi tập nhạc phủ thi tập chờ một chút rất nhiều mọi người c h i t á c thậm chí truyền thế c h i tác thánh nhân c h i ngôn ngươi đem bọn chúng đều cầm xuống thậm chí ném đến góc tưởng để lên ngươi chu tiên ngươi là cho rằng chu tiên so với chúng nó đều ưu tú sao nhìn xem lý thanh nhã nghiêm túc khuôn mặt chứng minh hiên túi đầu thưa dạ nói ta cho rằng chu tiên có thể bán t u t đi một chút lý thanh nhã nghiêm túc nói tiệm sách bắn cũng không phải là sách mà là tri thức là đạo mà những này là không có cách nào dùng tiền tài để cân nhắc nếu như ngươi không cách nào minh bạch những này liền mời rời đi thôi trương minh hiên lập tức liền gấp mặc dù mới vừa ở nơi này hai ngày nhưng nơi này thật cho hắn một loại nhà cảm giác lý thanh nhã cũng rất khoan dung dọc lượng nếu như rời đi nơi này trương minh hiên thật không biết nên làm cái gì trương minh hiên vội la lên thanh nhã tỷ ta sai rồi ta thật biết sai ta hiện tại liền đi đem những cái kia thánh nhân c h i ngôn làm kinh đ i ể n thả lại chỗ cũ nói chuyện trương minh hiên liền hướng góc tường chạy tới ôm nhất điệp điệp t ư tịch nóng này đem trên kệ chu tiên đổi xuống tới lý thanh nhã nhìn xem trương minh hiên gấp đầu đầy m sắc mặt chậm lại nói t ố t đem sách đều bông xuống vẫn là ta tới đi vị trí đều làm sai đạo đức kinh bỏ vào thơ ca địa phương tam quốc trí bỏ vào văn học địa phương n g ư ơ i n h a là muốn học tập biết chữ t r ư ơ n g minh h i ê n thấy lý thanh nhã tựa hồ không đang tức giận gãi đầu một cái cười hh t t nói sẽ sẽ lý thanh nhã t ố thủ phủi đi văn bản bên trên cho b ụ i nghiêm túc đem từng quyển từng quyển thư tịch quý vị t r ư ơ n g minh h i ê n chỉ có thể đứng tại cách đó không xa cười hh t t nhìn xem một điểm bận bịu đều không giúp được cuối cùng còn lại khu chu tiên đều bị lý thanh nhã cầm xuống tới còn tốt trí dị cố sự giã quay truyền thuyết khu chu tiên vẫn là đặt ở dễ thấy vị trí lý thanh nhã cuối cùng vẫn là tán thành chu tiên là một bạn thật nhỏ nói lý thanh nhã đem tất cả sách đều thuộc về vị về sau p h ủ i tay đ ố i trương minh hiên nói coi trưởng tiệm một chút đi trương minh hiên đưa mắt nhìn lý thanh nhã đi vào hậu viện thở một hơi đem mình ngã vào phía sau quậy trong ghế đương nhiên là lấy trước kia cái cũ cái ghế cái kia mới cái ghế trương minh hiên cũng không dám ngồi lý thanh nhã đã tuyên bố quyền sở hữu trương tuấn là một trong thư viện học sinh nhưng hắn nhà cũng không tính giàu có chỉ có thể coi là người bình thường hắn xem như thanh vận tiệm sách khách quen không hắn thanh vận tiệm sách bên trong sách rất rẻ hơn nữa còn có thể miễn phí quan sát trọng yếu nhất chính là nơi này có một cái mỹ lệ lao bản nương nghĩ đến tiệm sách lao bản nương trương tuấn liền không tự chủ được phát ra một tiếng tiếng cười có thể cùng nàng chung sống một phòng cũng là một niềm hạnh phúc đi tới gần tiệm sách lúc trương tuấn không khỏi tăng nhanh bước chân trương tuấn tiến vào tiệm sách về sau liền hướng sau quầy nhìn lại thế nhưng là lần này xuất hiện lại không phải trong lòng thân h n h xinh đẹp kia mà là một cái kỳ quái tóc ngắn cậu thả hã tử trương tuấn trong lòng một lộ bộ bước nhanh đi vào quầy hàng bên cạnh đối trương minh hiên cũng là xứ sở lập tức phản ứng lại lại là một cái thanh nhã tỉ tỉ người theo đuổi lập tức tức giận nói đi trương tuấn lập tức như bị nén gõ l ù i lại hai bước thất thần nói đi rồi đi nơi nào về phía sau viện trương tuấn thì thầm một câu về phía sau viện a các loại về phía sau viện ngay tại tiệm sách đằng sau trương tuấn nhìn hàm hàm trương minh hiên nói người đùa bờ ta trương minh hiên cười ha ha một tiếng từ trong quầy đi ra ôm chặt lấy trương tuấn bả vai nói huynh đệ đừng nóng giận a nóng giận hại đến thân thể trương minh hiên nháy mắt ra hiệu đối trương tuấn nói huynh đệ vừa mới tiến tiệm sách tìm lao bản đ ư ơ n g có phải là nội tâm tại sao động a trương tuấn đỏ bừng cả khuôn mặt nói ta không có trương minh hiên tể mi lộng nhăn nói hiểu rõ hiểu rõ đều là nam nhân mà lặng lẽ đôi trương tuấn nói tiệm sách mới tới một bản sách hay muốn nhìn sao trương tuấn con mắt l ó e lên sách hay lỗ hổng lại cự t u y ệ t nói cái gì tốt sách ta chỉ đọc đại nho tri ngôn truyền thế kinh điển trương minh hiên cười hát, hát nói đây chính là ta từ đặc thù con đường lấy được không xuất bản nữa sách hay đi theo ta trương tuấn đỏ bừng cả khuôn mặt nói thả ta ra thả ta ra trương minh hiên lại không có cảm giác được hắn dây d ù a lực lượng lại bị trương minh hiên lôi kéo đi trương minh hiên từ trên giá sách rút ra chu tiên đưa cho trương tuấn dẫn dụ nói nhìn xem bên trong thế nhưng là có tiên nữ a trương tuấn ánh mắt ba động hai lần nghe được tiên nữ ánh mắt sáng lên hai phần từ trương minh hiên trong tay tiếp nhận chu tiên dễ ư c ẩ nói n khẩu khí thật lớn chu tiên ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao chu tiên trương minh hiên không quan trọng núi bay tiểu thuyết mạng liền điểm ấy tốt liền sợ ngươi không nhìn nhìn cũng đừng nghĩ chạy đại thần tác phẩm không sợ ngươi không truy chương chín thông tiên giáo chủ chương chín thông tiên giáo chủ. trương tuấn mở sách ấn tượng đầu tiên chính là cái gì đồ chơi hoàn toàn nói linh tinh còn có từng cái kỳ lạ ký hiệu trương tuấn đọc hai chương cũng không có phát hiện tiên nữ ở nơi đó cũng không thấy được mình muốn nhìn tình tiết cũng không tốt ý tứ hướng trương minh h i ê n hỏi tự an ủi mình đây chỉ là làm nền một hồi liền có kiên nhẫn nhìn xuống dưới nhìn thấy mấy chương trước thảo miếu thôn thảm án trương tuấn than thở một tiếng thế đạo gian nan yêu ma loạn thế à. đừng nói nhỏ tiểu một t h ô n trang một nước chi phần lớn có khả năng bị một yêu thốn vệ sau đó may mắn mình sinh ở trung nguyên trên có thiên đình dưới có địa phủ thánh nhân đạo thống truyền thừa tại thế ngược lại không ngu có yêu ma làm loạn lúc này hắn đã bị trong tiểu thuyết cho hấp dẫn nhiều hứng thu hướng về sau lướt nhìn lúc này dấu chấm câu ứng dụng hắn cũng hiểu rõ tại tâm không thể không tán thưởng một tiếng tuyệt diệu a chỉ là đáng tiếc vậy mà là xuất hiện tại một bản truyền kỳ cố sự bên trong đại nho thư tịch mới là cái này dấu chấm câu nên diện thế lựa chọn a nghĩ đến đây một điểm trương tuấn trong lòng liền ẩn ẩn làm đau nhức cảm thấy vạn phần đáng tiếc phí của trời a sau đó là thanh vân môn vấn đáp tiên gia thịnh cảnh thanh vân môn đã nhung dò một góc thanh vân đại điện bên trong thu đồ chi tranh nhìn trương tuấn hiểu ý cười một tiếng thần tiên cũng có thú vị như vậy một mặt nhưng là cái này trương tiểu phàm hẳn là mới là nhân vật chính đi trương tuấn tiếp tục nhìn xuống đại trúc phong học nghệ ổ n trọng đại sư m i n h tống đại nhân thích tiểu khúc nhị sư m i n h ngô đại nghĩa cần cù tu hành t r ị n h đại lễ thích xem sách hà đại trí tính trẻ con chưa mẫn lữ đại tín yêu đánh cược đỗ tất thư cực tất thua thật là một cái tên rất hay à. còn có cơ linh cổ quái tiểu sư nội điền linh nhi ô n nu thiện lường sư nương tôn như khẩu thị tâm phi sĩ diện điền bất dịch còn có một con, con chó vàng đông đảo nhân vật phản p h ấ t xuất hiện ở trước mắt diễn dịch tâm linh đi theo sách năng động nhìn thấy ư u cốc bên trong trương tiểu p h ạ m cùng điển linh nhi gặp nạn sẽ cùng theo khẩn trương nhìn thấy trương tiểu p h ạ m tiến bộ sẽ cùng theo cao hứng nhìn thấy đỗ tất thư x u ấ t sắc pháp bảo sẽ phát ra tiếng cười thất mạch hội võ vạn tiên tụ tập phi kiếm pháp bảo tung hoành thiên địa trương tuấn cũng sẽ cảm thấy tự hào trương tuấn nhìn thấy trương tiểu p h ạ m rút được tham luân không h i ể u ý cười nói thật sự là hảo vận a hướng về sau lật một cái muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào mời lợi hạ hỏi phân giải vậy mà chơi trương tuấn lập tức độc không biết làm sao còn không có gặp được loại tình huống này a trương t u ấ n cầm sách đi vào q u ầ y hàng đối trương minh hiên nói đằng sau đâu làm sao không có trương minh hiên hai tay một đám bất đắc d ì nói tác giả còn không có viết ra chờ xem trương tuấn không cam lòng nói tại sao có thể d ạ n g này tác giả là ai ta đi tìm hắn trương tuấn mở sách nhìn kỹ chỉ thấy tác giả địa phương viết vô địch tiểu bá đạo đây là cái quỷ gì danh tự a trương minh hiên đương nhiên sẽ không nói cho trương tuấn đây là hắn tại trên địa cầu n í t n a m trương tuấn do dự một hồi tay tại địa ma sắt một hồi nghĩ đến muốn một đoạn thời gian không nhìn thấy t r i tiên không nhìn thấy trương tiểu phạm điền linh nhi đỗ tất thư liền trong lòng đột nhiên trống rỗng cắn răng một cái nói ra bao nhiêu tiền t a m u a trương minh hiên cao hứng nói thành huệ hai mươi văn trương tuấn thở một hơi nói còn tốt rất tiện nghi sách khác đều bảy nghìn tám mươi văn một bản trương tuấn mừng rỡ thanh toán hai mươi văn tiền trương minh hiên chắc chắn sẽ không nói cho h ắ n biết hai mươi chương một quyển tổng cộng có thể ra một trăm ba mươi sách trương tuấn cầm hai mươi văn tiền tiện nghi sách cao hứng đi trương minh hiên tại trong tay vứt hai mươi văn tiền cũng thật cao hứng tất cả đều vui vẻ đi trương tuấn vừa đi một hồi một cái thanh y nam tự theo trường kiếm từ trong đám người đi đến xuất trần cao ngạo cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau nhưng sở hữu người phảng phất đều không có phát hiện hắn thanh y nam tử đi vào tiệm sách mỉm cười nhìn trương minh hiên trương minh hiên nhìn thấy thanh y nam tử lập tức liền đứng lên rất cung kính chờ lấy phát biểu chính hắn đều không biết tại sao phải làm như vậy phảng phất là bản năng nhất định phải đối với người này bảo trì cung kính thanh y nam tử nhìn xem trương minh hiên nói ta là thông thiên trương minh hiên dưới chân mềm lún kém chút sợ tệ gia quần thông thiên là ai thượng thanh thanh nhân vạn kiếp bất diệt nhân quả không c í n h thiên địa hủy mà ta độc tồn vô thượng tồn tại a mình vẫn chỉ là con gà a làm sao lại gây nên loại này tồn tại chú ý còn bị tìm tới cửa lập tức trương minh hiên liền có một loại cảm giác dựa hoàn thông tin ê giáo chủ dối tay ra trên giá sách một bản chu tiên tự động xuất hiện tại thông tin ê giáo chủ trong tay thông tin ê giáo chủ tay vớt ve viết sách ra nói chu tiên a thật sự là tên rất hay trương minh hiên lập tức liền biết thông tin ê giáo chủ tìm tới cửa là chuyện gì mình đây là xâm phạm bản quyền a thật muốn cho mình một cái miệng rộng tử lúc trước nghĩ đến thiên đình nghĩ đến địa phủ thậm chí nghĩ đến yêu ma làm sao lại không nghĩ tới vị này chân chính đại lão thông tin giáo chủ a thông tin giáo chủ tiếp tục nói có sự viết không sai thông a rất không không pháp, thiên thiên pháp t thiên từ chối cho ý kiến tiếp tục nói ra bên trong thanh vân môn tu luyện công pháp là thái cực huyền thanh đạo đúng không chia làm thái thanh cảnh ngọc thanh cảnh thượng thanh cảnh ngươi cho rằng thái thanh ngọc thanh đều so sánh với thanh mạnh sao không sai bản này chu tiên bên trong thái cực huyền thanh đạo cũng không có kéo dài lúc đầu thiết lập chia làm thái thanh thượng thanh ngọc thanh mà là bị trương minh hiên cải thành thái thanh ngọc thanh thượng thanh vừa vẫn đem thượng thanh đặt ở nhất sơ cấp trương minh hiên nghe được thông tin giáo chủ vừa kích động cao hứng trở lại tâm tình lập tức bị một chậu nước lạnh rót xuống tới một cái không tốt đây là sẽ chết người đấy à. thông tin giáo chủ nói ra n g ư ờ i rất thích nhân giáo sao danh tự dùng thái cực huyền thanh đạo thái cực là vị kia tiêu chí lại đem thái thanh xếp tại địa vị cao nhất trương minh hiên mồ hôi lạnh đều xông ra lắp bắp nói không có ta kỳ thật thích nhất v Cái nói à y sắp xếp ta dứt lời thông tin h ê giáo chủ liền biến mất không còn tam tích phía ngoài tiếng viên náo âm lại truyền vào chương minh hiên thần sắc hoảng hốt sủi lơ tiếng cái ghế ở trong trong sách đều là gặp người tiếp trước trong tiểu thuyết từng cái người xuyên việt đối mặt cường giả bất vi sở động dóng giạc hô hào uy vũ không khuất phục khẩu hiệu tất cả đều là giả chỉ có chân chính đối mặt thời điểm mới có thể cảm nhận được loại kia vô lực tuyệt vọng thân thể hoàn toàn không thể tự chủ chương mười bán sách chương mười bán sách tam thập tam thiên bên ngoài một chỗ hư vô vô tự cùng ngoại giới khác lại trong không gian một cái đạo bảo màu xám lao giả v ề vải đứng ở trong đó vô vi mà tự tại đứng bên cạnh một vị áo bảo tím trung niên đạo sĩ cao quý mà uy nghiêm thông tiên đột một từ trong hư vô đi ra mà lúc này thông tiên lại không phải vừa mới đối mặt trương minh hiên như vậy bình thường hoái q u a n h thân tản ra khó mà hình dung khí thế tiêu căng khinh người phong mang tất lộ lúc này thông tiên mới là tiệt giáo giáo chủ thông tiên thánh nhân thông tiên nhìn xem hai người thản như nói n cho ta một bộ mặt không cần tìm hắn gây phiền phức có thể để cho thông tiên dùng loại này thương lượng khẩu khí nói chuyện toàn bộ hồng hoang cũng liền những người kia mà thôi không có chỗ nào mà không phải là thánh nhân tri tôn mà hai cái vị này một thân đạo bảo thân phận đã không cần nói cũng biết chính là thái thượng đạo tôn nguyên thủy đạo tôn thái thượng thản như nói Tốt ngươi cứ như vậy cùng hai cái huynh trưởng nói chuyện sao nguyên thủy cả giận nói huynh trưởng thông thiên cười nhạo một tiếng nói không tồn tại năm đó một trận chiến huynh đệ chúng ta tình nghĩa đã ân đoạn nghĩa tuyệt nguyên thủy biến sắc thần sắc biến hóa mấy lần cưỡng ép nhẫn l ạ i xuống tới ánh mắt nhìn xuống dưới đi xuyên qua vô tận không gian rơi xuống trường ăn cái k i a nho n h ỏ tiệm sách bên trong nói ra ta rất hiếu k ỷ tiểu gia hỏa này bất quá chỉ là một kẻ phạm nhân sâu kiến đồng dạng tồn tại có cái gì đáng được ngươi để ý tự liền chứng đạo chi bảo thanh bình kiếm đều bán cho thông thiên thản nhiên nói hắn cùng ta có duyên nhà n ô nguyên thủy thông á i t h ư tin n thân hành g một trận vặn h m i béo biến mất không còn tam tích thanh âm còn quanh quẩn tại chỗ này không gian bên trong đây là ta tiểu đệ tử còn xin hai vị trò lưu con đường sống trong giọng nói ngậm lấy nồng đầm nghiệm ai nguyên thủy sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám một mặt tức giận đối thái thượng đạo đại ca ngươi xem một chút hắn là thái độ gì thái thượng thở dài một hơi nói được rồi lúc trước dù sao cũng là chúng ta có lỗi với hắn thái thượng lại túi đầu nhìn thoáng qua tiểu điếm trong mắt ngậm lấy không hiểu ý vị sau một khắc biến mất không còn tâm tích nguyên thủy thử, một tiếng tay h áo hất lên một cỗ c ư ơ n g khí bay ra thân ảnh cũng biến mất không còn tâm tích c ư ơ n g khí lập tức bắn ra bốn phía ra uy lực khủng bố càn quét mà ra mất diệt thời gian vỡ vụn không gian toàn bộ kỳ diệu tiệu không gian trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh hỗn độn mà lúc này trương minh hiên còn không biết trên mặt của hắn cũng là có người trương minh hiên chính một mặt khổ não nhìn xem thanh bình kiếm không biết nên như thế nào xử lý cần làm cái cho bàn cùng bãi sao mỗi ngày hơn mấy nén hương đâu trương minh hiên nhẹ nhàng dùng tay gõ gõ thanh bình kiếm thấp giọng hỏi tiền bối ở đây sao sau nửa ngày không gặp hồi âm trương minh hiên lẩm bẩm ai nói tiên khi đều có khí l i n h a rõ ràng cái gì đều không có trương minh hiên to gan cầm lấy thanh bình kiếm phóng tới bên hông bày ra một cái đại hiệp một mỹ bản thân say mê làm gì chứ một giọng nói vang lên bị hù trương minh hiên một cái lảo đạo tranh thủ thời gian đỡ lấy cái ghế quay đầu nhìn lại chỉ thấy mặt mũi tràn đầy giữ tợn trình thư sinh mang theo một đám tiểu đệ đi đến chính thư sinh cười ha ha lấy nói ra thật xa liền thấy ngươi bày ra t h ằ n g ngốc kia ngốc d á n g vẻ không đợi trương minh hiên trả lời chính thư sinh liền nhìn q u a n nói lý tiểu thư đâu trương minh hiên nhìn thấy hắn kia mặt mũi tràn đầy giữ tợn mặt liền b ả vai ẩn ẩn làm đau nhức lập tức tức giận nói không ở nhà chính thư sinh thất vọng nói không có ở a đối với trương minh hiền căn bản không có hoài nghi vung tay lên nói chúng tiểu nhân đi quay người liền muốn rời đi như là núi đại vương đồng dạng trương minh hiên nhãn tỉnh sáng lên tốt như vậy khách hàng tại sao có thể liền từ bỏ nữa nha trong tay đem thanh bình kiếm phóng tới dưới q u a y mặt chất đầy tiếu d u n g cười chạy chậm bộc lộ đài t ê u lên đi thong thả đi thong thả chính thư sinh đình chỉ bước chân quay đầu hầu nghi nhìn xem trương minh hiên nói chuyện gì dưới chân còn bất động thanh sắc rời đi trương minh hiên một đoạn khoảng cách phản phất ả n p h sợ chuyển nhiệm ôn dịch đ ồ n g dạng trương minh hiên cười h t hát nói chính huynh đệ ta nơi này có một phần liên quan tới thanh nhã tỷ tuyệt mật tư liệu người muốn sao chính thư sinh con mắt lập tức liền đỏ lên mấy phần nghiến răng nghiến lợi không những chi cần để ý những chi tiết này. trương i ế t t này. minh hiên cười ra nói liên quan tới thanh nhã tỷ tỷ yêu thích n h a chính thư sinh ghen ghét nhìn xem trương minh hiên thanh nhã tỷ tỷ cỡ nào thân thiết xưng hô a nhìn xem ngay cả yêu thích đều biết nếu như chính mình biết nàng yêu thích có phải là cũng có thể gọi thanh nhã tỷ tỷ chính thư sinh trong đầu một nháy mắt hiện lên một chuỗi ý niệm lập tức mặt mũi tràn đầy trồng lên nụ cười nói trương minh đệ hôm qua ta liền cùng ngươi mới quen đã t h â n bằng không nhiều người như vậy làm sao lại hai chúng ta sinh ra gặp nhau đâu đây chính là duyên phận a về sau tại trường ăn có chuyện gì liền báo tên của ta ta bảo c á ngươi trương minh hiên liên tục gật đầu nói nhất định nhất định t r ì n h thư sinh do d ự dự, dự nói cái này yêu thích trương minh hiên chỉ chỉ ra sách lặng lẽ nói đi theo ta t r ì n h thư sinh xem sách đỡ lập tức tiết khí nói ra nếu như ngươi nói lý tiểu thư thích xem sách quên đi tất cả mọi người biết đến trương minh hiên lặng lẽ nói ta biết lý tiểu thư gần nhất thích xem cái gì sách mặc dù là lặng lẽ bộ dáng nhưng là thanh âm lại không nhỏ tiệm sách bên trong tất cả mọi người nghe được đi theo trình thư sinh phía sau các thư sinh lẫn nhau gật đầu mỉm cười tựa hồ cái gì đều không biết dám vẻ nhưng lỗ thai tất cả đều bất động thanh sắc dựng lên chính thư sinh vẫn lắc đầu một cái mặt lộ vẻ khó xử nói vậy cũng không được nàng thích xem sách đều là những cái k i a đại nho lấy làm truyền thế kinh điển từng cái khó hiểu muốn chết ta nhìn một chút liền m ệ t h g rời không thành không thành nguyên lai、like、cũng là học cặn bã kỳ quái tại sao phải dùng vậy trương minh hiên lôi kéo trình thư sinh cánh tay nói đi theo ta ngươi chắc chắn sẽ không m ệ t h g rời chính thư sinh đành phải thuận trương minh hiên hướng giá sách đi đến không dám dùng sức tránh thoát vạn nhất lại bị lừa bịp lên làm sao bây giờ nguyên lai、like、tại hắn trong mắt chuyện n à y hôm qua chính là trương minh hiên tại lừa bịp hắn khó trách vừa mới giống tránh ôn dịch đồng dạng trốn tránh trương minh h i ề n xuyên qua mấy cái giá sách trương minh h i ề n lôi kéo trình thư sinh đi vào chu tiên phía trước t r ì n h thư sinh khẽ ồ lên một tiếng nói đây là t r u y ệ n kỳ trương minh h i ề n cầm lấy chu tiên đưa cho trình thư sinh nói đúng chính là bàn này t r ì n h thư sinh nhìn xem sách trong tay thì t h ầ m chu tiên lập tức cười nhạo nói khẩu khí thật lớn kinh nghi nhìn xem trương minh h i ề n nói ngươi xác định đây là lý tiểu thư sách thích nàng sẽ thích nhìn t r u y ệ n kỳ trương minh hiên kiên định gật đầu nói không sai đây chính là thanh nhã tỉ, tỉ gần nhất thích xem lần nữa nghe được danh x s n g kia chính thư sinh khỏe miệng không khỏi có quắp hai lần hoài nghi hỏi ngươi sẽ không vì kiếm tiền gặt ta à? trương minh hiên một mặt ủy khuất nói làm sao có thể quyển sách này mới hai mươi văn tiền ta làm sao có thể vì hai mươi văn tiền lừa ngươi ta thật là muốn giúp n g ư ơ i à? hôm qua tới đám người kia bên trong liền người nhất có anh hùng khí độ xứng nhất được ta thanh nhã t ỷ t ỷ chính thư sinh tự đ ắ t nói kia là đỗ hả cái kia tiểu bạch kiểm làm sao cùng ta so chính thư sinh trực tiếp xuất ra hai mươi văn tiền đập tới trương minh hiên trong tay nói sách ta mua chương mười một lại bán t r ư ơ n g mười một lại bán đi thong thả a trương minh hiên ý cười đầy mặt phất tay đứng ở trước cửa đối rời đi họ chỉnh thư sinh phất tay sau đó cười ha hạ quay người trở lại phía sau quầy tràn đầy phấn khởi đem bốn mươi cái đồng tiền đều đem ra từng mai từng mai trồng chất cùng một chỗ thành hai cái tiểu đồng tiền trụ trương minh hiên đổi lấy hoa văn luất vớt bốn mươi cái đồng tiền hai mắt nhắm lại cầm mấy đồng tiền giữ tại trong tay dung ấy lần rơi tại trên mặt bàn sắc có việc nhìn xem trên mặt bàn tản ra đồng tiền nói quẻ tượng biểu hiện ta muốn phát tại a ngay tại trương minh hiên cười ngây nô thời điểm một cái né tránh thư sinh đi đến cười đối trương minh hiên ôm cười nói trương minh trương minh hiên n g ẩ n đầu nghi ngờ nói ngươi là thư sinh giải thích nói trương minh khả năng không nhớ do ta ta là vừa vặn cùng chỉnh công tử cùng đi nhân c h i một bị nhân họ vương trương minh hiên giật mình nói nha nhớ kỹ nhớ kỹ vương công tử tuấn tú lịch sự khí vũ bất phàm ẩn ẩn có đại tài tại ngực trí lớn l a n g vân trong lúc hành tẩu có long hồ c h i tượng bệ nghệ chi bên cạnh có phong lôi thanh â m thuộc về tuyệt thế thiên k i ê u a khí thế như vậy bất phà người ta làm sao lại quên vương công tử một mặt ngươi đang đùa ta dáng vẻ nói vừa mới ngươi còn không biết ta trương minh hiên chính khí lăng nhiên phủ nhận nói không có khả năng ta vừa mới chỉ là đang hỏi người tên của người mà thôi vương thư sinh nhớ lại một chút giống như thật khả năng hiểu như vậy a chẳng lẽ mình thật là tuyệt thế t h i ê n t i ê u t r ư ơ n g minh hiên ý cười đẩy mặt đi ra ngoài nói ra vương công tử ý đổ đến ta đã biết chủ tiên đúng không vương thư sinh hơi đỏ mặt t h ấ p giọng phản bác không phải như thế ta chẳng qua là cảm thấy lý tiểu thư s á c h thích cũng đều là sách hay muốn cầm đến học tập một chút mà thôi chỉ là học tập mà thôi t r ư ơ n g minh hiên khỏe mắt ngậm lấy ý cười gật đầu nói hiểu ta hiểu t r ư ơ n g minh hiên bước nhanh đi đến cất giữ chu tiên địa phương cầm lấy một bản đưa đến vương thư sinh trước mặt nói chính là cái này vương thư sinh tiếp nhận sách bất động thanh sắc đem dấu vào ống tay áo bên trong mặt lộ ý cười nói bao nhiêu tiền trương minh hiên dựng thẳng lên hai ngón tay một mặt đau lòng nói vương công tử chính là nhân trung lắm phượng về sau tất nhiên bất p h ẳ m là thanh nhã tiểu thư thích nhất loại hình nếu có hướng một ngày vương công tử thành chủ tiệm còn xin chiếu cố tiểu nhân một hai a lần này ta liền làm chủ thu ngươi hai mươi và tốt coi như sớm lấy lòng về sau lã bản vương công tử ý cười đầy mặt nói không sai ngươi rất không tệ nếu quả như thật có kia một ngày cái tiệm này liền giao cho ngươi trương minh hiên kinh hỉ nói cảm ơn vương công tử vương công tử ý cười đầy mặt rời đi trương minh hiên ý cười đầy mặt cầm hai mươi c á i đồng tiền vương công tử vừa đi lại có một người thư sinh đi đến trương minh hiên mặt m ũ i tràn đầy ngạc nhiên nên đón tiếp lấy nói ngài đã tới thư sinh dừng lại nghi hoặc nhìn trương minh hiên nói ngươi biết ta trương minh hiên cười ha hả nói chúng ta không phải vừa gặp qua sao thư sinh thoáng an tâm một điểm nói ngươi làm sao biết ta sẽ đến trương minh hiên một mặt thần bị nói công tử tuấn tú lịch sự khí vũ bất phàm ẩn ẩn có đại tài tại ngực Chí lớn Lang Vân. trong lúc hành tẩu có long hồ c h i tượng bệ nghệ c h i bên cạnh có phong lôi thanh âm thuộc về tuyệt thế thiên k i ê u a cũng chỉ có loại này công tử loại này thiên k i ê u mới có thể xứng với tiểu thư nhà ta cũng tương tự chỉ có tiểu thư nhà ta mới xứng với công tử ta liền biết công tử nhất định sẽ trở về thư sinh bị trương minh hiên liên tiếp lời nói nói thằng p h ụ mình là thiên k i ê u khí vũ bất phàm thiên địa tập trung thư sinh không phủ nhận mình nội tâm đối lý tiểu thư cũng có một chút xíu tưởng niệm cũng cho là mình rất lợi hại nhưng đến từ những người khác dạng này tán thưởng còn là lần đầu tiên không khỏi sinh ra một điểm nhỏ kiêu ngạo tựa hồ mình cũng không phải không được a cái eo cũng l ỡ n lên c à n g thẳng nhàn nhạt, nhạt đối c h ư ơ n g minh hiên nói ra thanh nhã s á c h thích cho ta đến một bản c h ư ơ n g minh hiên trong lòng lập tức khinh bị nói thanh nhã cũng là người tê ơ nhanh chóng lấy được một bản chu tiên đưa cho thư sinh cười ha h ả nói thành huệ năm mươi văn thư sinh tiếp nhận sách một mặt n g o à i ý muốn nói dễ dàng như vậy nếu như hắn biết bán cho những người khác là hai mươi văn liền sẽ không đã nói như vậy c h ư ơ n g minh hiên giơ ngón tay cái lên tán thắng nói các hạ về sau tất nhiên bất phàm tiểu điếm coi như sớm kết một thiệt viên thư sinh hài lòng nhẹ gật đầu treo vạn vật không bị vướng bởi tâm lệnh nhạt mỉm cười rời đi tiệm sách thư sinh sau khi đi trương minh hiên bước nhanh đi hướng chu tiên thư tịch cất giữ chỗ ôm một chồng chu tiên cất giữ trong phía sau q u à y chớ mắt nhìn cửa tiệm chỉ chốc lát trương minh hiên nhãn tình sáng lên một người thư sinh đi đến trương minh hiên há miệng liền nói người rốt cuộc đã đến thư sinh kinh ngạc nói người biết ta muốn tới người biết ta công tử tuấn tú lịch sự khí vũ bất p h ẳ m ẩn ẩn có đại tài tạ i ngực trí lớn lăng vân trương minh hiên lại bắt đầu hắn lắc lư thẳng đến đối phương vẻ mặt tươi cười rời đi trương minh hiên cũng đầy mặt nụ cười t i ế n biệt tất cả đều vui vẻ a như thế nên đón mang đến trương minh hiên hết thể tiếp đãi mười hai vị thư sinh bọn hắn phảng phất thương lượng s o n g tuyệt không đồng thời xuất hiện t r ạ m vào tối trương minh hiên nhìn xem quầy hàng tiền trong dương xếp thành một tầng hơn ba trăm cái đồng tiền trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng không tệ à. đã nhanh hồi vốn ăn cơm lý thanh nhã thanh e m ôn luyện từ hậu viện chuyển ra trương minh hiên cao giọng đáp được rồi do dự một chút ôm tiền dương đóng cửa lại hướng về sau viện đi đến trong hậu viện thanh phong thơ phất ánh triều tạc còn lưu luyến lấy trong nội viện thân h n h sinh kia chưa từng rời đi trương minh hiên hiện bảo đem tiền dương phong tới trên mặt bàn xoa xoa cái chắn cũng không tồn tại mồ hôi nói mệnh chết ta l ã o bảng ngươi nhìn xem hôm nay thu nhập trương minh hiên mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem lý thanh nhã lý thanh nhã đem tiền dương mở ra nhìn thoáng qua nói còn có thể bán quyển sách kia trương minh hiên thất vọng nói ngươi liền không kinh ngạc sao lý thanh nhã gật đầu nói cần kinh ngạc sao trương minh hiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc lý thanh nhã tựa hồ dưới cái nhìn của nàng cái này cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc sự t ì n h trương minh hiên đành phải nói ra là chu tiên những n à y tất cả đều là bán chu tiên tiền trương minh hiên hăng hái tự tin nói ta có thể cam đoan ngày mai sẽ càng nhiều lý thanh nhã nhẹ gật đầu ôn nhu nói chuyện xưa của ngươi rất tốt ngươi cũng rất lợi hại nhanh ăn cơm đi trương minh hiên chỉ từ đắc đạo kia là nhất định các loại trương minh hiên lập tức cảm thấy không đúng chỗ nào giống như tiểu thời điểm mụ mụ cũng dạng này khen qua ta thanh nhã tỉ tỉ đây là coi ta là cần khích lệ hài tự a trương minh hiên trong lúc nhất thời có chút xung động m u ố n khóc chương mười hai trình ra có việc chương mười hai trình ra có việc sau bữa ăn trương minh hiên nhìn xem ngay tại thu thập lý thanh nhã hỏi tỉ nha nha đâu lý thanh nhã dùng ngón tay câu quá chán trước một sợi tóc dài treo ở sau thai mỉm cười nói ra ngủ nói đến nha nha lý thanh nhã không khỏi lộ ra một vòng cười ôn nhu ánh mắt quả thực có thể đem người hòa tan trương minh hiên gật đầu nói ngủ ngủ tốt ngươi cũng có thể nhẹ nhõm một điểm trương minh hiên cứ như vậy b ồ i tiếp lý thanh nhã nói chuyện một thoại hoa thoại từ tiệm sách bên trong sự tình nói đến nho học giáo dục từ nho học giáo dục nói đến phân khoa khảo thí từ phân khoa khảo thí nói toán học vật lý trương minh hiên là nước bọn bay tứ tung thần thái phong dương khoe khoang lấy hắn kia sớm đã quên không sai biệt lắm tri thức thằng đến lý thanh nhã thu thập xong lý thanh nhã nói ra、ừ. ngươi giảng đều rất có ý tứ trong đó có một số việc ta đều không có chú ý tới trương minh hiên tự đ ắ t nói kia là nghĩ lúc trước ta cũng là cao tài sinh a trương minh hiên nhìn xem giếng nước nói chờ ngày mai ta cho ngươi giả cái tổ hợp dòng d ọ n g cam đoan ngươi sách nước dễ dàng không tốn sức chút nào lý thanh nhã đi vào nhà đi vừa đi bên cạnh nói ra hiện tại liền đã rất nhẹ nhàng a u y ệ t không phí sức và ảnh bạo kích quên đây là cái thần thoại thế giới tất cả mọi người mạnh không tưởng nổi a l i ê n tự mình một cái yếu gà đi vào trong phòng trương minh hiên cười hắc hắc tiến đến lý thanh nhã trước mặt lý thanh nhã bất động thanh sắc lui lại hai bước nhàn nhạt, nhạt nhìn xem trương minh hiên trương minh hiền xoa xoa tay cười hát hát nói tỉ lại cho ta ra chỉ một con linh bút đá lý thanh nhã nói ra bút lấy ra trương minh hiền cao hứng kêu lên được rồi lập tức chạy chậm đến chạy ra chính sảnh trở lại mình trong phòng nhóm lửa ngọn đèn nắm lên trên bàn bút lông liền lại chạy ra ngoài lý thanh nhã cầm bút lông miệng bên trong thì thầm lòng có sách và quyển dưới ngòi bút nên có thần một đạo quen thuộc bạch quang lấp lánh trương minh hiên lập tức đưa tay ngăn tại trước mắt đợi bạch quang tán đi trương minh hiên để cánh tay xuống chỉ thấy lý thanh nhã bút trong tay tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh quang trạch như là lý thanh nhã đem bút đưa cho trương minh hiên nói lần này ra chỉ bảo trì thời gian tương đối dài có thể duy trì năm ngày thời gian trương minh hiên kinh hỉ nói đà tạ tỉ tỉ lập tức từ lý thanh nhã trong tay tiếp nhận bút lông yêu thích không buông tay vớt ve trương minh hiên cười hắc hắc nói ra thì ta đi về trước ca lý thanh nhã nhẹ gật đầu g i ạ n dò đi thôi đừng viết quá muộn trương minh hiên gãi gãi đầu nhớ tới buổi sáng ngủ đến phơi nắng ba xào sự tình không tốt ý tứ cười nói ta biết hôm nay nhất định đi ngủ sớm một chút trương minh hiên trở lại mình trong phòng đen bút còn tại toát ra chiếu sáng phương này tiểu t h i ê n địa có thể thấy được bên trong dầu thắp đã bị lấp đầy là thanh nhã tỷ tỷ làm a trương minh hiên mở cửa sổ ra để ban đêm thanh phong mang theo ý l ệ n h thổi vào ánh nến nhảy lên hai lần liền ổn định ngoài cửa sổ vườn rau bên trong côn trùng kêu vang cũng tại màn đêm b u ô n g xuống thời điểm lẫn nhau kêu gọi vang lên trương minh hiên ngồi tại trước b à n tại đêm trong yên t ĩ n h cầm lấy bút lông từng hàng phiêu giật chữ cộ tại ngòi bút chảy xuôi không biết còn tưởng rằng là thư pháp đại ra đâu quả nhiên là chân đạp đại địa động huy quyền như chấm vang phun khí thành lợi kiếm huyết khí ngưng trường long hô quát c h i thân và chạm thanh âm trên đường cái đều rõ ràng có thể nghe trên đường đi ngang qua người đi đường đều theo bản năng rời xa chính phủ lòng dạy trong đại viện tất cả nô bộc thị nữ đều nhao nhao thoát đi khí huyết cương phong tứ ngược hạng hơi không cẩn thận chính là xương cốt đứt g â y hạ tràng chỉ có một cái miệng đầy râu mép đại hán vưng một vò liệt cựu một bên uống rượu một bên cười ha ha nhìn xem ba người miệng bên trong không ngừng gọi tốt các ngươi chơi cái gì đâu l ậ t trời sao lạnh leo hô hỏa âm thanh về sau một cái xinh đẹp mỹ phụ nhân trầm ngưng n g h i m ặ t từ đại môn đi đến ba cái ngay tại g á c đấu tiểu thân thể dừng lại vành trướng như yêu long khí huyết nháy mắt tiêu tán thuần thục túi đầu thấp xuống mề vải đứng thành một hàng đang uống rượu trình dạo kim cũng là bị hủ run một cái trong tay vỏ rượu đều kém chút không có cầm chắc trình dạo kim lập tức nhảy dựng lên chỉ vào ba cái nhi tử giáo huấn không tưởng nổi quả thực không tưởng nổi các ngươi nhìn xem các ngươi đều đã làm gì hảo hảo sàn nhà đều r â m nát trong vườn hoa một mảnh tàn hoa bại liễu a muốn làm gì ba cái nhi tử không phục muốn phản bác bị trình dạo kim ánh mắt khé động lập tức lại suy sụp xuống dưới lao mụ không thể chơi vào lao ba đồng dạng khiêu khích、ra. trình dạo kim làm mặt lơ đối quý phụ nhân cười nói phu nhân ngươi nhìn ta nói có đúng không quý phụ nhân chừng trình dạo kim một chút ngươi cho ta đi một bên n h a trình dạo kim yếu ớt lên tiếng quý phụ nhân dẫn đầu hướng phía trước đi đến đi qua bốn người bên cạnh nói tất cả đi theo ta trình dạo kim bốn cái hôn thế ma vương liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một loại đồng bệnh tương liên ánh mắt tất cả đều nhu thuận như mèo con n ê n bước bước chân nhẹ nhàng đi theo quý phụ nhân bước chân trong đại sảnh trình phu nhân ngồi tại chính vị trình dạo kim bốn người đứng tại giới đài trình phu nhân lặng lẽ nói nói một chút đi chuyện gì xảy ra ta liền đi ra ngoài một hồi gặp mấy cái h ả o tỉ m ộ i các ngươi đây là muốn lật trời sao n ữ khí dần dần nghiêm khắc toàn bộ trong đại sảnh đều bao phủ một loại túc sát bầu không khí trình dạo kim liên tục khoát tay nói không không có chuyện của ta a chính phu nhân chừng trình dạo kim một cái nói nói có phải là cái nào đó không biết xấu hổ lao già dọn dẹp trong đó một thanh niên tráng hán hh ắ cười ngây ngô một tiếng nói lần này thật đúng là cùng lao cha không quan hệ trình dạo kim lập tức nhảy ra nói ngươi nhìn ta liền nói không có quan hệ gì với ta chính phu nhân trên mặt mang cười lạnh nói không có quan hệ gì với ngươi xem bọn hắn đánh nhau chơi rất vui sao trình dạo kim rụt rụt đầu thầm nói thật là tốt chơi a ngươi nói cái gì trình phu nhân mày kiếm d ư ơ n g lên hướng trình dạo kim chừng đi trình dạo kim lắc đầu liên tục nói không không có gì trình phu nhân hừ một tiếng mới đem ánh mắt nhìn về phía cái khác ba người tại trình phu nhân ánh mắt hạ ba cái dũng như mánh hổ dũng sĩ tất cả đều rụt lại đầu như ông cả trình phu nhân nói ra chỗ bật ngươi nhỏ nhất ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra dưới đài một cái tráng thanh niên xưng sở lập tức mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra là đại ca đại ca cấp ta linh nhi ta nhổ vào kia rõ ràng là sách của ta t r ì n h sử mặc nhảy ra kêu lên nhìn kỹ liền có thể phát hiện người này đương nhiên đó là xuất hiện tại tiệm sách trình thư sinh một cái khác người t r ì n h sử lượng cũng kêu lên rõ ràng ngươi cũng ném qua một bên là ta trước nhìn t r ì n h sử mặc liếc một cái nói ta chỉ là đặt ở nơi đó mà thôi là sách của ta t r ì n h phu nhân con mắt nhảy lên cả giận nói tất cả im miệng cho ta nói cái gì loạn thất bát tao chỗ bật ngươi nói một chút linh nhi là chuyện gì xảy ra con cái nhà ai ba người bị trình phu nhân quát một tiếng vô ý thức dục dục đầu lập tức yên tính trở lại t r ì n h sử bật mặt mũi tràn đầy hưng ơ phần nói linh nhi là đại trúc phong điền bất dịch nữ nhi xinh đẹp sống sóng đáng yêu thú vị t r ì n h phu nhân nhìn về phía trình giáo kim nói đại trúc phong điền bất dịch là ai lại là ngươi giang hồ bằng h ư u trình giáo kim lắc đầu nghi ngờ nói ta cũng không biết ta đại đường cảnh nội giống như không có cái gì nổi danh sơn phong gọi đại trúc phong a t r ì n h sử mặc cười hh nói đại trúc phong là truyền kỳ cố sự chu tiên bên trong địa điểm thanh vân môn tám mạch một chồng điền linh nhi cũng là cố sự bên trong nhân vật chính phu nhân mặc không chút thay đổi nói nói cách khác các ngươi vì một bản truyền kỳ cố sự đem sân nhỏ hủy đem ta vườn hoa h t r ì chương mười ba dần vào gia i cảnh. cảnh bốn người tại trình phu nhân dưới cơn thịnh nộ tất cả đều thưa dạng túi đầu lấy trầm mặc đến đường đối t r ì n h phu nhân hít sâu một hơi nói k i ế c á i gì chuyển kỳ cố sự ở đâu lấy tới huynh đệ ba người l i ế n nhau trình x ử mặc không tình nguyện nói còn tại trong nội viện chúng ta nói xong người nào thắng về a i cầm đi trình sử bật lập tức chạy chậm đến chạy ra ngoài chỉ chốc lát liền cầm lấy một cái sách nhỏ chạy trở về đem sách nhỏ đưa cho trình phu nhân lấy lòng cười nói nói n ư ơ n g đây chính là chu tiên trình phu nhân tiếp nhận sách giáo huấn đều trở về đi ngủ đi n h a ba người lưu luyến nhìn sách nhỏ một chút còn chưa xem xong đâu nhưng cũng chỉ có thể rời đi trình phu nhân tức giận nói đi a trình giảo kim cười hh t t nói phu nhân trước hết mời trình phu nhân giận câu đức hạnh ngày, kế tiếp, ngày mới sáng trương minh hiên liền dậy hôm qua sớm đi ngủ chỉ viết hạ năm trường bàn thảo trương minh hiên cho là mình lên tính sớm nhưng khi hắn nhìn thấy trong viện đã tại hoạt động thân thể lý thanh nhã mẫu nữ lập tức liền bó tay rồi thần thoại thế giới đều dậy sớm như vậy sao hiện tại mới sáu giờ nhiều a lý thanh nhã nhìn thấy trương minh hiên nhuện miệng cười nói đi lên trương minh hiên gãi gãi đầu ngáp một cái nhập nhèm nói vẫn là không quen dậy sớm như thế trương minh hiên hướng lý thanh nhã đi vào hai bước đưa tay liền đi đều làm nhà nhà lý thanh nhã hít mũi một cái c a o mày nói ngươi không có tắm rửa trương minh hiên co tay một cái chê cười nói ta không biết chỗ nào là tắm rửa địa phương lý thanh nhã thở dài một hơi nói ta không có noi cho ngươi, ngươi liền sẽ không tìm sao n g ư ơ i thuận tiện là thế nào xử lý trương minh hiên liếc qua vườn rau lý thanh nhã lập tức im lặng nói ra ta bây giờ nghĩ đánh người ngươi biết sao trương minh hiên lập tức nhảy ra hai tay giơ lên cầu xin tha thứ tỉ ta sai rồi ta thật biết sai lý thanh nhã h ừ một tiếng nói nhà vệ sinh ngay tại phòng ngươi đằng sau phòng tắm tại nhà vệ sinh bên cạnh trương minh hiên vẻ mặt đau khổ nói tỉ nguyên lai ta liền ở tại nhà vệ sinh bên cạnh a lý thanh nhã đưa tay muốn đánh nói nhanh đi tắm rửa trương minh hiên vội vàng chạy về trong phòng chỉ chốc lát ôm mấy món sạch sẽ quần áo dọc theo bên tường tiểu đạo hướng về sau mặt đi đến đợi trương minh hiên đỉnh lấy ướt tắt tóc mặc sạch sẽ quần áo đi tới lúc trong nội viện bàn ăn bên trên đã dọn lên một bàn bánh bao một bát cháo gạo trương minh hiên nhãn tỉnh sáng lên vậy mà còn có bữa sáng lập tức ngồi ngay ngắn ở chỗ mình hít một hơi thật sâu bánh bao mùi khen thật là thơm lý thanh nhã nói ra ăn đi ăn xong liền đi phía trước trong tiệm hôm nay ta có việc ra ngoài một chút trương minh hiên gật đầu manh manh nói t ốc cộc lý thanh nhã cười nói cái gì quái phát tâm trương minh hiên cười hắc hắc cầm lấy cái bánh bao bỏ vào trong miệng, cắn một cái hạ nước thịt miệng. trương minh hiên n h ã tỉnh sáng lên mị vị à trương minh hiên đưa mắt nhìn lý thanh nhã ôm nha nha đi ra ngoài thuần thục đem bánh bao giải quyết trà ôm xong vỗ vỗ bụng thỏa mãn ở một cái trương minh hiên đem chén r ĩ a rửa sạch sạch sẽ bỏ vào phòng bếp phủi tay rời đi hậu viện trương minh hiên mở ra cửa tiệm chỉ cảm thấy một mảnh bóng dâm bao phủ lên đỉnh đầu trương minh hiên bị hù vội vàng lui lại tưởng rằng gặp yêu cái gì nguyên lai là ba cái đại hán ngăn ở trước cửa trương minh hiên tức giận nói vừa sáng sớm làm gì ba người đi theo t i ề đến chỉnh sử mặc cười hh chỉ vào hai người nói cho ngươi giới thiệu một chút đây là ta nhị đệ trình sử lượng tam đệ trình sử vật mà ta chính là chỉnh sử mặc trương minh hiên nhãn tỉnh sáng lên kinh hỷ nói các ngươi chính là trong truyền thuyết võ nghệ cao cường nghĩa bạc vân thiên tuấn tú lịch sự khí độ bất phảm thanh danh c h ấ n c ử u châu trượng nghĩa truyền bắt phương trương minh hiên m ô i nói một cái hình dung từ trên mặt bọn họ tiếu dung liền nhiều một phần m ô i nói một cái tán dương ba người đều gật đầu một lần khi mặt đều cười thành một cái hoa c ú p lúc trình rào kim tướng quân ba cái nhi tử không khí đột nhiên đọng lại xuống tới giống như không có là khen bọn họ a nhóm người mình bị hắn biết cũng là bởi vì là chỉnh rào kim nhi tử đáng ghét ta trương minh hiên kinh hỉ kêu lên ai nha má、ơi. Ta t láo h í c h t r ì n h tướng tới quân, hắn tới rồi sử a o Trương rỗi Minh Hiên dài đầu c mặc tức g i ậ nói n không đến. Không ra, lên, bản, đến bản tiếp r ì n không h Sử Bật k ê hai bản chỉnh sử lượng kêu lên ba bản như thế thật sầm đến nguyên lai、like、là đến mua chu tiên t r ư ơ n g minh hiên tự hào cười một tiếng vô luận là ở đâu cái thế giới kinh đ i ể n chính là kinh đ i ể n sẽ không bị mai một ba người cầm mới tinh chu tiên yêu thích không b u n g tay tại trong tay vớt ve khoe miệng đều nứt đến lỗ hai cây chỉnh sử lượng kêu lên cháy mau đến chế ba người lập tức tại mang theo ba đạo quần quận bụi màu vàng biến mất tại cuối ngã tư đường hoàng cung hậu viện trong ngự hoa viên mấy cái trang điểm lộng lẫy mỹ mạo nữ tử tại một cái giữa hồ trong lương đình đàm tiểu yên yên thanh nhã tỉ tỉ thật thật hâm mộ ngươi a ở bên ngoài tùy tâm sở dục làm mình thích sự tình một cái đầu cắm chân phượng ung dung hoa quý trung niên quý phụ nhân đối lý thanh nhã nói lý thanh nhã cười n h ạ t một tiếng nói ngươi là cao quý nhất quốc chi mẫu làm gì ghen tị ta xã này dã người cái này quý phụ nhân đương nhiên đó là đại đường hoàng hậu hoàng hậu nhìn xem lướt qua giữa hồ chim bay bất đắc gì nói hoàng hậu lại như thế、nào? nhị ca hắn mỗi ngày vội vàng quốc gia đại sự cũng không có thời gian theo giúp ta lại đẹp hoàng cung nhìn lâu cũng cảm thấy phiền chắn a ngươi có thể tìm chút sách đến xem a hoàng hậu cười nói ngươi cho rằng tất cả mọi người là ngươi a một quyển sách liền có thể đổi u một ngày cũng không biết ngươi rõ ràng là hồ hoàng hậu trong mắt lóe lên một vẻ bồi dối vội vàng sửa lời nói rõ ràng là cái xinh đẹp như vậy hồ mỹ tử làm sao như thế thích xem sách đâu bên cạnh một cái một thân áo xanh mỹ nhân n ư ờ i duyên nói ra tỷ tỷ nói không sai đâu thanh nhã tỷ tỷ xinh đẹp cự liền ta đều tâm động đâu hoàng hậu trong mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm liên tục gật đầu nói đúng vậy a đúng a ừ m các ngươi nếu như nhàm chán ta có thể cho các ngươi để cử một bản sách hay áo xanh mỹ nữ liên tục khoát tay cầu xin tha thứ thanh nhã tỉ tỉ người tha cho ta đi ta thật không thích đọc sách lý thanh nhã cười nói ta biết không phải kinh luân thơ loại hình là c h u y ể n kỳ cố sự hoàng hậu cười nói thanh nhã có chỗ không biết trên thị trường tất cả c h u y ể n kỳ cố sự hoàng cung đều có chúng ta đều đã nhìn mệt mỏi lý thanh nhã khó được cười giả rồi nói quyển sách này nhưng khác biệt bình thường ta cam đoan các ngươi chưa có xem mà lại nhất định sẽ thích áo xanh mỹ nữ t r ớ c mắt cười nói tỉ sẽ không là khuê phòng c h u y ệ n lý thú loại hình thư tự đi ta phải xem hoàng hậu giận cười nói nha đầu chết tiệt kia muốn ăn đòn phất tay hướng áo xanh mỹ nhân đ á n h tới áo xanh mỹ nhân cởi duyên lách mình tránh ra, lưu lại một chuỗi tiếng cười như c h u n g bạc ngày hôm khác bên trong liên tiếp thành quần kết đội thư sinh gọn tới tiệm sách bên trong vừa mới tiến cửa hàng đầu lĩnh liền kêu lên lao bản đến bạn chu tiên những người còn lại cũng ồn ào nói chu tiên đến bạn chu tiên có trương tiểu phàm chu tiên la thanh vân môn chu tiên đồ đần đều là một quyển sách nhà chương mười bốn phiến phất tới cửa chương mười bốn p h i ề n p h ứ t tới cửa chương minh hiên nhìn xem một đám người nói ra các ngươi đều là đến mua chu tiên phải không sai nhà ngươi đến cùng có không có a t h ư ợ n g vang hạ cám thanh â m vang lên nháy mắt lại l ọ t đến chương minh hiên lập tức lại gõ gõ quầy hàng kêu lên đều an tĩnh xếp hàng trả tiền linh sách n g ư ơ i cái bán sách ở đâu ra quy củ nhiều như vậy đúng đấy là được nhanh lên cầm sách a một đám người không kiên nhẫn nói trương công tử x i n ý thịnh vượng a một đạo thanh â m nhàn nhạt xuất hiện tại cửa ra vào trương minh hiên ngẩng đầu nhìn lên n g u y ê n lai、like、là đỗ hà cái kia xinh đẹp tiểu tử trương minh hiên lập tức ôm cười nói đỗ hà công tử tới hôm qua làm sao không gặp ngươi đến đây trương minh hiên liếc xem mọi người một chút thấy không đỗ hà đều thường xuyên đến tiệm chúng ta bảng hiệu lớn đâu trương minh hiên điểm tiểu tâm tư kiên là đầy bất quá đỗ hà nhưng hắn cũng không thèm để ý đỗ hà cười nói hôm qua lâm thời có chút việc trương minh hiên một mặt giật mình biểu lộ về phần giật mình đến cái gì liền mọi người đ o á n đi trương minh hiên hai tay một đám nói kia hôm nay liền càng khốc khéo lão bản không tại ta không phải tìm đến lão bản ta là tới mua sách phiền phức cầm một bản chu tiên đỗ hà cười nhẹ nhàng nói mày may nhìn không ra có thất vọng dáng vẻ trương minh hiên cao hứng nói được rồi từ trong mày xuất ra một quyển sách đưa ra ngoài nói ngươi chu tiên đỗ hà từ trong túi xuất ra hai mươi văn tiền đưa cho trương minh hiên nói tiền của ngươi trương minh hiên xứng sở không nghĩ tới đỗ hà sẽ còn mở loại này tiểu cho đùa không có trong lịch sử viết kém như vậy à đỗ hà sau khi đi trương minh hiên liếc nhìn chúng nhân nói xếp hàng bóng người nhanh chóng di động mấy hơi thở ở giữa một đầu coi như dáng dấp mua sách đội ngũ thành hình giao tiền cầm sách rời đi giao tiền cầm sách rời đi đội ngũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn đợi chúng thư sinh tán đi trương minh hiên nhìn xem tiền trong giương một đống lớn đồng tiền dưới quầy mặt giảm xuống một m ả n g lớn t r ú tiên trương minh hiên miết miệng phát ra vui sướng tiếng cười đem trong tay thanh bình kiếm gông xuống rồi lưng một cái trương minh hiên dối người thời điểm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thanh bình kiếm là cái gì thời điểm xuất hiện tại mình trong tay vừa mới mình là dùng cái gì đập đập q u ầ y hàng tới trương minh hiên lập tức cảm giác một cỗ khí lạnh bay t h ẳ n g c h á n lợi một trận đau nhức đây là dược h à n a trương minh hiên lập tức tất cả cao hứng đều tiêu tán vội vàng đem thanh bình kiếm n â n g đến trong lòng bàn tay cẩn thận kiểm tra một lần thở phao một hơi còn tốt không có hư hao hắn cũng không nghĩ một chút bằng hắn k i a cánh tay nhỏ bắt chân làm sao để thanh bình kiếm hư hao quá để cao mình đi trương minh hiên đem thanh bình kiếm phóng tới trên quầy chắp tay trước ngực bãi một cái nói kiếm đại gia thứ tội thứ tội ngài đại nhân có g i xét tha thứ cho t lúc này một cái một thân trường sang màu xám lao giả từ bên ngoài nhàn nhã đi đến lao giả tiến đến quét mắt một chút hài lòng nói thư hương đầy phòng thất văn khí mang thai hiện tại không hổ là ra dấu chấm câu địa phương đây là tiệm sách cũng không tất cả đều là sách sao trương minh hiên nói thầm trong lòng một câu lạ ý cười đầy mặt tán thắng nói lao tiên sinh tốt ánh mắt lão giả v u ố t v u ố t thanh tẩy cẩn thận tỉ mỉ sợi dâu tự đắc cười một tiếng tại giá sách ở giữa đi l ò n g vòng càng rót đầy hơn ý nói một tiếng tốt t r ư ơ n g minh hiên nghi hoặc hỏi lão tiên sinh cái này cũng may nơi nào lão giả xem sách đỡ nói cũng may sách này mang lên trên giá sách dễ thấy vị trí bên trên trưng bày đều là danh gia kinh điển mà không phải một chút đương thời chuyện hot có thể thấy được lão bản là cái chân chính người đọc sách a t r ư ơ n g minh hiên trên mặt nóng lên ho khan một tiếng lão nhân này là tại vải khuyết điểm a t r ư ơ n g minh hiên vội vàng nói sang chuyện khác hỏi lão tiên sinh là đến mua sách sao lao giả gật đầu nói hôm nay tại trong thư viện chép lại trên lớp một cái gọi trường tuấn học sinh giao lên văn chương rất có ý tứ mỗi câu lời nói đều dùng ký hiệu đặc thù phân chia ra đến từ đó trở nên câu nói lưu loát ý nghĩa sáng tỏ theo như hắn nói là tại các ngươi tiệm sách bên trong học đến trương minh hiên rốt cục biết những cái kia học sinh đều từ đâu tới nguyên lai、like、là trương tuấn dựa vào dấu chấm câu đại xuất d a n h t i ế n g a không nghĩ tới chu tiên vậy mà dựa vào dấu chấm câu phát hỏa về phần trương tuấn là ai vậy liền không biết trương minh hiên một mặt vui vẻ gật đầu nói phải phải là ta tiệm sách, sách mới trương minh hiên d ỗ i ra ngón tay cái tán thắng nói một bản sách hay a tác giả có tại a đại tài lão giả mặt lộ vẻ mỉm cười nói là các người tiệm sách liền tốt theo như hắn nói trong sách còn có rất nhiều cái khác ký hiệu ta chuyên tới để học tập một phen trương minh hiên cầm lấy một bản chu tiên đưa cho lão giả nói thành huệ hai mươi văn lão giả từ trong ngực lấy ra hai mươi văn đưa cho trương minh hiên cũng từ trương minh hiên trong tay vào tay chu tiên nhìn thoáng qua danh tự thì thẩm chu tiên lông mày không khỏi nhữu nhưng cũng không nói cái gì lão giả đi tới một bên mở ra trang sách nhìn qua giận tí mặt nói hoang đường hoang đường Lao giả m ộ trương thanh t khép sách nhìn hàm lại, hàm minh hiên nói, như thế hoang đường chi thư, các người chi lại thế thư, sao các làm bị u lưu truyền n bán. Còn nó Trương Minh Hiên b để đi. ra lão giả vừa hô lập tức ngộng hoang đường làm sao lại hoang đường đâu bên trong cũng không có viết cái gì đại nghịch bất đạo c h i ngôn a nhiều lắm là viết không tiên vô thần cùng hoang đường cũng không đáp bên cạnh đi lão giả bước nhanh đi đến trương minh hiên trước mặt đỏ bừng cả khuôn mặt nước bọt bay t ứ tung phun nói cái này viết đều là cái gì đ ồ vợ một điểm hành văn cũng không càng không tài văn trường cách thức văn thể đều bị ăn sao trương minh hiên bị lão giả phun một mặt nước bọt đầy đầu mờ mịt lão giả lôi kéo trương minh hiên cánh tay nói lập tức lập tức đem quyển sách này loại bỏ không phải muốn tiêu hủy trương minh hiên bất mãn nói ra lão gia tử chúng ta không thể không giảng đạo lý đi chúng ta hảo hảo bán sách làm sao t r ọ c tới ngươi liền muốn tiêu hủy lão giả r ơ i lên sách phẫn nộ kêu lên đây là sách sao trương minh hiên không hề n h ư ợ n g bộ chút nào đối chọi gây gắt nói có giấy có chữ viết làm sao lại không phải sách hai người bốn mắt nhìn nhau thư không bên trong điện quang bắn ra b ố n phía các ngươi đang làm cái gì một thanh âm chuyển đến trương minh hiên lão giả lập tức đứng thẳng người hướng phía cửa nhìn lại chỉ thấy lý thanh nhã ôm nha nha đang đứng trước cửa đi theo phía sau một cái nha hoàn thanh thú nha nha chính híp mắt nha nha kêu hướng trương minh hiên đưa tay trương minh hiên lập tức ủy khuất hướng lý thanh nhã tố cáo thanh nhã tỉ tỉ h ắ n để chúng ta đem chu tiên loại bỏ cũng tiêu hủy lao giả sửa sang lại quần áo một chút đối lý thanh nhã nói ngươi là lao bản của nơi này lý thanh nhã gật đầu nói không sai ta là lao bản lao giả lập tức cả giận nói các người bán cái gì sách lao giương ả lên trong tay chu tiên kêu lên đây là sách sao lý thanh nhã không để ý tới lao giả ngược lại đối trương minh hiên nói chu tiên hoàng hậu rất thích đưa một nhóm tiến vào ngay tại giận phun lão giả lập tức bị bóp lấy cổ hoàng hậu rất thích lý thanh nhã sau lưng nha hoàn tiến lên hai bước đối trương minh hiên khẽ thi lễ trương minh hiên đắc ý chừng lão giả một chút từ dưới quẩy mặt xuất ra một chồng ư ớ c chừng hơn mười bản chu tiên đưa cho nha hoàn nha hoàn hài lòng c ầ m sách thi cái lấy nói đà tạ công tử nha hoàn lại đối lý thanh nhã thi cái lấy nói nô tỷ cáo lui lý thanh nhã gật đầu nói mau trở về đi thôi đừng để hoàng hậu sốt ruột chờ nha hoàn chậm rãi lui lại ra tiệm sách mới quay người rời đi chương mười lăm chương mười lăm nha hoàn sau khi đi lão giả hử nhẹ một tiếng có chút chật vật cầm chu tiên chạy hắn rõ ràng có thể dựng vào trong hoàng cung người mình là không thể chơi vào trương minh hiên nhìn xem hắn rời đi thầm nói miệng thảo luận lấy không cần thân thể lại rất thành thật mà lý thanh nhã k h ẽ gắt một tiếng trên mặt có chút từng đỏ dẫn trách ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện sao trương minh hiên cười hát hát nói không trách ta a hắn rõ ràng nói chu tiên không tốt đi đến thời điểm còn đem chu tiên cầm đi lý thanh nhã đi vào mấy bước đưa tay điểm một cái trương minh hiên cái chẳng nói ngươi nhà quyển sách này chú định sẽ chọc cho người bất mãn chuẩn bị sẵn sàng đi trương minh hiên cao h ứ n g nói tốt đát lý thanh nhã sáng giọng chỉ toàn sẽ làm quái lão giả đi ra tiệm sách về sau nhìn lại một chút trong mắt tràn đầy phẫn nộ trong tay chu tiên đều bị hắn cầm và mẹo từ đọc sách đến nay đây là hắn lần thứ nhất như thế thô bạo đối đại thư tịch lão giả lẩm bẩm hoàng cung sao ta sợ hoàng thất nhưng có người không sợ a lão giả quay người rời đi trương minh hiên ôm nha nha ngồi trên ghế một tay cầm thanh bình kiếm đùa với nha nha đem thanh bình kiếm tới gần nha nha nha vừa mới vừa muốn bắt đến trương minh hiên lập tức đem thanh bình kiếm lấy ra t r ê đến nha nha một trận bất mãn tr sau đó tiếp tục loại t r e o đồ này tới gần rời đi tới gần rời đi mấy lần về sau nha nha hoa một tiếng khóc lên trương minh hiên lập tức luôn cuống vội vàng đem thanh bình kiếm phóng tới n h a n h a trong ngực ô m nha nha nhẹ lay động lấy bảo bảo ăn bảo bảo đừng làm rộn nha nha ô m thanh bình kiếm tiếp tục h o a hoa khóc trương minh hiên vội và nói tiểu cô n ã i mãi ngươi đừng hại ta a trương minh hiên gấp vào đầu b ư ớ c hai cái khó lo cái không nói ta cho ngươi học động vật tiếng têo ta trương minh hiên nâng lên quai hàm phát ra hoa hoa hoa đây là hết xanh tiếng tê ờ gấu gấu gấu đây là tiểu cầu cầu tiếng tê bé đây là con cựu nhỏ tiếng tê ờ quả nhiên hữu dụng nha nha đình chỉ t h ú c t h i ế t một đôi mắt tỏ mỏ nhìn trương minh hiên trương minh hiên lập tức tới tinh thần không ngừng cố gắng k ê u lên b ò họ b ò họ đây là trầu trâu tiếng tê ờ mập đây là con mèo nhỏ tiếng tê ờ nga ố đây là đại lão hổ tiếng tê ờ nha nha vui sướng bắt miệng ha ha ha nợ đủ cười trương minh hiên không có phát hiện lý thanh nhã đang đứng tại cửa sau chỗ nhìn xem hắn làm các loại hoặc khả ái có thể cười biểu lộ miệng bên trong phát ra các loại động vật thanh âm đợi đến nha nha cười thời điểm mới y mắng rời đi trương minh hiên chột dạ hướng về sau c hẳn là không có bị thanh nhã tỷ tỷ phát hiện đi không khỏi thở phào một hơi cuối cùng là h ứ n g tốt cơm chưa tới s o trương minh hiên tưởng tượng nhanh hơn hơn nữa còn rất phong phú sao thịt gà thịt thần canh mùi thơm nước mùi a trương minh hiên đưa đầu thật sâu ngửi một chút tán thắn nói tỷ tỷ hào thủ nghệ lý thanh nhã đưa tay nói đừng bẩn đem nha nha cho ta nhanh ăn đi trương minh hiên nghi ngờ nói ngươi đây lý thanh nhã tiếp nhận nha nha nói ta về phía sau việt ăn lý thanh nhã mắt nhìn trên bảy thanh bình kiếm nói thanh bình kiếm ở đâu ra trương minh hiên kinh ngạt nói ngươi biết trên đó viết danh từ đâu lý thanh nhã ung dung nói trương minh hiên nhìn xem trên vỏ kiếm khắc lấy mấy cái ký hiệu khỏe miệng co giật hai lần mũ chữ không thương n ổ i à. trương minh hiên nói ra là một khách quen mua sách không có tiền thế chấp tới lý thanh nhã nhẹ gật đầu không có hỏi nhiều ngược lại nói ra đúng rồi ngươi kêu bản chuyển kỳ viết nhanh lên đi ta mấy người tỉ mội hẳn là sẽ tương đối thích xem tiệm sách bên trong không ai thời điểm có thể tại quầy hàng bên này viết trương minh hiên nhìn xem không đợi chính mình trả lời liền phiêu nhiên rời đi lý thanh nhã cắn miệng bên trong xương gà nghĩ đến đây là bị t h u c canh sao hẳn là bị t h u c canh đi đừng nói còn có điểm tiểu hưng phấn đâu trương minh hiên mừng khấp khởi đem tức h ăn ăn xong đem chén dĩa bưng về hậu viện về phần rửa chén coi như xong đi đơn một cái tia thùng liền có mấy cân thực sự sách bất động a trương minh hiên cầm giấy bút liền hướng tiệm sách đi đến dự định m u a bút thành văn vừa tới tiệm sách liền phát hiện ra sách bên cạnh đã có một số người đang tìm kiếm mọi người nhìn thấy trương minh hiên đều là nhãn tình sáng lên lập tức cùng nhau tiến lên đem trương minh hiên vây lại trương minh hiên vô ý thức nâng lên cánh tay ngăn tại trước ngực cảnh giác kêu lên các người, người nào trong đó một người hắc hắc nói trương công tử ta là trương tuấn a hôm qua vào xem ủy điếm chính là người cho t a giới thiệu chu tiên trương tuấn trương minh hiên nhìn kỹ thật đúng là nguyên lai、like、con hàng này chính là trương tuấn a đầy đầu tư tưởng xấu xa ra hỏa trương minh hiên nhìn chung quanh một lần phát hiện đều là người con a về phần kêu cái gì không biết nhưng đều nhìn quen mắt trương minh hiên đem trước ngực phòng bị cánh tay buông xuống cười n h ạ t một tiếng nói trương tuấn công tử hôm nay tại học đường thế nhưng là đại xuất danh tiếng a trương tuấn cười hắc hắc mặt m à y hớn hở nói đều là nhờ trương công tử phúc ta cũng là hiện học hiện dùng mà thôi một mặt đắc ý làm thế nào đều không che giấu được trương tuấn vội vàng nói ra trương công tử trương lao bản chu tiên ra phần dưới sao đúng thế trương công tử hôm nay chu tiên ra sao cái này nhìn thấy một nửa đột nhiên gãy mất không phải hố người sao đúng rồi đúng vậy à. tất cả mọi người trơ mắt nhìn trương minh hiên trương minh hiên t r ộ t dạ thẳng h á n g một cái nói cái này cái kia hôm nay tác giả có việc không có đổi mới cái gì tại sao có thể dạng này mọi người ngự khí lập tức đ ể cao tám điều trong mắt ngậm lấy nộ khí tác giả là ai còn có người trực tiếp hỏi lên tác giả trương minh hiên lập tức cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo giống như bị người ghi nhớ đúng rồi giống như bọn hắn không biết tác giả là ta a trương minh hiên trong lòng lập tức cười đ ề u cái gì đ ề u cái gì phía trước còn không có bán xong ra cái gì sách mới trương minh hiên trầm mặt trưng trạc đàng hoàng kiến trách mọi người bị trương minh hiên v ấ n xứng sở nháy mắt yên tĩnh trở lại trương tuấn nhỉ vào cùng trương minh hiên quen thuộc ném một cái ném bất mãn nói không bán xong liền không ra sách mới sao có hiệu sách tại làm sao đều bán không h ế y ta đúng vậy a không sai trương công tử nói có lý những người còn lại nhao nhao lên tiếng ứng hòa nói trương minh hiên kêu khổ nói ấn sách không đòi tiền a Nhóm này sách không bán sách lấy ra đi, trương i in mới tiên sinh liếc ề n ấn Chúng nhìn nhau, tựa như là cái này ở đâu đạo chu cái thư tựa t A. A. là lý Tuấn nói n có ó phải ra, h là minh này chu t ê bán xong, liền in ấn mới c u tiên. Trương i n m hiên h khẳng định nói t i ê là đương nhiên tốt còn có bao nhiêu bản trương tuấn hỏi trương minh hiên mặt lộ vẻ vui mừng nói còn có bốn mươi bản ngươi đều phải sao trương tuấn giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem trương minh hiên nói ngươi làm ta ngốc a sách cũng không phải bình thường hàng hóa một bản là đủ rồi trương minh hiên không tốt ý tứ cười hì hì rồi lại cười còn tưởng rằng gặp người n ố c nhiều tiền thổ hào đâu Trưng Tuấn Hướng mọi người nói, các ẩm vang m à ứng vì c h u tiên vì thanh vân môn vì linh nhi vì trương tiểu phạm xuất phát mười mấy người mang theo gióng giạc cảm xúc miệng bên trong hô hào khẩu hiệu liền xông ra tiệm sách lưu lại trận mắt hốc mồm trương minh hiên người cổ đại cũng quá tốt đi cái này không phải liền là miễn phí tuyên truyền đại quân sao chưng mười sáu nóng này điềm báo trước chưng mười sáu nóng này điềm báo trước mọi người sau khi đi trương minh hiên ghé vào trên q u n y bắt đầu múa bút thành văn còn không có bao lâu một trận cười ha ha âm thanh liền truyền vào trương minh hiên vội vàng đem sách bản thảo l ậ t h ạ phóng tới dưới quầy mặt chỉ thấy trình r à o kim huynh đệ ba cái hùng dũng a i vệ khí p h á c hiên h ngang đi đến t r ì n h sử bật nhìn thấy trương minh hiên liền cao hứng đưa tay hướng trương minh hiên bả vai vô tới biểu thị thân cận t r ì n h sử mặc biến sắc vội vàng phất tay ngăn tại trương minh hiên phía trên đem t r ì n h sử bật cánh tay ngăn lại chỉnh sử bật bất mặt nói đại ca ngươi làm gì chỉnh sử mặc liếp mắt nói ta làm gì ta tại cứu ngươi sợ ngươi một cái không cẩn thận đem trương Công Tử đánh ngã. t r ì n h sử bật thích, một tiếng bất mãn nói chẳng lẽ ta ngay cả lực đạo đều nắm giữ không tốt sao quá coi thường người đi t r ì n h sử mặc lôi kéo t r ì n h sử bật rời đi hai b ư ớ c thấp giọng nói ngươi không biết chương tiểu tử phẩm đức có vấn đề lần trước ta liền đụng phải hắn một chút hắn liền nằm ở trên mặt đất không nổi ngạnh xinh xinh lửa bịp ta một viên tinh phẩm bách thảo đan ta là tại cứu ngươi hiểu không t r ì n h sử bật một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trương minh hiên thấp giọng nói không thể nào nhìn xem không giống a chinh sử mặc tại chinh sử bật cái hốt vỗ một cái tức giận nói ta sẽ còn lừa ngươi trình sử bật hoài nghi nhìn một chút trình sử mặt nói thật đúng là khó mà nói hai người tuy nói thanh n m tương đối nhỏ nhưng trời sinh giọng đại a nói chuyện vẫn là bị trương minh hiên nghe được trương minh hiên trong lúc nhất thời trong lòng giống như bị nàn g vạn dê còn trà đạp mà qua mờ mờ tờ đánh ta còn nói xấu ta còn muốn điểm mặt sao trình sử lượng giống như không có nghe thấy hai người nói chuyện cười ha hả đối trương minh hiên nói trương công tử chu tiên phần dưới ra sao trương minh hiên bất thiện nói không có cái gì thời điểm ra không biết ẩm một tiếng văn vọng trình sử lượng một cái đại thủ đập vào trên quầy toàn bộ quầy hàng đều chấn động rạo rực bị hù trương minh hiên vội vàng từ trong ghế nhảy ra ngoài sắc mặt t r ắ n g bệnh t r ỉ n h sử mặc biến sắc kêu lên hôn tiểu tử ngươi làm gì t r ỉ n h sử lượng đôi nói hôn tiểu tử là n g ư ơ i tiêu sao lão đầu tử mới gọi ta hôn tiểu tử huynh trưởng như cha hiểu chưa ta nhổ vào ngươi nào có khi ba ba dáng vẻ t ứ c chết ta rồi t r ỉ n h sử mặc kéo tay h á o liền muốn trình diễn toàn vũ hành các ngươi náo đủ chưa một đạo thanh nhẫm ôn luyện truyền đến t r ỉ n h sử mặc một máy mắt thân thể liền ngừng tạm đến ổn định ở nguyên đ i ệ bốn người hướng thanh em chỗ nhìn lại chỉ thấy một người mặc một thân thanh lịch váy trắng lý thanh nhã chính ô m nha nha đứng ở phía sau cửa t r i n h sử mặc xứng sở nói thật đẹp t r i n h sử lượng xứng sở nói đúng vậy a trương minh hiên cũng là xứng sở lập tức một mặt hủy khuất nói thanh nhã tỉ bọn hắn khi dễ ta t r i n h sử mặc lập tức lấy lại tinh thần cũng quyết giải thích nói không có không có là huynh đệ chúng ta ở giữa hơi nhỏ vấn đề cùng trương công tử không quan hệ t r i n h sử lượng cũng hoảng hốt vội nói thanh dương trưởng công chúa ngài nghe ta giải thích ta không biết tiệm này là của ngài nào đủ rồi liền trở về đi lý thanh nhã quay người quay lại hậu viện t r ì n h sử bật toàn bộ hành trình n ú t ở m ộ t góc yên tĩnh không nói lý thanh nhã sau khi đi mới thấp giọng nói hẳn là không nhìn thấy ta đi t r ì n h sử bật sáng khóc vô lệ a cắn răng đối t r ì n h sử mặc nói ngươi làm sao không nói sớm đây là thanh dương công chúa cửa hàng t r ì n h sử mặc khinh bị nói mình thô lỗ trách ai t r ư ơ n g minh hiên nghe được trình sử lượng cũng là s ư n g sở thanh dương công chúa đại đường có cái này công chúa sao lấy công chúa c h i tôn về phần ra bán sách sao chứng minh hiên hướng chỉnh sử mặc hỏi thanh dương công chúa là tình huống như thế nào thanh nhã tỉ, tỉ là công chúa trình sử mặc kinh ngạc nói ngươi không biết trương minh hiên lắc đầu trình sử mặc nói thanh dương công chúa đã không có nói cho ngươi biết ta cũng không thể nói trình sử lượng ủ rũ cối đầu nói đi thôi dẫn đầu đi ra ngoài trình sử mặc cũng đi theo đi ra ngoài trình sử bật cười hắc hắc đối trương minh hiên nói trương công tử mới chu tiên cái gì thời điểm ra à? đối với trình sử bật trương minh hiên cảm giác cũng không tệ lắm chỉ ít người ta rất nhiệt tình à. mặc dù cái này nhiệt tình mình không nhất định có thể tiếp nhận tới trương minh hiên do dự một chút nói ngày mai đi trình sử bật cao hứng nói vậy ta ngày mai tới trương minh, vẹn vẹn minh hiên từ h bỏ tiếp tục viết là sáng suốt toàn bộ buổi chiều không ngừng có người đến đây mua sách hoặc hỏi tham mưới chu tiên chu tiên nóng này đã xuất hiện điểm báo trước đến trạm vào tối bốn mươi bản chu tiên bị cấp mua không còn không thể không nói trương tuấn bọn hắn làm cũng không tệ lắm trong hậu viện trương minh hiên lý thanh nhã ngay tại nhàn nhã hưởng dụng đỡ tối t r ư ơ n g minh hiên cười hh t t nói thanh nhã tỉ tỉ ngươi xem chúng ta ngày mai là không phải có thể tiếp tục in ấn c h ú tiên bán xong sao lý thanh nhã kinh ngạc nói t r ư ơ n g minh hiên liên tục gật đầu nói đúng vậy a đúng a loại tình huống kia ngươi là không nhìn thấy lao nóng này á? vậy l i ề n lại ấn một chút đi hh t t lần này ta dự định ấn hai trăm bản mới một trăm bản lão t r ư ơ n g minh hiên đắc ý nói tiền đủ sao đủ một trăm quyển sách năm trăm văn còn có còn thừa ngươi sách này tương đối ngắn một bản in ấn giá cả kỳ thật hẳn là tại mười văn tả hữu một trăm vốn là một con tiền không đủ tiền trương minh hiên lập tức trận tròn mắt vội la lên lần trước chính là năm trăm văn a lý thanh nhã nhàn nhạt, nhạt nhìn xem trương minh hiên không nói lời nào trương minh hiên lập tức tiết k h í ngươi làm mỹ nữ vẫn là công chúa tiện nghi là hẳn là lý thanh nhã nói ra lần này ta liền không đi nếu như ngươi nghĩ trưởng kỳ cùng ngô lão bản hợp tác liền dựa theo giá thị trường tới trương minh hiên khổ bước nói biết trương minh hiên cơm nước xong xuôi tắm rửa liền bắt đầu trở về phòng g õ chữ lần trước viết đến trương tiểu phàm đột nhiên phát u y chiến thắng sở dự hỏng ngoài dự liệu lấy được thắng lợi trương minh hiên tiếp tục hướng xuống viết sau nửa ngày vẫn là kia lao đầu dâu bạc trước hết nhất kịp phản ứng. thân thể lõe lên liền nhảy đến trên lôi đài đ ê m dài về sau hoàng hậu chính tựa tại trên giường liếc nhìn chu tiên thỉnh thoáng phát ra một tiếng tiếng cười b ậ y hạ g i á lâm bên ngoài truyền đến một trận cao giọng hát nạc thanh âm hoàng hậu đem sách hợp lại đứng lên cửa trước bên ngoài đi ra ngoài đón vừa đi mấy bước liền thấy một thân long b à o lý thế dân đi đến lý thế dân nhìn thấy hoàng hậu liền ha ha cười nói vô cấu hôm nay làm sao còn không có nghỉ ngơi hoàng hậu cũng chính là trưởng tôn vô cấu hé miệng cười một tiếng tiến lên đỡ lấy lý thế dân cánh tay đi vào nhà đi nói hôm nay thanh nhã tỉ, tỉ cho thần t i ế p để cử một bản sách hay đàn xem đâu lý thế dân cười ha ha một tiếng nói, chương ó t ể để cho t h Nhã đề cử sách n hay, mười c bảy chiêu nghị chương mười bảy chiêu nghị ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng chương minh hiên còn tại trầm mê trong giấc mộng toàn bộ thành thị còn không có thất tỉnh trong hoàng cung liền đã bắt đầu tào chiều Có đây là lối văn chương chi vũ nhục lối thánh hiền chi khinh nhợn thần mời bệ hạ đem cuốn sách này liệt vào cấm thư tiệm sách quang bế tác giả vào tủ sách lục soát giao nộp tận đốt đại thần gióng giạc lòng đầy căm phấn nói người đánh giám lý thế dân còn không nói gì trình dạo kim liền nhảy ra ngoài kêu lên thẳng l ờ i thoại trong kỵ tự cái này không phải liền là đang nói chu tiên sao bản này truyền kỳ mình thế nhưng là rất thích ca bị cấm đằng sau trả lại cái kia nhìn lại vị đại thần kia nhìn thấy trình dạo kim trong mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi nhưng không biết nghĩ đến cái gì vẫn là do r n g nói trình đại nhân trên đại điện còn xin không cần ông nôn mỹ ngữ trình dạo kim thấy lý thế dân không có lên tiếng phản đối lập tức minh bạch cái này quân vương tâm tư mấy chục năm quân thần điểm ấy an ý vẫn phải có trình dạo kim cười h h nói vương đại nhân ta nói n g ư ơ i đường đường một cái ngự a sử không đi duy trì trật tự bách quan lại đi cùng trên phố một cái nhỏ nhỏ chuyển hướng kỳ tiểu thuyết s o đ o có phải là quá t h ấ t chắc ta nghe nói hôm qua lưu đại nhân bao hết cái hoa thuyền phong lưu một đêm đâu người cũng không biết sao nói h i ệ u nói v ư ợ n g họ chính n g ư ơ i vua o người vu n một cái tuổi qua năm mươi lao đ ầ u vội vàng nhảy ra ngoài ba phần tức giận bảy phần bồi dối chỉ vào t r ì n h rào kim tê lên t r ì n h rào kim móc đ ố n g c ấ n mũi hướng lưu đại nhân bắn ra miệt thị nói có phải là chính người biết đều bao lớn người còn đi tìm tiểu cô đường đối phương còn không có con gái của người lại đi người, người lưu đại nhân đương ngón tay run dậy chỉ vào trình rào kim một hơi không có đi lên s á t mặt một trận ửng h ồ n g chớp mắt trực tiếp đổ xuống lý thế dân thản như nói n có ai không đem hắn kéo xuống lưu đại nhân tuổi tác đã cao như vậy cáo la o hồi hương đi một trận thanh thúy kim giáp giao minh â m thanh hai cái mặc giáp cầm thương thị vệ đi tới một người lôi kéo lưu đại nhân một cái chân trực tiếp đem hắn túm ra ngoài đi ngang qua đại điện bậc thang lúc nhưng nghe một tiếng tiếng vang trầm nặng đ o á n chừng là đầu chứa vào trên bậc thang trình rào kim miệt thị nhìn quanh một tuần liền tranh lệch hô to còn có ai vấn đề là đao của ngươi lâm sai a đối thủ là vương đ đem lưu đại nhân làm xuống dưới có làm được cái gì cái này chẳng lẽ chính là đóng cửa ngồi trong nhà họa từ trên trời rơi xuống sao vẫn là nói g i ế t gà d ọ a khỉ vương đại nhân không để ý tới trình giáo kim trực tiếp đối lý t h ê dân nói thần có nghe nói cuốn sách này đã chạy vào hậu cung chư vị nương nương hoàng tử công chúa cũng có thể tiếp xúc đến cuốn sách này này cặn bã chi thư thực sự đã tại ô ta đại đường căn cơ còn xin bệ hạ nhanh chóng vung lợi kiếm t r ả m vũ ác tính vương đại nhân lời ấy hơi có vẻ thiên bật đi một cái hơi mập cười tủm tìm trung n i ê n nhân đi ra nói vương ngự sử con mắt co g ụ c lại nếu như nói c h ỉ n h giáo kim là để hắn e ngại người này chính là để hắn sợ hãi một cái là núi rừng mánh hổ một cái là rừng cây gián độc mánh hổ dù cũng ăn người nhưng cũng có thể tránh đi mọi người hợp lực cũng có thể bắt hổ gián độc một khi xuất kích tránh không thể tránh trốn không có thể trốn đồng bọn lại nhiều cũng khó có thể thi cứu so sánh mánh hổ gián độc mới thật sự là để người sợ hãi sát thủ vương ngự sử y mắng nuốt nước m i ế n g nói giải trường tôn tể tướng có gì chỉ giáo trường tôn vô kỵ mỉm cười hòa ai nói chỉ giáo nhưng không dám nhận ngươi nói quyển sách kia là chu tiên đi vương ngự sử gật đầu nói đúng thế vương ngự sử một bên về lấy lời nói một bên lặng lẽ đôi mấy cái quan viên làm lấy nhan sắc nhưng mấy cái kia quan viên tất cả đều đứng thẳng ngó hốt mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm phản g phất căn bản không có phát hiện vương ngự sử động tác vương ngự sử thầm mắng một tiếng t r ư ờ n g tôn vô kỵ cười nói quyển sách này ta xem qua không thể không nói vương ngự sử nói có lý hành văn s á c thực không dám lấy lòng vương ngự sử trong lòng an tâm một chút thầm nghĩ chẳng lẽ trưởng tôn vô kỵ là đến ủ n hộ ta cũng đúng hắn cũng lo lắng quyển sách này sẽ g ơ bẩn thái tử chi tâm đi vương ngự sử cười nói tể tướng cũng đồng ý quan điểm của ta sao. vương ngự sử đắc ý nhìn trình rào kim một chút trường tôn vô kỵ cười cười nói nếu như vương ngự sử thật cẩn thận đọc quyển sách này liền sẽ phát hiện trong quyển sách này đồ vật vẫn rất có tác dụng thì như cái này dấu chấm câu h ấ m c vương ngự sử lắc đầu nói dấu chấm câu h ấ m c ta biết cái gọi là đọc sách trăm lượt nghĩa từ hiện chỉ cần dùng tâm đọc sách dấu chấm câu h ấ m c cũng không có cái gì đại tác dụng trường tôn vô kỵ cười, nói ra ta đã từng gặp được một chút kể i cáo không cách nào đ o ạ c quyết còn xin vương đại nhân chỉ giáo vương ngự sử vội và nói không dám không dám trường tôn vô kỵ nói vương đại nhân nghe cho kỹ đây là một phần di thư vương ngự sử run lên trong lòng di thư, có ý riêng sản a o l ã đương quy con g rể di thư đã viết rõ ràng không ít đại thần gật đầu mỉm cười biểu thị đồng ý c h ì n h giáo kim cũng tầm nói trưởng tôn lão tiểu tử cũng ra vấn đề gì ta đều biết trường tôn vô kỵ cười nói ra sáu mươi lão nhi sinh một tử nhân ngôn không phải là ta tử cũng r a sản tận đưa ra con rể ngoại nhân không được tranh chấp vương ngự sử thốt nhiên biến sắc đám đại thần cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người lý thế dân cũng là xứng sở lâm vào trầm tư trường tôn vô kỵ tiếp tục hỏi ta nơi này còn có một phần thư nhà người muốn nghe sao nói lần này lại không phải vương ngự sử nói chuyện mà là trên long ỷ lý thế dân trường tôn vô kỵ cầm ngọc hốt đối lý thế dân túi đầu nói thần tôn chỉ mà sinh hoạt thật thống khổ một chút cũng không có lương thực nhiều bệnh ít kiếm rất nhiều tiền có trước mặt ví dụ đám đại thần rất nhanh liền minh bạch câu nói này hai cái ý tứ mà sinh hoạt thật thống khổ một chút cũng không có lương thực nhiều bệnh ít kiếm rất nhiều tiền mà sinh hoạt tốt một chút thống khổ cũng không có lương thực nhiều bệnh ít kiếm rất nhiều tiền cùng một câu nói bởi vì dấu chấm khác biệt hoàn toàn là hai cái ý tứ lý thế dân trầm m ặ t một hồi nói chuyện như vậy nhiều không trường tôn vô kỵ trả lời nhiều không chỉ có như thế còn có một chút quan lại cố ý xuyên tạc trung ương ra lệnh từ đó giành bạo lợi trưởng tôn vô kỵ chờ quan viên cầm ngọc hốt đứng ở trước mặt không người không nói lý thế dân nói ra tại cả nước phổ biến dấu chấm câu về sau tất cả thư tịch tất cả đều muốn đánh dấu dấu chấm câu chính phủ dụ lệnh muốn đánh dấu dấu chấm câu nhất thiết phải làm được câu nói rõ ràng ý tứ minh xác việc này liền giao cho trưởng tôn vô kỵ phụ trách t r ư ờ n g tôn vô kỵ bài nói thần l ĩ n h chỉ chương mười tám ngày một phường chương mười tám ngày một phường trương minh hiên mở ra nhập nhèm l i ế c qua ngoài cửa sổ trời đã sáng a trời đã sáng trương minh hiên bỗng nhiên mở mắt ra lại dạy trễ vội vàng mặc xong quần áo cầm lên sách bản thảo chạy chậm đến mở cửa chạy ra ngoài trương minh hiên chạy đến tiệm sách một mặt ngộng không có mở cửa a thanh nhã tỉ tỉ thật là không có rời giường sao không nên đi trương minh hiên đầy đầu nghi hoặc đem sách bản thảo phóng tới phía sau quầy hướng đi trở về đi thông qua đường nhỏ đi vào đại sảnh chỉ thấy thanh nhã đang ngồi ở trong đại sảnh bưng lấy một bản mình ngay cả danh tự đều xem không h i ể u sách tinh tế phẩm đọc trương minh hiên cười nói thanh nhã tỉ tỉ sớm a lý thanh nhã giảm xuống sách lộ ra tuyệt mỹ dung nhan n h u n miệng cười nói hiện tại cũng không sớm trương minh hiên không tốt ý tứ nói hôm qua viết sách viết quá mu lý thanh nhã nhẹ gật đầu biểu thị minh bạch trương minh hiên nghi ngờ hỏi thanh nhã tỉ tỉ tiệm sách làm sao còn không có mở cửa ừng ta một cái phụ đạo nhân ra xuất đầu lộ diện kinh doanh sinh ý chúng quy là không tốt đây cũng là lúc trước ta lưu lại n g ư ờ i nguyên nhân về sau tiệm sách cứ giao cho người phụ trách trương minh hiên thất vọng nói là như thế sao người cho rằng đâu trương minh hiên cười hắc hắc nói ta coi là còn là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai đâu không đợi lý thanh nhã phản ứng trương minh hiên liền chạy như một l à n khói lý thanh nhã đầu tiên là xứng sở sau đó toàn bộ mặt đỏ dần cũng không biết là xấu hổ vẫn là tức giận trương minh hiên rửa mặt một phen đắc ý cầm sách bản thảo ra cửa không bao lâu trương minh hiên đã tìm được lúc trước cái kia hiệu sách lần này trương minh hiên nhìn kỹ một chút ân danh tự không sai bốn chữ trương minh hiên thưởng thức nhẹ gật đầu đi vào tiệm sách nô lão bản vẫn là như cũ tại phía sau quầy đánh lấy bản tính tính sổ sách cũng không biết ở đâu ra nhiều như vậy sổ sách có thể coi là sinh ý có tốt như vậy sao trương minh hiên n ế ở nghĩ đến nghe được tiếng bước chân nô trưởng quỹ ngẩm đầu lên nhìn thấy trương minh hiên lập tức cười ôm cử nói trương công tử đại giá q u a n lâm không có từ xa tiếp đón a nói chuyện nô lão bản từ trong quậy đi ra trương minh hiên cũng cười ha h a nói nô lão bản còn nhớ rõ ta à. đương nhiên đương nhiên trương công tử như thế khí vũ bất phàm nhân trung long phượng nhân vật gặp một lần cũng làm cho tiểu lão đầu ấn tượng khắc sâu à. nô lão bản cười ha h a nói trương minh hiên vốn đang là có đắc ý nhưng càng nghe càng không đúng lời này làm sao như thế quen thuộc giống như mình lắc lư đám kia thư sinh thời điểm cũng là nói như vậy đi trương minh hiên liếc mắt quyết định không tại cùng hắn nói chuyện tào lao lao giả này cũng là cao thủ trương minh hiên đem quyển sách trên tay bản thảo đưa tới cười nói phiền phức nô lão bản hỗ trợ in ấn một chút nô lão bản dừng lại vẫn là tiếp nhận sách bản thảo hỏi bao nhiêu phần trương minh hiên cười hh t t nói lần trước in ấn sách thứ nhất lại muốn một trăm phần lần này mới cũng phải một trăm phần kém nhất giấy kém nhất mực chỉ cần không chậm trễ đọc là được nô lão bản tiếp nhận sách bản thảo nghe được trương minh hiên đầu tiên là s ư n g sờ sau đó cười nói trương công tử yêu cầu này thật đặc thù a trương minh hiên cười khổ nói không có cách nghèo a trương minh hiên mong đợi nhìn xem nô lão bản nói dạng này có thể rẻ hơn một chút sao nô lão bản cười khổ nói trương công tử không cần phải nói đưa cho ngươi cũng là giá thấp nhất trương minh hiên hài lòng nói vậy là tốt rồi yên tâm đi về sau đơn đặt hàng không thể thiếu các ngươi nô lão bản trong lòng thì thầm có quỷ mới muốn làm ngươi đơn đặt hàng một điểm lợi nhuận đều không có a nô lão bản vẫn là kinh hỷ cười nói vậy sẽ phải dựa vào trương công tử chiều cố trương minh hiên cười gật đầu nói dễ nói dễ nói cái này hai trăm phần bao nhiêu tiền một mặt mong đợi nhìn xem n ô lão bản nô lão bản do dự một chút nói lần trước y n ấn khuôn m â u v ấ t còn không cần một lần nữa khắp hàng hai trăm phần vậy liền một n g h n năm trăm p h n tốt trương minh hiên dựng thẳng lên hai ngón tay nói hai quan tiền lại thêm một trăm sách sách mới nô lão bản lắc đầu bất đắc gì nói có thể lần này ngược lại là đến phiên trương minh hiên không tốt ý tứ tiến lên vô vô n ô lão bản bà vai nói nô lão bản trưởng nghĩa ta trương minh hiên cũng không phải người nhỏ m ọ n chờ ta phát đạt ngày chỗ tốt không thể thiếu ngươi nô lão bản cười ha hà nói vậy ta liền đợi đến trương công tử để về nhưng là trong mắt tùy ý quan loa biểu thị hắn cũng không tin tưởng trương minh hiên trương minh hiên vũ bộ ngực bảo đàm nói sẽ không thật lâu chờ xem nô lão bản đối trương minh hiên nói trương công tử tùy ý đi dạo một chút ta đi an bài in ấn sự tỉnh trương minh hiên cười ha hà nói được rồi không cần phải để ý đến ta Lô láo xoay bản Trương Minh Hiên ôm quyền, liền xoay người Trương Minh Hiên đối đi. rời ôm chương ư ờ i a vai ra hà tại hiệu sách đi dạo một vòng, bỏ đi sách vẫn là sách, hết lần này tới lần khác mình một chữ cũng không nhún sách. là này tại một tới một biết, bất đắc gì vai trực tiếp đi ra tiệm t dạo đi đi đi cũng đắc vòng, vẫn lần lần bỏ r minh hiên tại b ê nhà c ạ n đi đây dạo, u, l nhà máy chế biến giấy nhà máy chế biến giấy cùng hiệu sách mở tại láng giềng lão bản tốt ý nghĩa giấy tạo ra đến trực tiếp liền có thể v ậ n đến hiệu sách đây là nghề một phường t r ư ơ n g minh hiên tại nhà máy chế biến giấy bên cạnh lại phát hiện cái nghề một phường bên trong có sư phó tại là một mảnh gỗ vụn bay tán loạn chương minh hiên khen một tiếng cái này mảnh gỗ vụn có hay không có thể trực tiếp tạo giấy tài nguyên trình hợp lợi dụng không tệ à. trương minh hiên đi vào nghề một phường lập tức liền có một người mặc vải s á m bảo lao đầu đón cười nói công tử có cần gì không trương minh hiên trong mắt lóe lên tựa hồ mình thật có thể làm một chút đồ vào ta trương minh hiên cười ha h à nói sư phó chúng ta có thể tìm cái địa phương đàm phán sao mặc vải s á m quần áo sư phó cười đây là muốn có làm ăn lớn a chia tay ra nói bị nhân họ trương mời đi theo ta được rồi trương sư phó trương minh hiên đi theo trương sư phó xuyên qua đảo một khu một đường đi tới chỉ thấy đằng sau có khổng lồ sản xuất khu vực có tán đ i n h có điêu khắc có tạo hình còn có, có rèn luyện c h ở chút hai người xuyên qua sản xuất khu đi vào trong một gian phòng trương sư phó nói ra mời ngồi trương minh hiên nhẹ gật đầu ngồi tại một cái bàn cái ghế bên cạnh bên trên trương sư phó bưng lên trên bàn ấm trà vì trương minh hiên rót đầy một ly trà nói mời uống trà trương minh hiên liên tục khoát tay h à o nói uống trà thì không cần trương sư phó cười ngồi vào trương minh hiên đối diện nói công tử không biết cần gì đồ vật cần mấy trăm kiện mấy trăm kiện cũng thế nếu như số lượng ít, trên thị trường liền có thể mua đến trong xưởng hạ đơn đặt hàng cũng đều là toàn cục lượng nhưng mấy trăm kiện cũng quá nhiều đi trương minh hiên không tốt ý tứ nói liền một kiện đồ vật mà lại ta còn không có tiền trương sư phó t i ê u dung ngưng lại ngoài cười nhưng trong không cười nói công tử ngươi là đang đ ù a ta đi trương minh hiên giải thích nói đây là do ta thiết kế đồ vật trên thị trường còn không có xuất hiện qua nếu như các ngươi giúp ta làm ra cái này đồ vật nói cách khác các ngươi lại thêm một cái sản phẩm trương sư phó con mắt lóe hai lần nói vạn nhất ngươi cái này đồ vật cũng không tốt bán đâu dừng a lại không bán chạy các ngươi cũng chỉ là tổn thất điểm vật liệu gỗ nhân lực mà thôi có gì gây gớm đâu mà lại ta có thể cam đoan nhất định bán chạy. chương ó t mười chín ấ t h cái n nôi chương mười chín cái nôi trương minh hiến hỏi các ngươi nơi này có than tuổi sao trương sư phó gật đầu nói có chúng ta thợ thủ công làm việc thời điểm thường xuyên cần đánh dấu một chút kích thước định vị loại hình bút lông liền phi thường không tiện chúng ta chính là dùng than tuổi làm cái trèo lên không được nơi thanh nhã thật là có trương minh hiền đã làm tốt không có than t h ủ i hiện đốt hiện dùng dự định không nghĩ tới thật là có a trương sư phó nói ra xin chờ chốc lát ta cái này đi lấy trương sư phó đứng dậy liền muốn rời đi trương minh h i ề n vội vàng kêu lên p h i ề n phức lấy thêm một chút giấy trương sư phó nhẹ gật đầu biểu thị minh bạch chỉ chốc lát trương sư phó liền cầm lấy một c h ồ n g giấy mấy cây bút than đi đến bút than đã v ấ p nhọn trương minh hiền tiếp nhận giấy bút đem giấy bày tại trên mặt bàn suy nghĩ một chút bắt đầu động thủ trên giấy vẽ ra một cái phi thường chịu tượng nghệ thuật tác phẩm đại khái chính là bốn cái trụ cột n g h i ê n g chịu đựng ở giữa một cây hoành trụ hoành trụ phía dưới treo một cái vòng tròn lượt cung trương minh hiên nhìn xem tác phẩm của mình khoe miệng cũng co cắp mấy lần ngượng ngùng nói khoản này không tốt lắm trương minh hiên vội vàng chỉ vào bản vẽ giải thích nói cái này bốn cái trụ cột muốn đồng d ằ n g dài phía dưới muốn tách ra lên trèo chống tác dụng tốt nhất chủ cột dưới đáy lắp đặt lên dòng dọc thuận tiện di động ở giữa một cây xà ngang muốn kiên cố phía dưới này treo là cái rừng nhỏ từ bốn cái xích sắt kết nối tại trên xà ngang, có thể chi phối trương sư phó nhìn xem bản vẽ nghe trương minh hiên giải thích nói ra ta đại khái biết ngươi là cái gì ý tứ trong tay tách ra một đạo thanh quang thanh quang trực tiếp tạo thành một cái giản dị cái nôi xuất hiện tại trước mặt trương sư phó cao mày ở phía trên l ấ p l ấ p giảm một chút lại tăng lên mấy cây trèo c h ố n g kết nối tại lập trụ ở giữa xích sắt cùng xà ngang tương liên địa phương tăng thêm trật trừ không ít chi tiết địa phương đều đang thay đổi trở nên càng thêm hợp lý càng thêm đẹp ánh sáng trương minh hiên là nhìn trận mắt hốc m đây là ba triều hình chiếu tại cụ đại gặp được ba triều hình chiếu cái này qua không khoa học đi trương minh hiên ăn một chút hỏi cái này đây là cái gì trương sư phó tự hào cười nói l ô ban thuật tượng thần l ô ban truyền thừa pháp thuật chỉ có từ k ỹ nhập đạo thợ mộc đại sư mới có thể tại l ô ban tổ sư tượng thần trước mặt lĩnh n g ộ trong mắt không nói ra được b ạ i ý tựa hồ trở thành thợ mộc đại sư là một kiện phi thường không tầm thường thành tựu i t r ư ơ n g minh hiên đã đối cái này thế giới tuyệt vọng tam quan đã hủy không thể lại hủy đọc sách có văn khí làm thợ mộc có l ô ban thuật có phải là y n ấn còn có y n ấn thuật a đừng nói thật là có khả năng a không phải lần trước bạn khắc in ấn cũng quá nhanh đi thời gian một chén trả công phu liền in ấn một trăm sách quả thực siêu phạt a trương sư phó vùi tay hài lòng nhìn xem không trung lơ lửng một cái tinh mỹ cái nôi mỗi một cây lập trụ bên trên đều điêu khắc một cây dây leo quấn quanh mà lên bốn cái dây leo tại xà ngang chỗ kết xuất mấy đoá tiểu hoa trên xà ngang còn đứng thẳng mấy cái chim nhỏ chi mắt m cơ linh mà có thần tựa như vật sống g i a o dường càng là đáng yêu thú vị màu hồng p h ấ n sắc điệu lộ ra phi thường ấm áp có yêu vừa cạnh góc sừng rèn luyện rất là bóng loáng biên giới còn điêu khắc một vòng mỹ lệ cánh hoa trương sư phó đắc ý giới c ò i ê u khắc một vòng mỹ lệ cánh hoa trương sư phói thổi tới lúc gió trải qua bên trong đương nhiên nếu như ngại nhau nhau cũng có thể gỡ xuống là có thể tháo rỡ cơ quan ngay tại chim trên chân dương ta định dùng mây m ụ c làm thành mây m ụ c sinh tại biển mây sắc như áng mây cứng cõi lại chất mềm nằm ở phía trên liền giống như nằm ở trong mây thoải mái dễ chịu mà lại an toàn nhan sắc có thể lựa chọn t r ư ơ n g minh hiên vui vẻ nói không cần thay đổi màu hồng liền rất tốt bao lâu có thể làm tốt t r ư ơ n g sư phó vuốt vớt sợi dâu nói ngươi cái này thiết kế ta rất thích hẳn là sẽ bắn chạy lần này ta liền tự mình ra tay giúp ngươi làm một cái đại khái một khắp đồng hồ đi bao lâu thời gian một khắp đồng hồ trương minh hiên kinh ngạc hỏi trương sư phó cao mày nói ngại chậm sao còn có thể nhanh một chút chỉ là chi tiết khả năng liền xử lý không tốt lắm trương minh hiên liên tục khoát tay nói không chê chậm không chê chậm n g à i tùy trương sư phó hài lòng nói ra công tử nghỉ ngơi một hồi đi ta đi ra ngoài trước chờ trương sư phó sau khi rời đi trương minh hiên lẩm bẩm cùng những ngày sẽ tiên thuật người s o ra tiếp trước máy móc đều cảm giác yếu bạo a trương minh hiên ngồi một hồi an vị không ngừng không có máy tính không có điện thoại quá nhàm chăn a lập tức lại chạy ra ngoài ở bên ngoài khu làm việc vực cũng không có nhìn thấy trương sư phó tại khái bên cạnh à có công m h nghề một nhà máy nơi đó làm cái tiểu đồ vật nô lão bản nhẹ gật đầu cũng không có hỏi trương minh hiên làm cái gì đối trương minh hiên nói ra lần trước in ấn chu tiên một trăm linh phần đã ơn tốt t r ư ơ n g minh hiên có chút hăng hái đi vào sách mới phía trước từ buộc chặt cạnh góc ra lật ra nhìn một chút cũng không t ệ lắm so với mình tưởng tượng m u ố n tốt lần này giấy lộ ra có ấu vàng t h ô khô một chữ độc nhất dấu vết đều rất rõ ràng độ cứng cũng còn có thể t r ư ơ n g minh hiên đối ngô lão bản dựng thẳng lên n g ó n cái nói tốc độ thật nhanh ngô lão bản cười cười nói sách mới còn cần chờ một lát bởi vì cần mới bản k h á c cho nên tốc độ chậm một chút không sao không quan hệ t r ư ơ n g minh hiên suy nghĩ một chút nói bản khác tốt về sau khuôn mẫu phiền phức bảo tồn tốt về sau sẽ thường xuyên đến in ấn ngô lão bản thân thể dừng lại vẻ mặt đau khổ nói chương công tử về sau nếu như thường xuyên y in ấn cái này giá cả giá cả dễ thương lượng chắc chắn sẽ không thua lâu ngươi nô lão bản nói thầm một tiếng chỉ mong đi t r ư ơ n g minh hiên cũng không có nghe được nô lão bản nói thầm cái gì tựa tại trên quầy bắt đầu cùng nô lão bản hồ khản nương tựa theo nhiều năm hôn lưới đọc tiểu thuyết xem tv kinh nghiệm quả thực là đem ngô lão bản nói s ừ n g sốt một chút t r ư ơ n g minh hiên nước bọt về ra mặt mày hớn hở nói ra ta và ngươi nói a nhắc tới đỏ hồ l ố nhưng rất khó lường sau khi rơi xuống đất hóa thành một cái đầu đỉnh tiểu hồ lô hài đồng nay hai đồng liền gọi đại hoa đại h a lực lớn vô cùng có thể biến lớn có thể thu nhỏ đại năng phụ sơn gánh nhạc tiểu có thể qua h ong thất độ tổ kiến cuối cùng bảy cái anh em hồ lô hóa thành một tòa thất t h ả i sơn phong đem xạ yêu c h â n áp tại chân núi ngô lão bản nghe xong lắc đầu nói ra chỉ toàn nói vậy thái thượng lão quân lò luyện đan làm sao lại bị một cái yêu tinh đặt được nếu thật là thái thượng lão quân lò luyện đan nhưng so sánh kia cái gì thất tâm đan chân quý hơn cũng không phải chỉ là tiểu yêu quái có thể đến gần cũng không phải cái gì kìm cương anh em hồ lô có thể là tung lúc này c a o sơn mang theo hai chồng sách từ phía sau đi ra ngu ngơ cởi một tiếng đối ngô lão bản nói lão bản sách đều ấm tốt Nô bản láo đối chương m i n hai mươi cái nôi làm tốt chương hai mươi cái nôi làm tốt t r ư ơ n g minh hiên chỉ chỉ trên mặt đất nói trước đặt ở nơi này một hồi ta tới bắt cao sơn cười ngây ngô nói được rồi t r ư ơ n g minh hiên tùy ý đối ngô lão bản nói chờ một lát ta ngô lão bản cười nói ngài tùy ý t r ư ơ n g minh hiên nghẹn bước nhẹ nhõm mà vui sướng bước chân đi ra ngoài vừa đi hai bước liền quay đầu lại hỏi cao sơn nói đ ú n g rồi ngươi đổi tên sao cao sơn gãi ra đầu một cái cười ngây ngô nói không có đây là ta cha cho lấy danh tự không thể thay đổi trương minh hiên nhún vai nói không có việc gì hiếu thuận hải t ử vận khí cũng sẽ không quá kém cao sơn ngu ngơ cười một tiếng lộ ra hai hàng ố vàng r ă n g hàm trương minh hiên trở lại nghề một phương lúc trong nội viện đã nhiều một khung tinh mỹ c a i nôi xanh biếc dây leo ở giữa như ẩn như hiện một trận gió thổi tới phát ra một trận thanh thúy tiếng kêu to phía dưới treo một con đáng yêu bé heo bộ dáng võng màu hồng phấn sắp điệu đồng thú mà đáng yêu trương minh hiên một chút l i ề n thích chạy c h ậ m đến chạy đến cái nôi bên cạnh tại chủ thể trụ cột bên trên dùng tay xẹt qua v ó n g loáng mà mật mà một chút cũng không có gờ giáp sừng nhọn đâm tay cảm giác rõ ràng là khắc vào lập trụ bên trên dây leo đồ hình nhìn qua lại như là chân chính leo lên tại lập trụ bên trên đây là ba triệu kỹ pha a trương minh hiên không thể không tán thưởng một tiếng lợi hại ta ca trương minh hiên lại dùng tay cầm nắm võng ứ n g mềm mềm rất thiết thân ngay tại trương minh hiên tràn đầy phấn khởi kiểm tra cái nôi lúc một mặt ý cười trường sư phó đi tới hai tay phía sau đắc ý nói công tử còn hài lòng. t r ư ơ n g minh hiên ngầm đầu giơ ngón tay cái lên một mặt tán thắng nói hài lòng phi thường hài lòng t r ư ơ n g sư phó tay nghề thật sự là xảo đoạt thiên công a t r ư ơ n g sư phó cười nói xảo đoạt thiên công nhưng không dám nhận t r ư ơ n g minh hiên hỏi ta có thể mang đi đi t r ư ơ n g sư phó gật đầu nói căn cứ hiệp nghị cái nôi phương pháp luyện chế về chúng ta cái nôi về ngươi t r ư ơ n g minh hiên dựng thẳng lên n g ó n cái nói t r ư ơ n g sư phó phẩm đức là không thể chê t r ư ơ n g sư phó hiếu kỳ hỏi kỳ thật lấy công tử cái này thiết kế có thể vì ngươi kiếm lấy đại lượng lợi ích vì cái gì không duyên cớ nhường cho bọn ta đâu t h ư như là tặng không đồng dạng t r ư ơ n g minh hiên lập tức biến sắc mặt mũi tràn đầy thương sắp nói mẫu thân mười tháng hoài thai sinh hạ trẻ con lại muốn một tấc cũng không rời chiều cố ôm đây là cỡ nào vất vả a t r ư ơ n g sư phó tràn đầy nghe cảm giác nhẹ gật đầu nhà mình vị kia không phải liền là như vậy sao mỗi ngày m ệ t m ỏ i đau lưng t r ư ơ n g minh hiên một mặt kiên quyết nói thế là ta t i ể u hạ định quyết tâm vì thiên hạ mẫu thân làm chút gì tại trăm ngàn lần thí nghiệm về sau linh quang nói lên tạo phúc rộng rãi mẫu thân cái nôi hoành không xuất thế chứng sư phó khen công tử tốt bụng đương nhiên trăm ngàn lần thí nghiệm hắn là không tin trương minh hiên cười hắc hắc tiếp tục nói về phần tại sao cho các ngươi đó là bởi vì các ngươi có năng lực đem nó khuyết tặng hắn già để thiên hạ mẫu thân mau sớm dùng tới cái nôi xe cái nôi xe sao tên rất hay trương lão bản gật đầu nói công tử ý tứ ta minh bạch chúng ta sẽ mau chóng đem cái nôi phổ biến ra ngoài định không cho công tử một phen tâm huyết thuộc phí trương minh hiên thở một hơi cảm k h á i nói như thế liền x i n nhờ trương sư phó phiến p h ư c an bài sáng lên xe ngựa giúp ta đưa trở về đi trương sư phó ôm cử nói nghĩa bất dung tử các loại trương sư phó phản ứng một chút cười khổ nói công tử xưởng chúng ta là không giao hàng a trương minh hiên một mặt vô lại nói đó là các ngươi không có gặp phải ta sớm gặp phải ta các ngươi đã sớm đưa hàng nhanh lên chân c h ú tích n g ư ơ i đã đáp ứng ta trương sư phó c ũ n g v ủ công tử này rốt cuộc là ai a trước một giây vẫn là cái tạo phúc thiên hạ thánh nhân một giây sau lại biến thành tính toán chi li vô lại đi ta cho ngươi đưa trương sư phó kêu lớn giang hàm giang hàm đến rồi đến rồi một người mặc đ ò đả thông suốt lấy hai viên răng cửa gậy gò thanh niên chạy tới trương minh hiên xem xét môn này giang cùng vương tin tức không kém cạnh a trương sư pho phân phó phân phò nói mang cái công nhân giúp vị công tử này đưa tiến hàng đưa hàng giang hàm cũng là s ư ớ n g sở lập tức liền phản ứng lại nói được rồi lão bản quay đầu kêu lên l ã o la phiền phức cùng ta đi một chuyến được rồi trương minh hiên ngạc nhiên nói ngươi vẫn là lão bản trương sư phó khiêm tốn c ư ờ i nói ỷ có điểm tay nghề mở cái xưởng nhỏ trương minh hiên nhìn một cái làm việc c h í ít coi trăm người chật c h ầ n nói ngươi cái này tác phưởng nhưng không nhỏ trương lão bản tự đắc cười một tiếng hiển nhiên đối với mình tác phường hắn cũng là rất hài lòng g i ă n g hàm đẩy cái nôi đi ra ngoài trương minh hiên vừa mới còn không có chú ý phía dưới bánh xe vậy mà cũng là lắp đặt tốt trương minh hiên liên tục khoát tay nói chậm rãi chậm đã trương lão b ả n nghi hoặc nhìn trương minh hiên hỏi thế nào ngươi không phải nói nhỏ chim trên chân có cơ con sao làm sao làm trương lão b ả n cười nói ngươi nhìn ta c h í nhớ này quên cùng ngươi nói trương lão b ả n đi đến cái nôi bên cạnh đem chim nhỏ chân lông vũ gỡ ra chỉ thấy trên đùi đột xuất một cái tiểu n ú t bấm trương sư phó đ u i trương minh hiên nói ra đem nút bấm đè xuống vớt chim liền sẽ nắm chặt đem nút bấm theo lên vớt chim liền sẽ vung ra trương minh hiên nhẹ gật đầu trong mắt che giấu không đi c h ấ n kinh nghĩ không r a cổ đại liền c t như thế tinh xảo cơ quan thuật. Trương Bản Láo con h ỉ v à một cái tại lập trụ cái lập b ê t r ê n vàng n màu h ạ t t i ể u hoa nói ra, nói công t ử ngươi nhìn nơi này. trương minh hiên mắt nhìn tiểu hoa đối trương sư phó ném đi một cái hỏi thăm ánh mắt trương sư phó đối tiểu hoa nhấn một cái đối trương minh hiên nói ra ngươi tại đẩy một chút trương minh hiên nghe lời đẩy cái nôi ứ n g không nhúc nhích tí nào trương minh hiên âm thầm tăng lớn lực lượng mới khiến cho cái nôi thường thường hoạt động một điểm khoảng cách trương lão bản lại ấn một chút đó hoa trương minh hiên lại đẩy một chút dễ dàng tiến lên trương lão bản cười nói đây chính là vòng lăn chốt mở bình thường đều là mở ra ấn một chút k h ó a kín lại theo một chút mở ra t r ư ơ n g minh hiên giơ ngón tay cái lên nói phục thật phục chương lão b ả n cười cười nói tiểu thủ đoạn m à thôi t r ư ơ n g minh hiên đối răng hàm nói ra được rồi đẩy đi thôi răng hàm nếp miệng cười nói được rồi răng hàm đẩy cái nôi liền đi ra ngoài t r ư ơ n g minh hiên đối t r ư ơ n g lão b ả n ôm cười nói sau này còn gặp lại chương hai mươi mốt đưa hàng chương hai mươi mốt đưa hàng t r ư ơ n g lão b ả n cũng ôm cười nói rất chờ mong cùng công tử lần sau hợp tác chương minh hiên cười cười quay người rời đi lão hồ ly làm ta ngốc ca Còn chờ mong hợp trương á cái phát c cảm có với với lớn, ngươi liền kiếm lợi phải đối phiên ngươi tải. ta, ta thấy thú, thể t sao lần làm này nếu không này không hứng thú, đến mấy minh hiên đi tới cửa trước chỉ thấy một cái có dâu rìa bên trong người già chính vịn cái nôi nhà ga tại ven đường nhìn thấy trương minh hiên lão la cười nói công tử chờ một lát một lát đại nha đi thuê xe xưởng chúng ta cũng không có đưa hàng xe trương minh hiên nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu sau một lát đại nha vội vàng hai thất mạ dạ lấy xe hàng chạy tới xe hàng không đỉnh bốn phía có cột có thể mở ra đại nha suy một tiếng giữ chặt dây cương hai con ngựa chạy chậm đến rừng ở trương minh hiên bên cạnh đại nha từ đánh xe càng xe c h ố i nhảy xuống cười ha h à nói lao la kiếm hàng lão la vén tay h áo lên nói tới đi đại nha mở ra một mặt lan can nhảy lên đến trong xe lão la đem cái nôi đẩy lên bên cạnh xe duyên hai người kéo một phát đẩy dễ dàng đem cái nôi bỏ vào trong xe đại nha phủi tay nói công tử ngài cũng tới xe đi được rồi nắm lấy lan can biên giới vừa dùng lực liền lên đi đại nha nhảy đi xuống đem lan can đóng kỹ nhảy đến càng xe bên trên doi ngựa vung lên hai con ngựa bắt đầu chạy chậm trương minh hiên kêu lên phía trước hiệu sách ngừng một chút đại nha trả lời vân khởi hiệu sách sao biết em đi thật là mất mặt ta ngay cả cái danh tự đều không biết xe ngựa chạy hai bước l i ề n đứng tại vân khởi tiệm sách trước cửa trương minh hiên trên xe kêu lên nô lão bản nô lão bản nô lão bản từ trong nhà đi tới nhìn thấy trương minh hiên cười nói trương công tử nhưng là muốn giả sách trương minh hiên cười hh t t nói tiện là đương nhiên qua một lúc mắt lớn chừng mắt nhỏ hai người đều không có động tác nô lão bản để ngơi người chuyển sách ra lần này không cần các người đưa ta có xe trương minh hiên thăm dò nói nô lão bản nhuệm i ệ n g cười nói hh cái kia trương công tử có phải là trước tiên đem sách tiền kết một chút trương minh hiên s ữ n g sở buổi sáng ra thời điểm quá gấp giống như không có mang tiền a cái này lung túng a trương minh hiên cẩn thận hỏi ngài cảm thấy có không có khả năng lần sau lại cho nô lão bản ngoài cười nhưng trong không cười nói ngài cảm thấy thế nào trương minh hiên tay một đ á m nói vậy liền không có biện pháp ta không có mang tiền nô lão bản lắc đầu cười khổ nói trương công tử a hố người cũng không phải dạng này h ố a ta đã coi như là thâm hụt tiền bán ngài ngài lại một điểm không ra để ta làm sao cùng phía trên bàn giao a trương minh hiên không tốt ý từ nói không phải ta không ra, đây không phải không mang sao cao sơn đôn hậu cao sơn lần nữa c ư ờ i ngây ngô lấy chạy ra nhìn xem ngô trưởng quỹ kêu một tiếng lão bản nô g lão bản bình tĩnh nhìn xem trương minh hiên nói đi cho hắn đưa sách cao sơn nhìn một chút ngay tại trên xe trương minh hiên trương minh hiên gật đầu đối cao núi cười một tiếng cao sơn quay đầu đối ngô lão bản nói lão bản bọn hắn có xe giống như không cần chúng ta đưa nô g lão bản tức giận nói để ngươi đưa ngươi liền đưa ngươi quản hắn có xe không xe a có xe cũng cần đưa cao sơn rụt, rụt đầu nói được rồi lão bản quay người liền đi chuyển sách trương minh hiên đối ngô lão bản dựng thẳng lên cái n g ó n cái nói nô g lão bản ngươi lợi hại nô g lão bản cười khổ nói không có cách nào a đều là trương công tử ngươi làm cho a sau một lát trên xe ngựa lại thêm một cái cao sơn hai ba trói sách trương minh hiên đứng trên xe ngựa đối ngô lão bản ôm q u y ề nói n nô g lão bản sau này còn gặp lại nô lão bản cũng ôm q u y ề nói n trương công tử hối h ậ n có kỳ a đại nha n h ế t miệng cười một tiếng do ngựa dâng lên hai con ngựa đạp trên thanh thúy tiếng chân chạy trương minh hiên quay đầu đối cao đường núi nô lão bản có phải là hơi nhiều phải không đầu lưới cao sơn một đầu dấu chấm hỏi nghi ngờ nói đại đầu lưỡi cái gì ý tứ ừm ta cũng không biết giải thích thế nào hẳn là đại đầu lưỡi vừa mới hắn nói chuyện phát âm rất cổ quá à âm đọc không cho phép trương minh hiên một mặt chuyên gia dáng vẻ phán định nô láo bản đại đầu lưỡi sự thật chờ xe ngựa dừng sắt ở tiệm sách trước cửa lúc trương minh hiên phát hiện đã có mấy người tại tiệm sách trước cửa bồi hồi mấy người nhìn thấy trương minh hiên nhãn tình sáng lên nhao n h a u vây đến xe ngựa bên cạnh trương minh hiên đứng trên xe ngựa ở trên cao nhìn xuống nghi hoặc hỏi các ngươi là trong đó một người mặc thanh ý gì ấ nho sinh thận trọng c t r ư ơ n g minh hiên cười ha ha một tiếng nói mua s xe ga dễ nói dễ nói chờ ta đem hàng gỡ một chút đại nha thật nhanh nhảy xuống xe viên t r ư ơ n g minh hiên xuống xe đi mở cửa đại nhà lao la là, cao sơn bắt đầu cùng một chỗ dỡ hàng n g ư ờ i không nhìn lầm chính là cùng một chỗ dỡ hàng ba người hợp lực đem cái nôi xe nhẹ nhàng tháo xuống tới sau đó bắt đầu hướng xuống chuyển sách người cổ đại so hiện tại người càng thêm đoàn kết hưu hai à. mấy cái mua sách người nhìn thấy sách mới đều là nhãn tỉnh sáng lên hơi đi tới nhìn một chút là chủ tiên thật là chủ tiên cũng không biết có phải là phần dưới hẳn là mới đi Nhường một chút, mấy vị công tử phiền phức nhường một chút. Ta muốn chuyển sách. Cao Sơn đem vây các thư sinh, cười làm lành lấy khuyên Rời lên trồng liền đi vào nhà đi. Lão cũng trồng nhà nồi chút, phức chút. sách. thư sách theo sách, thì cười Rời dời một mấy một đem làm một một tử Ta Cao các cái lấy vây đẩy vị vào vào. đi đi. đi đại đi ra. la Lão xe là ba người đem ba chồng sách đều chồng chất tại trương minh hiên chỉ định phía sau cày cái n ồ i xe để qua một bên đại nha cùng lão la nói tiểu nhân cáo tử cao sơn cũng ngu ngơ nói ta ta cũng cáo tử trương minh hiên khoát tay h à o nói chấm một chút khoan hay đi ba người nghi hoặc nhìn trương minh hiên trương minh hiên tứ phương nhìn một chút làm sao ngay cả cái cái túi đều không có hắn cũng không nghĩ một chút một cái tiệm sách ở đâu ra cái túi cũng không phải địa cầu sách đều dùng cái túi sắp xếp bọn chờ ta một chút nói xong trương minh hiên liền hướng về sau viện chạy tới trương minh hiên cần làm cái gì kỳ thật đại nha cùng lão la đều biết trương minh hiên cùng l ô lão bản đối thoại bọn hắn đều nghe vào trong thay nhưng cao sơn không biết ta cao sơn thầm nói trương công tử làm gì chứ sẽ không vẫn là phải chúng ta làm việc đi cái gì đều không làm hắn thật là l ư ờ i đại nha n é t miệng cười nói thật đúng là đúng là đủ lười nhác nhưng là cái này sống ư ơ i thật đúng là phải làm trương minh hiên chạy về hậu viện liền kêu lên thanh nhã tỷ thanh nhã tỷ chuyện gì lý thanh nhã từ trong đại sành đi ra trong nhà có cái túi sao trương minh hiên hỏi phòng bếp bên cạnh có một gian tạp vật phòng bên trong có ta biết rồi trương minh hiên lại hướng gian tạp vật chạy tới đẩy cửa ra từ bên trong lật ra một cái bao tải liền chạy ra ngoài trương minh hiên trở lại tiệm sách ngay trước mặt mọi người đem một hộp bán chu tiên tiền đều rót vào trong ba bố ném tới trên v ầ y nói ra cao sơn cái này mang về cho ngô lá bản cao sơn cũng ngây ngẩn cả người nhiều tiền như vậy a hắn đã lớn như vậy còn không có gặp qua đâu chứng say núi tới lập tức đem toàn bộ bao tải ôm vào trong ngực cảnh giác xem sách trong tiệm thư sinh cùng đại n h a lão la hai người cái gì ánh mắt ta một người thư sinh không vui nói đúng đấy chút tiền như vậy ai quan tâm a đại nha lão la lướt nhau đại nha cười hát hát nói lao cao cần ngồi xe của chúng ta trở về sao lớp mười hai lắc đầu nói không cần ta vẫn làm ì n h trở về đi đại nha nói ra vậy chúng ta liền đi trước trương công tử thiểu nhân trở về được rồi trở về cho ta hướng trương lão bản vân an đại nha lão la sau khi đi cao sơn cũng ống thanh nói ta, ta chương ũ n g trở về. k hai mươi hai độ tiền môn chương hai mươi hai độ tiền môn hh chương công tử phiến phức cầm một bản chu tiên mới nhất một người thư sinh ghé vào trên q u ỏ e hướng trương minh h i ê n nói trương minh hiên mí mắt vừa nhấc nói được uy củ cũ hai mươi văn hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm có người đưa tiền ước gì đâu giải khai buộc chặt dây thừng cầm một bản chu tiên đưa cho thư sinh thư sinh lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận chu tiên mở ra xem quả nhiên là chưa có xem hài lòng giao hai mươi văn tiền cho trương minh hiên không dằn nổi ôm sách liền chạy còn lại mấy cái thư s i n h lướt nhau đồng thời hướng trương minh hiên chen chúc mà đi đưa tay kêu lên chu tiên mới nhất chu tiên đến một phần trương minh hiên luống cuống tay chân tiếp nhận từng thanh từng thanh đồng tệ đưa ra từng quyển từng quyển sách còn tốt người không n h i ề u không phải còn không đem quầy hàng x t ca đưa t i ệ n mấy người về sau trương minh hiên cười hắc hắc chạy ra quầy hàng đóng cửa phòng lại đẩy cái nôi xe liền hướng về sau cửa đi đến trương minh hiên đẩy cái nôi đi vào cửa đại sành kêu lên thanh nhã tỉ, tỉ ngươi nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì lý thanh nhã ôm nhà, nhà từ trong nhà đi tới trương minh hiên hai tay đ ố i cái nôi xe một hướng dẫn vui vẻ kêu lên đương đương đương kiểu mới nhất cái nôi xe kinh hỉ đi nha nha vừa nhìn thấy trương minh hiên liền nha nha k ê u trương minh hiên cao h ứ n g nói ngươi nhìn nha nha liền rất thích cái nôi cũng không phức tạp lý thanh nhã liếc mắt liền nhìn ra tác dụng của nó ông nha nha đi đến cái nôi xe bên cạnh dùng tay tại cái nôi bên trong ấn một chút mỉm cười nói gọi là lấy cái nôi xe sao ngươi có lòng ta rất thích trương minh hiên hắc hắc cười khúc khích thanh nhã tỉ, tỉ nói nàng rất thích a y lý thanh nhã xoay người cẩn thận đem nha nha bỏ vào trong trứng nước nha nha hiếu kỷ quơ tay nhỏ hướng tả thanh nhã ngồi xổn người xuống nhẹ nhàng lay động cái này cái nôi nha nha phát ra lạc lạc tiếng c ư ờ i vui chắc hẳn cũng là rất dễ chịu đi một trận gió thổi tới hoành trụ bên trên ba con chim nhỏ phát ra thanh thúy tiếng têu to nha nha t ỏ m ỏ nhìn chim nhỏ đưa tay hướng lên trên đi bắt miệng bên trong têu nha nha không biết tên ngoại ngữ Chùi c h ù i lý thanh nhã trên tay dừng lại kinh h ỉ nói nha nha sẽ gọi mẹ lý thanh nhã quay đầu ngạc nhiên nhìn xem trương minh hiên nói ra người đã nghe chưa nha nha sẽ gọi mẹ nàng têu rõ ràng là ma mà không phải mụ mụ a nhỏ như vậy hải tử sẽ nói lời gì a trương minh hiên trong lòng thầm nghĩ đương nhiên hắn là không dám nói như vậy cũng vui vẻ đáp đúng vậy à đúng à ta cũng nghe đến lý thanh nhã quay đầu mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn xem nha nha t r ê bở lấy nha nha n g oan lại gọi một lần gọi mẹ mẹ nha nha nhìn xem lý thanh nhã phát ra c ư ờ i khanh khách cầm thanh đưa tay đi bắt lý thanh nhã chính là không đang gọi trương minh hiên nhìn các nàng chơi đang vui nói ra ta đi trước tiệm sách a thanh nhã hiện tại lòng tràn đầy đều là nha nha câu t i ê mụ mụ kia có tâm tư lý trương minh hiên à trương minh hiên hạ to miệng vẫn là quay đầu đi cô đơn bị thương chuyện này là sao a quà sông đoạn chương ầ u quên Nước ăn quên giếng người. đào là Vẫn k ô n liền quên g có sữa l à minh sao l ạ k h ô g Trương để đây? ý tới ta i n m hiên lòng trở ư ơ n Minh Hiên g t r lại tiệm sách bên trong liền gặp được ba cái đại hán chính một người cầm một quyển sách ngồi s ồ m ở bên khoẻ bên trên nhìn thỉnh thoảng còn đập chân gọi tốt t r ư ơ n g minh hiên lập tức chính là s ư n g sở kêu lên các ngươi chơi cái gì đâu ba người bất mãn n g m n g đầu t r ỉ n h sử mặc bất mãn nói đừng q u ấ y dày ta đọc sách chỉnh sử lượng cũng không vui nói xem sách không nói trần quốc tử la xem cờ không nói đi hỗn đản trương minh hiên bất thiện nhìn xem trình sử vật tiểu tử ngươi có thể nói cái gì chỉnh sử vật nhìn xem trương minh hiên ngượng ngùng cười một tiếng đứng lên dưới chân bất động thanh sắc đá hai người ca ca một người một c ước chê cười nói cái kia ta nhìn ngươi cửa không khóa chúng ta liền tiền đến một không cẩn thận phát hiện chủ tiên chúng ta trước hết nhìn một chút chờ ngươi trở về chỉnh sử mặc cùng trình sử lượng cũng phản ứng lại đều đứng lên con mắt bốn phía không rời mắt phản vất tiệm sách chung quanh đều là kỳ chân dị bảo trương minh hiên bất t i ệ n nói các ngươi xác định chúng ta không có đóng chỉnh sử mặc k h ắ đầu kiên định nói khẳng định là ngươi cửa không khóa không phải chúng ta vào bằng cách nào dù thế nào cũng sẽ không phải phá cửa mà vào đi ngươi canh cổng một điểm hư hao đều không có không tin ngươi có thể đi kiểm tra ta nhổ vào ta chỉ là đóng cửa lại lại không có khóa lại đẩy lên mở làm sao có thể có hại xấu trương minh hiên nhìn xem bọn hắn từng cái không muốn mặt dáng vẻ hít một hơi hỏi coi như chúng ta không có đóng chu tiên phóng tới phía sau q u ẩ y cũng là các ngươi một không cẩn thận có thể nhìn thấy a ta thân cao không được a trương minh hiên một ngụ máu m khí dâng lên không muốn mặt gặp q u a nhưng không biết xấu h ổ như vậy còn là lần đầu tiên thấy nhìn xem bọn hắn từng cái lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ trương minh hiên nhất thời cũng không có cách đánh khẳng định là đánh không lại nói cũng vô dụng chết không thừa nhận trương minh hiên trong cơn tức giận l ử a giận dâng lên tăng thêm vừa mới tại hậu viện bị lý thanh nhã không nhìn đoán nghiệm đầy ngập tức giận x à i bước đi tiến quầy hàng đ ỗ n g nhiên tại trên quầy vô kêu lên trả tiền sớm nói như vậy không được sao t r ỉ n h sử mặc lòng tràn đầy vô kêu lên trả tiền sớm n ó như vậy k h n g được sao chỉnh sử lượng cùng chỉnh sử bật cũng đều cao hơn thanh toán hai mươi cái đồng tiền trương minh hiên đem một đống nhỏ đồng tiền quét vào tiền trong dương tâm tình quả nhiên tốt rất nhiều t r ì n h sử lượng nói ra l ắ o bản nhóm này chu tiên chất liệu chẳng già sao cả t r ì n h sử mặc dơ ngón tay cái lên nói nội dung vẫn là đỉnh cao thất mạch hội võ nhìn quá đốt trương minh hiên không có hảo ý nói chờ ngươi nhìn thấy ma môn vây công thanh vân môn chu tiên kiếm phát u y thời điểm liền càng đốt giống giống nghe là một trận đại chiến a ta đều khí huyết sôi trào chắc hẳn trương tiểu phạm sẽ tại trận đại chiến kêu bên trong đưa đến mang tính then chốt tác dụng đi ta cũng chờ đã không kịp nhanh để tác giả với ta trương minh hiên nhìn vẻ mặt hưng phấn ba người thầm nghĩ đến thời điểm đứng khóc liền tốt địa cầu bao nhiêu người tại một màn này lại rơi lệ mặt t r i n h sử lượng bất mãn nói nhưng là cái này trương t i ể u p h ạ m cũng quá thảm rồi đi tiểu sư mội tại sao có thể thích người khác đâu t r i n h sử bật một mặt tán đồng liên tục gật đầu t r i n h sử mặc khinh thường nói đ i ề n linh nhi tính là gì ta cảm thấy tuyết kỷ mới là trương t i ể u p h ạ m lương thối t r i n h sử bật bất mãn kêu lên mặc dù ta cũng không thích linh nhi thích người khác nhưng là linh nhi mới là đáng yêu nhất t r i n h sử mặc dựng thẳng lên nắm đấm bất thiện nói tuyết kỷ mới là x i n h đẹp nhất t r i n h sử bật ngẩm đầu quật cường kêu lên linh nhi đáng yêu nhất chinh sử lượng k u y ế t n ủ t u t t u t chúng ta còn có nhiệm vụ đâu chinh sử mặc dừng lại thở dài lại đến mười năm một lần độ tiên môn thiên môn trương minh hiên lập tức nhãn tình sáng lên rốt cục nghe được tiên môn tin tức hiếu kỳ hỏi các ngươi nói độ tiên môn là cái gì ý tứ t r i n h sử mặc hiếu kỳ nói ngươi không biết ta hẳn là biết sao toàn đại đường người đều biết ta mỗi mười năm liền có một lần độ tiên môn kỳ thật chính là tiên môn t u y ể n nhận đệ tử phạm là cảm giác mình có hy vọng người tất cả đều chen chúc đến thành trường an bên ngoài thần tiên cốc tiến hành so đấu khảo thí có thể qua người nhập tiên môn trương minh hiên mắt sáng rực lên một trăm tám mươi độ liền vội vàng hỏi ta đây ta đây các ngươi cảm thấy ta thế nào t r ư ơ n g minh hiên bày một cái đùa nghịch khí post mong đợi nhìn xem trình sử mặc ba người trình sử mặc t ă n g háng một cái c h â n chờ một chút nói t r ư ơ n g công tử thể cốt vẫn là yếu chút chương hai mươi ba khương c ầ m tịch chương hai mươi ba khương c ầ m tịch nghe được trình sử mặc t r ư ơ n g minh hiên đủ rũ bỏ tới trên quầy không có cách nào cùng những n à y xuất sinh thần ma thế giới người so sánh người địa cầu yếu nhiều làm à. t r ư ơ n g minh hiên liếc mắt nói mua song sách liền lăn đối với trương minh hiên không khách khí trình ra ba cái hôn t i ể u tử cũng không thèm để ý bởi vì bọn hắn bình thường liền không có khách khí qua ba người cười hắc hắc đi ra ngoài đi hai bước trình sử mặc dừng lại bước chân quay đầu nói trương công tử biết không biết sách khác cửa hàng cũng đã bắt đầu bán chu tiên lên rồi cái gì đôi phế trương minh hiên nhảy lên một cái săn tay á o phẫn nộ kêu lên hiện tại đồ lậu đều như thế hung hăng ngang ngược sao tại tại gia tộc là như thế này tại nơi này vẫn là như thế hung hăng ngang ngược quả thực không thể tha thứ trương minh hiên vừa nói xong cách đó không xa đi tới hai cái q u a n minh dán một chương bố cáo ở ngoài cửa trên tường trương minh hiên hiếu kỳ đi ra ngoài xem xét không biết ta ngược lại l à mấy cái dấu chấm câu rất quen thuộc dấu phẩy dấu chấm tròn dấu chấm hỏi dấu chấm than trương minh hiên h ọ c bên cạnh t r ì n h sử mặc chép miệng nói giúp ta đọc một chút t r ì n h sử mặc con mắt có co r ú n một chút nhìn trương minh hiên một chút đọc được chúng dân khổ dấu chấm người lâu vậy không thuận thì võng khó hiểu người chúng ngừng ngừng ngừng trương minh hiên làm một cái một ngón tay đứng vững một cái k h á c bàn tay lòng bàn tay tạm dừng thủ thế kêu lên t r ì n h sử mặc nghi hoặc nhìn trương minh hiên trương minh hiên bất mãn nói bạch thoại văn sẽ không sao t r ì n h sử mặc núi v a i không nghĩ gặp được một cái so với mình còn muốn học cặn bã tồn tại loại người này đại khái chính là trong truyền thuyết mù chữ đi chỉnh sử mặc lần thứ nhất từ cái eo đều đứng thẳng lên mấy phần ý khi phong phát nói dân chúng đối với không cách nào giấu chấm buồn d ấ u rất lâu đọc không thuận liền sẽ mê mang không để ý tới ý tứ có rất nhiều Bệ hạ tứ bi đặc biệt tại đại đường cảnh nội phổ biến trinh quán ký hiệu về sau tất cả in ấn tư h tịch triều đình chính lệnh thư tử qua lại toàn cần vận dụng trinh quán ký hiệu cụ thể phương pháp vận dụng tường thấy triều đình phát hành mới nhất phiên bản đạo đức kinh t r i n h sử mặc n ú n vai một cái nói đại khái chính là những thứ này trương minh hiên trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác hỏi cái này trinh quán ký hiệu là chính là chu tiên bên trong ký hiệu trương minh hiên lập tức giơ chân kêu lên xâm phạm bản quyền đây là trần c h u ụ i cướp bóc trinh sử lượng không có hảo ý nói ngươi đi cùng bệ hạ lý luận a ta chứng minh hiên đủ d ũ nói được rồi liền xem như chuyện tốt hh ta làm sao nghe được một cỗ chua trôm mùi trinh sử lượng hh nói chứng minh hiên đội nói đều cút cho ta ha ha ha ba người cười lớn chạy trương minh hiên đủ d ũ đi trở về tiệm sách bên trong ngồi tại trong ghế ghé vào trên quầy o á n giận nói cái này thế giới làm sao dạng này a hoàng đế đều quang minh chính đại đồ đầu còn để ta chơi như thế nào a trương minh hiên than thở một hồi tâm tình phiền não liền bị lui tới không giúp khách hàng tách ra giống như chu tiên ra thứ hai sách tin tức đã truyền ra ngoài không ngừng có người đến đây cầu mua có khuôn mặt quen thuộc cũng có xa lạ người sống những người này đoán chừng chính là nhìn đạo bạn đi sư m i n h ngươi nhìn cái này hiệu sách người thật nhiều a một người mặc lục s ắ c váy hoặc bát thiếu nữ đối một người mặc áo trắng phong thần tuấn lãng thanh niên nói thanh niên nhìn thoáng qua cũng kỳ quái nói xác thực rất nhiều là có mới đại nho văn t r ư ơ n g hiện thế sao tiểu sư muội chúng ta đi xem một chút lục y nữ tử cao hưng nói tốt dẫn đầu hướng tiệm sách bên trong chạy tới đại sư huynh mỉm cười lắc đầu chậm rãi đi theo ở thế tục giới năng làm bị thương bọn hắn người chỉ có kia giải rác mấy người mà thôi cho nên hắn cũng không lo lắng tiểu sư m g ồ i an toàn áo xanh nữ hải chạy vào tiệm sách hiếu kỳ nhìn quanh một chút giữ chặt bên cạnh một người hỏi các ngươi tại mua cái gì bị giữ chặt người vừa định sinh khí giận dữ mắng mỏ lật một cái quay đầu nhìn thấy một cái giống như thiên địa tinh linh nữ tử đang tỏ m ò nhìn xem chính mình lập tức một bùn lửa giận đều dập tắt ngược lại hóa thành một lời nu tỉnh chỉnh lý sửa sang lại quần áo phủ lên nhất nụ cười ấm áp nói ra ti áo xanh nữ hải cười trương tuấn lập tức cảm thấy thiên địa thay đổi chỗ nào còn có cái gì tiệm sách trời cao đất rộng vạn hoa u ô n ở thanh điệu cao minh thả điệp phi bay toàn bộ trong biển hoa chỉ có chính mình cùng cái k i a như tinh linh nữ hải nhìn nhau mà cười b y b y ta hỏi ngươi lời nói đâu trương tuấn chỉ cảm thấy một trận thiên diêu địa động từ trong tưởng tượng tỉnh lại chỉ thấy nữ hải kia chính không vui nhìn xem chính mình trương tuấn vội vàng ôm quyền thở dài nói tiểu sinh vừa mới đang suy nghĩ một ít chuyện không biết tiểu thư có chuyện gì hỏi nữ hải lập tức nhiều mây chuyển tinh hoạt bát cười nói thốt ta ta tha thứ ngươi ta hỏi ngươi các người đều đến mua sách sao trương tuấn trong lòng chuyển qua nhiều cái suy nghĩ thận trọng nói phải tiểu sinh là vì giả nghị tiên sinh quá tần luận mà tới về phần bọn hắn ta liền không biết nữ hải thất vọng nói dạng này a trương tuấn người chủ tiên một cái đồng dạng thư sinh ăn mặc học sinh cười ha h à đem một bản vẽ lấy vân ẩn núi cao hình vẽ thư tịch đập vào t r ư ơ n g tuấn trong tay trương tuấn quýnh thư sinh quay đầu nhìn về phía lục y nữ tử nói vị tiểu thư này là áo xanh nữ hải cười ha hạ nói ta gọi cẩm tịch khương cẩm tịch khương cẩm tịch nhìn xem trương tuấn sách trong tay hiếu kỳ hỏi các ngươi đều là đều là đến mua cái này sách sao đúng vậy a quyển sách này rất thú vị vẫn là trương tuấn giới thiệu cho ta đúng không trương tuấn trương tuấn ngượng ngùng cười cười vẫn được vẫn được ta chủ yếu là tới mua quá t ầ n luận quá t ầ n luận ngươi không phải có một bản sao trương tuấn lần thứ nhất sinh ra muốn giết người suy nghĩ khương cẩm tịch c a o hừng nói vậy ta cũng đi mua một bản đi chạy chậm đến hướng quầy hàng chạy tới trương tuấn nhìn xem khương cẩm tịch bóng lưng trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu hình tượng của ta a liếc qua bên cạnh hào hữu hiện tại giết hắn t ễ hơn sao khương cẩm tịch ghé vào trên quầy cao hứng kêu lên lão bản đến một quyển sách trương minh hiên nhìn thoáng qua khương cẩm tịch cũng là s ư n sở ở đâu ra manh n ộ i tử hỏi muốn cái gì sách khương cẩm tịch lẩm bẩm cái gì sách tới nhìn bên cạnh một cái nói bọn hắn muốn cái gì sách ta liền muốn cái gì sách được ngay cả danh tự đều không biết đoán chừng là không nhìn qua đi trương minh hiên giải thích nói chu tiên trước mắt có hai sách bọn hắn đều là đến mua thứ hai sách nếu như ngươi chưa có xem ta đề nghị ngươi vẫn là hai sách đều mua đi dạng này a vậy liền hai sách đều muốn k ư ơ n g cẩm tịch nói chương m hai n mươi nói, được bốn xâm phạm bản quyền chương hai mươi bốn xâm phạm bản quyền bạch b à o thanh niên mỉm cười đi đến quầy hàng trước mặt nói tiền chúng ta không có cái này có thể chứ thanh niên vân đạm phong khinh đem một khối phóng ánh ngọc thạch phóng tới trên quầy đây là cái gì t r ư ơ n g minh hiên hiếu kỳ cầm lấy ngọc thạch nhìn kỹ một chút nhìn xem tựa hồ là khối ngọc thạch nhưng là cùng ngọc thạch vẫn là có khác biệt phía trên có lưu quang quân quanh thản ra ẩn ẩn bạch mang t r ư ơ n g minh hiên trong lúc nhất thời cũng đoán không ra đây là cái gì đồ vật nhưng xem ra hẳn là tốt đồ vật hẳn là sẽ không thua thiệt đi t r ư ơ n g minh hiên đem ngọc thạch vừa thu lại phong còn nói nhìn các ngươi bên ngoài cũng không tiện bản công tử cũng không cùng các ngươi so đo ăn chút thiệt thòi cái này đồ vật ta đã thu khương cẩm tịch cao hưng nói l a bản ngươi thật sự là người tốt bạch i bảo công tử nhìn trương minh ộ t c i t hiên một cái nói lão bạn thực sẽ làm ăn chúc ngươi sinh ý thịnh vượng trương minh hiên cười hì hì rồi lại cười nhìn người thanh niên này không giống thiếu nữ đồng dạng ngốc bạch ngọt bạch b à o công tử lôi kéo khương cẩm tịch đi ra ngoài đi tới cửa lúc đột nhiên nhìn lại ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sau khương cẩm tịch hiếu kỳ hỏi sư minh thế nào bạch b à o công tử nghi ngờ lắc đầu nói có lẽ là ta cảm giác sai đi vừa mới đã nhận ra một tia nhàn nhạt yêu khí hiện tại lại không có đây là đại đường hoàng thành ai làm sao có thể có nhàn nhạt yêu khí toàn bộ hoàng t r i ề u bắt đầu vận chuyển chấn áp xuống yêu t à quỷ quái là không cách nào tồn tại à thương cẩm tịch giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem bạch b à o công tử bạch b à o công tử thoải mái nói có lẽ là ta cảm giác sai đi trong hậu viện lý thanh nhã trong tay chán phóng một cỗ bạch mang bao phủ toàn bộ đại sành nhăn mày lo lắng nhìn xem cái nôi giờ phút này cái nôi đang bị một cỗ màu trắng quăng kén vây quanh bên trong xuyên da chi chi thanh âm như là con chuột con. thanh niên nam nữ sau khi đi tiệm sách bên trong lập tức vừa nóng náo lọt lên mọi người nao nhao, nhao vẫy tay hướng trương minh hiên cầu mua thư tịch trương minh hiên luống cuống tay chân bắt đầu lấy tiền phát sách còn có không ngừng kêu giữ n g ì n trật tự quả nhiên là loạn có thể thằng đến đưa tiễn cuối cùng một người trương minh hiên lau một cái cái chán mật mồ hôi ngồi vào trong ghế vui vẻ nhìn xem tràn đầy tiền đền dương có một ngàn văn đi Tô một trận tràng thanh Trương bút bút than cục, nhúc nhích thanh âm chuyển ra, trương minh bước bước bụng âm Minh ra, đến Hiên nói, đạo trương minh hiên cười hát hát nói còn tốt còn tốt ưu gục một tiếng bụng tiếng kêu to trương minh hiên lập tức lung túng lý thanh nhã n h u n miệng cười nói đói bụng liền đói bụng không có gì khó mà nói đóng cửa hôm nay tỉ dẫn ngươi đi tiệm cơm ăn trương minh hiên vui vẻ kêu lên được rồi lưu loắt từ phía sau đài xuyên ra ngoài đi theo lý thanh nhã đi ra cửa tiệm quay người đem cửa tiệm k h ó a kín không phải chờ trở, trở về bên trong còn không biết nhiều cái gì đồ đâu, đâu lý thanh nhã ôm nha trương minh hiên đi tại bên cạnh thỉnh phẳng đối nha nha nhân mặt chọc cho nha nha cười khanh khách không ngừng ba người đi tại trên đường cái ấm áp hài hài h trên đường nam nhân nhìn xem lý thanh nhã đều len lén đánh giá không ngừng đều không ngoại lệ đối trương minh hiên ném đi một cái ước ao ghen tị ánh mắt trương minh hiên liếc nhìn một chút cười hì hì rồi lại cười cái eo ư ỡ n lên căng thẳng lại tới gần lý thanh nhã hai bước lý thanh nhã đối chung quanh ánh mắt cũng không phải không có cảm giác đối với trương minh hiên hành vi k h ẽ thở dài một cái nói n g ư ờ i nhà làm sao còn cùng hải t ử đồng dạng cùng bọn hắn đưa cái gì khí ta chính là chọc tức một chút bọn hắn không lâu sau đó ba người đi vào một cái đại từ lâu trương minh hiên xem xét cười ư còn rất quen thuộc trương minh hiên đi theo lý thanh nhã đi vào vừa mới tiến đại môn liền có một cái tiểu nhị cười hô khách quan ngài mời vào bên trong lý thanh nhã đi hai bước phát hiện trương minh hiên không có theo tới nhìn lại chỉ thấy trương minh hiên còn đứng ở tiếp đ á i tiểu nhị trước mặt trương minh hiên cười hát hát nói tiểu huynh đệ còn nhớ ta không điếm tiểu nhị đầu tiên là xứng sở nhìn kỹ một chút lập tức nhận ra trương minh hiên đây không phải trước mấy ngày qua tìm việc làm người sao trương minh hiên đầu này tóc ngắn tại đường chiều quá có mang tính tiêu chí điếm tiểu nhị do dự hỏi người là tới ăn cơm trương minh hiên n ặ n n g nói kia là đương nhiên hôm nay ta chính là phải nói cho ngươi một cái đạo lý tuyệt đối không nên xem thường người hôm qua ngươi đối ta hở hứng lạnh lẽo hôm nay ta để ngươi không với cao nổi nói xong trương minh hiên nhanh chân hướng lý thanh nhã đi đến cho điếm tiểu nhị lưu lại một cái lông xù cái hót điếm tiểu nhị nhìn xem trương minh hiên b ó n g lưng nói thầm câu cái gì mà ta cũng không nghĩ t r è o cao n g ư ơ i a có bị bệnh không trương minh hiên đi theo lý thanh nhã ngồi vào một t r ư ơ n g gần cửa sổ trên bàn cơm lý thanh nhã nhìn xem trương minh hiên hỏi các ngươi nhận biết trương minh hiên n é t miệng nói trước mấy ngày ta vừa tới trường an thời điểm đến nơi này đi tìm làm việc trực tiếp bị hắn đánh ra lý thanh nhã nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu trương minh hiên hơi nhỏ hưng phần nói thanh nhã tỉ tỉ vừa mới ta nói thế nào có phạm đi cơn một hồi liền lên ta nói là ta vừa mới biểu hiện thế nào có phải là rất đẹp trai cảm giác trương minh hiên như là một cái chờ đợi khích lệ hải tử nhìn xem lý thanh nhã lý thanh nhã gật đầu nói ừng câu nói kia không sai nhưng có chút tận lực cảm giác trương minh hiên cười hì hì rồi lại cười đúng là cưỡng ép trang ba lại bị đã nhìn ra hai vị các người muốn ăn chỗ gì một cái tay dựng khăn lông chạy đường đi tới có chút xoay người cung kính hỏi trương minh hiên nhìn xem lý thanh nhã không có cách nào chưa từng tới a vẫn là không cần cưỡng ép giả m ư đi một không c ẩ n t h ậ n liền thành ngốc 13 xào phân thịt gà đến con vịt quay tại đến hai phần đặc sắc đồ ăn được rồi xào thịt gà một phần thịt vịt nướng một con đặc sắc đồ ăn hai phần chạy đường cao giọng hát đồ ăn chưa nói xong thật có mấy phần bật vị vẫn là có điệu cơm qua ba tuần đồ ăn qua ngũ n g vị một cái d â u r i ê n g hơi bạc láo đầu đi đến trong tiệm dựa vào tường một chỗ đài cao nói xin lỗi các vị tôn kính quý khách hôm qua chúng ta kể xong đại hiệp cổ nam thiên hôm nay tiểu lão hai là mọi người giảng thuật một cái chuyện xưa mới chú tiên cố sự này không phải phát sinh ở đại đường cũng không phải phát sinh ở đông thắng thần châu về phần ở đâu các vị có thể đoán xem ngay tại manh ăn trương minh hiền lập tức ngừng lại ngẩng đầu nhìn đang định thuyết thư lao đầu chuyện xưa của ta a đều là ta a ngươi đạt được trao quyền sao hỗn đ à n t i ê n là phát sinh ở chỗ nào cái khác lục địa cố sự sao phía dưới có người hỏi vẫn là trong biển cố sự chẳng lẽ còn có thể là cựu thiên tri thượng cố sự hay sao lao đầu vớt vớt d â u d ị a c ư ờ i thần bị nói cố sự này phát sinh ở cái khác thế giới chư vị khách quan s i n nghe tiểu láo hai trầm g i i nói tới chương hai mươi ệ năm ất chỉ i lớn t bảo kỳ chương hai mươi kể h năm ất chỉ bảo kỳ lý thanh nhã nghi ngờ nói sách của ngươi bị càng nhiều người tiếp nhận không tốt sao t r ư ơ n g minh hiên phế lực giải thích nói bị người tiếp nhận đương nhiên được nhưng là trong đó sinh ra lợi ích phải là của ta a lý thanh nhã im lặng nói vẫn là thiền đi trương minh hiên vô cùng đáng thương gật đầu nói ngài là công chúa có thể hay không giúp ta một chút để hoàng đế lập cái độc quyền pháp bản quyền pháp loại hình lý thanh nhã lắc đầu nói ta không đi tìm hắn cũng không giúp được ngươi trương minh hiên đ ổ i phế đứng thẳng kéo xuống đầu nắm lên một con thịt vịt nướng chân nhìn xem trên đài thao thao bất tuyệt lao đầu h u n g hăng cắn một cái thịt vịt ngay tại thuyết thư láo giả tự dưng cảm giác một cô ý lạnh dùng mình một cái nhìn một chút ngoài cửa sổ mặt trời chói trang trên cao a có lẽ là ảo g i á đi thuyết thư lao tiếp tục bắt đầu thuyết thư.、Sau、bữa đầu Sau ă người trở lại tiệm t r lại sách bên n o không có một hồi liền n g có có một một đám người tìm đi lên. Người lên. dẫn đầu một bàn tay đập vào trên q u o ả n h ì n hằm hằm trương minh hiên trương minh hiên giật nảy mình liền vội vàng đứng lên lắp b ắ p nói n g ư ơ i các ngươi muốn làm gì làm gì người dẫn đầu cả giận nói đem chu tiên tác giả giao ra đúng đem chu tiên tác giả giao ra giao ra giao ra đằng sau một đám người lên tiếng ủng hộ nói trương minh hiên trong lòng máy động cảm thấy không lành hỏi các ngươi tìm chu tiên tác giả làm gì người dẫn đầu nắm chặt lại nắm đấm vang lên kèn kẹt cắn răng nói làm gì hắn đem tiểu sư mội đưa cho người khác còn hỏi chúng ta làm gì trương minh hiên lập tức cảm giác không tốt lắm giống như cổ đại nam nhân đều có một loại đại nam nhân tình tiết đi nếu như nói nhỏ sư mội thích tề hạo tại địa cầu chỉ là để người cảm giác không thoải mái như vậy đối với những này đại nam t ử chủ nghĩa người cổ đại mà nói đoán chừng không thua gì đội nón xanh đi trương minh hiên trong lòng hiện lên ngàn vạn suy nghĩ tất cả đều bị hắn từng cái bắt bỏ nhìn xem từng cái như lang như h ổ thanh niên trương minh hiên khẩn chương nói ta cũng không biết ta dẫn đầu thiếu niên h nói ngươi làm ta ngốc ca tại các ngươi tiệm sách bên trong phát sách ngươi sẽ không biết tác giả t r ư ơ n g minh hiên phảng phất người chết chìm bắt lấy một tia s i n h cơ vội vàng kêu lên sách khác cửa hàng cũng có bàn a n g ư ơ i dẫn đầu liếc q u a nói đừng cho là ta không biết bọn hắn đều là chép sách của các n g ư ơ i không tin đi xem sách mới bọn hắn đều không có t r ư ơ n g minh hiên cười khổ nói nhưng là ta thật không biết ta biết cũng không thể nói t r ư ơ n g minh hiên trong lòng nói t h ầ m dẫn đầu thiếu niên dương lên nằm đấm nói nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a cho ta đánh chứ còn cũng không nói ra miệng chứng minh hiên liên tục k h á c tay đây là muốn đùa thật a biến xác kêu lên Ta b i chương minh u i cười n hiên ngạc b n nhiên cảm. Dơ bay đầu nhìn lại chỉ thấy lý thanh nhã đang đứng tại cửa sau chỗ mà không biểu tình không biết là vui là giận nhìn thấy lý thanh nhã một khắc này tất cả mọi người cho váng dẫn đầu thiếu niên vội vàng một gối quỳ xuống túi lầu nói v ớt chỉ bảo kỳ b á i kiến thanh dương công chúa những người còn lại cũng đều phản ứng lại hào hào quỳ đ ấ y đất nơm nớp lo sợ nói b á i kiến thanh dương công chúa trương minh hiên cười đáp ý để các ngươi còn đánh ta hiện tại xong đi lý thanh nhã chừng trương minh hiên một chút trương minh hiên lập tức đưa lên một cái ủy khuất á n h mắt lý thanh nhã nói ra không sao đều trở về đi nói xong quay người rời đi chờ lý thanh nhã sau khi đi ớt chỉ bảo kỳ bọn hắn mới đứng lên ớt chỉ bảo kỳ không tốt ý tứ đối trương minh hiên nói công tử là thanh dương công chúa người làm sao không nói sớm kém chút bởi vì h i ể u lầm thương tổn tới công tử trương minh hiên tức giận nói các ngươi để ta nói sao lại nói ngươi chẳng lẽ không biết sao vất chỉ bảo kỳ một mặt ngộng lắc đầu ủy khuất nói ta thật không biết ta nếu như biết đây là thanh dương công chúa cửa hàng cho ta lắp đặt gan hùm mật báo ta cũng không dám đến náo h sự à? các ngươi nói đúng không vất chỉ bảo kỳ hướng về sau nhìn lướt qua người phía sau nhao nhao gật đầu nói đúng vậy a đúng a còn có lòng người có s ợ hay nói còn tốt công chúa rộng lượng không cùng chúng ta so đo trương minh hiên còn có thể thế nào cáo ngợn a i hùn cũng phải lão hổ ở bên người a hiện tại lão hổ đều đi mình cái này tiểu hồ ly vẫn là không nên quá càn rỡ tốt trương minh hiên nhìn xem vất trì bảo kỳ hiếu kỳ hỏi cha ngươi có phải là vất trì cung vất trì bảo kỳ khỏe mắt có rú một chút lao ba đây là cái gì thời điểm xưng hô thăng thêm giọng nói gia phụ chính là vất trì cung trương minh hiên cao h ứ n g nói thật đúng là a nghe nói cha ngươi là môn thần có thể không thể cho ta một chương chân dung của hắn vất trì bảo kỳ cũng sửng sốt môn thần cái gì thời điểm sự tỉnh ta làm sao không biết trần trờ một chút nói ra công tử từ chỗ nào nghe nói trương minh hiền sửng sốt một chút chẳng lẽ không phải mình giống như đem thời gian mơ hồ cái này thời điểm bất t r ỉ cũng còn không phải muôn thần lập tức cười ha h à nói hôm qua nằm mơ mơ tới bất t r ỉ bảo kỳ lập tức bó tay rồi người nào a làm mộng đều có thể làm thật loại người này vẫn là bất tiếp xúc cho thỏa đáng lập tức ôm q u y ề nói n công tử d ừ n g bước chúng ta cáo tử chậm đã trương minh hiền kêu lên bất t r ỉ bảo kỳ cả đám dẫm chân xuống nghi hoặc nhìn trương minh hiên trương minh hiền từ phía sau quầy chạy ra từ trên giá sách tùy tiện lấy ra một quyển sách đập tới bất chỉ bảo kỳ trong n ự c vất chỉ bảo kỳ luống cuống tay chân tiếp được sách nghi hoặc nhìn trương minh hiên trương minh hiên tặng háng một cái nghiêm trang nói bảo kỳ huynh đệ vừa mới gặp ngươi ta liền biết ngươi ghê g ừ m a ngươi có đạo linh quang từ đỉnh đầu phun ra ngoài ngươi biết không tuổi quá trẻ liền có một thân khổ luyện g â n cốt quả thực trăm năm khó gặp tu luyện kỳ tại a nếu có một ngày để ngươi tham huyền nhập đạo ngươi còn không phi long t h ư ợ n g tiên bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục cảnh ác trừng phạt giang i ữ gìn hòa bình thế giới cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi quyển sách này là vô giới chi bảo ta nhìn ngươi hữu duyên thu ngươi mười q u n tiền chuyển thụ cho ngươi đi vất chỉ bảo kỳ s ữ n g s ờ nhìn một chút trương minh hiên lại nhìn một chút quyển sách trên tay lập tức thanh âm cao quang tám kêu lên một bản luận ngữ ngươi bán ta mười con tiền ngươi tại sao không đi đoạt lại nói ta muốn luận ngữ làm gì vất chỉ bảo kỳ tức giận trực tiếp đem luận ngữ ném vào trương minh hiên trong ngực trương minh hiên vội vàng tiếp nhận luận ngữ dương lên cười nói xác định không muốn không muốn trương minh hiên thở dài một hơi nói một hồi hoàng cung liền nên người tới tới lấy mới chu tiên đi ta cái này miệng cũng không có giữ cửa vạn nhất nói nhiều chuyển đến hoàng hậu trong lỗ thai nhiều không tốt vất chỉ bảo kỳ lập tức cười thân thiết kêu lên ca người thật tốt một tay lấy trương minh hiên trong tay luận ngữ cướp được trong tay nghĩa chính ngôn từ nói ra giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho ta chương hai mươi sáu ngọc thanh tiên pháp chương hai mươi sáu ngọc thanh tiên pháp vất chỉ bảo kỳ cầm qua luận ngữ trương minh hiên hài lòng nói này mới đúng mà vất chỉ bảo kỳ lướt mắt bất đắc d ĩ t ừ trong ngực móc ra một thanh tiền i ề n giấy trông mong đưa cho trương minh hiên nói đại ca ta chỉ có nhiều như vậy trương minh hiên tiếp nhận tiền giấy hỏi bao nhiêu không phải hắn không số lúng túng là hắn không nhận a vất chỉ bảo kỳ đứng lên một ngón tay nói nhất quán bao nhiêu một con tiền trương minh hiên chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói ngươi đường đường bất chỉ ra đại thiếu gia trong hoàng thành đỉnh tiêm đại thiếu đi ra ngoài chỉ đem một con tiền ngươi tốt ý t ừ sao bất chỉ bảo kỳ cũng là có chút điểm sắc mặt đỏ lên cãi gọi một câu nói một con tiền đã không ít ta cũng không phải đại thiếu gia trong nhà ta xếp hạng lão nhị trương minh hiên tức giận nói lão nhị rất quang vinh sao nhìn ngươi chút tiền đồ này trương minh hiên trong mắt ngậm lấy không có hảo ý, ý vị nhìn về phía một mực đi theo bất chỉ bảo kỳ sau lưng một đám người tất cả mọi người theo bản năng lui lại một bước cẩn thận ôm ngực nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiên không có h ả o ý cười h ắ t h ắ t nói các lao đại của ngươi thiếu tiền các ngươi không tài trợ một chút sao các thư sinh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhìn nhau không nói gì mặt mày đưa tỉnh toàn bộ tiệm sách đều tràn ngập mập mở khí tức trương minh hiên miết miệng đối với bất chỉ bảo kỳ nói ngươi xem một chút ngươi giao đều bằng hữu gì đến gặp nạn thời điểm ngay cả cái giúp cho ngươi đều không có bất chỉ bảo kỳ tại nói thế nào cũng vẫn là cái t r a i t r a i hài tử hoài nghi bất mãn ánh mắt hướng sau lưng những minh đệ kia nhìn lại những người kia theo bản năng biết mình làm sai nếu như bởi vì một điểm tiền đắc tội bất chỉ bảo kỳ về đến nhà còn không bị lao cha đánh chết t tiền cái này đ trong nhà cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu chính là quyền lợi a lập tức một người vội vàng đứng ra chính nghĩa lăng như nói n bất chỉ huynh đệ sự t ì n h chính là ta sự t ì n h chỉ là mười quan tiền mà thôi ta ra cái gì thời điểm đến t h i ê ngươi n ta cùng bất chỉ đại ca quan hệ mới là tốt nhất ta cùng bất chỉ đại ca từng uống rượu ta cùng bất chỉ đại ca ăn cơm xong ta cùng bất chỉ đại ca phạt qua đứng ta ta cùng bất chỉ đại ca thẳng thắn gặp nhau các loại có phải là xâm nhập vào cái gì kỳ quái đồ vật chứng minh hiên ánh mắt quỷ dị nhìn xem một cái vội vàng che miệng một mặt ngây thơ tiểu tử chứng minh hiên nhìn một chút hắn lại nhìn một chút bất chỉ bảo kỳ hỏi các ngươi là trong lúc nhất thời tiệm sách sở hữu người nhìn về phía bất trì bảo kỳ ánh mắt cũng thay đổi cẩn thận từng ly từng tí xê dịch bước chân rời xa một điểm kia tiểu tử bên người cũng nháy mắt t h a n h không một mảnh bất trì bảo kỳ cũng là một mặt n ộ n g hỏi tiểu lâm tử cái gì thời điểm chúng ta thẳng thắn đối đãi rồi tiểu lâm tử không tốt ý tứ c ư ờ i nói phía trước các vận không cẩn thận liền nói sai suýt nguyên lai、like、là dạng này a c h ơ n g minh hiên lộ ra vẻ mặt thất vọng còn tưởng rằng có đại liêu đâu đi theo bất trì bảo kỳ những người kia thì là thở phào một hơi ai cũng không hy vọng một mực cùng mình cùng một chỗ người đối với mình thân thể có ý nghĩ xấu đặc biệt cái này người còn là cái nam nhân trong đám người này không thiếu đại thương c h i tử c ự giả về sau chín quan tiền dễ dàng liền kiếm ra tới chín người một người nhất quán một chút không có cơ hội bỏ tiền trên mặt còn lộ ra một trận khó chịu trương minh hiên tay cầm một thanh ngân phiếu vẻ mặt tươi cười đem bất chỉ bảo kỳ đưa tiễn trước khi đi còn kêu lên hoan nghênh lần sau trở lại a phía trước bất chỉ bảo kỳ bước chân lập tức nhanh thêm mấy phần trương minh hiên cười hì hì rồi lại cười một thân nhẹ nhõm ngồi liệt tại trong ghế có chút nhắm mắt cảm thán một câu có hậu đài cảm giác thật sự sáng kh giờ phút này trong thành trường ăn một tòa khổng lồ lâm viên bên trong giả núi dương lập tư thái ngàn vạn ven đường là bụi cây thành bụi nơi xa là trúc tia ưu tùm trong bụi cỏ cũng có bách hoa ưu tùm trong rừng trúc cũng có chim hót như ca cự mộc thành rừng mà không phồn nhánh nhánh tu b ổ lá lá nhập họa phương đường thành kính mà không chỉ lá sen rộn u g ruộng cá chép thành thơ quả nhiên là ba bước một cảnh năm bước một màu hoàng cung đại nội cũng bất quá như thế đi giờ phút này phương đường trung ương một lương đình bên trong một cái lục y thiếu nữ cùng một cái thanh niên áo trắng đang ngồi ở trong đó thưởng thức trả đọc sách nhàn nhãm à hài、lòng. lục y thiếu nữ k ư ơ n g c sư minh n g ư ơ i nhìn n g ư ơ i nhìn cái này đại hoàng tốt thú vị a thanh niên áo trắng nhìn xem đã xử đến trước mắt mình sách bất đắc dĩ nói tuất ta nhìn ta nhìn còn không được sao khương cẩm tịch hoạt bát cười nói cái này còn tạm được chúng ta bắt đầu lại từ đầu xem đi khương cẩm tịch trong tay bấm một cái chỉ quyết chu tiên lập tức lăng không bay lên từng cái chữ từ trong sách v ỡ bay ra ngoài hiện lên ở không trùng chính là chu tiên thứ nhất trương nhìn một hồi khương cẩm tịch như có điều suy nghĩ nói sư minh ta nhớ được chúng ta phía sau núi cũng có một cái tương đối nguy hiểm địa phương đi người nói bên trong có thể hay không cũng có một cái thiên địa gì bảo sư minh bất đắc dĩ nói kia là cấm địa cầm tù yêu ma địa phương không có cái gì thiên địa gì bảo k hương cẩm tịch thất vọng nói dạng này a một lát sau k hương cẩm tịch lại nói ra sư minh không bằng chúng ta cũng nuôi một con đại hoàng đồng dạng c h ỏ đi hoặc là tiểu hôi đồng dạng hậu tử phổ thông động vật là không cách nào giống trong sách viết thông minh như vậy trừ phi là yêu vật k hương cẩm tịch lắc đầu ghét bỏ nói yêu vật liền không thể yêu a thanh niên áo trắng tự nói nói ra cái tác giả này thật là l ư n gan công pháp chi danh giám trực tiếp dùng tam thanh đạo tôn danh hiệu không sợ thiên khiển sao Khương c ẩ một Tịch lên, tam thanh đạo tôn biết thoại nhất thật rất kiệt, tìm tới tiểu định Chương của hắn mới sẽ không hẹp hỏi như vậy. Minh Hiên như họ hắn sinh đều nhanh kêu kêu keo lên, lên, nếu đều đều quần bọn bọn bọn cửa, ra A. mới m đạo đối đối sẽ sẽ, sợ vậy. lát sau thanh niên áo trắng nhìn thoáng qua sư mội của mình phủi một chút không trung văn tự bất thiện mời ừ một tiếng ai cũng đừng nghĩ đem tiểu sư mội từ bên cạnh ta cướp đi sư mội cũng đã trưởng thành nhìn phải chú ý một chút cái khác sư m i n h đệ a thanh niên áo trắng trong lòng chuyển qua một số suy nghĩ k ư ơ n g cẩm tịch hâm mộ nói tuyết kỷ sư t h rất đẹp trai a lập tức dưới chân k h ẽ động bay tới hồ nước trung ương đứng ở trên mặt nước trong tay đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm khương cẩm tịch trường kiếm chỉ thiên kêu lên cựu thiên huyền sát hóa thành thần lôi huy hoàng thiên h uy lấy kiếm dân chi bầu trời xanh vạt dặm đừng nói t h i ê n lôi ngay cả khối mây đen đều không có khương cẩm tịch nước mày trong tay b ấ m một cái chỉ quyết bầu trời lập tức tiếng sấm dền vang tinh không vạn lý lập tức bao phủ lên một mảnh mây đen t r ư ơ n g minh hiên nhìn xem bên ngoài t h ầ nói ngày này nói thế nào biến liền biến ngay cả cái báo hiệu đều không có tới gần hoàng cung một mảnh đạo cung bên trong không ít người nhữ mạnh ngẩng đầu nhìn b trong h h à n t ư ờ n An bên n g g à i i k h hà l o n Cung, m ộ thành cái đầu đ ỉ n sừng d i l o g Vương đang cùng người n một à u ố n trường u vui, làm bầu t r an g nháy mắt còn lại mấy cái cùng khương cẩm tịch chỗ tương tự vườn hoa cũng đều nhao nhao có người ngẩng đầu lên có người khinh thường có người lạnh nhạt càng nhiều người là ghen t ị chương hai mươi bảy rốt cục có thể tu luyện a chương hai mươi bảy rốt cục có thể tu luyện a vê anh một đạo thiên lôi từ trời rơi xuống bổ vào khương cẩm tịch trên trường kiếm chỉ một thoáng điện quang bắn ra b ố n phía hắc khi ứa ra một cỗ tóc phóng lên tận trời hết sức xinh đẹp thanh niên áo trắng trận mắt hốc mồm nhìn xem mình sư m ộ i t a o thao tác phốc phốc một tiếng cười lên ha hả khương cẩm tịch túi đầu nhìn thoáng qua mình lại trên mặt nước cái bóng a mà kêu sợ hãi một tiếng hóa thành một đạo lục quang nháy mắt bắn vào nơi xa trong một gian phòng bang một、tiếng. cửa gian phòng cửa sổ tất cả đều đồng thời đóng lại sau một lúc lâu lại lần nữa khôi phục một thân thanh tú khương cẩm tịch hai tay chống nạnh đứng tại thanh niên áo trắng trước mặt đĩu m ô i nói sư minh ngươi khi dễ ta thanh niên áo trắng c ư ờ i nói ta làm sao khi dễ ngươi rồi khương cẩm tịch bất m ặ n nói ngươi chê c ư ờ i ta thanh niên áo trắng nghĩ đến vừa mới khương cẩm tịch hành động lập tức kìm lòng không được lại c ư ờ i một tiếng khương cẩm tịch chỉ vào thanh niên áo trắng kêu lên ngươi xem đi ngươi xem đi ngươi chính là đang chê cởi ta trên mặt tràn đầy vị khuất tựa như là thanh niên áo trắng làm cái gì đại nịch bất đạo sự tình thanh niên áo trắng h ả o h ả o là lỗi của ta ta thật không có chê c ư ờ i người ta là cao hứng thật là cao hứng khương cẩm tịch không tin hỏi người cao hứng cái gì thanh niên áo trắng c ư ờ i nói bởi vì sư mội ta là cái thiên tài phát minh một hạng pháp thuật thần kiếm ngự lôi c h â n quyết thanh niên áo trắng một tay bên chế chỉ bầu trời lập tức một đạo sợi tóc tiệm điện đánh xuống rơi xuống thanh niên trên ngón tay thanh niên áo trắng lấy ngón tay làm kiếm vung lên điện quang h i ệ n lên hồ nước bên cạnh một ngọn núi giả ẩm vang bạo tạc điện quang bắn ra một phía trực tiếp đem phương viên mười mét hóa thành một cái hố sâu trong hố tất cả đều lưu ly hóa đây là ta phát minh pháp thuật thanh niên áo trắng nghiêm túc gật đầu nói đúng là ngươi vừa mới phát minh ta hoàn thiện một chút xíu chi tiết hương cẩm tịch lập tức mặt mày hớn hở nói ta quả nhiên là cái thiên tài thanh niên áo trắng cưng t r i ề u nói được rồi ta pháp thuật thiên tài chúng ta tới tiếp tục xem cố sự đi Tốt. hương cẩm tịch mặt mày hớn hở ngồi tại thanh niên áo trắng bên người tiếp tục xem không chúng cố sự sư m i n h hát thủy huyền xà rất lợi hại phải không hát thủy huyền xà là hồng hoang dị chủng rất lợi hại là sư h u n h lợi hại vẫn là hát thủy huyền xà lợi hại hát thủy huyền xà lợi hại hơn nhà sư h u n h yên tâm ta về sau sẽ không t r e o chọc hát thủy huyền xạ nhìn thấy nó liền chạy xa xa mặt trời chiều ngã về tây lạc hà che kín tây thiên loại này cảnh đẹp những cái k i a đầu chọc có thể nhìn hiểu không t r ư ơ n g minh hiên t r ố n g cái cằm nhìn lên trời bên cạnh g á n g chiều suy nghĩ miên man a n cơm t r ư ơ n g minh hiên lập tức nhảy lên một cái đầy máu phục sinh cái gì vẽ u s ầ u cái gì cảnh đẹp đều ném đến sau đầu đóng cửa một cái liền hướng về sau viện chạy c h ậ m đi trong hậu viện gió mát nhẹ nhẹ thanh ngã chính đoan trang ngồi tại bàn ăn một bên bên cạnh đứng thẳng một cái mỹ luân mỹ hoàng cái nôi xe nha nha hài lòng nằm tại cái nôi trong xe trong gió mát lắc lư ta muốn lắc lư trương minh hiên tùy ý ngồi tại lý thanh nhã đối diện cầm lấy đuôi trên bàn rừng một chút kêu lên ăn cơm à. r ồ i ra đuôi liền kẹp lên một khối thiện đoạn bỏ vào trong miệng hài lòng nói m ị vị a thì tay n g h ề chính là tốt lý thanh nhã liếc mắt nói ăn một bữa cơm còn không trận nổi miệng của ngươi thực bất n ô n tầm bất ngữ trương minh hiên cười hắt hắt nói ta chính là kẻ thô lỗ không nói lời nào cũng quá không thú vị đi lý thanh nhã không để ý đến hắn nữa tự mình đang ăn cơm trương minh hiên từ trong ngực móc ra một cái đồ vật đột nhiên ngả vào lý thanh nhã trước mặt vui vẻ kêu lên đẹp mắt đi kinh hỉ đi Đưa ngươi. lý thanh nhã nhìn xem trương minh hiên trong tay tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc thạch hiếu kỳ hỏi hạ phẩm linh thạch ở đâu ra trương minh hiên tò mò nhìn trong tay linh thạch nói ra hạ phẩm linh thạch thứ độ gì không phải ngọc thạch sao lý thanh nhã giải thích nói hạ phẩm linh thạch là tu luyện nhân sĩ dùng đến đồ vật trong đó ở trong chứa linh khí có trợ giúp tu vi đề cao lý thanh nhã trần trờ một chút vẫn là đem đến miệng n u ố t xuống nhìn xem trương minh hiên dáng vẻ hưng phấn không đành lòng nói cho hắn biết tại tu luyện giới đây là phi thường phổ thông đồ vật tựa như là thế tục giới một văn tiền đồng dạng trương minh hiên đóng lại hai mắt bình tâm trong miệng thầm nói h ấ p t h u h ấ p t h u h ấ p t h u lý thanh nhã buồn cười nói ngươi đang làm gì trương minh hiên mở mắt ra nói tu luyện a ta vừa mới có thể cảm giác được thân thể một trận phát nhiệt bụng ngực ở giữa phảng phất có một cỗ khí lưu lưu chuyển ta là nhập một sao trương minh hiên mong đợi nhìn xem lý thanh nhã lý thanh nhã g i ậ n trách đừng làm quái không có công pháp ngươi tu luyện cái gì a nếu như niệm một chút liền có thể tu luyện vậy trở thành tu sĩ cũng liền quá đơn giản trương minh hiên đủ rũ đem trong tay linh thạch đưa cho lý thanh nhã nói vẫn là cho ngươi đi lý thanh nhã nhìn xem trương minh hiên thất lạc g á n g vẻ nghiêm túc hỏi n g ư ơ i thật nghĩ tu luyện trương minh hiên liên tục gật đầu hâm mộ nói đương nhiên thành tiên thành thần thiên trường địa c ử u gia ưu nhập minh thăng tiên lập đạo quen nhìn hoàng t r i ề u thay đổi khắp theo mây cuốn m â y bay cỡ nào tiêu sái tự tại à. lý thanh nhã im ắng thở dài một hơi nói ra n g ư ơ i đã nghĩ tu luyện ta liền giúp n g ư ơ i hy vọng ngươi không nên hối hận đi thần tiên cũng không muốn ngươi nghĩ tốt đẹp như vậy vô tình vô nghĩa tuyệt tình tuyệt tính lý thanh nhã cũng không biết nghĩ đến cái gì trầm mặt t ê n lặng đang ăn cơm trương minh hiên nhìn xem lý thanh nhã loại kia cự người ở ngoài ngàn giảm giá vẻ lạnh lùng quả thực có thể chết có người mặt mũi tràn đầy mừng rỡ như điên cũng bình tĩnh lại đến miệng cảm tạ cũng n u ố t xuống ngượng ngùng cười nói ăn cơm ăn cơm. cơm nước xong xuôi trương minh hiên trở lại trong phòng đ ỗ n g nhiên nắm chặt nắm đấm nhảy dựng lên thấp giọng mừng rỡ kêu một tiếng rét、yes. rốt cuộc có thể tu luyện thành tiên thành thần a ta tới trong phòng không ngừng đi tới đi lui tự liền tiểu thuyết cũng không m u ố n viết ngược một đoàn khô nóng hỏa diễm đang tiêu đốt qua một hồi lâu trương minh hiên mới tỉnh táo ném một cái ném liền xem như có thể tu luyện giai đoạn trước cũng là muốn dựa vào thành nhã tỷ kiếm ăn a lại không thể nháy mắt thành tiên vẫn là phải tiếp tục viết tiểu thuyết. bình tĩnh lại trương minh h i ề n lại ngồi xe cái bàn bên cạnh mài mực viết lên tiểu thuyết viết đại khái mời trương liền rốt cuộc viết không nổi nữa trong lòng có việc a trương minh h i ề n hướng trên giường một n ằ m bắt đầu đ ảo tưởng mình tu luyện thành công sau tràng cảnh ngự kiếm phi thiên xé mây x é trời tay một chỉ chính là vạn kiếm cùng bay tay áo hất lên chính là cuồng phong tứ n g ư ợ c quả thực không nên quá đẹp trai à. t r ư ơ n g hai mươi tám bài sư t r ư ơ n g hai mươi tám bài sư nghĩ đi nghĩ lại không biết khi nào liền ngủ thiết đi trong lúc ngủ mơ trương minh hiên phát hiện mình đứng trước tại mây tri đình lập tức giật nảy mình tiêu căng như vậy xuống dưới sẽ ngã chết đi sau đó kịp phản ứng cười nói ta thật n ố c đây là nằm mơ a làm sao lại ngã chết trương minh hiên hiếu kỳ hướng chung quanh nhìn lại từng đoàn từng đoàn mây trắng tạo thành một biển mây cái gì vạn dặm sơn hà cái gì sóng cả biển cả tất cả đều không nhìn thấy bỏ đi mây trắng vẫn là mây trắng trương minh hiên hưng phấn kêu lên liền để cho ta tới sớm thử một chút phi thiên cảm giác đi tay hướng phía trước vung lên làm ra một cái công kích thủ thế kêu lên công kích đi kéo đường duy trì cái này thủ thế đợi một hồi cũng không thấy chung quanh có cái gì động tĩnh trương minh hiên bất mãn dậm chân nói làm cái gì nhanh động a trời c h ẳ n sao một cái thanh âm nhàn nhạt vang vọng ở bên hai trương minh hiên giật này mình quay đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào sau lưng xuất hiện một thân ảnh mơ hồ toàn thân đều bao phụ tại không h i ể u trong v ầ n sáng khó coi rõ ràng trương minh hiên lẩm bẩm một câu chuyện gì xảy ra trong n g ọ n g làm sao lại xuất hiện người xa lạ nhưng ở cái này thần ma hoành hành thế giới cho dù ở trong n g ọ n g trương minh hiên cũng không dám có mảy may chủ quan muốn biết cựu liền thổ đ ị a thành hoàng đều có nhập n g ọ n g thần thông chớ nói chi là những cái kia đại thần thông giả trương minh hiên ôm quyền bài nói tiểu tử trương minh hiên bái kiến tiền bối không biết tiền bối tục danhải xác b ó người nói ra tại a c địa cầu lúc trương minh hiên nhìn thấy trong tiểu thuyết viết cường giả nghị thu nhân vật chính làm đồ đệ nhân vật chính còn đủ kiểu ngờ vực vô căn cứ mọi loại từ chối còn có ngạo khí hỏi ngươi có thể dạy ta cái gì lúc ấy cảm giác nhân vật chính thật có phạm lòng cảnh giác thật cao hiện tại đến thiên mình t r ư ơ n g minh hiên một khắc cũng không dám chần chờ nháy mắt hạ bái sợ đối phương đổi ý đồng dạng cái gì ngờ vực vô căn cứ cái gì ngạo khí tất cả đều không có bắt lấy cơ hội này liền có hy vọng thành tiên thành thần bởi vì ngờ vực vô căn cứ không có bắt lấy cuối cùng biến thành một kẻ phạm nhân trăm năm đầu bạc đó mới là ngu đ ẩ n t r ư ơ n g minh hiên nhìn rất rõ ràng thải s á c bóng người gật đầu nói đã ngơi ư bài ta làm thầy ta liền muốn dạy ngươi một chút bản sự ngươi muốn học cái gì t r ư ơ n g minh hiên n g ẩ n đầu h ư ơ n g phân nói k i u chuyện huyền công k i u chuyện thành thánh ngài có sao thải xác bóng người cười một chút nói k i u chuyện thành thánh. Đem thánh nhân nghĩ quá đơn giản đi nếu như thành thánh đơn giản như vậy kia tam giới tất cả đều đi tu luyện cựu truyền huyền công tốt đều có thành thánh hy vọng làm gì đi đau khổ tìm kiếm hồng nông tử khí tam giáo đệ tử bên trong tu luyện cựu truyền huyền công cũng chỉ có dương tiễn một người mà thôi chương minh hiên thất vọng đến không phải sao cựu truyền huyền công cùng bắt cựu huyền công theo thứ tự là đạo môn cùng phật môn hộ pháp thần công không tham huyền không nội đạo chiến thiên đấu địa lấy lực xưng hùng chiến lược phi phạm nhưng thành tựu có h ạ n thánh đường đã đoạt tuyệt cựu truyền càng là xa vời cựu truyền về sau cũng không phải thánh nhân t r ư ơ n g minh hiên nghe thải sắc bóng người giải thích lập tức minh bạch cựu chuyển huyền công cùng bát cựu huyền công tính chất lấy tương lai đổi lấy chiến lược thuần túy chiến đấu binh khí chính là cao cấp đại thủ a lập tức dùng mình một cái đây cũng không phải là mình muốn tương lai vùng đau vật lộn khắp nơi máu tươi cũng không phải mình muốn lý tưởng mình bên trong bộ dáng hẳn là áo trắng mờ mịt siêu phàm thoát tục vẫy tay một cái sơn băng địa liệt phát bảo mới ra địch nhân túi đầu t r ư ơ n g minh hiên hỏi sư phụ mạnh nhất không sai đi thải sắc bóng người ha ha cười nói ta am hiểu cái gì không gì không biết không chỗ sẽ không, không chỗ không thể t r ư ơ n g minh hiên trong lòng niệm một câu tự đại cuồng trên mặt lại định n ặ t nói sư phụ uy vũ sư phụ bá khí sư phụ sáu trăm sáu mươi sáu thải s ắ c bóng người mỉm cười nói ra ta nơi này đại khái chia làm hai loại p h á p môn một l à tiên phun ra nuốt vào thiên địa linh khí h ú t nhật nguyện tinh hoa ẩ n cư linh sơn động tiên cười nhìn thế tục biến thiên t r ư ơ n g minh hiên sắc mặt biến đổi ẩ n cư a lý thanh nhã nha nha các nàng làm sao bây giờ trường sinh cố nhiên là mình truy cầu nhưng là nếu như muốn từ bỏ các nàng chương minh hiên lắc đầu hỏi một loại khác đâu thải xác bóng người nói ra đây là cổ thần tri pháp vĩ lực quy về tự thân không giống thiên đình những cái kia thần vĩ lực quy về thiên đình không khỏi tự thân a thải xác bóng người không khỏi cảm khái một câu trương minh hiên cắn răng một cái thật sâu túi đầu nói đệ tử cầu sư phó ban cho cổ thần tri pháp thải s ắ c bóng người nói ra tuất mộng cảnh nháy mắt nổ tung trương minh hiên cũng lập tức từ trên giường ngồi dậy vớt vớt đầu nói vừa mới kia làm ngậu sau một khắc hắn liền không nghĩ như vậy trong đầu hiện ra một thiên pháp môn sách nói cổ thần đại đạo chứng minh hiên vò đầu tay lập tức ngừng lại lẩm bẩm đây là sự thực lập tức hưng phấn lên cảm giác cũng không ngủ học trong ti vi luyện công bộ dáng khoanh chân ngồi xuống phí sức tốt nửa ngày phát hiện buồn ngủ quá khó a thân thiếp làm không được a vẫn là làm sao dễ chịu làm sao tới đi n a m ở trên giường bắt đầu dựa theo cổ kinh ghi chép vận hành pháp môn kỳ thật hắn cũng chỉ là thử một chút mà thôi mình lại không có tín đồ hấp thu không đến tín ngưỡng có cái lông tác dụng minh biết vô dụng nhưng tâm tình kích động trương minh hiên vẫn là mang một viên thành thần tâm bắt đầu mình lần thứ nhất tu luyện nửa ngày sau trương minh hiên cảm giác không đúng mình rõ ràng không có tín đồ những n à y tứ phía bát phương bay tới tiểu đom đóm ở đâu ra trương minh hiên có chút mơ hồ nhìn xem hướng trong cơ thể mình chen chúc mà tiến một điểm sáng đột nhiên có một loại bị mạnh cảm giác đã không cách nào phản kháng vậy liền yên lặng hưởng thụ đi trương minh hiên nhắm mắt lại tâm thần chìm vào thể nội vẫn là cái dạng này đại tràng dồn non tốt một cái chín kẹo mười tắm rẽ tia hai cái thận coi như không tệ có thể điểm cải tán máu me trái tim nhìn xem có chút dọa người a lá gan cũng dọa người dạ dày cũng dọa người chờ một chút đây là phổi phổi của ta a ngươi là thế nào những năm này ngươi cũng kinh lịch thứ gì a làm sao nhìn giống như là châu phi trở về a cuối cùng trương minh hiên cùng mình phổi lưu luyến chia tay một phen chỉ vào phổi thể về sau cũng không tiếp tục hút thuốc chương hai mươi chín tu luyện biến dị triệu hoa sư chương hai mươi chín tu luyện biến dị triệu hoa n sư trương minh hiên tâm thần tiến vào thức hải chỉ thấy vốn nên đơn điệu chống không thức hải giờ phút này đã tụ tập trắng xóa hoàn toàn tiểu tinh linh bay a bay A. Bay qua quỷ môn quan bay qua cầu nại hà tất cả đều tụ tập lại với nhau dung thành một cái tiểu quan g cầu t r ư ơ n g minh hiên thân ảnh trong đầu xuất hiện trong tay cầm một quyển sách tại đảo nhìn một chút quan g cầu lật vài trang sách lật vài tờ cao hơn g nói tìm được nhìn xem quan g cầu nói cổ kinh ghi chép cái này thời điểm liền muốn nhóm lửa thất tình chi hỏa đi dung luyện tín ngưỡng hóa thành thần lực t r ư ơ n g minh hiên nhìn chung quanh một lần lẩm bẩm để ta châm lửa cũng phải cấp ta t ả i lúa a không có tài lúa làm sao điểm chương minh hiên tại không gian bên trong đi dạo một mấy lần cũng không có phát hiện có nửa điểm tủi t r ư ơ n g minh hiên nhìn xem không c h u n g đã từ một cái tiểu quan g cầu biến thành một cái đại quan g cầu tín ngưỡng chi lực lẩm bẩm song không gian của ta không có củi a làm sao điểm a t r ư ơ n g minh hiên bất thiện ánh mắt nhìn xem quyển sách trên tay nói cũng không phải không có củi a sách hẳn là cũng có thể điểm đi đúng lúc này trong không gian tín ngưỡng quan g cầu lập tức sản sinh biến hóa phía trên giấy lên ngọn lửa màu vàng t r ư ơ n g minh hiên nhất thời ngờ ra t ê u lên chờ một chút các loại lập tức ta liền châm lửa chớ tựa ta. a tỉnh táo a bắt đầu gấp phát họa toàn thân sở lấy cái bật lửa đá lửa trương minh hiên hiếu kỳ hướng tiểu thế giới nhìn lại chỉ thấy bên trong một thiếu niên chính cầm thiêu hỏa côn đối mặt cái này một cái cầm bảo kiếm mỹ nữ cao sơn trên lôi đài túc sát bầu không khí hết sức căng thẳng trương minh hiên vuốt cầm nói đây đây là chu tiên thế giới trương minh hiên không tâm tư quản tiểu thế giới bên trong đánh thẳng lửa nóng hai người bắt đầu lật lên của kinh còn không có lật hai tấm liền phát hiện một chút đốt thất tình chi hỏa phương pháp trương minh hiên khỏe miệng co giật hai lần lấy thất tình hóa lửa lấy lục dục vì tủi điểm thần minh chi hỏa thứ đồ gì a t r ư ơ n g minh hiên đem toàn bộ cổ kinh đều xem hết ngồi dưới đất ngầm đầu nhìn phía trên tiểu thế giới đây là biến dị đi trong sách cũng không có ghi chép loại tình huống này a nó sẽ không tự bảo đi sư phụ mau tới mau cứu ta a tu luyện thật là nguy hiểm t r ư ơ n g minh hiên đầy bụng vẻ u sầu vượt qua một cái dài d à n g d i ặ c ban đêm ngày thứ hai vừa hơi sáng t r ư ơ n g minh hiên liền mở cửa đi ra đừng nói mặc dù tu luyện ra đừng dù n ra n h ư n g còn có, có một chút tác dụng thần thanh phí sảng tinh thần mười phần a chương minh hiên trong sân hoạt động một chút thân thể liên bắt đầu tiếp tục nghiên cứu trong đầu cái k không sai tại trương minh hiên xem ra đây chính là bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể kết thúc mình yếu ớt mà mỹ lệ sinh mệnh trương minh hiên đ ế m thử cái này lấy linh hồn chi lực hóa thành một cái ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng thọc một chút còn rất mềm co giãn mười phần a trương minh hiên cũng không dám dùng sức vạn nhất đâm bạo làm sao bây giờ trương minh hiên nhẹ giọng đối chu tiên tiểu thế giới nói ra đại lão thiên đạo thế giới c h i chủ ra chúng ta đảm một chút á ta cam đoan cho ngươi tìm tốt hơn thân thể có được hay không đợi nửa ngày một điểm đáp lại đều không có trương minh hiên cũng không có cách nào a đánh không được nói bất động ta cũng rất tuyệt vọng a trương minh hiên mở to mắt mắng một câu muốn chết chu tiến a muốn chết trương tiểu p h ạ m xuất hiện ở trước mặt ta ta không phải đánh chết người không thể vừa dứt lời một cái giống như hắn cao thân ảnh từ trong cơ thể hắn đi ra lạnh lùng đứng ở trương minh hiên bên cạnh trương minh hiên lập tức s ữ n g sở cẩn thận quay đầu nhìn một chút nháy mắt lại chuyển trở về trái tim bịch bịch nhảy không ngừng trên mặt nháy mắt phủ lên ngưỡng mộ tiểu dung quay người xoay người thân thiết kêu lên phản ca ngài sao lại tới đây cũng không nói trước nói một tiếng ta cũng tốt chuẩn bị sẵn sàng a vừa mới ta tuyệt đối không có đang mắng ngươi ta thế nhưng là sùng bái nhất ngươi ngươi nhìn ta cũng họ、trương. nói không chừng trước kia chúng ta vẫn là người một nhà đâu trương minh hiên túi đầu cười làm lành đợi nửa ngày cũng không đợi được chính mình tưởng tượng bên trong lôi đình c h i nộ cẩn thận n g ẩ n g đầu nhìn một chút chỉ thấy trương tiểu p h ạ m còn lạnh lùng vô cùng đứng tại chỗ tự liền biểu lộ đều không có biến hóa trương minh hiên cẩn thận đưa tay tại trương tiểu p h ạ m trước mắt lung lay kêu lên p h ạ m ca p h ạ m ca trương tiểu p h ạ m vẫn là không có động tĩnh mỹ mắt đều không nháy mắt một chút trương minh hiên đưa tay nhẹ nhàng hướng trương tiểu phàm đầy đi quan sát đến trương tiểu phàm biểu lộ đợi vậy mà đời giống trương minh hiên xứng sở hướng mình tay nhìn lại nhìn lại chỉ trương minh hiên phất tay tạo động mấy lần cánh tay tại trương tiểu phạm trên thân không có đụng chạm lấy nửa điểm cảm giác bao quát thiêu hỏa côn cũng là hư ảnh trương minh hiên thở phào một hơi cưỡng ngược ngầm đầu tinh thần phấn chấn vây quanh t r ư ơ n g tiểu phạm dạo qua một vòng lẩm bẩm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là đầu góc ta trung tiểu thế giới bên trong chạy đến a nói cách khác là ta triệu hoán đi ra rồi ta triệu hoán thú trương minh hiên tặng h á n g một cái nghiêm túc nói trương tiểu phạm trở về trương tiểu phạm hư ảnh nháy mắt biến mất trương minh hiên lập tức c ư ờ hưng phấn nói thật đúng là ta triệu hoán thú a nói cách khác ta sau này sẽ là tây du thế giới triệu hoàng sư mặc dù cùng ta nghĩ tiên phong đạo cốt không giống nhau lắm nhưng cũng rất đẹp trai à. một đoàn tiểu đệ trương minh hiên hưng phần nói trương tiểu phàm ra trương tiểu phàm hư ảnh nháy mắt từ trương minh hiên thể nội đi ra trương tiểu phàm trở về trương tiểu phàm ra trương tiểu phàm trở về trương minh hiên tới tới lui lui chơi nhiều lần mới đưa kích động trong lòng ép xuống vốn còn muốn thử một chút trương tiểu phàm thực lực nhưng nhìn một chút bốn phía liền từ bỏ không có bao lâu lý thanh nhã liền đẩy nha nha đi ra nhìn thấy trương minh hiên cũng là xứng sở nghi ngờ hỏi người tu luyện trương minh hiên hưng phấn gật đầu nói thanh nhã tỉ tỉ người thật l à đồng hôm qua ban đêm còn nói muốn để ta tu luyện ban đêm hôm ấy đã có người tới thu ta làm đồ đệ người thật đúng là quá lợi hại lý thanh nhã b i ế n sắc hỏi tối hôm qua có người đến trương minh hiên suy nghĩ một chút nói ra nên tính là có người đến đi hắn là ở trong mơ thu ta làm đồ đệ t h n g ư ơ i hiệu suất làm việc thật cao lý thanh nhã nghiêm túc hỏi n g ư ơ i biết hắn là ai sao trương minh hiên lắc đầu nói không biết toàn thân hắn đều bao phụ tại thải quan g bên trong tựa như mặc vào một thân đèn nê ông làm quần áo đồng dạng ai nhìn do a lý thanh nhã nhẹ gật đầu mặc dù không biết đèn nghe ông là thứ đồ gì nhưng cũng không thèm để ý mình cái này đệ đệ trong miệng thường xuyên sẽ hướng ra ngoài toát ra mấy cái nghe không hiểu từ ngữ trương minh hiên hoài nghi hỏi chẳng lẽ không phải tỉ tỉ ngươi tìm người sao lý thanh nhã nhoẹn miệng cười nói không phải ta ta dự định hôm nay tự mình dạy ngươi tu luyện đã ngươi hảo vận bị đại năng coi trọng cũng là phúc duyên của ngươi cố mà chân quý đi trương minh hiên gãi đầu một cái cười nói đừng thế ta thế nhưng là cái thiên tài tốt ta em trai thiên tài giúp ta chiếu cố một chút nhà, nhà ta đi làm điểm tâm trương minh hiên làm ra một cái ok thủ thế nói â、oh. đưa mắt nhìn lý thanh nhã bóng lưng tiến vào p h ò n g bếp trương minh hiên ngồi sổm người xuống dùng ngón tay méo méo nha nha khuôn mặt nói ta là thiên tài đúng không nha nha miệng đĩu một cái h oa một tiếng khóc lên lý thanh nhã nghe được tiếng khóc đi ra chính thấy trương minh hiên tay thuận bận bịu chân loạn dỗ dành nha nha lý thanh nhã lắc đầu lại đi vào mỉm cười một giọng nói hai đứa bé t r ư ơ n g ba mươi ngăn cửa t r ư ơ n g ba mươi ngăn cửa điểm tâm qua đi trương minh hiên thần thanh khí sảng đi vào tiệm sách mở ra cửa tiệm nhìn một cái trương minh hiên ngây ngẩn cả người đây là tình h u ố n như thế nào tiệm sách trước cửa trên đất trống ngồi xếp bằng một mảng lớn già trẻ đều đủ bạch dĩ thư sinh chiếm cứ nửa cái đường đi chung quanh còn vây quanh một đám xem náo nhiệt an dưa của chúng các thư sinh nhìn thấy trương minh hiên mở cửa đồng thời đối trương minh hiên ném đi một cái bất thiện ánh mắt trương minh hiên bị hủ liền t r ê n lệch lập tức đóng lại cửa tiệm trương minh hiên giật giật khoe miệng lộ ra một cái gượng ép nụ cười nói các vị đọc đủ thứ thi thư nho lâm hiện tại đến tiểu đ i ể m có chuyện gì mua sách mời vào bên trong tai nổ vào chỉ bằng ngươi cũng dám nói vừa nho tên sách chi sâu mọt nhân chi cặn bã người vậy phía trước một cái tuổi qua năm mươi dâu dài rủ xuống ngực láo、giả. đứng lên chỉ vào trương minh hiên nước bọt bay tứ tung nổi giận mắng trương minh hiên nhìn l á o giả một chút vẫn là người q u â n a la o hôn đ à n ngươi mắng ai đây la o hôn đ à n mắng ngươi trương minh hiên ngoạn b ị đạo ngươi cũng biết mình là la o hôn đ à n a lao nho cuộc sống lối ra về sau sắc mặt liền thay đổi người ở chung quanh nghe đến trương minh hiên mới phản ứng được phát ra từng đợt cười to thanh âm tựu i liên xếp bằng ở trên đường phố bạch dĩ thư sinh cũng có mấy cái phát ra bị đè nén tiếng cười toàn thân run rẩy sắc mặt bỏ bừng sắc mặt đều kìm nén đến mặt mẹo lao nho sinh mặt mũi tràn đầy lựa giận run rẩy ngón tay này lấy trương min không là m người không là m người bắt đầu trương minh hiên nghe được hắn nói ra bắt đầu lập tức cảnh giác lui lại hai bước vội vàng đem cửa tiệm đóng lại chăm chú chống đỡ khung cửa đợi một hồi cũng không có chờ đến trong tượng tượng tiếng đập cửa ngược lại nghe phía bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng đọc sách nhân chi sơ tính bản thiện tính gần tập t ư ớ n g xa cậu không dạy tính chính là rời giáo chi đạo quý lấy chuyên xưa kia mạnh mẫu chọn lân cận sử nữ không học dừng máy chữ đậu yên sơn có nghĩa phương giáo ngũ tử tên đều dương tình huống như thế nào trương minh hiên mở ra một cánh cửa khẽ hở lặng lẽ nhìn tho Chỉ trương h thư sinh ngay tại ánh ấ y ngay mặt một đám tại t ngoài nắng dưới minh hiên đợi một hồi tựa hồ lại an toàn a mở cửa ra một đạo khẽ hở đem mình lộ ra đi kêu lên các người đang làm gì dẫn đầu lão giả cho trương minh hiên một cái khó tạ ánh mắt cũng không trả lời hắn tiếp tục đọc lấy sách trong lúc nhất thời trương minh hiên cũng coi chút phủ tình huống như thế nào dù hành thị huy sao trương minh hiên lộ ra một cái khinh bị biểu lộ ta còn có thể trả lẽ lại sợ người hào phóng đem tiệm sách mở ra đem cái ghế rời ra ngoài an vị tại cửa tiệm nhìn lấy thư sinh nhóm một trong đó buổi trưa trôi qua t r ư ơ n g minh hiên ngáp một cái nhìn một chút bầu trời l i ệ n nhận lại m ộ n g bức nhìn xem từng cái thần thanh khí sảng thư sinh các ngươi liền không m ệ t mọi sao an dưa u ầ n chúng đều chịu đi một đợt lại một đợt các ngươi còn như thế tinh thần cái này không khoa học tiến đến ăn cơm hậu viện truyền đến lý thanh nhã thanh âm t r ư ơ n g minh hiên tinh thần chấn động rốt c ụ c ăn cơm a cơm trưa về phía sau viện ăn cơm t r ư ơ n g minh hiên cười hắc hắc đây là quan hệ tiến thêm một bước biểu hiện sao chương minh hiên đóng cửa phòng lại hấp tấp liền hướng về sau viện chạy tới hậu viện trong đại sảnh lý thanh nhã đang ngồi ở bàn ăn một bên nha nha tại cái nôi bên trong chen chân vào đưa chân vận động t r ư ơ n g minh hiên chạy chậm đến ngồi vào lý thanh nhã đối diện cười hát hát nói thanh nhã tỉ tỉ hôm nay làm sao không đưa cơm rồi ừng bên ngoài có người canh cổng có người canh cổng là đám kia thư sinh sao đừng nói thật đúng là a t r ư ơ n g minh hiên thất vọng thở dài một hơi cùng mình nghĩ không giống a lý thanh nhã hỏi bọn hắn là chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g minh hiên hung hăng cắn mấy cái thì gà nuốt xuống bất mắn nói quỷ tài biết bọn hắn quất cái gì điên chạy đến chúng ta tiệm sách trước cửa đọc sách đi lên nơi này phong thủy được không chưa nói xong thật kỳ quái đọc một buổi sáng lại còn thần sắc nhẹ nhõm quái thai trương minh hiên lắc đầu cảm thán nói lý thanh nhã nhàn nhạt nói ra bọn hắn đều là trong thư viện chân chính t i ê n tài đọc lên văn khí tồn tại đọc sách sẽ chỉ làm bọn hắn càng ngày càng tinh thần mà sẽ không mệt nhọc đối bọn hắn mà nói đọc sách chính là tu luyện dạng này a trương minh hiên giật mình nói trương minh hiên liếm lắp mặt đối lý thanh nhã nói thanh nhã tỉ tỉ ngươi hỗ trợ đem bọn hắn đuổi đi á bọn hắn dạng này chúng ta còn thế nào làm ăn a lý thanh nhã nhàn nhạt nhìn xem trương minh hiên nói ra đây cũng là ta nghĩ nói với ngươi bọn hắn đã ảo giải quyết hết. trương minh hiên bi ai thở dài nói ta giải quyết như thế nào a bọn hắn lại không nghe ta vùi đầu ghé vào trên mặt bàn lý thanh nhã phất tay tại trương minh hiên trên đầu vừa gõ dẫn trách chính mình sự tỉnh tự mình giải quyết mau dậy đi trên mặt bàn bẩn trương minh hiên xoa đầu trên mặt viết đầy không cả chiều phía trước đi đến hạ thủ thật nặng a trương minh hiên mở ra đại môn đau đầu nhìn xem phía trước một đám thư sinh các thư sinh cũng đối trương minh hiên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau trương minh hiên kêu lên uy về nhà ăn cơm á thanh âm trực tiếp bị tiếng đọc sách bao phủ nửa điệm vợn sóng cũng không có nhấc lên trương minh hiên bất đắc dĩ chạy đến một người thư sinh trước mặt kêu lên mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm thư sinh trực tiếp nhắm mắt lại cao giọng lương đọc trương minh hiên lại chạy đến một cái khác thư sinh bên cạnh cơ b ờ vai của hắn kêu lên uy về nhà ăn giữa á thư sinh hử, một tiếng mặc cho trương minh hiên lay động tiếng đọc sách lớn hơn h ắ c ta cái này bạo tính tỉnh trương minh hiên tính tỉnh cũng nổi lên trực tiếp ngồi s ổ m ở cái này thư sinh bên cạnh cầm cánh tay của hắn diêu a diêu dao đến ngoại bà kiều nửa ngày sau thư sinh choáng váng khoát tay nói ngừng ngừng t r ư ơ n g minh hiên tở h hồng hộp dùng tay chống đỡ đuổi nói ra không không c ó đi hô hô thư sinh choáng váng cơ đầu k h o á t tay nói ngừng ngừng một chút、hút. một lát sau thư sinh bất đắc dĩ nói ngươi tại sao không đi lắc người khác hô hô chờ một lát liền đi t r ư ơ n g minh hiên tở h hồn hển nói thư sinh h ả o ý nói ngươi nghỉ ngơi một chút tại đi thôi nói xong lại gật gù đắc ý đọc thuộc lòng từ nói xảo n ô n lệnh sắc tươi vậy nhân chương ba mươi mốt bị thẩm vấn công đường chương ba mươi mốt bị thẩm vấn công đường chương minh hiên mộng bức nhìn xem lại c ó lên sách tới thư sinh đã đến luận ngữ sao chú ý điểm giống như không đúng người cái này khôi phục cũng quá nhanh đi trương minh hiên mắt hổ dưng dưng quét mắt đông đảo thư sinh một chút quay người hướng tiệm sách đi đến cho chúng sinh lưu lại một cái bất lực tiêu điều b ó n g lưng tiệm sách bên trong trương minh hiên nằm tại cái ghế bên trong vớt vớt m ỏ i n h ư cánh tay chẳng lẽ muốn đem trương tiểu p h ạ m thả ra đại khai sát dưới sao trương minh hiên nhìn lấy thư sinh nhóm nghĩ đến lúc này một cái tóc hai bù s ụ mặt mũi tràn đầy cho b ụ i mặc rách rách dưới, dưới quần áo tên ăn mày ăn mặc người túi đầu thận trọng hướng tiệm sách bên trong đi đến các thư sinh quỷ dị nhìn không khỏi nhìn một chút phía trước dẫn đầu l ã o giả l ã o giả cũng là nhịu nhữ mày thử nhẹ một tiếng điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục công sách coi như không nhìn thấy tên ăn mày đi vào tiệm sách bên trong ngay tại phiền nào trương minh hiên phất phất tay nói đi đi đi ta cái này lại không phải tiệm cơm không có đồ ăn thừa cơm thừa phía trước đi thẳng cách đó không xa liền có một nhà tiệm cơm bên trong đồ ăn không sai l ã o bản người cũng tốt tên ăn mày đ ố n g nhiên một chút tức giận nói ngươi mới là tên ăn mày cả nhà ngươi đều là tên ăn mày hôm nay chu tiên bước phát triển mới sách sao trương minh hiên nghe cái này thanh ân quen thuộc nghi ngờ nói ngươi là Tên ăn mày đầu lên, ăn ngởng mày đầu chương minh hiên nghi hoặc hỏi người đánh như thế nào đóng vai thành cái này quỷ bộ dáng chương minh hiên hiểu rõ nhẹ gật đầu nhưng không thể không nói tiểu tử này lá gan thật là lớn chương minh hiên giơ ngón tay cái lên nói chỉnh ra thật anh hùng thiết huyết chân hát tử chỉnh sử bật đắc ý nói kia là đương nhiên ta cũng không phải đố hà phòng di ái kia hai cái nhuyễn đản ở bên ngoài nhìn xem không dám vào tới bớt nói nhiều lời đến cùng bước phát triển mới sẽ không chứng minh hiên trước mắt lắc lắc c ư ờ i khổ nói ta cũng không biết ta những người kia trước kia liền ngăn ở trước cửa tác giả cũng vào không được ta chỉnh sử bật cũng sửng sốt tựa như là dạng này a lập tức l ử a g i ậ n s u n g tâm thấp giọng mắng một đám lao hôn đản mình không thích cũng không cho chúng ta thích chỉnh sử bật thân thể dừng lại do dự một chút nói nếu không ta giúp ngươi đi báo con đi trương minh hiên hưng phần nói cái này tốt nhanh đi nhanh đi trình sử bật túi đầu xuống dùng sức lắc lắc ra đầu bay múa che lại mặt mũi túi đầu đi ra ngoài lao giả đưa mắt nhìn trình sử bật rời đi cho trương minh hiên một cái nụ cười lạnh lùng trương minh hiên ôm cánh tay tựa tại trên khung cửa cùng đối lao giả t r e o chọc nhũ l ô n g mày chọn lao giả tức xạ mặt lại khoe mắt t r ừ n g ngày một hồi lâu về sau một đám mặc b ộ khoái phục nha dịch tách ra đám người đi đến kêu lớn là ai báo án trương minh hiên lập tức tử trong tiệm chạy đến kêu lên đại nhân là ta là ta báo án trong lúc nhất thời các thư sinh đọc thuộc lòng thanh âm cũng đình chỉ bất thiện nhìn xem trương minh hiên lao giả càng là không dám tin chỉ vào trương minh hiên kêu lên ngươi ngươi cũng dám báo án trương minh hiên cứng cổ kêu lên ta vì cái gì không dám các ngươi khi dễ như vậy ta để ta trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào cầu thần thần không cách nào b á i tiên tiên không nói ta chỉ có thể cầu cứu tại chúng ta đại lao gia đại lao gia thanh chính nghiêm minh nhìn rõ mọi việc lại yêu dân như con không sợ cường quyền mà vì dân làm chủ tất nhiên sẽ trả ta một cái công đạo trương minh hiên đem trong lúc nhất thời mình có thể nghĩ tới ca ngợi chi từ tất cả đều nói lên dẫn đầu nha dịch sờ lấy mình râu nắn g híp mắt cười nói ra không tệ không tệ t h ị phu của ta không đúng đại lao gia chính là người như vậy lao giả biến sắc kéo ra một cái nụ cười gần nói vậy liền để chúng ta nhìn xem đại lao gia làm sao phán quyết đi dẫn đầu nha dịch gật đầu nói ra đã như vậy hai vị liền mời theo giúp ta đi một chuyến đi trương minh hiên cười nói được rồi đại nhân ta đi trước đóng cửa lại dẫn đầu nha dịch khoát tay cười nói đại nhân nhưng không dám nhận nhưng là cười con mắt đều nhanh mê thành một đường trương minh hiên chừng lao giả một chút bay người xuyên qua thư sinh bên trong đi ngang qua thời điểm dưới chân bất động thanh sắc tại mấy cái thư sinh trên đùi hung hăng đá một chút đã bọn hắn kêu thảm nhảy dựng lên l ã o giả giận chỉ trương minh hiên nói ngươi trương minh hiên lông mày miễu lại nói ta thế nào đóng cửa phòng lại không nhìn đông đảo thư sinh phun lửa ánh mắt cười đối nha dịch nói đại nhân chúng ta đi thôi dẫn đầu nha dịch quét mắt một chút đông đảo thư sinh nói các vị chúng ta đi thôi q u e n người dẫn đầu đi ra ngoài trương minh hiên chừng lao giả một chút vội vàng đuổi theo nha dịch bước chân lao giả tay á o hất lên cả giận nói thẳng m ã danh thư một tiếng cũng đi theo một đoàn người tại nha dịch dẫn đầu hạ rêu dao khắp nơi trải qua nửa giờ người đi đường chỉ t r ỏ một đoàn người đi vào từng cái uy nghiêm quan phủ thượng thư ung châu phủ trương minh hiên cũng không biết phía trên v i ế t cái gì căn cứ trong lịch sử học đây chính là kinh triệu phủ đi hắn không biết chính là đường thái tông thời kỳ cũng không có kinh triệu phủ một mực là ung châu phủ đường thái tông đã từng làm qua ung châu mục trương minh hiên đi theo nha dịch xuyên qua một cái thật dài hành lang tiến vào chính đường giờ phút này chính đường bên trong chính vị bên trên lại chống không một người bên cạnh trưng bày một trường phó vị phía trên ngồi một cái mỉm cười chung nhân nhân trương minh hiên nhanh chóng quét mắt một chút lập tức nước mắt rơi như mưa khóc g i n g nói đại nhân a trung i nhiên A. t nhân t i quét mắt một chút lập tức liền minh bạch ai là khổ chủ một bên người thành đàn còn có một bên là một cái đang khóc thút thít tiểu hoạ tử đây không phải rất rõ ràng sao Lao giả ô không dám, không dám. một văn nói, t phạm gặp qua phương tiên sinh phương tinh hiên đắc ý vớt vớt râu rịa liếc xem trương minh hiên một chút nói ra ngài làm quan ta vì dân mời ngài ngồi một v â n phạm ôm quyền xin lỗi nói đắc tội trương minh hiên xem xét liền biết muốn làm việc đây là nhận biết ta lập tức tiếng khóc lớn hơn kêu lên đại nhân xin vì tiểu dân làm chủ a một v â n phạm lập tức cũng lúng túng nhìn xem phương tinh hiên hỏi phương tiên sinh đây là phương tinh hiên cũng là sắc mặt có chút đỏ lên thở dài một hơi nói ai l o n g người không cổ a hôm nay ta phát hiện trên phố lưu truyền ra một loại truyền kỳ tiểu thuyết lấy nói linh tinh mà thô bị không chịu nổi quả thật văn học c h i ưu ác tính vậy cho nên chính là liên hợp trong thư viện đông đảo h ư u thức chi sĩ liên hợp chống lại đ ỗ n g nhiên lại bị người cáo tiến quan phủ đúng là xấu hổ a trương minh hiên thấy khóc vô dụng cũng không khóc liếc xem nói ta nhổ vào làm sao nói linh tinh liền thô bị không chịu nổi ta liếc lời nói mới là về sau xu thế thông tục dễ hiểu đơn giản sáng tỏ tốt bao nhiêu phương tinh hiên hử một tiếng nói thô t ụ ta đi quá phận a ta làm sao lại t ụ trương minh hiên vén tay háo lên kêu lên làm sao lại t ụ làm sao lại tục á i này t r a o lưu cái này gọi tiến bộ các ngư i ngăn ở chúng ta trước liền không tầm tường h a vậy liền vô lại đoạn ta tài lộ giết cha mẹ ta một vân p h à m con mắt lập tức t r ợ t o kêu lên chờ một chút phương tiên sinh ngày còn giết người phương tinh hiên mộng bức lắc đầu nói không có a ta chỗ nào giết người một vân p h à m bất thiện nhìn xem trương minh hiên nói muốn biết vu cáo là muốn phản tỏa、a. t r ư ơ n g minh hiên nghĩa chính ngôn từ nói đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu ta chỗ nào nói sai rồi một v â n phàm ngẩng đầu kêu lên có a i không tại một trái một phải đi ra hai cái nha dịch đi đem cái này hung hăng c à n q u á i gào thét công đường hạng người kéo xuống đánh hai mươi lại bản vâng một trái một phải lập tức giữ chặt trương minh hiên cánh tay đi ra ngoài trương minh hiên lập tức liền kinh ngạc không đúng cái này không đúng địa cầu trên sách không đều là viết nếu có thể nói thiện biện sao từng cái người xuyên việt trên công đường chậm rãi mà nói đem chủ quan tin phục để cho địch nhân l ạ rơi l ờ mặt đến mình nơi này làm sao đổi kịch bản cái này không đúng ta còn muốn thật nhiều lời nói không nói đâu chương ba mươi hai ngụy vương lý thái bị hai cái nha dịch lái trương minh hiên lập tức luôn cuống hai mươi đại bản đánh xuống kia là d ư a c hòn a lập tức cơ tay kêu lên chờ một chút chờ một chút đại nhân ta có lời muốn nói a một đại nhân lạnh lùng nói đánh xong lại nói trương minh hiên cấp nhãn mắt đỏ há miệng kêu lên ta là thanh dương công chúa người các ngươi dám đánh ta công chúa sẽ không bỏ qua các ngươi lời kịch này nghe rất giống nhân vật phản diện a chờ một chút một đại nhân p h t tay cau mày nói hai cái nha dịch lập tức liền ngừng lại nhưng vẫn là nắm thật chặt trương minh hiên cánh tay một đại nhân bất t á n hỏi thanh dương công chúa là thanh vận t i ệ m sách làm ung châu p h ụ châu p h ụ t r ư ở n g sử tại thiên tử dưới chân làm quan thế nhưng là phi thường phải cẩn thận cẩn thận trong thành trường a n tất cả quan lớn quan hệ bao quát thân thích của bọn hắn quan hệ một vân p h ả m cũng đủ số gia bảo chớ nói chi là một cái duy nhất ở bên ngoài sinh hoạt công chúa trương minh hiên liên tục gật đầu nói không sai không sai chính là thanh vận t i ệ m sách một đại nhân vội vàng khẩn trương kêu lên bông ra nhanh bông ra tả hữu nha dịch lập tức bông ra đối trương minh hiên bắt chói lui về trong đội nhóm trương minh hiên vớt vớt bà vai cười một đại nhân vội vàng cười làm là người tới đ â y mau dọn chỗ phương tinh hiên n h í u mày bất mắn nói một đại nhân ngươi đây là cái gì ý tứ một đại nhân lập tức tê dại ra đầu hai vị này đều là đại lão a lập tức cười làm lành nói đều nhìn ngồi chỉ chốc lát hai cái nha dịch s á c h hai cái ghế đi tới phân biệt đặt ở trương minh hiên cùng phương tinh hiên sau lưng trương minh hiên tùy tiện ngồi xuống n é t lên cái chân bắt chéo đối phương tinh hiên n h í u lông mày phương tinh hiên hừ một tiếng và áo hất lên cũng ngồi xuống một đại nhân nhìn xem mắt lớn chừng mắt nhỏ hai người trong lúc nhất thời cũng tê cả ra đầu không biết nên làm sao bây giờ chê cười nói hai vị ngồi trước một chút ta đi một chút liền đến sau đó vừa lớn tiếng phân phò nói dâng trả hãy náy cười một tiếng liền hướng về sau mặt thối lui trương minh hiên m ộ ngậm bức kêu lên uy người chạy cái gì mau tới phá án a đem bọn hắn đều đánh hai mươi đánh tấm một vân phàm dưới chân bộ pháp nhanh hơn phương tinh hiên khinh bị nói một tiếng vô c h i trương minh hiên nhìn xem phương tinh hiên sau lưng một đám người nuốt một hớp nước miếng nói đừng tưởng rằng các người nhiều người ta liền sợ các người đang mắng ta cẩn thận ta đánh ngươi chúng thư sinh nao nhao nhau hướng trương minh hiên ném đi bất mãn ánh mắt trương minh hiên liền vội vàng đứng lên chạy đến cái ghế đằng sau cảnh cáo nói ra cái này nơi này là công đường chớ làm luận a phương tinh hiên khinh bị nói đừng đem chúng ta nghĩ giống như người thô lỗ em đi đây là đang mắng ta đi trương minh hiên do dự một chút vẫn là quyết định đại nhân bất kể tiểu nhân qua tha thứ hắn lần này lặng lẽ đem ghế kéo ra một đoạn khoảng cách ngồi tại phương xa cách xa xa phương tinh hiên nghe răng cười nói q u ê n nói cho ngươi biết ứng châu mục là đệ tử của ta t i ê n chấp răng lộ ra hết sức giết lạnh trương minh hiên trong lòng cũng máy động sau đó cười đây là tại lộ g a bại sao ứng châu mục là ứng châu lão đại đi nhưng nơi này là trường ăn a coi như ngươi có một cái quan lớn học sinh thì thế nào tỷ tỷ của ta vẫn là công chố đâu trương minh hiên không cam lòng yếu thế về trường một chút chả lẽ lại sợ ngươi trương minh hiên không biết chính là cái gọi là ung châu mục chính là kinh thành trưởng quan trưởng quản trị an cùng hành chính thủ đô thị trường mà không phải cái gì ung châu lao đại đây chính là không có học tập cho giỏi kết quả a một v â n p h à m chạy đến phủ nhà nhảy vào một chiếc xe ngựa phân phó nói đi ngụy vương phủ nhanh s a phu nhẹ gật đầu roi dưng lên xe ngựa liền chạy ngụy vương bên ngoài phủ Cỗ còn không có xe không rừng hẳn, một đại nhân l i ề người từ t r o n xe nhảy xuống nhạy h tới, trực tiếp ớ n trong môn phóng bên thủ vệ binh sĩ, nhìn thấy là một đại nhân cũng không g về vệ thủi thấy một phái Hai chặt đi. có đại đ sĩ, là ư n g Một đ ạ nhân người sành sỏi xuyên qua từng đầu con đường chạy vào một cái lâm viên bên trong lâm viên bên trong một chỗ r â m mát đại điện bên trong một cái mập m ạ p thanh niên đang cùng một đám người đang đàm kinh luận đạo một tiếng vang thật lớn một đại nhân đ ố n g nhiên đẩy cửa ra vọt vào chủ vị mập m ạ p thanh niên cũng chính là ngụy vương lý thái nhữ mày nhìn xem sống tới một văn pháo nói chuyện gì kinh hoàng như vậy một đại nhân thở nói vương ra tập hiện thư viện phương tiên sinh dẫn một đám lao sư học viên cùng thanh vận tiệm sách người nào đến phủ nhà hạ quản thực sự bất lực đoạn quyết ta lý thái kinh ngạc nói lao sư một đại nhân đang thương nhẹ gật đầu chờ mong nhìn xem lý thái lý thái nghi ngờ hỏi cái này thanh nhã tiệm sách lại là cái gì địa vị nghe rất quen thuộc ca một đại nhân im lặng người nhà mình đều không biết sao nhắc nhở thanh dương công chúa lý thái trực tiếp kinh ngạc đến c h ẳ n nói cô cô ta đứng lên về sau nhữ mày đi hai bước nói là ta câu ngay tại ngoài cùng sinh hoạt sách của nàng cửa hàng ta còn đi qua hai lần lý thái đi vài bước hay nay cười nói nếu không ngươi trở về xử lý một chút coi như chưa từng tới m ụ c văn phạm động t i ê u lên vương ra ngài mới là ung châu một ca lý thái đi đến m ụ c văn phạm bên người thân thiết vỗ m ụ c văn phạm bà vai nói ta không phải liền là trèo cái tên sao ngươi làm rất tốt tiếp tục cố lên ta xem trọn ngươi u m ụ c văn phạm kém chút liền khóc mình làm sao lại bày ra như thế cái cấp trên bình thường không làm làm việc vậy thì thôi hiện tại cần ngươi thời điểm ngươi cũng không thể bỏ về nhà m ụ c văn phạm khóc không ra nước mắt nói vương ra hạ quan thật làm không đ ư ợ ca lý thái liếc mắt nói vậy ngươi để ta làm sao bây giờ một cái là cô cô ta một cái là ta l ã o sư hai người tương đối không nói gì một v â n p h ả m thử dò xét nói nếu không khởi bẩm bệ hạ lý thái k h o á t k h o á t tay nói ta phụ hoàng biết liền làm lớn chuyện do dự một chút nói vẫn là ta đi đi một chuyến đi một v â n p h ả m cao hứng đưa tay dẫn đạo vương ra ngài mời lý thái thở dài một hơi nói ngươi đem sự tình cùng ta nói một chút chỉ chốc lát hai người ngồi hai chiếc xe ngựa về tới phủ nhà chính đường bên trong t r ư ơ n g minh hiên buông xuống chén trà trong tay ở một cái hướng về sau đường nhìn quanh làm sao còn chưa tới công tử ngài trả t r ư ơ n g minh hiên nhìn xem một cái hạ nhân lại cho mình châm bên trên một ly trà v ô v ô phình lên cái bụng khoát tay nói từ bỏ từ bỏ phương tinh hiên liếc qua trương minh hiên diễn xuất khinh thường hư một tiếng nhẹ nhàng thổi thổi trong tay nước trà tinh tế nhấp một miếng nói ra trâu gặm mẫu đơn không biết đẹp đốt đàn nấu hạ không rõ nhã phí của trời là vậy trương minh hiên quay đầu nhìn xem phương tinh hiên bất thiện nói lao đầu ngươi đủ a cái này một hồi ngươi nói ta bao nhiêu câu ta kính g i ả yêu trẻ không cùng người so đo ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thực a phương tinh hiên sau lưng một đám thư sinh ánh mắt bất thiện đổ tới t r ư ơ n g minh hiên lập tức khoe miệng co giật một chút quay đầu nhìn về phía nơi khác thấp giọng nói t h ầ m nhiều người không nổi à. tỉ tỉ của ta vẫn là công chúa đâu chương ba mươi ba công đường chuyện chương ba mươi ba công đường chuyện lao sư một tiếng cao hứng thanh em từ sau đường chuyển ra người còn chưa tới thanh em đã chuyển ra phương tinh hiên c ư ờ i đại ý từ trên ghế đứng lên chỉ thấy mập mạp lý thái một bước ba xoay từ phía sau đi ra sau lưng còn đi theo một vân phạm t r ư ơ n g minh hiên trận mắt hốc mồm nhìn xem mập mạp lý thái nhìn một chút gậy g ọ mình luận cân bán hắn giá cả ít nhất là mình ba lần a lý thái miễn cưỡng hướng phương tinh hiên ôm quyền không người nói đệ tử gặp qua lao sư phương tinh hiên liền vội vàng tiến lên hai bước đem lý thái đ ỡ lấy nói lao sư nhưng không dám nhận ta chỉ là chỉ đạo ngươi một đoạn thời gian mà thôi lý thái chân thành nói cổ chi có mây một chữ chi sư chỉ đạo một chữ liền có thể khi lao sư chớ nói chi là ngài dạy qua ta mấy tháng học thức nên được lao sư danh sưng phương tinh hiên vuốt vớt sợi dâu nói vương gia vẫn là cùng tiểu thời điểm đồng dạng khiêm tốn hữu lệ à rất có cổ thánh hiền chi phong vương gia nhưng từng còn nhớ do ta phương tinh hiên sau lưng một cái gậy gò thanh niên đi ra ô n quyền nói lý thái nhìn hắn vài lần kinh h ỉ nói lạp t h á p n ô người là lạp t h á p n ô thư sinh chê c ư ờ i nói kia cũng là tiểu thời điểm sự t ì n h ta hiện tại rất sạch sẽ lý thái ha ha c ư ờ i nói sạch sẽ l i ề n tốt lý thái quét mắt hai mắt phảng phất vừa nhìn thấy trương minh hiên nghi hoặc hỏi vị công tử này là trương minh hiên ôm q u y ề nói n thảo dân trương minh hiên bái kiến vương gia tuy nói sau lưng có công chúa chỗ dựa nhưng đây là cái vương gia ở trước mặt ta công chúa hẳn là không sánh bằng vương gia đi trương minh hiên lặng lẽ trường phương tinh hiên một chút em đi lừa ta vừa mới còn nói ông châu mục là người học sinh hiện tại chạy đến cái vương ra là chuyện gì xảy ra trong lòng xuất hiện một loại không ổn cảm giác tựa hồ muốn lật xe a lý thái cười nói ra mau mời lên không cần đa lễ chương minh hiên âm thầm đối lý thái nhiều một tia hào cảm cái này vương ra cũng cũng không tệ làm a lý thái nhìn hai nhóm người một chút tăng hắng một cái ánh mắt của mọi người nháy mắt tập trung ở lý thái trên thân lý thái cười nói ra lão sư chuyện của các ngươi ta đã biết được lần này là ngài làm cản rỡ phương tinh hiên mặt liền biến sắp nói ngươi cho rằng ta làm sai lý thái vội vàng giải thích nói tâm tình của ngài ta có thể lý giải vì giữ gìn giới văn học tinh khiết nhưng là cách làm có chút quá phát hỏa ngài một đời văn học mọi người tại sao có thể đi ngăn cửa đâu chuyến đi đối với ngài danh dự cũng không t ố ta phương tinh hiên một mặt không biết sợ nói danh dự cái gì lao phu xưa nay không quan tâm chỉ cần có thể diệt trừ h u á c tính còn giới văn học một mảnh thanh tịnh coi như lão phu danh dự sẽ không bị thế nhân chỗ chế d ê u lại như thế nào trương minh hiên một mặt choáng váng mà hỏi không quan tâm danh dự có phải là cũng đừng có mặt ngươi phương tinh hiên quay đầu nội trừng trương minh hiên kêu lên tiểu tặc c n dám đ ư ta trương minh hiên ủy khuất nói là chính ngươi nói a lý thái vội vàng xoay mặt đi ra mặt và mẹo kém chút liền cười ra tiếng lý thái liền vội vàng kéo nổi giận phương tinh hiền trương minh hiên cảnh giác lui lại mấy bước lý thái đem phương tinh hiên lôi kéo hướng bên cạnh đi vài bước nói lão sư không phải ta không giúp ngài thực sự là học sinh bất lực a phương tinh hiên không thể tin nhìn xem lý thái nói ngươi thế nhưng là bệ hạ sùng ái nhất hoàng tử làm sao lại e ngại một cái nho n h ỏ tiệm sách coi như tiệm sách là công chỗ mở ngươi cũng sẽ không bất lực đi phương tinh hiên hoài nghi nhìn xem lý thái nói ngươi có phải hay không, không muốn giúp ta nhìn không lên vị sư lý thái cười khổ nói ta thật không thể trêu vào a đ ừ nói g n là ta tự liền ta hoàng minh đương triệu thái tử cũng không thể chơi vào phương tinh hiên không thể tin nói làm sao có thể ta đại đường có dạng này một vị công chúa sao lý thái giang tay ra nói thật là có cho nên ta khuyên lão sư ngài vẫn là nhận cái sai thu tay lại đi coi như trận này kiện cáo đánh tới ta phụ hoàng trước mặt ngài hay là thua phương tinh hiên một mặt khó coi quay đầu nhìn một chút đối diện đối với mình cười nham nhở trương minh hiên lắc đầu nói nói xin lỗi là không thể nào ta không sai lý thái gật đầu nói vậy ngài cũng vẫn là thu tay lại đi ngài cách làm này chắn công chúa nhà đại môn thực sự là quá mức phương tinh hiên do dự một chút gật đầu nói tốt ta lý thái cười cười hướng trương minh hiên đi đến đối trương minh hiên nói ra tại bản vương quyết bảo lão sư đã đồng ý đến đây dừng tay ngươi ý từ đâu trương minh hiên như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy không cam lòng phương tinh hiên nhìn nhà ta vị công chúa kia năng lực so với mình nghĩ mạnh hơn a làm sao lại không nhớ rõ trong lịch sử có vị công chúa này đâu chẳng lẽ thần thoại thế giới lý thế dân siêu sinh rồi trương minh hiên trong đầu nháy mắt chuyển qua liên tiếp suy nghĩ ủy k h u t nói hắn dừng tay ta đương nhiên là thắp hương bái thần a trời có mắt rồi rốt cục vòng qua tiểu dân a tia dáng vẻ v k h u ấ t phản phất nhận lấy thiên đại h o a n quất liền tranh lệnh tinh đông h ạ l ô i tháng sáu tuyết bay phương tinh hiên nhìn thấy trương minh hiên cái dạng tiên liền khí không đánh cùng một chỗ chỗ đến ta làm gì ngươi chẳng phải chắn nhà các ngươi một hồi cửa sao cần phải như thế h trương minh hiên hướng lý thái bài nói đa tạ vương ra vì tiểu dân làm chủ a đa tạ vương ra lý thái liền tranh thủ trương minh hiên đỡ lấy c ư ờ i nói không cần c ả m ơn không cần c ả m ơn đây là bản vương chức trách trương minh hiên cẩn thận hỏi vương ra ta có thể đi được chưa lý thái gật đầu cười nói đương nhiên đương nhiên trương minh hiên ôm quyền cao hơn nói kia tiểu dân liền cáo tử lý thái gật đầu một cái t r ư ơ n g minh hiên chừng mắt liếc phương tinh hiên liền hấp tấp chạy phương tinh hiên mất hứng nói tiểu dân cũng cáo tử quay người liền muốn rời đi lý thái liền vội vàng tiến lên giữ chặt phương tinh hiên ống tay háo phương tinh hiên bị t ú m dưới chân một cái lảo đ ả o lý thái lại bất động mảy may lý thái cười nói ra lão sư cũng là tới đúng dịp học sinh vừa có mấy đạo vấn đề không quá rõ ràng còn xin lão sư chỉ giáo phương tinh hiên sắc mặt hơi ngồi nói vậy chúng ta liền nghiên cứu thảo luận một cái đi quay đầu nhìn về phía những người khắt nói các người đi về t r ư ớ đi mọi người đưa tay thi lên nói vâng lý thái hướng về sau dẫn đạo lao sư mời phương tinh hiên chắp tay nói vương ra trước hết mời lý thái cười cười liền hướng về sau đường đi đến phương tinh hiên cùng một vân phàm theo sát phía sau trương minh hiên đi ra phủ nha về sau nhìn chung quanh một chút ban đầu là làm sao tới a đi theo nha dịch đi giống như không có nhớ đường a trương minh hiên do dự một hồi liền có một đám thư sinh đi ra lẫn nhau lẫn nhau chừng mắt liếc các thư sinh liền xoay người rời đi trương minh hiên vớt cảm nói đi theo đám bọn hắn đi hẳn là không sai đi lập tức dưới chân liền đi theo xa xa suýt tại phía sau bọn họ không bao lâu thư sinh bên trong một cái nghi ngờ nói ra hắn là theo chúng ta những người còn lại cũng đều bất động thanh sắc liếc qua còn lại một người cười nói hắn sẽ không không biết đường đi ha ha thật là có khả năng vậy là tốt rồi chơi các thư sinh liếc nhìn nhau hiểu ý cười một tiếng lộ tuyến thay đổi chương ba mươi b ố viên thủ thành chương ba mươi b ố viên thủ thành t r ư ơ n g minh hiên đi theo đám bọn hắn càng chạy càng xa càng chạy càng lạ lẫm tâm lý dần dần nổi lên một cỗ không ổn cảm giác nhưng nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm chỉ có thể cưỡng ép đệ xuống trong lòng bất an bước nhanh đi theo ước c n g đi nửa canh giờ cũng chính là chừng một giờ chương á c t sinh tại một đại môn trước đường lại, người môn đường bọn hắn xoay người nhìn một trước t r xoay minh hiên cười ha ha, một người ô mặt cửa công tử đưa tiễn, chúng tử đa đưa nói, tiễn, đến thư viện, công tử mời trở về đi. Trương Minh Hiên mời đi. đã tạ ta thư tử trở một về m mộng bức nhìn xem bọn hắn cười lớn đi vào đại môn mê mang nhìn một chút t r u n g quanh hoàn cảnh cũng không tệ lắm cầu nhỏ nước chạy cây xanh dơ mát nhưng là con mẹ nó đây là cái kia à. t r ư ơ n g minh hiên lần thứ nhất cảm giác được tới tây du thế giới người thật sâu ác ý người này cũng quá hỏng đi đều đọc cái gì sách lương tâm đều thật to hỏng bất đắc di trương minh hiên chỉ có thể túi đầu hướng đi trở về miệng bên trong hùng hùng hồ hồ hiện tại thật hoài niệm đích, đích đón xe a trương minh hiên tại trên đường cái c h u y ể n khoảng một canh giờ cũng đã hỏi không ít người tất cả đều không thu hoạch được gì cái này thời điểm trương minh hiên đã là triệt để ngất x ỉ u đừng nói đường trở về ngay cả đông tây nam bắc đều không phấn rõ im lặng ngồi s ổ m ở góc tường trong lòng yên lặng dơi lệ thanh ngã tỉ tỉ ta rất nhớ người à. âm âm một tiếng sấm rền bầu trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm chầm xuống một cô gió mát thổi lên trên đất giấy mảnh cho b ụ i trên đường người đi đường tất cả đều chạy chậm lên hô hỏa lấy nhanh chóng biến mất trương minh hiên liền vội vàng đứng lên nhà rột gặp trong đêm mưa người không may uống nước lạnh đều tê vấn đề là hiện tại ngay cả cái phá úc đều không có làm sao lại trời mưa đâu trương minh hiên tả hữu nhìn một chút nhìn xem có không có tránh mưa địa phương trương minh hiên nhãn tình sáng lên thật đúng là phát hiện một cái tránh mưa địa phương cách đó không xa có một cái đoán mệnh bày một cái một thân vải bảo thanh bất phàm trung niên nhân đang đứng tại trước sạp nhìn lên bầu trời h ờ h ư n g không nói trương minh hiên lập tức chạy chậm đến tiến vào bày dưới mặt đất hắc hắc ôm q u y ề n cười nói mượn quý bảo địa tránh một chút mưa trung niên nhân quét mắt trương minh hiên một chút nói ra cái này trời mưa không xuống ngươi vẫn là nhanh rời đi, đi ta nơi này mới là mưa gió ra hội chi đ i ệ trương minh hiên n g ẩ n đầu nhìn một chút bầu trời âm u mất hưng nói âm nặng như vậy làm sao có thể không mưa ta liền chiếm hai ngươi chân chi địa lại không chỉ hoang ư ờ i ngươi, ngươi người này làm sao nhỏ mọn như vậy đâu trung n i ê n nhân lắc đầu nói ra tùy ngươi vậy t i ế n lặng nhìn xem phía trước trương minh hiên cũng thuận trung n i ê n nhân ánh mắt hướng phía trước nhìn chỉ có một chút vội vàng người đi đường cái gì khác đều a có a trương minh hiên hiếu kỳ hỏi thiên sinh ngươi nhìn cái gì đấy trung nhân i ê n n nói ra bọn người trương minh hiên cười nói đều muốn trời mưa kia còn có người đến a các ngươi hẹn xong rồi trung nhân giữa lông mày hiện lên mịm cười nói trời mưa h ắ n m ớ i đến a đang khi nói chuyện phía trước đột ngột xuất hiện một cái bạch bảo công tử ăn mặc người trong tay còn cầm một cái quạt xếp chậm rãi gõ trong lòng bàn tay mỉm cười hướng quẻ quán đi tới t r ư ơ n g minh hiên kinh dị nhìn xem ngay tại đi tới bạch bảo công tử thầm nói thật là có người đến a bạch bảo công tử đi vào quẻ quán mỉm cười hỏi ngươi chính là viên thủ thành tuy là nghi vấn khẩu khí nhưng thần sắc lại có chút khẳng định t r ư ơ n g minh hiên lập tức ngộng viên thủ thành t h y du viên thủ thành vậy vị này chính là kính hà long v ừ rồi đại hạ năm ngàn năm một mực tự xưng là truyền nhân của rồng muốn nói đúng rồng không hiếu kỳ đó là không có khả năng t r ư ơ n g minh hiên cẩn thận quan sát kính hà long vương một hồi bỏ đi dáng dấp đẹp trai điểm có k h í chất điểm cũng không có cái gì không g i ố n g à. viên thủ thành thở một hơi gật đầu nói là ta kính hà long vương đem trong tay quả xếp tại lòng bàn tay vô nói t ố t nghe nói ngươi mỗi ngày ba quẻ mỗi quẻ tất chuẩn hôm nay làm phiền vì ta đoán một quẻ viên thủ thành ngồi sẽ quẻ bậy về sau hờ hứng hỏi công hỏi chuyện gì kính hà long vương bình tĩnh nhìn xem viên thủ thành nói coi như ngày mai âm t ỉ n h sự tỉnh viên thủ thành tay cầm đồng tiền lắc lư bậy tại trên bản nhìn thoáng qua nói ra mây mê, mê đỉnh núi sương ngủ che đậy lâm sao như chiếm vũ t r ạ c chuẩn tại minh triều k í nhưng Hà Long v ơ c ư là nếu như không mưa hoặc là canh giờ điểm số không đúng ta chắc chắn đập ngươi bề ngoài nát chiêu bài của ngươi đưa ngươi đổi ra thành trường an không cho phép ngươi ở đây yêu nôn hoặc chúng viên thủ thành nhắm hai mắt im lặng nói có thể trương minh hiên mắt thấy kính hà long vương đem mình đưa lên trạm long đài toàn bộ quá trình đồ long bảo đao điểm kích liền đưa ngày mai ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái cấp chín mươi chín đồ long bảo đao liền đến tay trương minh hiên trong lòng không khỏi cảm giác một trận khó chịu không phải là bởi vì cái khác cũng là bởi vì hắn là rồng rồng tại đại hạ nhi nữ trong lòng địa vị thực sự là quá nặng đi trương minh hiên quyết tâm trong lòng cười nhạo đối viên thiên tương nói nếu như ngươi đoán chắc coi như châu lớn cũng không biết lần này mưa về hai quản là thiên đình vẫn là long vương nếu như là long vương ngươi chính là có thể đoán ra long vương tâm tư khó lường a nếu như là thiên đình ngươi chính là đoán ra thiên thần tâm tư, ấ quả thực chính là trâu lên trời à. đầy v ẻ khinh b ỉ nhìn xem viên thiên cương chỉ thiếu chút nữa là nói viên thiên cương là tên lường ạ n viên thiên cương mở trò mắt nhìn về phía trương minh hiên trong mắt một vệ kim quang hiện lên dọa đến trương minh hiên liên tiếp lui về phía sau mấy bước trương minh hiên trong lòng điên cùng la không đơn giản viên thiên cương tuyệt đối không đơn giản trong nháy mắt đó hắn đều cho là mình chết chắc kính hà long vương nghe được trương minh hiên trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ quan mang cảnh giác nhìn thoáng qua viên thiên cương đối trương minh hiên nhẹ gật đầu liền vội vã rời đi viên thiên cương nhìn xem biến mất ở phía xa kính hà long vương quay đầu đối tiểu hữu ngươi có biết ngươi hỏng ta đại sự chứng minh hiên c ư ơ n g ép đẻ xuống bất tan trong lòng điềm nhiên như không có việc gì khinh bị nói cái gì đại sự ngươi cái lựa gạt có thể có cái gì đại sự coi như cái gì trời mưa canh giờ điểm số quả thực chính là nói hiệu nói vượt viên thiên cương lắc đầu nói số trời cho phép đi hết thể liền nhìn hắn tạo hóa tiểu hữu trời đã tinh ngươi có thể đi chứng minh hiên ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên trời đã cạnh nhìn cái thiên tượng này biến hóa chính là kính hà long vương đưa tới chương ba mươi lăm trở về á chương ba mươi lăm trở về á trương minh hiền thấy viên thủ thành không có so đo ý tứ treo lên tâm cũng bông xuống mình làm sao lại t ỏ gan như vậy đâu loại này đại sự cũng dám tham gia thật sự là tại tìm đường chết ta thật chẳng lẽ đem mình làm nhân vật chính rồi trương minh hiền như có điều suy nghĩ thầm nghĩ trương minh hiền cười hắc hắc một mặt mong đợi nhìn xem viên thủ thành nói ra đại sư thần toán viên tiên sư có thể không thể giúp ta cũng coi như một quẻ viên tiên h cương cười nói ngươi không phải nói ta là lừa đảo sao lấy ngựa chết làm ngựa sống viên tiên cương im lặng nhìn xem trương minh hiền coi như ngươi coi ta là lừa đảo ở trước mặt nói như vậy thật được không thật coi lão phu không còn cách nào khác cả trương minh hiên bị viên thiên cương nhìn trong lòng thẳng thình thịch cười ngượng ngùng không ngừng xoa xoa tay nói bạn đã làm tốt bị cự tuyệt dự định trương minh hiên nghe được viên thiên cương xưng sở lập tức mừng rỡ như điên thở dài nói đa tạ đại sư đa tạ đại sư là như vậy ta lạc đường phiền phức ngài giúp ta tính một chút nhà ta ở đâu đúng rồi nhà ta kêu thanh vận t i ệ m sách trương minh hiên lại bổ sung một câu sau đó mong đợi nhìn xem viên thiên cương lúc này luôn có thể về nhà đi viên thiên cương im lặng nhìn xem trương minh hiên mình một quẻ là bực nào chân quý tam giới bao nhiêu người là cầu còn không được ngươi cứ thế từ bỏ nhưng là cũng đúng tiểu tử này còn coi ta là lừa đảo đâu viên thiên cương nghĩ đến vậy mà đều cảm thấy b u ồ n c ư ờ i không nghĩ tới mình cũng có bị xem như lừa đảo một ngày viên thiên cương lắc đầu đưa tay hướng bên trái một chỉ nói đi thẳng ngắn mét rẽ trái liền đến trương minh hiên nhìn thoáng qua bên trái con đường hoài nghi nhìn xem viên thiên cương nói ngươi sẽ không ở gạt ta đi sẽ không trương minh hiên chỉ vào quẻ trên bàn đồng tiền h ủy khuất nói ngươi cũng không có tính cái này còn không phải đang gạt ta sao ngươi không thể bởi vì ta nói ngươi là lừa đảo ngươi liền thật làm lừa đảo ha một điểm nghề nghiệp tố dưỡng đều không có sao n g h ệ nghiệp t ố dưỡng thứ đ ồ gì viên thiên cương buồn cười nhìn xem tựa như nhận bao lớn tổn thương trương minh hiền giải thích nói không cần tính cái tia tiệm sách ta biết trương minh hiền lập tức nhiều mây chuyển t ì n h cười ha h à nói nói sớm a sau đó đối viên thiên cương khoát tay h à o nói ta đi trước b á i b a i ngài đâu viên thiên cương nhìn xem vội vã đi ra ngoài trương minh hiền thật giống như đằng sau có người truy sổ sách đồng dạng không đúng tiểu tử này giống như không cho quẻ tiền chính là đang lẩn trốn sổ sách trương minh hiền nếu như biết viên thiên cương ý nghĩ nhất định sẽ nghĩa chính ngôn từ nói cho hắ biết ngươi cũng không có xem bói ở đâu ra tiền k h ỏ viên thiên cương thu thập một chút sạp hàng cười nói không nghĩ tới vị kia vậy mà lại thu một cái thú vị như vậy đệ tử thậm chí ngay cả thanh bình kiếm đều cho hắn hiện n h i ê n viên thiên cương đã nhìn ra trương minh hiên sư thừa lại là một cái không tầm thường đại năng a trương minh hiên đối với những này đều không biết một mạch chạy chậm đến đi tới tiệm sách trước cửa khoảng chừng một cây số nhiều khoảng cách nếu như là vừa tới đến đại đường lúc đó d à i như vậy khoảng cách trực tiếp đem hắn mệnh mọi n ằ m xuống nhưng bây giờ đối trải qua tu luyện trương minh hiên mà nói điểm ấy khoảng cách tiểu ý từ á trương minh hiên nhìn xem cái này quen thuộc bề ngoài é m chút đều lệ rơi lời mặt ta rốt cục còn sống trở về. trong lòng âm thầm thể cũng không tiếp tục cùng người xa lạ đi ra trương minh hiên đẩy cửa ra đi vào lập tức cảm giác được một loại đến nhà mình cảm giác an toàn trương minh hiên cũng chú ý không lên làm ăn đóng cửa một cái liền hướng về sau mặt đi đến chỉ thấy hậu viện chỗ thoáng mát nha nha ngay tại cái nôi trong xe ngủ say phía trên ba con cơ quan chim đã không biết tung tích lý thanh nhã chính mặc một thân thanh nhã váy dài ngồi trên băng ghế đá yên lặng đọc sách lý thanh nhã nghe được trương minh hiên tiếng b ư ớ c chân ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói trở về rồi trương minh hiên kích động nói khẽ mỉm cười vẻ mặt kích động ủy khuất ánh mắt run rẩy b ờ m ô i hết thảy đều không nói bên trong lý thanh nhã nhẹ nhàng dỗi ra ngón tay đẻ vào chạy như bay đến trương minh hiên c á i chán trương minh hiên như dây lát sát ô tô dắt rừng ở phía trước lý thanh nhã g i ậ n trách ngươi lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân trương minh hiên chê cười nói đây không phải quá kích động sao đại nạn chạy trốn không được ôm chúc mừng một chút ta ngươi tại dạng này ta phải tức giận a trương minh hiên ngượng ngùng cười một tiếng đành phải từ bỏ rơi cái kia mê người kế hoạch tốt đáng tiết ca trương minh hiên quét mắt một chút t ì một cái khoảng cách lý thanh nhã gần băng ghế đá ngồi lên có chút dò xét lấy thân thể tinh thần phân chấn đối lý thanh nhã nói tỉ người là không biết ta hôm nay ta một người đối mặt k i a một đám thư sinh nói ít cũng có mấy ngàn người a ta là mặt không đổi sắc quang minh lẫm liệt cùng bọn hắn cãi lại toàn bộ quá trình bên trong ta trích dẫn kinh điển biện bọn hắn mấy ngàn thư sinh á khẩu không trả lời được bọn hắn thẹn quá thành dẫn uy hiếp ta ta là loại kia thụ bọn hắn uy hiếp người sao không phải đối mặt bọn hắn uy hiếp ta là mặt không đổi sắc rất có chiếc núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi con mai hưng tại trái mà không chấp mắt đại tướng tri phong tỉ người đoàn ta làm cái gì tr Lý tâm h h Nhã không Minh Hiên thật lợi hại, vừa đoán liền Chúng ta tỉ đệ quả nhiên nghĩ chính a vừa ta n xuống, nói, ngươi con Trương nói, ngươi đoán liền ứng. đồng để đi. đuổi đệ đ xét tỉ, trú quả cười cười lợi sẽ là là báo vô dạng, y truyền thuyết chính trong là trái t i Tâm. nhìn xem lý thanh nhã bất thiện khuôn mặt t r ư ơ n g minh hiên tâm nửa ngày gấp giọng hát đều đi ra thế kỷ mới mới thanh niên chúng ta đều là một bãi hoa do t á c mưa xà còn không sợ nha nha rồi lộn xộn cái gì đồ vật tại nói vậy cẩn thận miệng của ngươi chương minh hiên vô cùng đáng thương liên tục gật đầu trương minh hiên cẩn thận quan sát lý thanh nhã một hồi phát hiện tựa hồ cũng không có sinh khi a l i ê n tiếp tục bắt đầu thổi nói thanh nhã tỉ người là không biết a cái kia quan lão ra vậy mà cùng dẫn đầu lão đầu nhận biết bọn hắn trên công đường công nhiên chắp nối ô n chuyện t h c mi thử nhãn lẫn nhau vớt bị nhãn ta là nhất không nhìn nổi loại tình huống này ta lập tức đi lên chính là một trận đau nhức phê a bị ta nói từng cái thẹn quá hóa giận liền muốn đánh ta ta là ai tu luyện có thành tựu một đời đại tiên lao tổ bọn hắn bị ta đánh chính là từng cái tệ ra quần kêu cha gọi mẹ ta đứng tại cao đường phía trên nhìn xuống bọn hắn cái kia uy phong a người là không thấy được lao x o á i lý thanh nhã mỉm cười gật đầu trương minh hiên càng đến tinh thần cơ tay nói bọn hắn còn không chịu thua vậy mà đi c h u y ể n giúp đỡ cái này giúp đỡ nhưng rất khó lường quả nhiên là dậm chân động chỗ rửa núi nghiêng uống nước l à m hồ ăn cơm thành núi chương ba mươi sáu lại là đồ l ẩ u a chương ba mươi sáu lại là đồ l ẩ u a nghe trương minh hiên đúng miêu tả lý thanh nhã thổi phủ một tiếng bật cười trương minh hiên ngơ ngác nhìn xem lý thanh nhã x o、so、hoa kiểu tiêu dùng choáng váng hai giây sau đó toàn thân đánh giật mình nội tâm một mảnh hưng p ấ n nguyễn lai thanh nhã tỷ tỷ thích ta uy vũ hình tượng càng lai kình thổi nói đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ ta lúc ấy cũng là lòng có thấp p h n g à. nhưng là nghĩ đến còn tại trong nhà t ỷ t ỷ cùng nha nha lập tức liền tràn đầy vô tận đ ồ u t r í lý thanh nhã bất đắc di liếm mắt cái này miệng ba hoa m a bệnh cái gì thời điểm có thể thay đổi một chút trương minh hiền vây tay thổi nói ta cùng hắn đánh chính là thiên đen địa tối nhật nguyệt vô quang à. mấy trăm chiêu về sau ta hơn một chút đem đánh ngã trên mặt đất ta là loại này lấy lực phục người người sao dĩ nhiên không phải tại bọn hắn mất đi phản kháng tình hôn giới ta bắt đầu cùng bọn hắn giảng đoán kết giảng hư hãi giảng tam tòng từ đức không phải là giảng nam giảng từ mỹ chứng minh h i ê n ngượng ngùng sửa lời nói tại lời khuyên của ta hạ bọn hắn đầy đủ nhận thức được sai lầm của mình khóc dòng dòng thề muốn thay đổi c h ế t đề còn nhất định phải mời ta đi bọn hắn học viện chỉ đạo làm việc ta vốn là không muốn đi ta không phải cao điệu như vậy người nhưng là thịnh tình không thể chối từ a tại bọn hắn thành khẩn mời mọc ta vẫn là đi đi một chuyến cho bọn hắn để một số đề nghị giống như là cái gì phân khoa a cái gì thí nghiệm muốn thành lập tiểu học trung học đại học cấp bậc đoạn tính dạy học a các loại ta để không ít đề nghị bọn hắn đều thành tính dùng bút ký đều nói thu hoạch không y ta kỳ thật những này với ta mà nói đều nói g a lông mưa bụi á trương minh hiên đắc ý nói đúng rồi bọn hắn trường học hoàn cảnh vẫn là không tệ cầu nhỏ nước chảy cây xanh dấm mát lý thanh nhã kinh ngạc nhìn xem trương minh hiên chẳng lẽ hắn thật đúng là đi học viện đương nhiên là đi chỉ là không tiến vào mà thôi bọn hắn vốn đang mời ta ở tại bọn hắn học viện muốn hướng ta trong đêm linh giáo ta tưởng tượng cái này kia thành a thanh nhã tỷ tỷ còn tại trong nhà đâu ta không quay về thanh nhã tỷ sẽ lo lắng thế là ta liền trở lại trương minh hiên vẫn chưa thỏa mắt nói lý thanh nhã lướp mắt thực sẽ x u ố mỹ đối với trương minh hiên lý thanh nhã là một tầng đều không tin trương minh hiên liếm lác m ặ t nói thanh nhã tỉ tỉ ta không tại khoảng thời gian này ngươi có không có lo lắng ta lý thanh nhã gật đầu nói có chút nếu như ngươi tại không trở lại ta liền muốn đi tìm ngươi trương minh hiên bỗng nhiên nắm tay nhẹ cỡn lên nói ế s thanh nhã tỉ tỉ quan tâm ta lý thanh nhã bất đắc gì nói ngươi nhỏ giọng một chút nha nha còn đang ngủ trương minh hiên lập tức nhẹ chân nhẹ tay rón rén hành lang cái nôi bên cạnh nhìn xem chính đập đi miệng nha nha kìm lòng không được nói thật đáng yêu à lý thanh nhã lộ ra một vòng mẫu tính mỉm cười trương minh hiên đưa tay tại nha gương mặt bên trên p h ò n một chút nha bất mặt hừ một tiếng d ư ơ n g lên cánh tay ngủ tiếp trương minh hiên cười hát hát nói tiểu đồ lười thật là có thể ngủ lý thanh nhã bất đắc dĩ nhìn xem lịch ngậm trương minh hiên nói ra đừng đùa nàng tỉnh rất có thể náo trương minh hiên ngượng ngùng thu tay lại chỉ liên tục gật đầu lý thanh nhã nhìn sát trời một chút nói ngươi nhìn xem nha nha ta đi nấu cơm trương minh hiên sờ lên bụng chạy đến chưa thật đúng là đói bụng lập tức nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn lý thanh nhã chậm trần rời đi lý thanh nhã sau khi đi trương minh hiên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút vẫn là thật nhàm c h ẳ n a một điểm chơi vui đều không có duy nhất đồ chơi nha còn ngủ thiết cái này cổ đại giải trí cũng quá thiếu đi đi rất muốn nhìn xem tivi chơi đùa trò chơi a về phần nói tu luyện càng là không thể nào nói đến trương minh hiên nhìn xem thỉnh thoảng hướng trong thân thể mình mặt chui tín ngưỡng điểm sáng kia là khóc không ra nước mắt ta bọn chúng căn bản không để ý tới chỉ huy của mình trực tiếp dung nhập chu tiên tiểu thế giới bên trong giống như căn bản không phải tín ngưỡng của mình đồng dạng còn giống như thật không phải của hắn tín ngưỡng những này tín ngưỡng là thuộc về chu tiên thuộc về trương tiểu p h ạ m hết lần này tới lần khác chu tiên lại là thuộc về trương minh hiên thế là liền tạo thành dạng này xưa nay chưa từng có biến dị giờ phút này liền xem như cổ kinh người khai sáng đứng ở trương minh hiên trước mặt cũng phải m ộ t b ư ớ c từ thiên địa sơ khai đến bây giờ tu luyện thần đạo công pháp không phải không có nhưng giống trương minh hiên dạng này không truyền bá tín ngưỡng của mình mà đi viết tiểu thuyết lại là cái thứ nhất kết quả như vậy liền tạo thành trương minh hiên tiền cảnh trở nên bắt đầu mơ hồ là tốt là xấu không đến cuối cùng ai cũng không rõ ràng lý thanh nhã cũng không có để trương minh hiên chờ quá lâu bất quá một khắc đồng hồ tả hữu lý thanh nhã liền lục tục n a ngoe đem đồ ăn bắt đầu vào chính sảnh trương minh hiên khịt khịt múi mùi thịt gà a làm sao mỗi ngày đều có thịt gà mặc dù cũng, ăn thật ngon, nhưng ăn cũng quá cần đi. trương minh hiên cẩn thận một chút đẩy nha nha hướng đại s ả n h đi đến còn tốt bàn đá xanh đường coi như v ư ơ n g vâng nha nha cũng không có bị bừng tỉnh cơm no về sau trương minh hiên ở một cái nhìn xem còn đang y ê u n h à ăn cơm thanh nhã liếm lắp mặt nói ra thanh nhã tỉ tỉ tựa như là thứ ba ngày đi lý thanh nhã nghi hoặc nhìn trương minh hiên trương minh hiên cơ tay làm viết chữ trạm nói ra cái kia linh vô ta hẳn là không điện đi không có điện là cái gì ý tứ mặc dù không hiểu nhiều trương minh hiên miệng bên trong mới mẹ từ ngữ nhưng là ý tứ coi như sáng tỏ lý thanh nhã cười nhạt nói ngươi viết sách các nàng rất thích xem có thể viết nhanh một chút sao Các nàng là ai? trương minh h i ê n nghi h ngờ nói t r lý thanh nhã phóc cười tỷ nói sao có thể mỗi ngày để các nàng phái người tới lấy người mấy bản này sách cũng không đủ các nàng phân a ra sách thời điểm đã có người tới mua trở về từ công bộ lại lần nữa sắp chữ in ấn lấy cung cấp cung nội q u à t r ư ơ n g minh hiên đủ rũ bất đắc gì nói lại là đồ lậu a hiện tại t r ư ơ n g minh hiên đối với đồ lậu đã bất lực đi nhà ránh hoàng đế đều dẫn đầu đồ lậu còn đổi tên hóa thành bình vận hắn còn có thể nói cái gì cũng may hiện tại tu luyện thần đạo công pháp đồ lậu cũng không phải không có chỗ tốt chí ít hỗ trợ truyền bá chương ba mươi bảy long vương nhập đ ộ n g chương ba mươi bảy long vương nhập đ ộ n g người đi đem bút lấy ra đi t r ư ơ n g minh hiên mừng rỡ kêu lên được rồi lập tức liền chạy ra ngoài chỉ chốc lát chứng minh hiên tay nâng lấy một chi bất đồng chạy đến lý thanh nhã trước mặt cười đùa t í từng nói mời công chúa ban t h ư ở n g pháp lý thanh nhã có chút lật ra một chút bạch nhãn đối với trương minh hiên nghịch n ợ m nàng cũng là không cảm thấy kinh ngạc mới chung nhau mấy ngày nàng đều cảm giác ra mặt chính mình phảng phất đều tăng thêm một chút một trận quen thuộc hừng hực bạch quang hiện lên trương minh hiên mừng rỡ kết quả mới vừa ra lò l i n h bút pháp thuật thật sự là kỳ diệu a nhưng nghĩ đến mình trương minh hiên không khỏi trong lòng lệ rơi lệ mặt đường đi, đi sai lệ ga trương minh hiên tiếp nhận bút lông liền đối lý thanh nhã cáo từ nắm chặt thời gian chạy về đi mở bắt đầu múa bút thành văn nơi xa ti rón rén chu nhất tiên cùng tiểu hoàn lặng lẽ trốn ở cao lớn cây cối phía sau bóng ma bên trong nhìn xem giữa sân mọi người trương minh hiên tiếp lấy ngày hôm qua bắt đầu viết từ huyền hòa giám hồ yêu trung chết một mực viết đến điển linh nhi đấu g i á cầu đạo nhân trương tiểu p h à m lệ khí che tâm trương minh hiên vuốt vuốt cổ tay hai lòng nhìn bàn đọc sách bên trên chương hai mươi tồn cảo ngày mai lại có thể phát sách mới hiện tại trương minh hiên đã không còn xoắn suýt cái gì bản quyền liền dựa vào sách mới kiếm hai ngày tiền đi nghĩ đến những cái kia vô xỉ tiệm đồ lậu trương minh hiên trong lòng tự an ủi mình các ngươi tất cả đều là cùng ra ra nước dựa chân nghĩ như vậy quả nhiên tốt hơn nhiều. t r ư ơ n g minh hiên dùng cái chặn giấy đem sách bản thảo ép tốt t ắ m một cái đi ngủ. k í n h hà long vương trở lại thủy phủ, long tử long tôn, kinh hà thủy thần đều tiến lên đón. Một cái long tử c ư ờ i hỏi, phụ vương thăm cái kêu bán quẻ như thế nào. k í n h hà long vương c ư ờ i h a hà nói, có chút thu hoạch, ta hỏi hắn có mưa không mưa, lúc thần vũ số lượng. Hắn nói rõ ngày có mưa, giờ thì m ả y mây, giờ t ị phát lôi, buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa đủ, chung được nước ba thước ba t ứ c lẻ bốn mươi tám điểm. Ta cùng hắn có lời, nếu như ngày mai như hắn nói, có mưa lại canh giờ điểm số đều như lời nói, ta sẽ dâng lên ho h o ặ chúng là c a n giờ điểm số không điểm đ số thủy a sẽ đập ắ n ngoài, nát bề bài chiêu c a ra thành trường an. hắn, thành hình thù h trường đem đổi Một cái quái t cổ ủ tộc h chính Thần, không chỉ hắn ầ n nói, Long Vương chính là tám sông đều tổng quản, Long thần, có mưa không mưa chỉ có Đại Vương cười có có được, mưa mưa mưa ti Đại biết to tám là m đều t kẻ phàm nhân ũ n nói g dám bao quát long tử long tôn đều phát ra một trận cười ha ha thanh âm kính hà long vương cũng phất râu mà cười Ngay tại mọi người còn tại cười lúc, bầu trời vang lên một thanh tại tại trời một mọi cười âm, lúc, bầu k theo long vương sau lưng cung kính quỷ m ọ p xuống đất thiên quan thân ở giữa không trung triển khai thánh chỉ nói xá mệnh tám sông tổng khu lôi c h ấ p đi minh t r i ề u thi vũ trạch phổ tế thành trường an giờ t h ì m ạ i mây giờ tị phát lôi buổi trưa trời mưa giờ mùi mưa đủ trung được nước ba thước ba tức lẻ bốn mười tám điểm kính hà long vương lập tức n gây người thân thể mềm nhún ngồi liệt trên mặt đất sau lưng đông đảo thủy thần cũng đều đối mắt nhìn nhau trong mắt che giấu không được kinh hãi thiên quan bất mặt nói kính hà long vương còn không tiếp chỉ kính hà long vương từ trong kinh hãi giật mình tỉnh lại vội vàng dỗi ra hai tay nói tiểu thần lĩnh chỉ thiên quan trong tay thánh chỉ hóa thành một vệ kim quan g rơi vào kính hà long vương trong tay thiên quan tại một mảnh hào quang bên trong lên không rời đi kính hà long vương tay cầm thánh chỉ run run r à y r à y đứng lên nói chẳng lẽ trên đời thật có như thế người tài ba vẫn là nói một cái long tử không cam lòng nói chẳng lẽ phụ vương thật thua có hắn tồn tại ta kinh hà thủy tộc sao mà bất hạnh a bốn phía vang lên một mảnh kêu g ê n thanh âm một cái đỉnh lấy cá thì đầu thủy tộc nói ra đại vương nếu là muốn thắng hắn cũng không phải là không có khả năng kính hà long vương con mắt lóe lên nói mau nói cá thì quân sư cười hát h nói chỉ cần ngày mai đại vương hành vũ thời điểm m u ộ n một chút canh giờ đổi một chút điểm số chắc hẳn thiên đình cũng sẽ không biết được đó không phải là thắng nếu như không có trương minh hiên kia lời nói kính hà long vương vẫn thật là dùng phương pháp này nhưng là hiện tại trải qua trương minh hiên đề điểm kính hà long vương nghĩ đến một cái khác khả năng cái chủ ý này đi vào trong đầu của hắn liền bị hắn trực tiếp vỡ vụn long vương long bảo hất lên thẳn g như nói đà hàn các ngươi cũng đã lâu không có đi cứu cứu ngươi nhà mang theo ngươi mẫu hậu đệ đệ đi cứu cứu ngươi gia trụ một đoạn thời gian đi lấy an ủi các ngươi mẫu hậu nghĩ thân nỗi k ổ đà hàn lập tức xứng sở không phải đang thảo luận người thầy tướng kia sao làm sao biến thành muốn đi thăm người thân đà hàn cũng không phải người ngu lập tức ngưng trọng nói phụ vương thế nhưng là xảy ra chuyện gì kính hà long vương nhỏ nhất nhi t ử đ ã khiết kịp phản ứng kêu lên ta không đi địch nhân đến liền để hắn ăn ta một dàn ta kinh hà long cung cũng không phải dễ khi dễ một cái khác đỉnh đầu song giác long tử nói ra đúng vậy a phụ vương xảy ra chuyện gì ngài nói với chúng ta thực sự không được còn có ta bốn vị cứu cứu đâu kính hà long vương n l ẩ g đầu nhìn thiên đạo chỉ sợ các ngươi cứu cứu cũng không thể ra sức sau đó kiên định nói ý ta đã quyết đều đi cho ta phụ vương đi một tiếng nổ vang một cột nước phóng lên tận trời trong cột nước vang lên một tiếng chấn tiên long ngâm trương minh hiên trận mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bay múa xoay quanh ngàn mét cửa long từng tiếng long ngâm vang vọng chân trời trương minh hiên lắp bắp nói rồng Dùng. dưới chân một cái lảo đảo ngồi ngay đó diệp công hảo long không gì hơn cái này cự long dò xét đầu nhìn xuống trương minh hiền trương minh hiên nhìn xem gần trong gang tấc to lớn lòng đầu phí sức nuốt xuống một hớp nước miếng chỉ có nhìn thấy mới có thể phát hiện loại này thần vật đáng sợ trương minh hiên cố gắng gạt ra một vòng tiếu rung khoát tay h à o nói này người tốt ăn sao thần long trong mắt lóe lên một đạo không h i ể u thần thái miệng lớn đóng mở nói ta nên qua trương minh hiên trên mặt cứng lại thật đúng là trả lời a ta hiện tại phải nói điểm cái gì ô n l ạ chờ rất cấp bách không đợi trương minh hiên đợi đến đáp án cự long liền nói ra ta chính là thành trường a n bên ngoài kính hà long vương chuyên tới để cảm tạ tiểu hữu đề điểm tri ân là đến cảm tạ vậy liền có tốt trương minh hiên thở dài một hơi vậy liền hẳn là không có nguy hiểm đi trương minh hiên dễ dàng một điểm nhìn một chút kính hà long vương lại nhìn một chút b i ể n cả tán thắng nói long vương bệ hạ ngài cái này kinh hà thật là lơn a ngài nhất định là cái phi thường vĩ đại long vương long vương tựa hồ có chút l u n g t u n g nói đây không phải kinh hà đây là tây hải trương minh hiên im lặng nếu như không có nhớ lầm tây hải là ngươi lão cứu ca địa bàn đi ngươi dạng này nhớ có phải là không tốt lắm chương ba mươi tám long vương cáo trạng Trương 38, long Vương cáo trạng. Long chương á o Long trạng. ra, Vương nói ô m qua quầy ta tại thủ thành viên bầy, cùng cực, đánh phải minh hiên giật mình nói nguyên lai ngày hôm qua cái anh tuấn bất phả mỹ m nam tử chính là người a khó trách ta nhìn xem ngươi như thế khí chất siêu phàm nhịn không được vì ngươi nói thêm vài câu lời nói nguyên lai là l o n g quân ở trước mặt ta long vương cũng không có hoài nghi trương minh hiên đang nói láo hắn liếc mắt liền nhìn ra trương minh hiên chỉ là một cái vừa mới bắt đầu tiếp xúc tu luyện con kiến hôi mà thôi đương nhiên không thể nhìn ra thân phận của mình cự long nói ra có ân không báo không phải quân tử ta cái này có một vật tặng cùng tiểu hữu lấy hoàn lại để điểm tri ân miệng rồng mở ra một vện kim quan g tòng long trong miệng b ắ n ra rơi xuống trương minh hiên trong tay trương minh hiên mong đợi hướng trong tay nhìn lại long vương cho lễ vật hẳn là t ố t đồ vật đi chỉ thấy mình trong tay chính cầm một viên màu ngà sữa viên trâu xúc cảm ôn nhuận như ngọc còn tản ra nhàn nhạt, nhạt nhiệt độ cũng không biết có phải là lão long miệng bên trong ngậm ra nhiệt độ trương minh hiên mong đợi nhìn xem long vương nói đây đây là lòng châu lão long vương xứng sở dở khóc dở cười ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm long châu là một con rồng tinh hoa chỗ lực lượng nguồn suối m ô i đầu rồng chỉ có thể ngưng kết một viên cho người ta làm sao bây giờ long vương giới thiệu nói đây là thủy mạch chi linh châu từ thủy mạch tinh hoa ngưng kết m à thành cầm chi được thủy chi phù hộ vào nước không chìm khiến nước đều tử cũng có thanh b ụ i chỉ tỏa khí nóng lạnh bất x â m công hiệu trương minh hiên nhìn xem trong tay như là trân châu viên châu kinh hỷ nói ra n h ư như vậy long vương điểm một cái to lớn đầu rồng nói tạ lễ đã đưa đạt ta liền rời đi chờ một chút trương minh hiên kêu lên cái này long vương là cái tốt rồng a còn cho mình tặng quà nhưng không thể để cho hắn bạch bạch chết mất ở trong mơ sẽ không có chuyện gì đi long vương nghi hoặc nhìn trương minh hiền trương minh hiên cười hát hát nói cái kia ngươi đã thua định làm như thế nào không phải là muốn đổi canh giờ cùng điểm số đi lão long vương s ữ n g sở nói ra xác thực có cá cho ta đi ra dạng này chú ý nhưng là bị ta bắt bỏ đã thua liền nhận thua tốt chỉ là đáng thương ta kia kinh hà thủy ta trương minh hiên cười hát hát nói long vương đã chính diện thực lực không bằng người vậy liền đâm thọc c a nghĩ ban đầu ở trường học thời điểm đâm t học mình cũng là một tay hảo thủ đâm t học đây là cái gì thao tác lão long vương giấu hỏi đầy đầu trương minh hiên giải thích nói chính là đi cáo trạng lão long vương giật mình nói sớm cáo trạng là được rồi a nói cái gì đâm học lão long vương bất đắc dĩ nói tiểu long vị ti nói nhẹ không cách nào tấu lên trên liền xem như có thể đi lão long vương cũng sẽ không đi tại suy đoán của hắn bên trong viên thủ thành rất có thể chính là đến từ thiên đ ỉ n h trương minh hiên không có hảo ý cười nói có thể tìm đường hoàng cáo trạng a nhân vương lão long vương kinh ngạc nói trương minh hiên cười hh t t nói ra ngài thân là kính hà long vương bảo hộ kinh hà lưu vực gió điều mưa thuận theo nên rất đơn giản đi liền trực tiếp cùng đường hoàng tố khổ đem viên thủ thành sở tác sở vi thêm mắm thêm mối cáo chi đường hoàng liền lấy kinh hà vĩnh viễn không tràn lan làm điều kiện mời đường hoàng vì ngươi làm chủ bắt lấy viên thủ thành nặng đánh hai mươi đại bản trương minh hiên còn không có quên hai mươi đại bản sự tình lão long vương trong mắt lõe như có điều suy nghĩ quan mang tựa hồ thật có thể thực hiện a lão long vương vui vẻ nói đa tạ tiểu hữu chỉ điểm chờ ta trốn qua kiếp nạn này tất có thâm t ạ dễ nói dễ nói thâm tạc á i gì ta xưa nay không quan tâm trương minh hiên cười hì hì nói mậu cảnh không gian nháy mắt tràn ngập lên lúc thì trắng sương ngủ che mất hết thạy biện cả vô tùng chân long vô ảnh lý thế dân người mặc long bảo hành đ ầ u tại một mảnh trắng xóa trong thiên địa ngang một tiếng long âm một đầu ngàn mét cự long phá vỡ hư không bay lượn mà tới lý thế dân dọa đến giật mình lui về sau một bước liền bình tĩnh lại đối cự long quắc hỏi n h ư chính là gì rồng biểu hiện so trương minh hiên mạnh không cần quá nhiều cự long xoay quanh tại không trung r ộ i ra đầu rồng đối lý thế dân nói tiểu long chính là thành trường an bên ngoài kính hà l o n g vương bãi kiến nhân vương bệ hạ lý thế dân hỏi kính hà long vương tìm trong chuyện gì long vương rơi lệ toàn bộ mộng cảnh không gian đều rơi ra mưa to chỉ có lý thế dân đứng thẳng chi đ i ệ một mảnh tỉnh thổ long vương khóc kể lể từ nhỏ d ò n g nhậm trước đến nay cẩn trọng không dám có chút sai lầm kinh hà lưu vực cũng chưa từng tràn lan một lần mỗi năm mưa thuận gió hòa nhưng gần đây đến nay trong thành trường a n tới một cái phương sĩ chỉ điểm ngư dân trắng trận bắt giết ta kinh hà thủy tộc trăm đánh trăm cứ thế mãi ta kinh hà thủy tộc tận vậy tiểu long cũng không phải tàn bạo c h i long không được sát phạt thủ đoạn thân sự tình hướng thiên đình nhân sự hỏi nhân vương phương sĩ viên thủ thành chính là nhân tộc còn xin nhân vương vì tiểu long làm chủ a lý thế dân h ữ mày nói ra viên thủ thành sao cùng viên thiên cương là quan hệ như thế nào di từ tự dưng bước lên nhân thần chi tranh lý thế dân n g ẩ ở đầu đối kính hà long vương nói việc này t r ô m đã biết chắc chắn cho ngươi một cái công đạo hy vọng ngươi có thể t u ầ n với mình chức trách kính hà long vương cảm kích nói tiểu long đa tạ bệ hạ tất không dám không làm tròn trách nhiệm làm b ệ tiểu long cam đoan về sau kinh hà lưu vực khi mưa thuận gió hỏa tuyệt không tràn lan thai hương lý thế dân cười nói như thế rất tốt t r ư ơ n g minh hiên r ỗ i lưng một cái mở ra nhập nhèm hai mắt nói thầm nói ra, thật sự là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng ban ngày vừa nhìn thấy kính hà long vương ban đêm vậy mà liền mở tới các loại trong tay giống như có đồ vật ta chứng minh hiên vươn ra bàn tay năm chắc chỉ thấy trong lòng bàn tay nằm một viên màu n g à sữa mượt mà chân trâu trương minh hiên ngơ ngác nói vậy mà là thật lại bị báo ngộ ta giống như để lão long vương đi đâm thọc đi viên thiên cương thật to sẽ không phát hiện a trương minh hiên t r ộ t dạ nói càng nghĩ càng không đúng ở trong mơ mình làm sao lại mơ hồ đâu viên thật to là thần cơ diệu t o á n a không được trương minh hiên càng nghĩ càng không yên lòng vội vàng đứng lên xông ra phòng ngay cả cùng lý thanh nhã chào hỏi cũng không kịp chạy vào t i ệ m sách từ phía sau quầy đem tất đặc tốt đẹp thanh bình kiếm lâm ra chắp tay trước ngực cung kính bãi một cái nói kiếm ca kiếm thúc kiếm ra tiểu tử giống như đắc tội người p h i ề n phước ngài phù hộ một chút ngài không nói lời nào ta coi như n g ư ơ i đồng ý à. trương minh hiên cầm kiếm tại trên thân khoa tay một chút giống như không có cất đặt địa phương a trương minh hiên cầm thanh bình kiếm đi vào hậu viện lý thanh nhã ngay tại trong đại s ả n h đong đưa cái nôi thử phát khúc hát du dỗ dành nha nha đang chơi trương minh hiên cười h ắ t h ắ t cọ đến lý thanh nhã bên cạnh nói thanh nhã tỉ tỉ giúp ta một việc á lý thanh nhã ngẩng đầu cười nói chuyện gì trương minh hiên hai tay d â n thanh bình kiếm đưa tới lý thanh nhã trước mặt đê mi thuận n h ã n cười nói thanh nhã tỉ ta muốn đem kiếm mang theo trong người ngài nhìn hẳn là làm sao đeo. lý thanh nhã kinh ngạc nói ngươi muốn tu luyện kiếm thuật sao trương minh hiên không tốt ý tứ nói không phải ta đây không phải đắc tội người mà tự vệ dùng lý thanh nhã cười một tiếng nói không cần lo lắng những cái kia nho sinh sẽ không làm thường tổn người sự tình trương minh hiên vẻ mặt đau khổ nói không phải bọn hắn a là một cái khác người lý thanh nhã im lặng nói ngươi mới đến mấy ngày a làm sao lại đắc tội nhiều người như vậy trương minh hiên cười hắc không muốn mặt nói ra không bị người ghen là tầm thường đệ đệ ngươi ta thế nhưng là dẫn tới người người oán trách tuyệt thế thi tài lý thanh nhã bất đắc gì nói ngươi mặt này ra cũng không biết làm sao rèn luyện trương minh hiên h liên tục gật đầu đưa mắt nhìn lý thanh nhã thân ảnh rời đi ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đong đưa cái nôi dùng ngón tay nhẹ nhàng thọc nha nha béo mút mít khuôn mặt cười nói thật đáng yêu chỉ chốc lát lý thanh nhã lại trở về cầm trong tay một cái vải sắm túi trương minh hiên thấy lý thanh nhã trở về tranh thủ thời gian liền đứng lên lý thanh nhã trên d ư ớ i nhìn trương minh hiên một chút nói ra đ ừ n g núp đ í c h trương minh hiên nghe lời nghiêm nghỉ ngầm đầu ưỡng ngực nhìn phía trước lý thanh nhã đi đến trương minh hiên sau lưng tại trên cánh tay hắn vô nói ra nâng lên trương minh hiên nghe lời nâng lên hai tay trong ánh mắt t h n hàm chờ mong lý thanh nhã ngọc thủ xuyên qua trương minh hiên bả vai trương minh hiên nhắm hai mắt tinh tế trải nghiệm trong chớp n h o n g này ôn đu mỗi một lần tiếp xúc đều là ngắn ngủi theo một tiếng tuất trương minh hiên mở ra hai mắt trong mắt lộ g i khó tạ thất lạc làm sao dễ dàng như vậy liền tốt đâu thiết kế kiếm túi người vì cái gì đem nó thiết kế đơn giản như vậy phải mặc lên nửa ngày thời gian mới tốt ta lý thanh nhã tiếp nhận trương minh hiên trong tay trường kiếm cắm vào kiếm trong túi nói ra dạng này ngươi khẽ vươn tay liền có thể bắt đến ngươi thử một chút trương minh hiên đưa tay hướng về sau chỗ tới quả nhiên hơi chút đưa tay liền tóm lấy c h a kiếm trương minh hiên lại cao hứng mấy phần có thanh bình kiếm tại an toàn của mình cũng liền có bảo đảm đi sau lưng mình có đại lao a trương minh hiên cao hứng nói thanh nhã tỉ ngươi nhìn ta mang cho ngươi tới lễ vật gì đương đương, đương. hiến bảo đem thủy mạch linh châu ngả vào lý thanh nhã trước mặt long vương bảo bối hẳn là không gặp qua đi lý thanh nhã kinh ngạc nói thủy mạch linh châu nguyên lai、like、b i ế ta t trương minh hiên hầm hực đem đến miệng giới thiệu lại nuốt xuống lý thanh nhã một đôi mắt đẹp nhìn xem trương minh hiên hỏi người ở đâu ra trương minh hiên trước mắt thanh nhã tỷ giống như thích ta uy vũ hình thái a tỷ là như vậy hôm qua ta từ thư viện trở về gặp được một cái trung niên tuấn l ã n g thư sinh thấy ta tướng mạo tuấn mỹ siêu phàm khí chất ưu nhã cao quý lập tức bị ta chết phục nhất định phải đem cái này ra truyền tri bảo tặng cho ta, ta đủ kiệu tri hón hạ thực sự không có cách nào liền nhận lý thanh nhã nhàn nhạt nhìn xem trương minh hiên nói ra nói thật dắt tự ác trương minh hiên lập tức giống như lão công v ị t bị bóp lấy cổ bị vạch trần tốt xấu hổ a trương minh hiên ngượng ngùng cười nói hôm qua gặp được hai người đánh cực ta liền giúp trong đó một người nói câu lời hữu ích không nghĩ tới hắn vậy mà là ngoài thành kính hà long vương đây chính là hắn đưa cho ta lý thanh nhã c a o mày nói ra có thể cùng kính hà long vương đánh cực người hẳn là cũng không phải hời hợt hạ người. người đắc tội người chính là hắn trương minh hiên vẻ mặt đau khổ gật đầu lý thanh nhã an ủi yên tâm đi khi í n Hà Long Vương ngang nhau thân phận nhân vật cũng sẽ không Long Vương ngang cũng cùng n g vật ư ơ sẽ so đo c hắn ú t thân、phận. Trương trong tối ta tao chuyện cớ khóc cho chủ nhỏ không phận. Minh Hiên hôm Kính Hà Khi h duyên qua này, ném lòng lại là khóc dòng nói, vấn là tối hôm qua ta lại cho Kính Hà Long là là à. Vương đi đề lại lại ra ý bị quan b i n h bắt đi thời điểm không ghi hận ta mới là lạ trương minh hiên nhìn thoáng qua trong tay thủy mạch linh châu nói ra tỉ cái này ngươi vẫn là thu cất đi thời tiết nóng như vậy có n ó ngươi cùng nha nha liền không sợ nóng lên lý thanh nhã con mắt nhìn xem trương minh h i ê n khoe miệng khẽ con câu lên một cái xinh đẹp đường cong cười nói t u t ta liền nhận lý thanh nhã cười nói chỉ cần ngươi tại tiệm sách bên trong ta liền có thể cam đoan an toàn của ngươi thật trương minh hiên ngạc nhiên nhìn xem lý thanh nhã lý thanh nhã ưu nhã nhẹ gật đầu trong đôi mắt đẹp mang theo không nói ra được tự tin trương minh hiên vừa nghĩ tới trốn ở tiệm sách bên trong không thể đi ra ngoài lắc đầu vẫn là thôi đi như thế cũng quá không thú vị a sờ lên phía sau thanh bình kiếm nhờ ngươi kiếm ra trương minh hiên cười nói ra không có chuyện gì tựa như tỷ nói tới hắn loại kia đại nhân vật hẳn là sẽ không k h i dễ ta đi ta đi hiệu sách lý thanh nhã nhìn xem trương minh hiên rời đi cười nói ra cho ngươi lưu lại cơm tại trong nồi ăn lại đi, đi. trương minh hiên trong lòng mừng rỡ như đ i ê n quá tốt rồi tỷ cũng bắt đầu lưu cho ta cơm có tiến bộ có tiến bộ trương minh hiên ngoái nhìn cười nói ta ơ tỷ trương minh hiên ăn uống no đủ về sau cầm sách bản thảo liền hướng hiệu sách đi đến vừa mở ra cửa tiệm lập tức giật nảy mình chỉ thấy trước cửa vây quanh một đám người có gia đình ăn mặc có người đọc sách ăn mặc có bình thường mách tính thậm chí còn có cầm đao kiếm người giang hồ trương minh hiên liền lùi lại hai bước lắp bắt nói ngươi các ngươi muốn làm gì đưa tay nắm chặt phía sau thanh bình kiếm uy hiếp nói nói cho các ngươi bê ta ta cũng không phải ăn chay Chủ tiên. Chủ tiên. công tử chu tiên bước phát triển mới sao l ã o bản chu tiên cái gì thời điểm bước phát triển mới a chu tiên chúng ta muốn chu tiên người bên ngoài nao n h a o la hét đối t r ư ơ n g minh h i ê n kêu lên t r ư ơ n g minh h i ê n thở phào m ộ t hơi nguyên lai、like、là sách mê a v u n g r a cầm k i ế m tay cười kêu lên yến tĩnh yến tĩnh mọi người thỉnh an tĩnh sách mê nhóm tại t r ư ơ n g minh h i ê n thanh âm hạ nao n h a o an tĩnh lại nhìn chăm chăm t r ư ơ n g minh h i ê n nhìn trong lúc nhất thời t r ư ơ n g minh h i ê n cũng bị nhìn r u n g d y trong lòng tỉnh thịnh này loạn có tốt trong tay có hàng năm chắc trong lòng chương minh hiền cười nói ra đa tạ các vị hậu á i mọi người cũng không cần gấp chu tiên mới bản thảo đã lấy được ta cái này muốn đi hiệu sách tín ấn còn xin chư vị chờ một lát một lát bước phát triển mới sách ha ha rốt c ụ c bước phát triển mới tránh hết ra cho lão bản nhường đường tại một trận tiếng ầm ĩ bên trong đám người nhanh chóng hướng hai bên tách ra cho trương minh hiên trở lại một cái lối đi tất cả mọi người dùng sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm trương minh hiên quyển sách trên tay b ả n thảo trương minh hiên bắt giam cửa cẩn thận đi trong đám người thật là sợ bọn hắn xúc động đột nhiên sưng lên còn tốt sách mê nhóm cũng còn tỉnh táo trương minh hiên trong đám người đi ra về sau bước nhanh chạy chậm đến sông vào đường cái thực sự là có chút đáng sợ a nhưng là bên trong trong lòng làm sao còn có chút ít kiêu n ạ o đâu trương minh hiên chạy ra một đoạn lộ trình về sau liền chậm dần bước chân thực sự là không có cách nào chạy toàn bộ trên đường cái người nhiều lắm chen vai thích cánh so trước hơn hai ngày thật nhiều người trương minh hiên cẩn thận đem sách bản thảo đặt ở ngực trong đám người chen tới chen lui mồ hôi đầm địa a chương bốn mươi phong tiêu mặc chương bốn mươi phong tiêu mặc trương minh hiên nhiều hao tốn một nửa thời gian mới đi đến hiệu sách lúc này hiệu sách bên trong đã có không ít người nô lao đang ngồi bọn hắn nói chuyện trương minh hiên còn ở trong đó phát hiện một cái quen thuộc người tựa như là cái gì quỳnh lầm tiệm sách họ vừa à. trương minh hiên vừa mới đi vào nô lão liền nhãn tỉnh sáng lên liền vội vàng đứng lên ôm quyển cười ha hả nói trương công tử lại tới ấn sách a trương minh hiên kinh ngạc nhìn xem nô lão bản hôm nay thái độ như thế tốt như vậy mặc dù đã hơn một lần rất nhiệt tình nhưng người sáng suốt đều nhìn ra đây chẳng qua là mặt ngoài công phu nhưng lần này vẻ mặt tươi cười đầy nhiệt tình dáng vẻ cũng không giống như là trang nha n g ư ơ i vẫn tốt chứ không có sinh bệnh à? nô lão bản cười ha h à nói đa tạ quan tâm lão hủ thân thể rất tốt nô lão bản nóng rực ánh mắt nhìn trương minh hiên quyển sách trên tay bản thảo hỏi đây là chu tiên mới bản thảo cái gì chu tiên mới bản thảo còn lại còn người đang ngồi tất cả đều đứng lên hướng trương minh hiên vây tới trơ mắt nhìn trương minh hiên quyển sách trên tay bản thảo trương minh hiên cảnh giác nắm chặt sách bản thảo nghi ngờ thầm nghĩ chẳng lẽ đây cũng là sách mê trương minh hiên đối ngô lão bản gật đầu nói không sai nô lão bản xoa xoa đôi bàn tay nói trương công tử sách bản thảo có thể giao cho tiểu lão nhân Ra cái này đi an bài đầu góc mơ hồ trương minh hiền đem sách bản thảo giao cho ngô lão bản ngô lão bản dương sách bản thảo cười ha hà nói các vị xin lỗi không tiết được sách của các ngươi cần chỉ hoãn một chút một cái hơi mập giữ lại rìa mép trung niên nhân cười ha hà nói ra hẳn là hẳn là còn lại mọi người cũng nhao nhao phụ hòa nói vì chu tiên để đi nên chúng ta không vội ngô lão tùy ý trương minh hiên kỳ quái nhìn xem một nhóm người này nghe n ô lao ý tứ đây đều là đồng hành a c ổ đ ạ i đồng hành quan hệ trong đó có tốt như vậy sao nô lão bản đối trương minh hiên hỏi công tử lần này cần bao nhiêu phần trương minh hiên tư s ấ n một chút nói ba trăm phần nô lão bản nhẹ gật đầu liền xoay người rời đi nô lão bản sau khi đi trương minh hiên kéo một cái ghế ngồi vào vương công tử bên người hí ngược nói ra U, đây không phải cái kia nói muốn để ta hiệu sách đóng cửa vương công tử sao làm sao còn không có thực hiện ngươi hứa hẹn đâu vương công tử phấn bạch sắc mặt càng thêm tái nhợt khó coi nói ỉ vào một bản chuyển kỳ cố sự sống sót tiệm sách có cái gì tốt đắc ý một khi chuyển kỳ cố sự hoàn tất hoặc là tác giả xảy ra chuyện lập tức liền sẽ bị đánh về nguyên đ i ệ m trương minh hiên giang tay ra nói vậy liền đáng tiếc tác giả là một cái siêu cấp c ự n giả g là sẽ không xảy ra chuyện về phần ngươi nói cố sự hoàn tất trương minh hiên nghe răng cười nói tác giả đã đang nổi lên kế tiếp chuyện xưa công tử là ý nói chu tiên đã viết xong hơi mập tiệm sách thít mắt vớt t rượt rĩa mép nói trương minh hiên chỉ chỉ đầu của mình nói ra tác giả đã trong đầu đèm cô sự cấu tư xong liền trên cũng có thể nói là viết xong dạng này a đang ngồi người đều nhẹ gật đầu biểu thị minh bạch kế tiếp cố sự cũng là tại chu tiên thế giới cố sự sao một cái d â u ria năm mươi lão già hỏi t r ư ơ n g minh hiên cười thần bì nói đến thời điểm các ngươi liền biết b ấ t quá một khắc đồng hồ tả hữu nô lão bản liền mang theo ba người đi ra mỗi người dẫn theo hai chồng chất c h ó i cùng một chỗ thật g i ấ y sách nô lão bản cười nói trương công tử đã in ấ n tốt t r ư ơ n g minh hiên kinh ngạc nói nhanh như vậy nô lão bản tự đắc nói tiểu lão hai nơi này in l n sư vẫn là rất nhiều tăng thêm hai cái in l n sư thời gian cũng liền tăng nhanh trương minh hiên tay hướng trong túi láo dối ra sờ mấy cái lộ ra một cái nụ cười quỷ dị nói nô l o bản ta quên mang tiền nô lão bản s ư ơ n g sở khẽ nuyết lấy miệng nhìn xem trương minh hiên lại quên đi sau đó cười cười nói không sao lần sau lại trò cũng giống vậy có vấn đề tuyệt đối có vấn đề ta biết nô lão bản tuyệt đối không phải như vậy trương minh hiên nhắc nhở nô lão bản không có ý định để người đi với ta cầm sao nô lão bản cười ha h à nói không sao ta tin tưởng trương công tử nhân phẩm trương minh hiên vũ mạnh và mồm hầu nghi nhìn xem nô lão bản biến hóa như thế lớn có chút không thích từ n g ngươi vẫn là phái người đi với ta cầm đi n ô lão bản nghi hoặc nhìn trương minh hiên trương minh hiên nặng nề nhìn xem trên đất một đống thư tịch nói ta cầm không được n ô lão bản lập tức sửng sốt sau đó giật mình vô vô đầu của mình nói ra trách ta trách ta đưa hàng sự tình sao có thể quên đâu còn lại tiệm sách đều kỳ dị nhìn xem n ô lão bản các ngươi hiệu sách còn cho đưa hàng chúng ta làm sao không biết trương minh hiên thành thơi thành thơi dẫn ba cái đại hán triều đi trở về đi bởi vì người quá nhiều xe ngự không thông chỉ có thể dựa vào người đến chuyển đương nhiên trương minh hiên mình là không làm khách hàng là thượng đế dựa vào cái gì muốn thượng đế làm việc hiệu sách bên trong hơi mập tiệm sách hỏi g i nô lão ngài cũng phái người giúp ta đưa tiến hàng nô lão mí mắt khẽ đ ả o nói không bàn nữa một cái cao gầy tiệm sách xoa xoa tay cười hát hát nói cái này chu tiên còn lại nhân quân là nhãn tình sáng lên mong đợi nhìn xem nô lão bản nô lão bản do dự một chút nói ra một nhóm có một nhóm q u ý củ sách mới đưa ra thị trường một ngày bên trong không thể đ ổ lậu đây là chúng ta tiệm sách q u ý củ cao gầy tiệm sách cười ha hà nói hiểu tất cả mọi người hiểu cũng không nghĩ hiện tại đồ lậu lấy ra xem trước một chút cũng có thể đi nô lão bản cười nói như thế không có vấn đề cuối cùng tìm tới ngươi một cái tay tại trương minh hiên trên vai vỗ thanh âm thanh thúy vang ở bên thai trương minh hiên bị sợ nhảy lên vô ý thức quay đầu nhìn lại chỉ thấy đứng phía sau một cái cười duyên dáng áo xanh nữ hải bên cạnh còn đứng lấy một cái công tử áo trắng trương minh hiên chưa t ỉ n h hồn đưa tay phủi phủi ngực tức giận nói làm ta sợ muốn chết nhất kinh nhất s ạ ta trái tim nhỏ à áo xanh nữ hải hoài nghi nói ra ngươi là làm cái gì chuyện xấu như thế nhắc gan trương minh hiên tức giận chừng mắt liếc nói ra trời sinh mẫu xanh biết nữ hải bị trương minh hiên không khắc khí tức giận đến mân mê mẹo nhỏ công tử áo trắng cười ha ha nói, là tiểu mội lỗ mãng tại hạ xin lỗi ngươi t r ư ơ n g minh hiên đánh giá hai người một chút lần trước chính là bọn hắn dùng linh thạch trả tiền a xem ở linh thạch trên mặt m ũ i t r ư ơ n g minh hiên sắc mặt tốt hơn một chút nói được rồi công tử áo trắng cười nói lần trước quá mức vội vàng chưa kịp nhận biết bản thân giới thiệu một chút phong tiêu mặc đây là xã hội khương cẩm tịch t r ư ơ n g bốn mươi mốt cô n luân t r ư ơ n g bốn mươi mốt cô n luân t r ư ơ n g minh hiên hâm mộ nhìn hai người một chút chẳng những người dáng dấp cái mắt danh tự còn như thế êm hay khương cẩm tịch quay đầu nhìn thoáng qua ba cái công nhân đại hắn chuyển được đồ vật kinh hỉ kêu lên chu tiên đây là chu tiên sư minh đây là mới nhất chu tiên phong tiêu mặc quay đầu cưng t r i ề u nhìn vẻ mặt hưng phấn khương cẩm tịch bị cười đối trương minh hiên nói ra tiểu huynh đệ việc này làm cũng không địa l ạ o a sách không viết xong liền phát ra tới để chúng ta lâm vào mỗi ngày chờ đợi g i à y vò bên trong trương minh hiên nghe răng cười nói nếu không chờ ta viết xong ta tái phát phong tiêu mặc một nghẹn bất đắc dĩ nói vẫn là như vậy đi trương minh hiên cười đắc ý khương cẩm tịch chạy đến trương minh hiên phía trước mong đợi nói lão bản ta muốn mua sách trương minh hiên lắc đầu nói không được muốn tới tiệm sách khương cẩm tịch nhìn thoáng qua phía trước người đông n h ì n n h ị t dòng、người. o á n g i ậ n nói làm sao nhiều người như vậy à phong tiêu mặc nói ra đ ộ tiên môn sắp bắt đầu có chí chi sĩ đều t ề tụ trường an mà tới đ ộ tiên môn t r ư ơ n g minh hiên quét mắt một chút nguyên lai、like、những người này cũng là vì đ ộ tiên môn mà tới đồng thời nội tâm hiện ra một loại kiêu ngạo cảm xúc tựa như là sinh viên đối đãi học sinh cấp ba cảm giác mình hơn người một bậc ca các ngươi còn tại liều mạng cố gắng thời điểm ca đã thành công t r ư ơ n g minh hiên khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý mình cười phong tiêu mặc quay đầu hỏi tiểu h u n h đệ cũng là người trong tu hành sẽ tham gia lần này đ ộ tiên môn sao chương minh hiên khiêm tốn nói ta đều đã có sư phụ vẫn là cho bọn hắn người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi đi phong tiêu m ạ c cười nói không sao tham gia độ tiên môn người chồng không thiếu tu hành thế ra về sau tán tu tiểu môn phái đệ tử cũng có không ít trương minh hiên kinh ngạc nói dạng này đối những cái kia không có tu luyện qua người chẳng phải là rất không công bằng k h ư ơ n g cẩm tịch bất mãn nói ra mới sẽ không đâu chúng ta có chúng ta tuyển chọn phương pháp các ngươi trương minh hiên hoài nghi nhìn xem hai người phong tiêu m ạ c mỉm cười ôm quyền nói côn luân đệ tử phong tiêu mặc trương minh hiên hưng phần nói các ngươi chính là đến thu đồ trong tiên môn người thương cẩm tịch đắc ý nói không nghĩ tới đi trương minh hiên lắc đầu lúc đầu chỉ cho là hắn nhóm là đạo minh bên trong người không nghĩ tới vậy mà là t i ê n môn sứ giả đàng khi nói chuyện một đoàn người đi tới tiệm sách trước cửa vây người càng nhiều nhìn thấy trương minh hiên trở về tất cả đều ở lên cơ trong tay tiền kêu lên chu tiên chu tiên ta muốn chu tiên trương minh hiên kêu lớn t i ế n lặng một chút t i ế n lặng một chút nơi này động tĩnh rất nhanh liền kinh động đến chung quanh một cái đong đưa vào x ế p phong lưu p h o n g khoáng thiếu niên áo trắng nghi ngờ nhìn thoang qua đôi chung quanh bày quậy bán hàng một cái, đại gia hỏi, Bọn hắn tại cái gì chu tiên lại là cái gì Công p h á tại trương ị c minh hiên cao giọng chấn áp xuống đám người cuối cùng yên tĩnh trở lại trương minh hiên cao giọng nói tất cả mọi người nhường một chút để ta tiên tiến tiệm sách không phải các ngươi cũng không cách nào mua sách ta một trận rộn rộn ràng ràng bên trong cho trương minh hiên nhường ra một đạo khe nhỏ trương minh hiên mang theo ba cái đại hán vừa từ t i ể u trong khe thông qua đằng sau liền c h ư ớ c mắt bị bảy người trấu ngăn chặn người chen người chen chúc lấy tiến vào tiệm sách trương minh hiên tiến vào tiệm sách sau quầy tại ba vị đại hán đem sách vông xuống liền bắt đầu bán khương cẩm tịch dẫn đầu kêu lên lao bản cho ta một bản chu tiên trương minh hiên lập tức đưa cho khương cẩm tịch một bản sách mới khương cẩm tịch mặt mày hớn hở nhìn xem quyển sách trên tay tiện tay đem hai mươi cái đồng tiền đặt ở trên quầy trương minh hiên kinh ngạc nhìn khương cẩm tịch một chút làm sa Khương Cẩm trong ị Tịch c cười đắc ý nói, ta có tiền. Cẩm、Tịch、cầm sách h Khương nói, tiền. khi ý ta sau ờ người i khỏi lại những h đây, còn n a h a o n n tay lúc n cánh lên, Bản. Tiên, Chu tay kêu lên, Lão bản. Chu tiên, ta muốn chu tiên. Lão bản, đến đông mời Người gì? người không như làm Nhà được、à. Trong lúc nhất thời đồng tiền tiếng đinh đông vang lên không ngừng trương minh hiên cũng không có thời gian đi kiếm kê người cổ đại t h u ầ n phát như vậy sẽ không có người ít cho đi l u ố n g cuống tay chân bận rộn một hồi lâu mới đem người thanh không không sai bị lắm trương minh hiên nâng lên cổ hoạt động một chút ken kép một trận rung động quét mắt một chút ba cái đại hán còn tại a t r ư ơ n g minh hiên hướng ba cái đại hán hỏi các ngươi làm sao còn chưa đi trong đó một cái thở dài cười nói lão bản ngài sách tiền còn chưa trả đâu không cần nghĩ khẳng định làng nô lão phân phó t r ư ơ n g minh hiên lật ra một cái lên mắt quả nhiên vẫn là cái này chết đòi tiền tính chất khẩu thị tâm phi hà. t r ư ơ n g minh hiên nhìn xem tiền trong dương tràn đầy một đống đồng tiền ra có tiền ra không quan tâm t r ư ơ n g minh hiên đối ba người một chỉ nói các ngươi đem quần áo cởi ba người sắc mặt cũng thay đổi cầm thật chặt y phục của mình một cái đại hán cẩn thận hỏi lão bản ngài muốn làm gì chúng ta không phải người tùy tiện t r ư ơ n g minh hiên hứa một bù nói ta cũng không phải người tùy tiện không đúng ai cùng các ngươi ba cái đại lao ra tùy tiện a lật ra một cái liếc mắt nói khởi nhanh một chút y phục rất túi tiền còn muốn lại ta một cái túi không có cửa đ â u ba người thở một hơi nguyên lai là túi tiền a thật nhanh khởi xuống áo của mình lộ ra một thân đen n h á n h phồng lên cơ bắp t r ư ơ n g minh hiên nhìn một chút mình ma can dáng người chưa xuất nói cơ bắp có nhiều cái gì dùng dã man t r ư ơ n g minh hiên nhìn xem bảy tại trên quầy ba kiện áo phải kể tới ra ba quan tiền cũng rất phiền phật a nhất quán một nạn văn phải kể tới đến cái gì thời điểm a không sai trương à i đại khí thô t minh hiên đ ị nhìn c h á một chút tiền dương cẩn thận nói ra nếu không chính các ngươi cầm đi mỗi người cầm nhất quán cái này ba cái đại hán lẫn nhau trong đó một người bất đắc dị nói la bản không có quy củ như vậy à ngay trả tiền ta lấy tiền nào có để chính ta lấy tiền vạn nhất nhiều một chút ít điểm nhưng làm sao bây giờ t r ư ơ n g minh hiên hai tay một đám nói kia không có cách ta khẳng định là không đến được mệt mỏi tốt ta không có cách nào ba người chỉ có thể ôm tiền l i n g i ư ờ n g ngồi s ồ m ở góc tường từng mai từng mai đếm lấy đồng tiền t r ư ơ n g minh hiên ngồi tại trong ghế hoài nghi nhìn xem ba cái đại hán bọn hắn sẽ không lấy thêm đi nhưng là nghĩ đến để cho mình đi đến ba ngàn mét đồng tệ t r ư ơ n g minh hiên cựu liên tiếp lắc đầu đuổi đi trong đầu màn này được rồi nhiều một chút liền nhiều một chút đi chỉ cần không để cho mình làm là được lười ung thư cái bệnh này là cái gì thời điểm mắc giống như chính là đại học đi chương bốn mươi hai lý thanh nhã thân phận chương bốn mươi hai lý thanh nhã thân phận mỹ luân mỹ hoan g trong cung điện hoàng hậu cầm vừa mới đưa tới chu tiên nhìn một hồi lẩm bẩm cứ như vậy phát triển tiếp tiểu p h à m là muốn cùng bích giao ở cùng một c h ỗ sao kia tuyết kỳ làm sao bây giờ sóng biết như gương giữa hồ tiểu đình bên trong khương cẩm tịch đau lòng phát ra một tiếng k i n h hô tức giận nói đầu chọc quả nhiên không có một cái tốt đồ vật bích giao cùng nàng nương thật đáng thương a lại bị đầu chọc chấn áp tại dưới chân núi bích giao mẹ nàng cắt thịt của mình tới đốt bích giao ô ô ô rất cảm động a phong tiêu mặc bất đắc dĩ nhìn xem khóc nước mắt không chỉ khóc nước mắt không chỉ khóc một khách sạn bên trong công tử áo trắng cầm một bản t r i tiên trên mặt bản còn đặt vào hai bản mỉm cười lẩm bẩm đây chính là tiên gia môn phái sao miệng xa tâm phật yêu mến đệ t ử sư phụ ôn nu sư mẫu giải trí sư m i n h còn có đáng yêu tiểu sư m ộ i ta đều có chút không thể chờ đợi a phủ t h a tướng trưởng tôn vô kỵ nhìn xem mới đưa tới t r i tiên nhìn thấy trương tiểu phàm đem hai con bạch hồ đưa tiễn nham tương thời điểm cảm khái m ộ t câu hồ nữ đa tình a ánh mắt ung dung nhìn về phía tiệm sách cũng không biết đang suy nghĩ một chút cái gì t á người i ả muốn cái trình giáo kim tặc tâm bất tử người có phải hay không cũng muốn đang tìm một cái vẫn là muốn tìm hai cái trình phu nhân vô bàn đứng dậy chống nạnh kêu lên trình giáo kim lập tức trận tròn mắt đây không phải đang kể chuyện sao lại chơi ta chuyện gì a lập tức cười làm lành nói sao có thể chứ ta chỉ cần phu nhân một cái là đủ rồi vừa mới nói mới là lợi trong lòng đi thiên hạ xinh đẹp nữ h à i nhiều như vậy chỉ cần ta một cái sao đủ a đều thu mới đúng chứ t r i n h rào kim cười làm lành nói trên đời này ai có phu nhân người xinh đẹp a các nàng cộng lại cũng không bằng ngươi nửa sợi tóc gáy chinh phu nhân nhìn xem một mực cười làm lành nói lấy dấu ngon dấu ngọt t r i n h rào kim t h ư nhẹ một câu nói bỏ qua ngươi một lần ngươi điểm này méo mó suy nghĩ sớm một chút dập tắt đi t r i n h rào kim là khóc không ra nước mắt ta mình vậy thì có cái gì méo mó suy nghĩ a hai bay vạ gió tuyệt đối là hai bay vạ gió a sau một khoảng thời gian ba vị đại hán phân biệt ôm lấy bao trùm trùng điệp đồng tiền cùng trương minh hiên cáo từ rời đi trương minh hiên tan nát c õ i lòng nhìn xem biến mất gần một nửa đồng tiền lẩm bẩm lấy thêm bọn hắn tuyệt đối là lấy thêm tỉ tỉ tỉ tỉ một cái hơi mập có chút trẻ con mập tiểu nữ hài nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy vào tiểu nữ hài một tiếng quần áo màu trắng trên đầu còn mang theo một cái nhung nhung kẹp tóc đen nhánh con mắt hết sức có thần toàn bộ cảm giác manh manh nát n g h o đầu nghi hoặc nhìn trương minh hiên nói ngươi là ai tỉ tỉ của ta đâu trách nam đối với loại này manh hệ sinh vật là nhất không có s trương minh hiên lập tức lộ ra một cái tự nhận là nụ cười ấm áp nói tiểu muội muội ta là lao bản của nơi này à. người tên là gì tiểu nữ h à i nghi ngờ lui ra phía sau hai bước ngẩng đầu nhìn lên lẩm bẩm thanh vận tiệm sách không sai à. đây chính là tỉ tỉ của ta tiệm sách à. ta còn tới qua một lần đâu trương minh hiên nghe xong cái này sẽ không là trong hoàng cung chạy đến tiểu công chúa đi c h ọ t dạ nhìn một chút t r u n g quanh tương truyền tiểu công chúa xuất hành đều là có đại nội thị vệ ẩn tàng bảo hộ trương minh hiên liên tục gật đầu nói không sai không sai nơi này chính là thanh vận tiệm sách nếu như ngươi là đang tìm thanh nhã tỉ nàng ngay tại đằng sau lý thanh nhã nghe tiếng kêu từ trong nhà đi ra nhìn thấy tiểu nữ hải kình ngạt nói thanh tuyền sao ngươi lại tới đây thanh tuyền bổ nhào vào lý thanh nhã trong ngực ủy khuất nói tỉ tỉ mẫu thân không cần ta nữa lý thanh nhã cương triều sờ lấy lý thanh tuyền tóc cương triều nói làm sao lại thế nương thế nhưng là thương người nhất ta lý thanh tuyền ủy khuất khóc nước nở nói thế nhưng là thế nhưng là bên cạnh bình định sơn tới hai tiểu hải tử không c h n nghĩ n i nuôi, mẹ m ậ tới h â n đ hắn đúng là trên trời tiên thần trăm năm về sau nhục thân mục nát nguyên linh trở về bản thể m ậ u thân mang theo tỷ tỷ đau khổ giữ lại cũng không thể hắn nửa phần dừng thể lý ạ i đ ế thanh nhã ngẩng đầu nhìn trời câu lên một cái chào phúng độ công nói ra mẫu thân còn đối với hắn ôm lấy hy vọng sao hắn nhưng là thiên thần thế nhân kính ngưỡng thái thượng lao quân đâu xuất cung cánh cửa cũng không phải chúng ta loại này hương giã hồ ly có thể trèo cao bên trên dạng này lý thanh nhã công chúa thân phận liền sáng tỏ lý nhị c h i nữ cũng không chính là công chúa sao lý thế dân nhận lý nhị v ì tổ a đây là tổ tông cấp công chúa a đâu xuất cung ngay tại nhóm l ử a luyện đan thái thượng lao quân c a o m à y thần sắc không hiểu nhìn một chút phía dưới lẩm bẩm phạm nhân lý nhị có thể có thế nữ nhưng thái thượng lao quân không được thượng thanh thiên tôn càng không được a trong tay cây quạt một cái ánh lửa ngốc trời một cỗ khói đen toát ra lò đan này luyện hỏng lý thanh nhã nghi hoặc nhìn lý thanh tuyền nói n g ư ơ i là thế nào tới mẫu thân đâu lý thanh tuyền con mắt trái xem phải xem nói ra thì n g ư ơ i cái này phong cảnh thật tốt lý thanh nhã ngón tay tại lý thanh tuyền trên đầu vừa gõ nghiêm khắc nói đừng cho ta giật ra chủ đề nói làm sao tới lý thanh tuyền xoa đầu nước mắt d ư n g d ư n g nói thì đau quá nhìn xem lý thanh nhã kia bất vì sở động dáng vẻ lý thanh Tuyền thả tay xuống ngượng n g ủ n ó i ta rời nhà đi ra ngoài mình tới lý thanh nhã vừa hung áp tại lý thanh tuyền trên trán gõ một chút nói người biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào a người liền chạy loạn xảy ra chuyện làm sao bây giờ lý thanh tuyền trong mắt dưng dưng nói tỉ ngươi hùng ta ngươi cũng không thích ta lý thanh nhã nhìn xem nàng kia đáng thương hề hề dáng vẻ đưa tay tại trên đầu nàng vớt vớt nói ra tỉ là tại quan tâm ngươi lý thanh tuyền mín khóc mà cười nói liền biết tỉ là hiểu rõ ta nhất không có việc gì ta có cái này lý thanh tuyền từ cầm trong tay ra hai chi hoàng ngọc điêu khắc phượng hoàng châm gài tóc đắc ý nói ra đây là ta vừa đi ra ngoài nhận được phi thường lợi hại có một cái lang yêu muốn nan ta ta đem châm gài tóc một k ít lập tức liền biến thành một con phượng hoàng đem lang yêu hóa thành cho bụi nó còn có thể biến thành phượng hoàng trở đi ta bay Cơm trưa. chương bốn mươi ba cơm trưa lý thanh nhã cảm giác phượng hoàng t r â m gài tóc bên trên bàn bạc linh lực ở trong chứa khủng bố vi năng t r â m chọc cười một tiếng cái gì thời điểm loại này có thể so với tiên thiên hậu thiên linh bảo cũng có thể đi ra ngoài tùy tiện đạt được nhưng nhìn một mặt hưng phấn lý thanh tuyền yêu thích dị thường bộ dáng lý thanh nhã đem lời vừa tới miệng lại n u ố t xuống có bảo vật này hộ thân nàng cũng có thể an toàn một chút đi lý thanh tuyền đem một cái p ư ợ n g hoàng châm gài tóc đưa tới lý thanh nhã trước mặt cao hứng nói tỉ chúng ta một người một cái lý thanh nhã lắc đầu nói t h không cần ngươi cũng giữ đi lý thanh tuyền miệng nhỏ một quyết nói chúng ta một cái một người mới t ố t ta hoa hoa trong phòng một trận trong t r ẻ o tiếng khóc chuyền ra lý thanh nhã cuốn quít hướng trong phòng chạy tới lý thanh tuyền cười hát hát nói tiểu nha nha cô cô tới a cũng hướng trong phòng chạy tới trương minh hiên lại lục tục no ngoe tiếp đ ạ i mấy khách người t h ô n g dong tự tại tại trong ghế dương dương tự đắc ha ha trương công t ử h ô m qua làm cho gọn gàng bảo a một đạo phóng khoáng tiếng cười từ bên ngoài truyền bảo trương minh hiên kinh ngạc nhìn lại chỉ thấy trình ra ba tiểu t ử dẫn một đám người đi đến trương minh hiên lật ra một cái liếc mắt tức giận nói còn không đều là ngươi làm ta liền không tin ngươi không biết lão đầu kia là vương gia lao sư ta kém chút liền về không được ngươi biết sao t r ì n h sử bật hoài nghi nói không thể nào ngươi thế nhưng là thanh dương công chúa người ngụy vương sẽ không làm khó ngươi đi trương minh hiên bất thiện nói ngươi quả nhiên biết t r ì n h sử lượng đi lên trước tay vượn đưa qua quầy hàng cẩn thận vô vỗ trương minh hiên bả vai c ư ờ i nói trương công tử không cần nhỏ mọn như vậy a làm sao nói nhỏ ba cũng là giúp ngươi bận rộn a t r ì n h sử mặc ha ha c ư ờ i nói trương công tử ngươi là không biết ba phương tiên sinh chắn nhà khác đại môn bị bắt và phủ nhà sự tỉnh đã chuyển khắp toàn bộ học viện trương minh hiên nghi ngờ nói giống như hắn không phải bị bắt đi t r ì n h sử mặc hh ắ c ư ờ i ra nói chúng ta nói hắn bị bắt hắn chính là bị bắt trương minh hiên im lặng nhìn xem c h ờ i gian lấy ba người quả nhiên ta nhìn lầm các ngươi còn tưởng rằng các ngươi đều là đầy đầu bắp thịt tên l ô mãng không nghĩ tới vậy mà là che giấu tiểu nhân bất quá ta thích t r ì n h sử bật vội vã không nhịn nổi nói ra trương công tử mau đưa mới trù tiên lấy ra trinh sử lượng cùng trình sử mặc cũng đều liên tục gật đầu nói đúng đúng nhanh lên trương tiểu p h à m cùng bích giao chạy đi sao trương minh hiên nghe răng cười nói dự báo hậu sự như thế nào xin trả tiền trương công tử cho chúng ta cũng tới một phần ba cái tuấn tiếu công tử dẫn một đám người đi đến đỗ hà chính cười ha hả đối trương minh hiên c h ắ c tay hiển nhiên vừa mới chính là hắn đang nói chuyện t r i n h sử mặc liếc qua nói ba cái tiểu bảo kiểm trong đó một người thư sinh về đ ố i nói ba cái mã phu đỗ hà nhìn trình ra ba người một chút đối trương minh hiên cười nói cho trương công tử giới thiệu một chút vị này là phòng di hái vị này là phòng di tắc trương minh hiên quỷ dị nhìn xem phòng di hái lại là một vị phò mã a còn giống như là nón xanh nam đi t r i n h sử lượng gõ bàn nói lão bản nhanh lên cầm sách trương minh hiên cầm sách lấy tiền đám người này so buổi sáng đám người kia tốt nhiều lắm nhẹ nhàng mà có thứ tự thứ một đợt khẳng định chính là c h ì n h ra ba cái tiểu ma vương đ ỗ hà ba người sau đó căn cứ gia đình địa vị tự động sắp xếp t i ê n lặng tuân thủ nhất định thứ tự chỉ chốc lát trương minh hiên liền đem sách tất cả đều đưa đến bọn hắn trong tay t r ì n h x ử mặc i ế t miệng cười nói chúng ta đi vung tay lên mang theo số lớn nhân m ã trùng trùng điệp điệp rời đi không biết còn tưởng rằng là núi đại vương đâu đỗ hà đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi cười nối trương minh hiên nói trương lão bản biết không biết đã có người đang bắt chức như ngươi loại này cách viết mà lại đã tại quỳnh lâm tiệm sách buôn bán cũng là loại này đăng nhiều kỳ phương thức trương minh hiên kinh ngạc hắn nghĩ tới sẽ bị bắt trước nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy a trương minh hiên hỏi hắn viết cái gì đỗ hà hướng về sau mặt một người nhìn thoáng qua người kia lập tức từ trong ngực lấy ra một quyển sách đưa cho đỗ hà đỗ hà đem sách đưa cho trương minh hiên trương minh hiên cầm qua sách lật vài tờ vẫn là xem không hiểu a lại là một bộ hiểu rõ ráng vẻ nhẹ gật đầu khép sách lại đối đỗ hà nói ra quyển sách này ngươi thấy thế nào bên cạnh phòng di ái nết miệng nói hoa hổ không thành phản loại chó quả thực chính là rắp rưởi ngay cả trước kia chuyển kỳ cố sự cũng không bằng đỗ hà tán đồng nhẹ gật đầu trương minh hiên đem sách đưa cho đỗ hà một bộ lòng mang đại quý giả mười ba nói có người học tập đây là chuyện tốt nói rõ tại tiến bộ nếu như không ai tiếp nhận đi học tập vậy liền nói rõ con đường này là sai đỗ hà đồng ý nói công tử nói có lý hào tâm lực p h o n g di ái sở lấy sách trong tay nói đỗ h u n h chúng ta cần phải đi đỗ hà ha ha ôm quyền nói lao bản dưng bước chúng ta cáo tử trương minh hiên nhìn xem bọn hắn rời đi l ư ờ n liếc miệng nói ta cũng không muốn đi đ ư a A. trương minh hiên ngồi xe trong ghế túm lấy cao r ă n g nói lại là quỳnh lâm t i ệ m sách ngươi có thể học được ta bảo ngươi ra ra ngươi muốn kêu người nào ra, ra. một cái manh manh đắt cái đầu nhỏ từ cửa sau đưa ra ngoài t r ư ơ n g minh hiên nhãn t ỉ n h sáng lên thốt manh a quả thực manh họa a t r ư ơ n g minh hiên loé sáng mắt cười ha hả hỏi tiểu m u ộ i m u ộ i có chuyện gì không thanh tuyền mí môi một cái nói ta mới không phải tiểu m u ộ i m u ộ i ta lớn hơn ngươi Ừm.、Um. đại rất nhiều rất nhiều tỉ gọi ngươi ăn cơm ăn cơm a t r ư ơ n g minh hiên nhảy lên từ trong ghế nhảy ra đóng cửa phòng lại liền hướng về sau viện chạy tới chờ hắn tiến vào đại sành lập tức cảm giác được một cỗ thanh lương chi khí đập vào mặt chương minh hiên t h ố ra điều hòa không khí hai nữ nghi hoặc nhìn trương minh hiên điều hòa không khí là cái gì đồ vật lý thanh nhã giải thích nói là thủy mạch linh châu có điều tiết nhiệt độ nóng lạnh bất sâm công dụng nguyên lai là thủy mạch linh châu a con tưởng rằng là điều hòa không khí cũng bị vạn năng đại đường phát minh ra tới đâu trương minh hiên ngồi vào hai người đối diện chật chật n ệ n miệng thân mội mội chính là không giống hôm nay thật đúng là phong phú a gà quay thịt vịt nướng tương heo thịt khô trứng m u ố i bụng nhỏ thập cấm xốp giòn bàn lý thanh nhã cười nói ra ăn cơm đi vừa dứt lời một đạo lưu quang phá t o á i hư không mà đến bắn vào đại sành bên trong rơi vào trên bàn cơm trương minh hiên kinh ngạc nhìn trên bàn ăn một khối ngọc thạch lại nhìn một chút bên ngoài bầu trời đây đây là cái gì đ ồ vật lý thanh nhã nhìn xem ngọc thạch cũng là hơi s ư ơ n g sở sau đó sáng tỏ nhìn thanh tuyền một chút cầm lấy ngọc thạch trong tay pháp lực một k í c h ngọc thạch bên trong lập tức bắn ra một đạo h u y ê n ảnh hiện lên ở không trung một cái tuổi giá sức yếu răng đều không đầy đủ lao thái bà ngồi tại đàn mục trên ghế dựa lớn trong tay còn cầm một cây quải trượng đầu rồng lao thái bà cười ha hả nói ta m u ố đoán liền biết tuyền nhi chạy ngươi đi nơi nào dạng này cũng tốt các ngươi tỉ b ộ nhiều học gặp liền để nàng cùng ngươi ở một thời gian ngắn đi. có thời gian mang theo ta tiểu bên ngoài cháu gái cùng t u y ề n nhi trở lại thăm một chút ta ta có thể nghĩ ta tiểu bên ngoài cháu gái mẹ thôi huyết tượng bên trong truyền ra một đạo tiếng kê ư lao thái bà lập tức cười ha h à nói ta cũng không cùng ngươi nhiều lời ngươi em kết nghĩa nhóm cũng trở gấp huyết tượng nháy mắt lùi về ngọc thạch bên trong lý thanh tuyền bất mãn lôi kéo lý thanh nhã tay nói tỉ ngươi xem một chút nàng nữ nhi của mình cũng không cần liền quan tâm kia hai cái tiểu thí hải lý thanh tuyển quệt một một mặt bất mãn chương bốn mươi b ố thứ một khách hộ chương bốn mươi b ố thứ nhất khách hộ lý thanh nhã an ủi tuất người liền cùng tỉ tỉ ở đi giúp ta chiếu cố một chút nha nha nha nha rất là ưa thích ngươi lý thanh tuyền vừa nghĩ tới nha nha con mắt liền cười híp lại tựa như một con tiểu hồ ly đồng dạng trương minh hiên ngơ ngác nhìn xem lý thanh nhã trong tay ngọc thạch nói cái này đây là cái gì lý thanh tuyền khinh bị nói ảnh lưu niệm thạch ra cái này đều không biết sao không biết thế nào ngươi loại kia nhìn dế nhui á n h mắt là chuyện gì xảy ra đâm tâm lao tiết trương minh hiên nhìn xem ảnh lưu niệm thạch trong lòng đạo diễn tri hỏa cháy hừng cực chớ móng hỏi cái này chế tạo dễ dàng sao có thể bảo tồn bao lâu thời gian lý thanh nhã cười cười nói ra rất đơn giản a linh thạch khắc lên ảnh lưu niệm trận pháp là được rồi có thể ghi chép bao nhiêu quyết định bởi tại linh thạch bên trong linh lực bao nhiêu bình thường đến nói hạ phẩm linh thạch liền có thể ghi chép một ngày hình tượng trương minh hiên đột nhiên nắm chặt nắm đấm xong rồi lý thanh nhã cười nói ra đều tới dùng cơm đi sau bữa ăn trương minh hiên đứng ngồi không yên tại tiệm sách bên trong đi tới đi lui trong lòng một đám lửa nóng ngọn lửa làm sao đều ép không được chỉ chốc lát lấm la lấm lét lý thanh tuyền từ hậu viện nhảy nhóp nhóp chạy ra tay chống lạnh đứng ở trương minh hiên trước mặt đĩu ngôi ch Cùng trương ta là quan hệ như thế t quan là nào? như hệ minh hiên sướng sở, buồn cười nhìn xem đưa á n g y tay i hài, u nữ đại vớt cũng như vớt ngươi đệ đệ, ngươi ca ca lý thanh tuyền đầu tội tắc không lớn lòng dạ còn không nhỏ muốn làm tỷ tỷ lý thanh tuyền xứng sở lập tức con mắt bốc hỏa nổi giận nói a dám sợ ta đầu ta muốn giết người và ảnh trương minh hiên nháy mắt biến mất không còn tam tích chỉ có lý thanh tuyển còn duy trì ra quyền động tác hai phiến đại môn tại khép khép mở mở trong cao không trương minh hiên mộng bức cảm giác chung quanh nhanh chóng s ẹ t qua khí lưu vừa mới xảy ra chuyện gì không đợi trương minh hiên nghĩ minh bạch vơ anh một cột nước phóng lên tận trời trực tiếp rơi vào một mảnh trong hồ nước trương minh hiên từ trong nước thò đầu ra lắc lắc tóc liền gặp được cách đó không xa một lương đình bên trong một nam một nữ chính kinh ngạc nhìn xem chính mình trương minh hiên p ấ t p ấ t tay ngượng ngùng cười nói giữa chưa tốt án sao k ư ơ n g cẩm tịch chỉ vào trương trương Lão là Bản, người đây là tại chơi gì vậy? Đang khi nói chuyện, gì tại chơi khi đây vậy? tay một câu trương minh ộ t Trương câu m hiên liền lăng k hâm ô khô. n lên, rơi vào trong lưng đỉnh, trên người nước cũng đều nháy mắt sấy khô. Trương Minh g mà mắt vào Hiên rơi đều h sấy mộ nhìn phong tiêu mặc một chút lợi hại a trương minh hiên chê c ư ờ i nói ta đây không phải đang luyện tập phi hành mà không có k h ô n g chế tốt k h ư ơ n g cẩm tịch hì hì c ư ờ i nói ngươi cái này tốc độ phi hành thật là khá nhanh thẳng từ trên xuống dưới trương minh hiên coi như không nghe thấy đối phong tiêu mặc nói ra cái kia có thể đưa ta một chút sao không biết đường phong tiêu mặc k h o t tay nào nói không đội gặp nhau chính là hữu duyên có một vấn đề muốn tỉnh giáo một chút chia tay ra nói mời ngồi trương minh hiền suy nghĩ một chút vừa vặn mình cũng có rất nhiều vấn đề cần giải đáp không chút khách khí ngồi tại một cái trên băng ghế đá khương cẩm tịch cùng phong tiêu mặc cũng đều phân biệt ngồi xuống phong tiêu mặc đưa tay cho trương minh hiên châm bên trên một ly trả nói mời dùng trương minh hiên lắc đầu nói không cần vừa mới không muốn ít khương cẩm tịch lại phát ra một trận thanh túy tiếng cười phong tiêu mặc cố nén ý c ư ờ i hỏi không dối gạt trương công tử độ tiên m ô n liền muốn bắt đầu các nơi anh tài tể tụ trường an trong đó không thiếu khí vận thâm hậu hàng người hôm nay tới đây thu đồ hết thệ có ba nhà theo thứ tự là chúng ta côn luân phái Thục phong á i c c tiêu h l â mặc t tiếp, tiếp tục nói h vào c gì quái đồ ra t h i ế u là c sân g m i phái chủ tu kiếm đạo một ngụm phi kiếm xuất nhập thanh minh chém giết yêu ma vô số tại thế tục đồng dạng có được bất phàm hy vọng chỉ có ta côn luân phái giảng cứu tụng k i n h luyện khí cách trần m à tu thanh danh không hiển hách gần nhất mấy lần thu đồ chuyến đi ta côn luân phái đều là thu hoạch giải rác hậu bối đệ tử đã yếu tại cái khác hai phái nhiều vậy tiếp tục như vậy xuống dưới chỉ sợ ta côn luân sẽ triệt để bị còn lại hai phái áp chế không biết trương công tử có thể dạy ta t r ư ơ n g minh hiên cười hh t t nói loại chuyện này là các ngươi nội bộ sự t ì n h hỏi ta một ngoại nhân không tốt lắm đâu phong tiêu mặc mỉm cười nói ra chúng ta người tu đạo tin tưởng duyên tại ta thúc thủ vô sách tri t ứ c chương lão bản từ trên trời giang xuống ta tin tưởng là chúng ta duyên phật đến trương minh hiên liên tục khoắt tay hoảng sợ nói đừng ta và ngươi cũng không có duyên phận bản nhân giới tính nam yêu thích nữ ngươi dáng dấp tại xinh đẹp chúng ta đều là không thể nào phốc phốc khương cẩm tịch quay đầu bật cười cười đầu vai run run không ngừng nhánh hoa run dậy phong tiêu mặc trận mắt hốc m ồ m nhìn xem trương minh hiên sau đó cười khổ nói ta không phải cái kia ý tử à. đoán chừng về sau hắn cũng không dám lại tùy tiện nói cùng người nào đó duyên phận đến đi trương minh hiên lắc đầu nói cái gì ý tứ đều không được ta đối với ngươi không có ý tứ ha ha ha khương cẩm tịch cười càng khởi kình phong tiêu mặc liếp mắt nói ta cũng không có ý tứ chính là để ngươi hỗ trợ ra cái chủ ý t r ư ơ n g minh hiên nắm thật chặt quần áo nói cái này còn t ạ m được t r ư ơ n g minh hiên suy nghĩ một chút trước mắt đây không phải cơ hội trời bạn sao vừa định đập tv hộ khách sẽ đưa lên không có tới mặc dù không phải tv nhưng là mv cũng có thể à. coi như luyện tập t r ư ơ n g minh hiên tràn đầy nụ cười thân thiết nói ra ta còn thực sự có cái chủ ý phong tiêu mặc nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra ý định gì mau nói t r ư ơ n g minh h i ê n hỏi các ngươi nghĩ những cái kia thông qua tuyển chọn người quan tâm nhất là cái gì phong tiêu mặc suy nghĩ một chút nói ra hẳn là môn phái thực lực đi chương minh hiến hỏi các ngươi môn phái thực lực so với bọn hắn y ế u sao phong tiêu mặc tự tin cười nói làm sao có thể ta côn l u ô n không kém gì bọn hắn bất luận cái gì một nhà trương minh hiên buông tay nói đây chính là kỳ thật đến tham gia tuyển chọn người không có người ngu các ngươi tam đại phái cùng một chỗ xuất hiện đoán chừng bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng các ngươi thực lực hẳn là không phân sàn sàn nhau chí ít sẽ không t r ê n lệnh rất lớn vậy bọn hắn còn quan tâm cái gì không chờ bọn hắn hai cái trả lời trương minh hiên nói ra kỳ thật bọn hắn quan tâm nhất là sư huynh đệ ở giữa không khí môn phái hoàn cảnh đi đến đại phái tu tiên cố nhiên cao hứng nhưng cũng có lo lắng bất an sư huynh đệ ở giữa lục đục với nhau làm sao bây giờ nhận khi dễ làm sao bây giờ phong tiêu mặc giật mình nói nói có lý s ắ c thực như thế cần nói cho bọn hắn sư huynh đệ chúng ta ở giữa rất hòa thuận sao trương minh hiên liếc mắt nói chỉ nói mà không làm ai mà tin khương cẩm tịch bất đắc dĩ nói vậy làm sao bây giờ t r ư ơ n g bốn mươi năm quay chụp mv t r ư ơ n g bốn mươi năm quay chụp mvng h h -E、được khương cầm tịch trương minh hiên cười hh t t nói ta nơi này có cái mv các ngươi muốn sao ái mộ duệ Cái gì đồ vật? phong tiêu mặc cùng Khương cẩm tịch nghi hoặc nhìn gật Minh Hiền. Trương Minh MV một môn niệm Mạc Hiền. Hiền giải thích nói, MV chính là một cái người phái Tiêu Trương chính tuyên truyền các người môn phái ảnh lưu niệm thạch, thả cho bọn hắn nhìn. Phong thích thạch, thả cho lưu g các là đầu đồng ý nói ý kiến hay ta cái này chuyển tin môn phái trưởng lão để bọn hắn dùng ảnh lưu niệm thạch đem môn phái ghi chép lại sau đó thả cho bọn hắn nhìn k h ư ơ n g cẩm tịch tự tin nói chúng ta môn phái xinh đẹp như vậy liền không sợ bọn họ không tới t r ư ơ n g minh hiên vội và ngăn lại phong tiêu mặc nói đừng chính chúng ta đập mình đập phong tiêu mặc không thể nào hiểu được chương minh hiên ý tứ nghi hoặc hỏi thế nhưng là chúng ta không tại côn luân a làm sao đập t r ư ơ n g minh hiên cười thần b í nói chúng ta không tại cô n luân nhưng là chúng ta có thể kiến tạo một cái côn luân a kiến tạo côn luân phong tiêu mặc thương cẩm tịch kinh hãi miệng đều mở ra kiến tạo một cái côn luân liền vì dùng ảnh lưu niệm thạch ảnh lưu niệm không nói làm được làm không được đi làm như vậy có bị bệnh không hai người giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem trương minh hiên t r ư ơ n g minh hiên tay hất lên hương phần nói yên tâm giao cho ta ta nhất định cho các ngươi một cái hài lòng em bì phong tiêu mặc hoài nghi nói làm sao kiến tạo chương minh hiên cười hh nói đầu tiên ngươi cần dạy ta ảnh lưu niệm thạch sử dụng im lặng cực độ im lặng ảnh lưu niệm thạch còn sẽ không sử dụng nơi g ư đây là chơi ta đây tại trương minh hiên mãnh liệt yêu cầu hạ phong tiêu mặc chỉ có thể bắt đầu giáo trương minh hiên hiểu do ảnh lưu niệm thạch từ cơ sở nhất ảnh lưu niệm trận pháp bắt đầu một mực giảng đến chú linh ảnh lưu niệm cũng xuất ra linh thạch để trương minh hiên luyện tập rõ ràng trước mấy cái đều thành công đằng sau lại liên tiếp thất bại không phải nhiều một bút chính là thiếu một bút trương minh hiên cùng nhiệt tiến hành nghiên cứu dạng này đổi có phải là liền có thể ghép lại rồi thì tay đem một khối phế linh thạch ném sang một bên không được a vậy dạng này đâu vẫn chưa được ồ thanh âm có thể điều chỉnh xinh、đẹp. có thể hậu kỳ phối âm mãi cho đến trạm vào tối trương minh hiên tay run lên bông u xuống cuối cùng một khối linh thạch không được ra hình ảnh ghép lại kỹ thuật vẫn chưa được g a không giải quyết được sao nếu như không cách nào ghép lại biên tập tất cả đều muốn một kính đến cùng mình quay trụ kế hoạch vẫn là trực tiếp hủy bỏ đi khương cẩm tịch bất thiện nhìn xem trương minh hiên nói ngươi đang làm cái gì cố ý lãng phí chúng ta linh thạch đi trương minh hiên bị khương cẩm tịch bừng tỉnh nhìn xem dưới lòng bản chân một đống phế linh thạch h y náy cười nói cái kia xin lỗi thực sự quá mê mẩn trong lương đình phong tiêu mặc cười nói không sao chỉ là mấy khôi linh thạch mà thôi. khương cẩm tịch bất mãn lôi kéo phong tiêu mặc ống tay áo ra nói sư minh hắn chính là cố ý trương minh hiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy bất mãn khương cẩm tịch ngượng ngùng cười nói cái kia ta cáo tử phong tiêu mặc nhìn xem đi ra ngoài trương minh hiên n g ư ờ i biết đường sao trương minh hiên tại lâm viên bên trong thất chuyển bắt chuyển phế đi sức chín châu hai h ổ không thể không thừa nhận hắn l ạ c đường cuối cùng vẫn là tại hạ nhân trợ giúp h ạ mới bình yên đi ra lâm viên lâm viên bên ngoài lý thanh tuyển chính đữ ngôi bất t i ệ n nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên vô ý thức dùng mình một cái lắp bắp nói ngươi sao ngươi lại tới đây tại hắn hiện tại chính là đỉnh đầu x ư ờ n dài cầm trong tay tàm xoa tiểu ác ma lý thanh tuyền bất mãn nói còn không phải ngươi ngươi làm cái gì ở bên trong thời gian dài như vậy không trở về nhà thì để cho ta tới tìm ngươi trương minh hiên lật xem cái nho nhỏ bật nhãn hợp lấy còn trách ta lập tức l ử a giận trong lòng cũng nổi lên bất mãn kêu lên ta đang làm gì đương nhiên tại dưỡng thương a nếu không phải ta tiến vào trong hồ kém chút liền t h ấ chết ngươi biết sao ha ha lý thanh tuyền cho trương minh hiên một cái khinh bị ánh mắt xoay người rời đi vậy mà không nhìn ta trương minh hiên lập tức ngẩng đầu giỡ ngực nhìn không chớp mắt nhanh chân đi theo lâm viên bên trong khương cẩm tịch toán giận nói sư h ì n h ngươi làm sao đối với hắn tốt như vậy phong tiêu mặc nhìn một chút bên ngoài nói ra vị này trương công tử không đơn giản a phía sau của hắn cũng là có người từ hắn đến rơi xuống một khắc kia trở đi vẫn có một cỗ khổng lồ linh thức ở trên không bồi hồi không lâu sau đó bên ngoài còn tới một cái không kém gì ta cường đại thủ hộ giả khương cẩm tịch ngẩng đầu nhìn một chút nghi ngờ nói cái gì linh thức ta làm sao không có phát hiện phong tiêu mặc cười nói đừng xem đã đi ngươi không có phát hiện là bởi vì ngươi tu vi quá thấp a thương cẩm tịch nhìn thấy phong tiêu mặc xuất ra một khối ảnh lưu niệm thạch nghi ngờ nói sư huynh ngươi đang làm cái gì phong tiêu mặc cười nói trương công tử thuyết pháp vẫn là có đạo lý ta dự định c h u y ể n tin thông môn để bọn hắn đem chúng ta côn luân ảnh lưu niệm đưa tới cái tiêu tiểu lão bản không phải nói chính chúng ta đọc sao phong tiêu mặc lật ra một cái xoáy khí liếc mắt nói hắn còn nói mình kiến tạo một cái côn luân đâu ngươi tin trong tay lưu quang l ó e lên ngọc thạch biến mất không còn t ă n tích trương minh hiên một lần hậu viện chỉ ủy k u ấ t kêu lên tỷ nàng khi dễ ta lý thanh nhã buồn cười nhìn xem trương minh hiên nói nàng cùng ngươi đùa giữa đâu? lý thanh tuyền đi tới khinh bị nói đồ hè nhát n đừng nói là rơi vào trong h ồ chính là đụng vào núi đao cũng sẽ không đả thương đến ngươi thì ngươi tìm đệ đệ thật áp chế a còn không bằng trong nhà kia hai cái nói ai áp chế nói ai áp chế đâu trương minh hiên tại lý thanh nhã trước mặt lá gan liền lên dậy đ ố i nói ta là người trí thức giảng văn minh cây làn g i ó mới nào giống ngươi thô lỗ d a man bạo lực thật hoài nghi ngươi về sau làm sao gả đi a an ta một quyển thanh tuyền lộ ra g i n g nành kêu liền hướng trương minh hiền phóng đi bị hù trương minh hiên là hoa dung thất sắc lý thanh nhã gõ bàn một cái nói nói tốt đều tới đây cho ta ăn cơm trương minh hiên nhanh như chấp chạy đến bên cạnh bàn ngồi đàng hoàng tốt lý thanh tuyển thị uy dương lên nắm tay nhỏ vây váo tự đắc ngồi vào lý thanh nhã bên cạnh sau buổi c ơ m tối lý thanh nhã cùng lý thanh tuyển trong sân nói chuyện trương minh hiên thì là trở lại phòng của mình càng nghĩ càng kỳ quái lý thanh nhã không phải công chúa sao mẹ nàng làm sao như thế lão vẫn là tu sĩ mội mội càng là bạo lực cuồng dã man nhân quan hệ tốt phức tạp a nghĩ không hiểu nghĩ không hiểu đầy đầu nghi ngờ trương minh hiên bắt đầu tiếp tục sáng tác đừng nói từ khi tu luyện về sau trí nhớ là càng ngày càng tốt trời tối người yên hoàng cung đại nội bên trong trường tôn hoàng hậu vừa nhìn sách vừa lao suy nghĩ nước mắt lý thế dân trấn an nói vô cấu đây chỉ là hư cấu cố sự trường tôn hoàng hậu con mắt đỏ bừng nhẹ gật đầu nói ta biết nhưng ta vẫn là rất cảm động bếch g i a o mẹ nàng tốt vĩ đại nếu như ta cùng đâu nhi gặp được loại tình huống này ta cũng sẽ làm như vậy lý thế dân cánh tay nắm thật chặt mình không cách nào tưởng tượng loại sự tình này cắt thịt tự lựa lý thế dân lập tức nói ra châm chính là đại đường hoàng đế cựu ngũ trí tôn làm sao lại để các người gặp được nguy hiểm người nghĩ nhiều lắm chương 46 s â n bãi chương 46 s â n bãi viết đến nửa đêm trương minh h i ề n r ỗ i cái lưng mệt mỏi vớt vớt cổ tay lẩm bẩm không sai biệt lắm hôm nay nhiệm vụ hoàn thành đứng lên cởi y phục xuống đem thanh bình kiếm lấy xuống c u n g kính bái một cái nói đại l a o ngủ ngon đem để lên bàn trương minh h i ề n lại ôm quyền chỉ lên trời bái một cái nói sư phụ đệ tử có việc thỉnh giáo còn xin ngài hiền linh a trương minh h i ề n nằm ở trên giường chỉ chốc lát liền đi ngủ trong lúc ngủ mơ trương minh hiên mơ mơ màng màng phiêu a phiêu tỉnh táo lại lúc phát hiện mình ngay tại một gian đại điện bên trong đại điện vân s à n g cao hơn ngồi một cái thất thải qua người phía dưới bày biện một số b ộ đoàn chống rỗng lại không một người trương minh hiên nhìn thấy người ánh sáng lập tức kinh hỉ bài nói sư phụ ta rất nhớ ngươi thật sao có việc mới nghĩ tới ta đi trương minh hiên cười hát hát nói sao có thể a bình thường cũng rất nhớ ngài mỗi ngày niệm ngài ba trăm lượt ha ha nói đi chuyện gì trương minh hiên mong đợi thấy sư phụ nói ra sư phụ ngài hiểu được ảnh lưu niệm n à i sao ừ n người ánh sáng nhẹ gật đầu trương minh hiên hưng phấn khoa tay nói ngài có thể đem ảnh lưu niệm thạch trận pháp cải biến một chút quay xuống hình ảnh thanh â m có thể lấy ra ghép lại quang ảnh cười một tiếng nói cố gắng tu luyện thành liền thiên tiên đạo quả thời điểm thần thức cường đại có thể tự xâm nhập ảnh lưu niệm thạch tùy ý cải biến thiên tiên a trương minh hiên l ậ ngạc nhiên ngầm đầu thấy sư phụ thải xác bóng người bên trong một đạo thải quang bắn vào trương minh hiên não hải trương minh hiên lập tức phát giác được trong đầu xuất hiện một cái mới tinh phụ văn cùng ảnh lưu niệm thạch chỉ có năm phần tương tự càng thêm đơn giản t r ư ơ n g minh hiên xem xét cái này phù văn liền mít thành đối với mình sư phó kia là một trăm linh tin tưởng a lập tức cảm kích nói đệ tử đa tạ sư phụ thải s ắ c bóng người nhẹ gật đầu nói ra ngươi tu luyện tự hồ ra một điểm được rẽ t r ư ơ n g minh hiên quýnh mong đợi hỏi sư phụ ngài có biện pháp không thải s ắ c bóng người nói ra như ngươi loại này tình huống ta cũng chưa từng gặp qua về sau như thế nào quen khó đoán trước nhưng xem ra đến bây giờ cũng không quá mức không tốt không biết mới đại biểu cho khả năng hào hào tu luyện đi thải xác bóng người vung tay lên chương minh hiên lập tức mơ mơ màng màng ngủ thiết đi nếu như một màn này bị thiên đình những cái kia tiệt giáo đệ t ử biết nhất định sẽ đều ghen ghét con mắt đỏ bừng đi lao sư cái gì thời điểm như thế hiền lành hòa ái ngày thứ hai ngày mới hơi sáng phanh phanh đại lực tiếng đập cửa trương minh hiên xoa đầu cảm giác toàn bộ phòng ở đều tại chấn động bất mãn kêu lên ai vậy đồ đần rời giường ngoài cửa chuyền ra thanh t u y ể n không chút khách khí thanh âm trương minh hiên trùng điệp đem mình ngã tại trên giường một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ nhìn xem nóc phòng ta g i ấ thẳng a qua một hồi lâu trương minh hiên mới lềm mà lềm về từ trong phòng đi ra ngoài nhập nhèm hai mắt ổ gà đồng giáp tóc đồi phế thần sáp chờ trương minh hiên rửa m ặ t hoàn tất tiến vào đại s ả n h lúc bàn ăn bên trên lý thanh tuyển lý thanh nhã đã đang đợi đã lâu trương minh hiên phất tay cười cười nói s ớ ma lý thanh tuyển cười nhạo nói nha nha đều đã thức dậy trương minh hiên túm lấy cao rằng nha đầu này có thể hay không thật dễ nói chuyện lý thanh nhã nói ra thốt ăn cơm đi lý minh hiên cười đùa t í tưởng đối lý thanh nhã nói tỉ ta muốn xin nghỉ lý thanh nhã nghi hoặc nhìn trương minh hiên trương minh hiên lấy lòng nói ra hôm nay có chút việc cần xử lý lý thanh nhã gật đầu nói ừ n để thanh tuyển nhìn một chút cửa hàng đi thanh miệm bên trong vừa mới một n g ụ n bánh bao nghe được lý thanh tuyển lập tức sang liên tục h ò khan phí sức đem bánh bao nuốt xuống bất mãn nói tỉ sao có thể để ta một cái nữ hải tử ra s u ấ t đầu lộ diện làm ăn đâu cái này tiệm nát ngươi còn giữ a dứt khoát từ bỏ tỉ m ộ i chúng ta cùng nhau về nhà t ố i ta lý thanh nhã lắc đầu nói ta đã đáp ứng hắn tiệm sách sẽ một mực mở đi lý thanh tuyển t i ế t khí hung hăng cắn một cái bánh bao hung hăng chừng trương minh hiên một chút trương minh hiên một mặt im lặng chơi ta chuyện gì là tỉ tỉ của ngươi ăn bài ăn cơm xong về sau trương minh hiên liền chạy ra ngoài gặt ra đám người xe nhẹ đường quen hướng ngày hôm qua lâm viên chạy tới trương minh hiên thở phì、phò. tiến lên cạch cạch gõ cửa một cái đại môn một tiếng kéo kẹt từ bên trong mở ra khương cẩm tịch phong tiêu mặc chính như là một đôi bích nhân đồng dạng đứng ở bên trong phong tiêu mặc ôm quyền cười nói trương lão bản sớm a trương minh hiên m n g bức nhìn xem bọn hắn hỏi các ngươi muốn đi ra ngoài phong tiêu mặc lắc đầu nói không phải là đang chờ ngươi trương minh hiên cao h ứ n g nói các ngươi cũng gấp b â y mv đúng không đi thôi khương cẩm tịch nghi hoặc hỏi đi nơi nào trương minh hiên giải thích nói tìm sân bãi a chúng ta cần một toàn ú i lớn tốt nhất là dây núi sau đó ở phía trên tu kiến một cái tinh xảo học đường cần một cái thanh tịnh dòng suối nhỏ bên cạnh tốt nhất có bãi cỏ hoa tươi nếu như có thể có n ở hoa cây đảo thì tốt hơn đáng tiếc thời tiết không đúng phong tiêu mặc gật đầu nói những này đều đơn giản chính là cây đảo n ở hoa cũng không khó nhưng là c ủ n g côn l u ô n không sao chứ trương minh hiên thần bì nói đánh ra đến ngươi liền biết phong tiêu mặc gật đầu nói vậy thì đi thôi tay tại tại trương minh hiên trên bờ vai một dựng dưới chân sinh mây mang theo trương minh hiên cấp tốc lên không khương cẩm tịch cũng hì hì cười một tiếng dưới chân sinh mây đi theo phía giới nhìn xem thừa vân phi chợi ba người lập tức quỳ đi xuống một mạng lớn thành kính cầu nguyện Trương minh hiên cầm thật chặt phong tiêu mặc cánh tay lắp bắp nói bay bay lên mặc dù đã sớm biết tiên nhân có thông thiên độn địa t r í năng nhưng là chân chính bay lên thời điểm vẫn là tránh không được giật mình phong tiêu mặc hai tay chắp sau lưng đứng ở đám mây bạch bao tố ý ỉ tuấn lãng như tiên quả thật một bộ chân tiên diễn xuất ba người dơ cao mây chấp thật nhanh s ẹ t qua bầu trời đáp xuống một cái nguy nga đỉnh núi nhìn bốn phía một mảnh liên miên dây núi mây mù ngay tại dưới chân vách núi cái bóng chỗ còn có tuyết trắng mê mang Trương minh hiên kìm lòng không được dùng mình một cái có chút lạy a thức hại tiểu thế giới bên trong lập tức phát ra một vệ kim quang du tẩu toàn thân ấm áp trương minh hiên hoạt động một chút tay chân không lạnh trương minh hiên hướng bốn phía đi đi kinh ngạc chỉ vào nơi xa một cái nhà tranh nói cái này có người phong tiêu mặc khương cẩm tịch cũng nhìn lại có thể tới nơi đây hợp lý là tu sĩ không thể nghi ngờ nhưng nơi đây mặc dù phong cảnh không sai nhưng linh khí khan hiếm không phải ẩn cư nơi đến tốt đẹp à. làm sao lại có tu sĩ tại nơi đây lưu lại khương cẩm tịch phong tiêu mặc lưu nhau cảnh giác đi theo trương minh hiên hướng nhà tranh đi đến vừa đi gần nhà tranh một tiếng kéo kẹt đại môn bị mở ra chỉ thấy một cái thanh kỳ bất phàm lão giả từ bên trong đi ra trương minh hiên bị h ù liên tiếp lui về phía sau lắp bắp nói viên viên đại đại viên thiên cương cười ha ha nói tiểu h ư u thế nhưng là để lao phu đ ợ i thật lâu a t r ư ơ n g bốn mươi bảy lần đầu nghe thấy cảnh giới t r ư ơ n g bốn mươi bảy lần đầu nghe thấy cảnh giới phong tiêu mặc thương cẩm tịch lưới nhau nhìn xem trương minh hiên người biết trương minh hiên cảm thụ được sau lưng c o n thanh bình kiếm trong lòng an ổn một điểm trong lòng cầu khẩn kiếm ra ngươi nhất định phải ra sức a trương minh hiên chê cười đối viên thiên cương nói cái này cái kia thật là đúng gì a viên tiên cương cười nói không khéo lão hủ chuyên môn chờ ngươi ở đây trương minh hiên thầm cười khổ liên tục xong bị tìm tới cửa phong tiêu mặc thương c ầ m tịch tiên lặng bảo hộ ở trương minh hiên hai bên xem ra kẻ đến không t i ệ n à. viên tiên cương nhìn bọn hắn một chút mỉm cười nói côn luân tiểu g i a hỏa n g ư ơ i giao hữu rất rộng c h ắ p a sau đó đối trương minh hiên nói ra ngươi cùng côn luân người tương giao sư phụ ngươi sẽ không cao hứng đi trương minh hiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn viên tiên cương nói ngươi biết sư phụ ta viên tiên cương nhìn sang trương minh hiên sau l ư n g thanh bình kiếm nói ra đương nhiên biết hắn nhưng là một cái đại nhân vật trương minh hiên hứng thú tràn đầy nói quả nhiên không hổ là sư phụ của ta chính là ngưu xoa có thể cùng ta nói một chút sao viên thiên cương cười nói không được chán trương minh hiên chỉ trệ quá không nể mặt mũi đi chúng ta vẫn là đến nói chuyện chuyện giữa chúng ta đi trương minh hiên lập tức bị hù lui về phía sau hai bước ngượng ngùng cười nói cái kia giữa chúng ta không có chuyện gì chớ ta thừa nhận nói ngươi là lừa đảo là ta không đúng nhưng cũng không về phần tại nơi này chờ ta đem thật sao không biết là ai để long vương đem bần đạo một tờ bẩm báo nhân vương trước đó truy bần đạo là trời cao không đ ư ờ n chạy địa ngục không cửa vào a viên thiên cương bất thiện nói là ai lớn mật như thế ngay cả viên đại đại cũng dám tính toán coi là thật không biết trời cao đất rộng t r ư ơ n g minh hiên chính nghĩa lăng nhìn nói vậy ngươi nói hẳn là xử trí như thế nào hắn t r ư ơ n g minh hiên trì trệ lắp bắt nói lấy lấy viên đại nhân lòng dạ chắc hẳn sẽ không cùng loại kia tiểu nhân vật so đo đi khoan dung độ lượng thú trí cao nhã làm sao lại làm ra chuyện trả thù viên thiên cương cười ha ha một tiếng nói vần đạo thật đúng là chính là gà con ruột xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha chứng minh hiên bị hụ tráng bệnh cả mặt lắp bắt nói ngươi người muốn làm gì viên thiên cương mỉm cười dỗi tay ra một cái to lớn ngón tay từ trên trời ra xuống hướng trương minh hiên nhìn tới phong tiêu mặc khương cẩm tịch biến sắc một đao một kiếm phóng lên tận trời hướng cự chỉ c h ắ m tới không nghĩ tới hào hoa phong nhã phong tiêu mặc vậy mà là dùng đao nhìn tuyệt không phối a đao kiếm anh sắt trên ngón tay to lớn ngón tay chỉ là khẽ r u lên đao kiếm liền bị bay loạn ra ngoài liên đối phong tiêu mặc khương cẩm tịch cũng một n g ụ m máu tươi phun ra trời cao trương minh hiên thanh em mới chuyển đến ra hoảng sợi ê u lên đừng a tại trương minh hiên tuyệt vọng ánh mắt hạ cự chỉ không có chút nào ngăn cản điểm xuống viên thiên cương ha ha cười nói, như lai làm cái ngũ chỉ sơn ta cũng làm cái độc chỉ thành phong phong ấn ngươi một trăm năm đi vừa dứt lời viên thiên cương sắc mặt đột biến dưới ngón tay một đạo kiếm khí phóng lên tận trời phóng ánh như lưu ly bách hà hà tiếp ứng thanh thiên to lớn ngón tay từng khúc vỡ nát hóa thành điểm sáng tiêu tán trong không khí viên thiên cương liên tiếp l ù i về phía sau mấy bước d ầ m dưới chân đất dùng núi chuyển đ á rơi cuộn cuộn sắc mặt khó coi ngẩng đầu nói ra chỉ là trường trị một chút cũng không được sao đây cũng không phải là tác phong của người a lúc trước hiện tại vị kia ai cũng không dám gây a trương minh hiên đang tay cầm ra khỏi võ thanh bình kiếm đứng ở đỉnh núi một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng miệng lớn thở hồn hển bị đẩy lùi đi ra phong tiêu mặc khương cẩm tịch trận mắt hốc m ồ m nhìn xem trương minh hiên kiếm trong tay khương cẩm tịch kìm lòng không được nói thật là lợi hại a phong tiêu mặc không có hình tượng chút nào nuốt một hớp nước miếng nhẹ gật đầu hôm qua thấy trương minh hiên con trường kiếm cũng không lắm để ý bởi vì đã không có pháp bảo linh khí cũng không có thần binh sắc khí coi là bất quá là thế tục sắc thường mà thôi nhưng là hiện tại khủng bố như vậy ngón tay lại bị nhất cử cảnh sát quả thực không nên qu đa tạ kiếm ra vậy vào tự đắc dương lên kiếm đối viên tiên cương nhữ mày viên tiên cương cười nói có hắn phù hộ ta xác thực không làm gì ngươi được nhưng nhân quả đã kết sau này còn gặp lại vừa dứt lời viên tiên cương thân ảnh biến mất vô tung trương minh hiên thật sâu thở m ộ t hơi liền xem như có thanh bình kiếm nơi tay viên tiên cương cho trương minh hiên áp lực cũng là to lớn đi mới t ô ta viên tiên cương sau khi đi phong tiêu mặc hai người lập tức bay xuống tới phong tiêu mặc nóng mắt nhìn xem trương minh hiên trong tay thanh bình kiếm nói trương minh ngươi kiếm này ngươi nhìn xưng hô này trương minh phong tiêu mặc kêu lên trương minh hiên trương lão bản kêu lên trương công tử nhưng là gọi trương minh đây là lần thứ nhất trương minh hiên cười ha hả nói một cái tiền bối nói chuyện đem bảo kiếm cắm về trong vỏ kiếm sau đó chân thành ôm quyền nói đa tạ hai vị vừa mới viện thủ tri ân tiểu đệ vô cùng cảm kích phong tiêu mặc không tốt ý tứ nói thực sự là không có giúp đỡ được gì cảm thán m ộ t câu thực sự là quá mạnh đoán chừng có kim tiên tu vi đi khương cẩm tịch cũng là một mặt sợ hay nói thật đáng sợ vừa mới ngón tay run lên ta còn tưởng rằng ta phải chết đâu trương minh hiên nghe được một cái quen thuộc xưng hô kim tiên tiếp trước trong tiểu thuyết không ít nghe được xưng hô thế này a không có chỗ nào mà không phải là cường giả chương minh hiên hiếu kỳ hỏi ngươi nói kim tiên là cái gì phong tiêu mặc kinh ngạc nói ngươi ra trưởng bối không có cùng ngươi nói cảnh giới phân chia sao t r ư ơ n g minh hiên mịt m ở lắc đầu t ự a n h ư là thật không nói a phong tiêu mặc giải thích nói từ tu luyện bắt đầu phàm cảnh chia làm bốn cái cảnh giới luyện tinh hoa khí luyện khí hoa thần luyện thần phản hư luyện hư hợp đạo lấy bản thân giao cảm thiên đạo lấy mình đạo giao cảm thiên đạo thiên đạo có cảm giác hạ xuống đạo quả đây là tiên tiên về sau có chín cái cảnh giới phân biệt là địa tiên thiên tiên chân tiên huyền tiên kim tiên thái ất đại la trương minh hiên đại kim trong lòng lại thầm nhủ t nói g không h i thể nào tiếp trước trong tiểu thuyết không phải như vậy với ta hồng hoàng phá diện thánh nhân không phải cũng phải bỏ mạng sao phong tiêu mặc nói tới thánh nhân có chút châu a trương minh hiên lại hỏi a thánh lại là cái gì phong tiêu mặc nói ra a thánh chính là gần với thánh nhân tồn tại bọn hắn siêu thoát chuẩn thánh phía trên tại một ít địa phương có được không thua gì thánh nhân uy năng thì như bốn vị thủ hộ thánh linh địa phủ bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g chứng minh hiên h i ể u rõ nhẹ gật đầu đây chính là đại phái chỗ ta những này đồ vật tự liền một chút cường đại thần tiên đoán chừng đều không biết đi thì như con khỉ kia chương bốn mươi tám chiến đấu đi chương bốn mươi tám chiến đấu đi t r ư ơ n g minh hiên h i ể u rõ một chút thưởng thức về sau xem như sơ bộ h i ể u rõ một điểm tu lệ giới chương minh hiên nhìn chung quanh một chút nói ra các ngươi có thể chỉnh ra một mảnh đất chống sao phong tiêu mặc cười nói chuyện nào có đ á gì một đạo đao khi xa qua ẩm ẩm đỉnh núi lập tức thấp một đoạn cuồn cuộn loạn thạch đầu càn quét mà xuống nếu không phải phong tiêu mặc kịp thời giữ chặt trương minh hiền đoán chừng hắn cũng sẽ biến thành loạn thạch bên trong một cái trương minh h i ề n ngơ ngác nhìn bóng loáng như gương đỉnh núi các người tu tiên giả đều bạo lực như vậy sao do xét một lần liền bắt đầu chỉ đạo bọn hắn tu kiến phong úc đào mương nước thực hoa cỏ cây cối đừng nói người tu luyện làm việc chính là nhanh nga trương minh h i ề n bọn hắn đều tại lao động chúng ta tạm thời không nói dưới thái dương trong vườn hoa không ít hồ điệp phong mật ngay tại bay múa trong hồ nước cá chép t r ậ t chật có mấy cái học sinh ngay tại c ử i đùa cho ăn một chỗ bóng cây trên đồng cỏ hai nhóm người ngay tại g i ả n g co một đợt người là trình ra ba cái tiểu ma vương dẫn tiểu đ ệ của bọn hắn k h á c một đợt là đỗ hà phòng di ái hai cái phò mã mang theo người theo đuổi của bọn hắn t r ì n h sử mặc chỉ vào đỗ hà cái mũi kêu lên họ đ ố là người nói bích d a o không bằng lục t u y ế t kỷ đỗ hà phất tay đem chỉnh chỗ sở tay v ĩ vào khinh thường nói là ta nói thế nào ma giáo yêu nữ đạo mẫu mà sống còn muốn trương tiểu phạm ăn thịt của hắn tai nổ vào chinh s người con mẹ nó biết không ngờ cái gì gọi là tình thương của mẹ p h o n g di a i cứng cổ kêu lên mới thấy hai mặt liền phương tâm á m h ứ a không muốn mặt hắn không biết chính là về sau vợ của hắn mới cùng tiểu hòa thượng gặp một lần liền phương tâm á m h ứ a đây mới là chân ai à. t r i n h sử bật đôi nói lục tuyết kỳ không phải cũng là một trận luận võ liền sinh ra hào cảm sao hào cảm thì hào cảm nhà chúng ta tuyết kỳ nào có nhà các ngươi bích giao như vậy không muốn mặt vừa mới ở chung bao lâu liền tựa sát trương tiểu phan ngủ một điểm thận trọng đều không có chinh sử mặc nắm đấm dương lên cả giận nói đánh hắn một quân đánh vào đỗ hà hốc mắt bên trên lập tức đem hắn a n h nằm xuống chinh sử mặc một quyền này tựa như là cái châm l ử a k hóa chiến trường nháy mắt liền dẫn b ạ o ra hai nhóm người chu lên trùng sắt cùng một chỗ khắp nơi có thể thấy được một người thư sinh vừa mới quyền đi một cái khác thư sinh đánh sợ sau lưng xuất hiện một cái chân đem hắn một c ư ớ c đặt bay chiến trường phi thường kịch liệt cũng may hai nhóm người đều coi như khắc chế khí huyết văn k h í đều không có vật dụng toàn liệu thân thể đang đánh đều là bị thương ngoài da bên này chiến tranh rất nhanh liền dẫn tới những người khác nhao nhao xông tới từng cái cười hì hì nhìn xem rào sắt cùng một chỗ hai bảy người gọi tốt liên tục đỗ hà nhìn xem bị trình ra quân đánh liên tục bại lui người một nhà bi vẫn kêu lên có không có người ra vì tuyết kỳ mà chiến đáng tiếc hắn nghĩ nhiều lắm hai nhà này khai chiến người bình thường thật đúng là không thể chơi vào c ò n bị đợi đến trả lời liên bị trình sử mặc một cái quét đường chân quét ngã trên mặt đất màu đầu đều còn mất tóc t a i bù sù trình sử mặc chỉ vào đỗ hà cười ha ha giống như đánh thắng trận tướng quân phương tiên sinh tới rồi không biết hai gào to một tiếng lập tức đám người phong lưu vân tán chạy từ tán trình sử mặc cũng là biến sắc kêu lên rút lui đám nhau đám người cũng đều lập tức sói chạy trí đột mà chạy phương tinh hiên mặc không thay đổi từ sân nhỏ tròn cửa chỗ đi đến quét mắt một chút chỉ thấy trong nội viện một mảnh hài hòa có người tại trong lương đình chuyện trò vui vẻ có người tại bên hồ nước cho cá ăn nắm hoa có người dưới tảng cây đ à m thơ luận điện còn có người đang đánh cờ thường t h ứ c trả quả thật một bộ hài hòa hữu hái tràng cảnh phương tinh hiên nuốt vớt sợi dâu hai lòng cười một tiếng liền lại quay người rời đi nơi hẻo lánh bên trong đỗ hà tức giận t r ừ n g mắt chỉnh sử mặc nói có bản lĩnh sau khi tan học trở đi chỉnh sử mặc nắm tay chỉ một trận vang lên c à kẹt, kẹt nhất miệng cười nói sợ chính là cháu trai đỗ hà nhữ con mắt đau một trận nhe răng trận mắt con mắt lóe ra cũng không biết đang có ý đồ gì tới gần giữa trưa trương minh hiên hài lòng nhìn xem đỉnh núi một tòa cổ kính cổ hương phong lũ gỗ thật dựng giường cột chạm trổ bàn giáo viên bình phong châu ngồi cửa sổ mạng tàu ngoài cửa sổ mới trồng vài cọn cây liễu cách đó không xa lại là một cái trang cảnh cây đào bên trên phồn hoa đoá đoá dòng suối nhỏ bên trong thanh tuyền r ố c rách càng l à c ỏ xanh xanh biếp tiểu hoa như sao trương minh hiên đối với hai cái này tràn cảnh phi thường hài lòng còn có một chút chi tiết cái khác hẳn là liền không sai biệt lắm đi trương minh hiên vùi tay nói kết thúc công、việc. phong tiêu mặc nhìn xem cái này hai nơi cũng là không hiểu ra sao hỏi đây là đang làm cái gì à? trương minh hiên nói ra tại làm c h à n g cảnh a khương cẩm tịch đ ễ u mua bất m ặ n nói ngươi không phải muốn làm cái côn l u ô n sao n à y chỗ nào giống côn l u ô n rồi trương minh hiên cười nói đánh ra đến các ngươi liền biết đúng rồi các ngươi biết ca hát sao phong tiêu mặc cùng khương cẩm tịch lại là không hiểu ra sao tại sao lại cùng ca hát liền lên rồi nếu không phải nhìn xem trương minh hiên một bộ lòng có lòng tin hào hứng cao d á n g vẻ hai người đã sớm bỏ gánh không làm phong tiêu mặc trung thực nói ra âm nhạc hội một điểm đàn có thể đào giã tinh thao địch có thể giãn ra tâm tính chúng ta người tu hành đều sẽ một chút k hương cẩm tịch không tốt ý tứ nói ra học qua một chút điệu hát dân gian trương minh hiên giơ ngón tay cái lên nói đều là toàn tài a trương minh hiên nói ra chúng ta đi về trước đi vừa chiêu lại đến k hương cẩm tịch một bộ không thể lý giải dáng vẻ nói ra đã một hồi còn muốn đến vì cái gì còn muốn trở về trương minh hiên sờ lên bụng nói muốn ăn cầm a phong tiêu mặc giật mình nói là ta sơ sẩy trương minh đệ tu vi còn cạn không thể tích g ố c k hương cẩm tịch hưng phần nói vậy chúng ta ngay tại cái này ăn sòng trên núi hẳn là có không ít phi cầm tàu thú đi phong tiêu mặc cười nhìn về phía trương minh hiên hỏi trương minh ý tới đâu trương minh hiên nhãn tình sáng lên ăn cơm dáng ngoại cũng không thể a trương minh hiên liên tục gật đầu nói có thể a khương cẩm tịch hưng phần nói vậy ta đi đi săn đá dưới chân đằng không mà lên lên núi trong cốc đánh tới trương minh hiên hâm mộ nhìn xem bóng lưng của nàng mình cái gì thời điểm biết bay a đối mình hẳn là làm sao bay để trương tiểu phàng có sao trương minh hiên liền vội vàng lắc đầu vung ra trong đầu hoang đường suy nghĩ hình ảnh tia quá đẹp không có mắt thơi a trương minh hiên tùy tiện ngồi trên đồng cỏ vụn cỏ thổi qua và á o hất lên xếp bằng ở trên đồng cỏ xoái khí mạ hữu nhã t r ư ơ n g minh hiên hiếu kỳ hỏi phong minh ta tu vi đại khái ở phía trên trình độ phong tiêu mặc cười nói t r ư ơ n g minh hẳn là vừa tiếp xúc tu lượt đi hiện tại bất quá luyện tinh hóa khí trung kỳ t r ư ơ n g minh hiên kinh ngạc cái này trung kỳ rồi trong lòng đắc ý nói ta quả nhiên là tuyệt thế thiên tài t r ư ơ n g minh hiên mong đợi nhìn xem phong tiêu mặc hỏi ta cái gì thời điểm có thể bay luyện tinh hóa khí về sau quanh thân không có cặn bã thanh khí tràn đầy quanh thân luyện khí hóa thần khí ngưng tụ thành đan bên trong mang thai nguyên thai có thể nói siêu phàm thoát tục nhưng bay lượn trương minh h i ề n sờ lên cầm thầm nói lời này làm sao như thế quen thuộc giật mình tiêu lên kim đan nguyên anh phong tiêu mặc kinh ngạc nhìn xem trương minh h i ề n kim đan nguyên anh cái gì đồ vật chương bốn mươi chín đầu đường ẩu đả t r ư ơ n g bốn mươi chín đầu đường ẩu đả một lát sau khương cẩm tịch liền vui sướng bay đi lên bên người vây quanh một đám l i u dĩu gà cả cảnh ra sức với cánh hoảng sợ tiểu ánh mắt bốn phía nhìn qua từ xuất sinh đến bây giờ bọn chúng cũng chưa bao giờ gặp lại o tình huống này cái kia hai cái đùi động vật là cái gì thật đáng sợ a khương cẩm tịch nhảy nhóp nhóp chạy đến bên cạnh hai người hoặc bắt cười nói sư m i n h nhanh nấu cơm phong tiêu mặc cưng triệu nhẹ gật đầu tay vạch một cái gà c ả n h liền toàn bộ bay đến bên cạnh hắn mà giờ k h ắ c này trường an tây nhai bên trên hai đại đoàn người khoảng chừng mấy trăm người ngay tại g i ả n g co một phương chính là lấy trình r a ba ma vương tần gia tần hoài ngọc cầm đầu đội khác một phương thì là lấy đỗ hà phong di ái v ấ t trì bảo kỳ lý hiếu cung nhi tử lý sùng nghĩa cầm đầu tập đoàn h i ệ n nhiên đỗ hà một phương nhân số muốn xa nhiều hơn chỉnh sử mặc bọn hắn một nhóm người trên đường phố người đi đường bị hai nhóm người tư thế bị hù tất cả đều xa xa né tránh cửa hàng đóng cửa quán nhỏ lệnh vị trí người đi đường thành k h ô n g một mảnh túc sắt bầu không khí đương nhiên nơi xa nếu như không có càng nhiều thư sinh đang nhìn náo nhật thì tốt hơn t r ì n h sử mặc cao giọng mắng ruột n h i tử ngươi vậy mà tìm giúp đỡ đỗ hà cũng mắng ba tên hôn đ à n các ngươi không phải cũng tìm trợ thủ sao t r ì n h sử lượng đối v ấ t trì bảo kỳ hô chúng ta đều là võ tướng về sau cùng bọn hắn quan văn về sau x e n lẫn trong là một trận cái gì nhanh lên quay lại đây vất trì bảo kỳ nhún vai một cái nói ta vẫn là tương đối thích lục tiết kỳ chỉnh sử lượng cao giọng hô người tên phản đồ này đỗ hà hăng hái vung tay lên nói đánh cho ta t r ì n h sử mặc đ ố i hai cái h u y n h đệ sử một cái ánh mắt kêu lớn theo ta giết hai nhóm người ngao ngao kêu giết cùng một chỗ cái tiêu kịch l i ệ ta t dây c ù n g mũ c ù n g bay nắm đ ấ m trung gương mặt một màu ngươi cho ta một mắt đen ngỏm ta trả lại ngươi một cái quét đường chân chiến trường hôn loạn khó mà nói n ê n lời a ba cái toàn thân cho bụi ra hỏa từ trong đám người thấp thân thể c h u i ra trong đó một người lặng lẽ đánh một thủ thế ba người nhếp lấy chân không người nhanh như chấp tiến vào một cái trong ngõ h ẻ m không thấy tới gần chiến trường trong một ngôi từ lâu chinh sử mặc ba người gần cửa sổ nhìn xem phía dưới t r ì n h sử bật túm lấy tao răng nhìn xem tần hoài ngọc bị hất trì bảo kỳ một đấm tới một cái ô mắt thành bị lý sùng nghĩa một cái quét đường chân phóng tới trên mặt đất độ hả phòng di ái hai, hai người đem đặt ở dưới thân tần hoài sáng ra sức d â y rồi lấy tiếng kêu rên liên hồi chẳng cảnh tiếc không đành lòng nhìn thẳng a t r ì n h sử bật hút lấy khí lạnh nói ra bọn hắn thật là hung hát ca t r ì n h sử lượng cũng liền gật đầu liên tục quay đầu nhìn về phía t r ì n h sử mặc nói đại ca chúng ta làm như vậy không phải không tốt lắm trinh sử lượng trinh nói có bản lĩnh các ngươi xuống dưới trinh sử lượng trinh sử bật lắc đầu liên tục địch nhiều ta ít tình hùng d đây đều l không xong, không xong, ngay tại chính đường phê chưa bàn xử án một vân hiên khỏe mắt giật một cái trong lòng âm thầm tiêu khổ mỗi lần xuất hiện loại tình huống này khẳng định cùng những cái kia đại gia tộc có quan hệ quan kinh thành khó làm a một đại nhân cao mày nhìn xem thợ nặng khí quyển nha dịch nói ra sự tình gì như thế bối rối nha dịch kinh hoàng nói thị phu Nha nhìn dịch x e một m đại nhân à m b ấ liền vội vàng đứng lên têu lên còn đứng ngây đó làm gì nhanh đi đem bọn hắn kéo ra a nha dịch cười khổ nói chúng ta người không đủ a bọn hắn hơn mấy trăm người đâu một văn phạm há miệng liền giáo hấn không đủ cũng đi vạn nhất bọn hắn sẽ ra chuyện người nào chịu trách nhiệm a nha dịch liên tục gật đầu nói là là cái này đi một vân phản chạy ra phủ liền hô chuẩn bị xe đi ngụy vương phủ trong lúc nhất thời yên lặng thành trường an đều bị trận này trò đùa chiến đấu đánh vỡ các bộ môn đều bận rộn tiêu liền trong thâm cung lý thế dân đều có chấu nghe thấy cười mắng một tiếng bọn này tiểu hôn đản đều là nhàn thàng đến t r ạ n g vào tối cả sự kiện mới thở bình thường xuống tới đương nhiên chỉnh sử mặc ba người cũng bị nắm chặt ra ba người tại đại đường là cự không thừa nhận tham gia ẩu đà sự kiện bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt khi tần hoài ngọc là mắt m nổi đom đom ra hôm sau trời vừa sáng trương minh hiên trong phòng lại lần nữa vang lên p h a n h phanh tiếng đ ậ c cửa trương minh hiên tuyệt vọng quay đầu nhìn chính không ngừng rung động cửa gỗ đã nửa giờ đi cô nương này làm sao như thế chấp nhất ta trương minh hiên kéo lấy m ệ t m ỏ i thân thể rời giường mặc quần áo mở cửa chỉ thấy lý thanh tuyền c h í n h một tiếng nói ra ta cho tới bây giờ không có thấy giống ngươi như thế lười đạo vật nếu như sinh hoạt tại trong núi rừng ngươi không phải chết đói chính là bị ăn sạch nói xong quay đầu bước đi trương minh hiên ngáp một cái cực độ im lặng ta có bệnh a tại sao phải đi trong núi rừng sinh hoạt dựa mặt hoàn tất đi đến chính đường bên trong lý thanh nhã chính ô m nha nha dạy hắn nói chuyện mẹ mẹ n g oan gọi mẹ trương minh hiên ha ha cười nói nàng còn nhỏ như vậy làm sao lại nói chuyện a nha nha tròng mắt hơi h í p cười khanh khách lên hướng trương minh hiên đưa tay n ắ m lấy trương minh hiên tiến lên đem một cái ngón tay bỏ vào nha nha trong lòng bàn tay nha nắm h a n tay chỉ vui vẻ cười t n g tỉm liền hướng bỏ vào trong miệng trương minh hiên vội vàng đem ngón tay rút ra lắp lắp nói không thể ăn vẩn nha nha đưa tay hướng trương minh hiên trộ tới miệng bên trong á á réo lên không ngừng bát bát trương minh hiên sững sờ đột nhiên cảm giác không tốt lắm cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía mặt không thay đổi lý thanh nhã hỏi ta nói ta không biết tình huống như thế nào ngài tin sao lý thanh tuyển nhìn một chút trương minh hiên lại nhìn một chút tỉ tỉ trong mắt bát quái chi hỏa cháy hừng hực lý thanh nhã nhàn nhạt nói ra ngươi cho rằng ta hẳn là tin sao trương minh hiên liên tục gật đầu vô cùng đáng thương nhìn xem lý thanh nhã tin a khẳng định phải tin a lý thanh tuyển tại bên cạnh mê h o ặ nói đuổi đi ra tỉ loại người này liền phải đem hắn đuổi đi ra trương minh hiên hung hăng trợn mắt nhìn lý thanh tuyền một chút vô cùng đáng thương nói ra thanh nhã tỉ nhà ta gặp nạn đói cửa nát nhà tan liền ngươi một người thân lý thanh nhã mỉm cười nói ra không cần thần trường cũng không phải cái gì đại sự về sau chú ý một chút đi trương minh hiên kích động nói thì ngươi thật tốt lý thanh tuyền ngượng ngùng đích một câu không biết lời gì quỷ dị ánh mắt tại lý thanh nhã cùng trương minh hiên trên thân dò xét chương năm mươi khai mạc trước đó điểm tâm về sau dựa theo lệ cũ lại muốn đi in ấn sách mới cái này hai mươi chương bên trong thế nhưng là cao trào không ngừng a lưu ba sơn một trận chiến Chính trương à i t a n phong, h minh m hiên t mang theo huyền h t ba t cái n g để thư ơ n đại hán hầu nghi đi đến chỉ thấy phía sau quậy một tiểu nha đầu chính trống cái cằm ghẽ vào trên quầy trông thấy trương minh hiên trở về nhãn tình sáng lên i ê u lên chú tiên chó ta chú tiên trương minh hiên chỉ huy đại h á n đem sách vợ phóng tới phía sau quầy đắc ý nói ngươi cũng nhìn đẹp mắt đi lý thanh tuyền căn bản liền không để ý tới hắn trực tiếp nhảy xuống cái ghế đem dây thừng giải khai xuất ra một bản chu tiên ngồi sẽ trong ghế say sưa ngon lành nhìn lại trương minh hiên lật ra một cái l ư ớ c mắt được đây là một cái đại gia lão bản có thể cho chúng ta bán sách đi một cái bạch đi tung bay công t ử hỏi đúng vậy a đúng vậy a một đám người hẳn là nói trương minh hiên đem tiền dương kéo một phát n ư ờ i ha hả nói uy c ủ cũ trả tiền cầm sách ha ha chúng ta biết hiểu hai mươi văn đúng không trương minh hiên lại là muốn tiếp tiền lại là muốn bắt sách trong lúc nhất thời bận đ i ệ u luôn cuống tay chân trương minh hiên nhìn lướt qua con chân ngồi tại trong ghế lý thanh tuyền nói ra ngươi liền không thể giúp hạ bận đ i ệ u sao lý thanh tuyền mắt không rời sách đĩu môi nói không rút cái này hùng hai tử làm sao lại như thế làm giận đâu bất đắc dĩ trương minh hiên chỉ có thể động thân phân chiến một hồi lâu mới đưa đông đảo sách mê đội đi năm trăm sách sách lập tức giảm xuống còn hơn một nửa lại tính đến đợi đến giữa chưa tới thư sinh hẳn là liền không sai biệt lắm xong đi trương minh hiên đang suy nghĩ có phải là lại nhiều ấn một chút trương minh hiên nhìn thoáng qua còn đang chờ đợi ba cái đại hán nói ra quy c ủ cũ mình kiếm tiền đi dẫn đầu đại hán cười nói được rồi đa tạ l ã o bản ba người thuần thục thời á o ra á o khoác âu tiền dương ngồi sồn ở góc tường bắt đầu kiếm tiền lý thanh tuyền bất mãn nhìn xem trương minh hiên nói ra ngươi làm sao để bọn hắn kiếm tiền vạn nhất cầm nhiều làm sao bây giờ trương minh hiên cũng ngã vào trong ghế lười b i ế n g nói lười chưa t ỉ n h ngủ lý thanh tuyền n i ế t miệng nói ta sẽ đi nói cho tỉ tỉ trương minh hiên chẳng hề để ý nhút vai cái này vài ngày hắn cũng phát hiện lý thanh nhã căn bản là đôi cái này chút tiền tài không quan tâm từ hắn vào cửa đến bây giờ một mực gà vị thịt cá không ngừng cũng không gặp nàng từ tiền trong giương cầm q u a tiền đ ư ờ n g đ ư ờ n g một vị công chúa sẽ thiếu tiền tiêu quả thực chính là trò cười ba vị đại hán cáo từ về sau trương minh hiên an vị tại tiệm sách bên trong thỉnh thoảng tiếp đãi mấy vị khách hàng qua một hồi lâu một đạo cười ha h à thanh â m chuyển đến trương minh trương minh hiên nhãn tỉnh sáng lên lấy đứng lên chỉ thấy phong tiêu mặc cùng khương cẩm tịch song song đi tới phong tiêu mặc nhìn xem bút bê đồng dạng lý thanh t u y ề n xưng sở ngoài ý muốn nói trương minh vị này là trương minh hiên cười ha hả nói nhà ta phương xa thân thích lý thanh tuyển đầu tại chu tiên đằng sau bất mãn nói ngươi mới là phương xa thân thích đây là nhà ta khương cẩm tịch nhìn xem lý thanh tuyển sách trong tay kinh hỷ nói chu tiên chu tiên lại bước phát triển mới sách t r ư ơ n g minh hiền xoay người xuất ra một bản chu tiên đưa cho khương cẩm tịch tiền đều không m u n đây chính là mình khách hàng lớn chỉ là hai mươi văn tiền ra không quan tâm t r ư ơ n g minh hiền cười từ trong quầy đi tới đối phong tiêu mặc nói phong minh ta để ngươi chuẩn bị các ngươi côn luân phục sức chuẩn bị xong chưa phong tiêu mặc d ở khóc d ở cười nói những cái kia tính là gì ta côn luân phục sức ca không phải thiên địa linh tài ngưng kia cũng không có trận pháp phòng hộ chỉ là bộ dáng giống như là chúng ta côn luân mạ thôi thật không biết muốn những n à y phục sức có làm được cái gì trương minh hiên không quan tâm nói chỉ là diễn viên quần chúng phục sức mà thôi không cần quan tâm đến nhiều như vậy trương minh hiên lẩm bẩm chỉ kém diễn viên vào chỗ trương minh hiên liếc qua bên cạnh hai vị diễn viên chỉ có còn kém mấy cái vai phụ trương minh hiên trong lòng cười hắc hắc đã có chủ ý vai phụ giống như cũng có a hương cẩm tịch bất mãn nói ra liền ngươi dựng chút đồ vật tuyệt không đẹp mắt ta côn luân so cái này xinh đẹp gấp trăm ngàn lần trương minh hiên vừa muốn há miệng nói chuyện hương cẩm tịch liền nói ra ta biết ngươi khẳng định sẽ nói đánh ra đến liền biết cũng không biết ngươi muốn đập cái gì trương a đi. Khương cẩm tịch đối Khương tịch cẩm t minh hiên khoát khoát nhọt nhọt Phong tiêu mặc đối Minh Hiên náy cười một tiếng, liền vội vàng đuổi theo.、Chương、minh Hiên ngoài. tay, tiêu Trương một tiếng, ra ngảy ấy náy liền liền đi đối cười vội đuổi vàng Trương mặc bị chặn lại một mặt một b ư ớ c sau đó thầm nói về sau tuyệt đối đừng c ầ u ta hôm nay ngươi đối ta hở hứng lạnh lẽo ngày mai ta để ngươi không với cao nổi lý thanh tuyền để sách xuống hầu nghi nhìn c h ầ m c h ầ m trương minh hiên hỏi bọn hắn là côn luân đệ tử đi ngươi thế nào nhận thức nhìn quan hệ cũng không tệ lắm trương minh hiên đắc ý nói người ta quen biết nhiều lên tới giáo chủ thánh nhân xuống đến phổ thông bình dân ta đều biết lý thanh tuyền một mặt ngươi làm ta ngốc biểu lộ trực tiếp liếc mắt đối với hắn chỉ tin một nửa nhận biết bình dân bách tính ta tin nhận biết giáo chủ t h á n h nhân ngươi cho ngươi là ai a lý thanh tuyền trực tiếp hỏi vừa mới các ngươi đang nói cái gì đập cái gì đồ vật một mặt h ầ nghi nhìn xem trương minh hiên nói ra ngươi sẽ không giấu giếm tỉ tỉ của ta đang làm cái gì chuyện không tốt đi trương minh hiên vội vàng giải thích làm sao có thể chúng ta chỉ là tại dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép một chút hình ảnh lý thanh tuyền ha ha cờ ư i nói ngươi có phải hay không cho là ta tiểu liền dễ bị lừa ngươi vừa mới còn nói cái gì diễn viên q u n chúng các ngươi là muốn bắt dòng sao bắt dòng vưởng chương ư minh hiên đáng ư ư ợ c t r sợ nhìn xem lý thanh nhã đây là cái gì gia đình dạy dỗ bạo lực la lì a há miệng ngậm miệng chính là bắt rồng cái gì thật là dọa người biết sao chương minh hiên t h ư ớ c mắt hỏi ngươi cũng là tu sĩ、si、đi lý thanh tuyền gật đầu nói xem như thế đi xem như đây là cái gì trả lời có phải là không phải cũng không phải là làm sao còn có một cái xem như trương minh hiên cũng lười xoắn suýt cái vấn đề này mong đợi nói n g ư ơ i biết bay sao lý thanh tuyền đĩu m ô i nói mấy vạn năm trước liền biết ta thế nhưng là tu hành thiên tài trương minh hiên bỗng nhiên nắm tay lại giải quyết một cái vấn đề lớn t r ư ơ n g năm mươi mốt vai phụ đầy đủ t r ư ơ n g năm mươi mốt vai phụ đầy đủ trương minh hiên chớp mắt rụ rỗ nói ngày mai ca mang ngươi đi ra ngoài trời tôi ta lý thanh tuyền đáng yêu d ơ lên nắm tay nhỏ uy hiếp kêu lên ngươi khi ai ca a ta lớn ta lớn ta đại chán giống như còn có thể a chương ũ n g biết bay rồi t ờ i gian tu luyện cũng không ngắn luyện n tu h n nhìn xem bất quá 12, tuổi dáng g gọi thì cái gì, thì thực sự quá xấu hổ xem xấu bất tuổi t quá quá cái vẻ, sự r ư minh hiên lắc đầu vung ra trong đầu ý nghĩ lộ ra nụ cười hòa ái nói ra ngày mai chúng ta đi bên ngoài chơi a chơi rất vui nha lý thanh tuyền cắt một tiếng nói không đi người c ư ờ i cùng những cái kia ngay tại ăn trộm ga hoàng bì tử một cái dạng khẳng định không có ý tốt t r ư ơ n g minh hiên trì trệ cái này quá phận a cái gì gọi là không có ý tốt đối n g ư n i một tiểu nha đầu có thể có cái gì ý đồ xấu người có thể vũ nhục trí thông minh của ta nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục nhân cách của ta trương minh hiên trực tiếp khi nói ra ngày mai xin ngươi giúp một chuyện có đi hay không lý thanh tuyền cười từ trong ghế nhảy xuống nói sớm nói như vậy không được sao đừng cho là ta giống tiểu hài t ử đồng dạng dễ bị lửa chuyện này ta g i ú p trương minh hiên kinh ngạc nhìn xem lý thanh t u y ề n sảng khoái như vậy không phải tác phong của nàng a lý thanh tuyền nghe răng cười nói ngươi cũng phải giúp ta một chuyện trương minh hiên nhìn xem nàng kia giống như ăn trộm ga thành công tiểu hồ ly giống như tiểu dung vô ý thức dùng mình một cái tựa hồ cảm giác không tốt làm a cảnh giác mà hỏi làm làm cái gì lý thanh tuyền chạy đến trương minh hiên bên h a y cẩn thận hướng về sau viện nhìn thoáng qua kéo r ồ i trương minh hiên cánh tay ra hiệu hắn túi đầu trương minh hiên ngồi sổn người xuống lý thanh tuyền tiến đến trương minh hiên bên hai lặng lẽ nói ra ta muốn ngươi làm tỷ phu của ta a liệt trương minh hiên bị hù dưới lòng bàn chân một cái lảo đảo trực tiếp ngồi dưới đất c h ộ t dạ nhìn xem lý thanh tuyền hoa của mình hoa tràng tử bị vạch trần rồi lý thanh tuyền n i t miệng nói đừng nói ngươi không nguyện ý a trương minh hiên kinh ngạc hỏi vì cái gì lý thanh tuyền nghĩa chính ngôn từ nói đương nhiên là để nàng về nhà a trông coi cái này x á nát cửa hàng làm gì vì cái gì ta làm tỷ phu ngươi thì ngươi liền về nhà rồi lý thanh tuyền giống như nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem trương minh hiên đây là chồng trước a các ngươi ở bên trong sinh hoạt không khó chịu sao trương minh hiên lắc đầu buồn cười nói ta và chị ngươi kết hôn cũng là ở nhà chúng ta a lý thanh tuyền khinh bị nói ngươi có năng lực kiến tạo một cái an toàn ổ sao trương minh hiên sửng sốt u lấy mình kiếm tiền năng lực mua một gian phòng ở cũng là rất đơn giản đi chỉ ít so cái này tiệm sách mạnh a lý thanh tuyền không kiên nhẫn nói ra ngươi có đồng ý hay không trương minh hiên liên tục gật đầu có loại chuyện tốt này đương nhiên muốn đồng ý a lý thanh tuyền n h u n miệng cười nói dạng này liền t ô ta tiểu đại nhân bộ dáng vô vộ trương minh hiên cánh tay nói ra t i ê n tâm đi ta sẽ giúp ngươi nhìn trương minh hiên cảm thấy phi thường buồn cười giữa trưa thành quần kết đội thư s i n h xếp hàng mà tới đương nhiên cái này nằm trong dự liệu ngoài ý liệu là làm sao mỗi một cái đều là mặt mũi b ầ m d ợ p tương đạo vô hình dòng điện tại không trung tràn ngập phi thường quái dị a trương minh hiên đầy bụng nghi ngờ đem lấy tiền bán sách một lát sau vây vào tự đắc trình ra ba ma vương cười ha ha lấy đi đến trương minh hiên nhìn thấy ba người ánh mắt sáng lên hướng bọn họ sau lưng nhìn mấy lần nghi hoặc hỏi liền ba người các ngươi t r ỉ n h sử mặc cười to nói đương nhiên là ba người chúng ta trương minh hiên hỏi các ngươi những cái kia tiểu đ ệ đâu dắt c g ư ờ i ba người lập tức giống như bị bóp lấy cổ t r ỉ n h sử bật không tốt ý từ nói bọn hắn đều t h ụ thương thủ thương rồi trương minh hiên khẩn trương hỏi nghiêm trọng không t r ỉ n h sử lượng hoài nghi hỏi trương l á o bản rất quan tâm bọn hắn trương minh hiên hh t nói cần bọn hắn giúp một chút một vấn đề nhỏ t r ỉ n h sử mặc đảm nhiệm nhiều việc nói gấp cái gì ta giúp ngươi trương minh hiên buông tay bất đắc gì nói cần hai mươi người tả hữu sau đó mong đợi nhìn xem ba người nói ra ba vị anh minh thần võ Tại h ọ chương viện n ấ t định đ có ợ c cùng lực hiệu triệu, có lớn vô giúp hiệu thể Trinh triệu, người một tay tìm 20 người sao. Sự mặc sao. i t ì minh n g có điểm Trương i hiên kinh ngạc nói không thể nào sẽ có người không cho các người mặt m ũ i trong lòng yên lặng tăng thêm một câu không muốn sống sao t r ỉ n h sử lượm bóp lấy đầu ngón lúc nói gần nhất ra một chút xíu ngoài ý m u ố n bọn hắn đối với chúng ta huynh đệ sinh ra một chút xíu hiểu lầm chỉ sợ không chỉ là hiểu lầm đi đỗ hà dẫn một đám người đi đến đỗ hà đối trương minh hiên ôm cần nói trương lão bản có gì cần có gì cứ nói lực có chỗ cùng tất không chỉ hoãn chương minh hiên tạ, tạ. Cầm, cầm ba quyển sách đưa cho trình ra ba vị ba người quay đầu bước đi đỗ hà dẫn tay đối bên người giới thiệu nói hai vị này là lý sùng nghĩa cùng ất trì bảo kỳ đều là hảo huynh đệ của ta lý sùng nghĩa đối với chương minh hiên nhẹ gật đầu ất trì bảo kỳ cười ha hà nói chương công tử chúng ta lại gặp mặt chương minh hiên ôm còn nói gặp qua lý công tử ấ trương t tử. Sau đó minh hiên khẩn trương hỏi có vấn đề gì sao đỗ hà cười nói ra ngày mai không phải nghỉ một chúng ta đều cần đi học đường cho ngươi tìm mấy cái hạ nhân có thể chứ trương minh hiên lắc đầu nói không được bọn hắn không có cái kia khí chất đỗ hà gật đầu nói ta minh bạch đọc sách khí chất là đi đại đường người đọc sách rất nhiều cũng không phải là mỗi một cái đều tại học đường hai mươi người không khó trương minh hiên chắp tay trước ngực cảm kích nói đa t ạ đỗ hà tiêu sái nhẹ gật đầu nói ra trương công tử phiền p h ứ c đem sách cho ta đi trương minh hiên lập tức chạy về phía sau quầy cầm một đại chồng sách phân cho bọn hắn phóng khó nói không đòi tiền đỗ hà một đoàn người vui vẻ tiếp nhận sách vất chỉ bảo kỳ trần chờ một chút hỏi trương công tử không biết tuyết kỳ cùng bích giao ai mới là quyển sách nữ nhân bậc chính những người khác cũng đều nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiên xứng sở không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại hỏi cái này vấn đề cẩn thận nói ra chương á c cũng nàng nói nói là đều đi. đều Bất bảo trì tự t ra, kỳ u tuyết sao. sao? cam ai Cũng có thể. Không cam lòng hỏi, ai mới là chính thất? Là lục không lòng thể. thất? t Hà hỏi, Đỗ là Là kỳ mới r m i năm h Hiên nhìn x mươi hai long vương thương t h ư ơ n g năm mươi hai long vương thương sau buổi cơm trưa tiệm sách mới bắt đầu nhàn rỗi trương minh hiên ngồi tại trong ghế nhàn nhã nhìn xem bên ngoài đợi đến ngày mai sẽ phải bắt đầu mình tốt nghiệp bộ thứ nhất tác phẩm a từ đây ra người ceo cưới bạch phú mỹ đi đến nhân sinh đ ỉ n h phòng ngẫm lại còn có chút ít kích động đâu ngay tại trương minh hiên làm mộng đẹp thời điểm một tiếng ẩm vang vang vọng đại địa chấn động phòng ốc run dày trương minh hiên trực tiếp từ trong ghế chấn tới đất bên trên một mặt mộng bức từ dưới đất bỏ dậy nhìn xem trên mặt đất rơi là tả trên đất sách giá sách thế nào động đất trương minh hiên c u ố n quít hướng về sau viện chạy tới vừa chạy vào hậu viện bầu t r ờ i một tiếng sét đ ù n g đ ằ n g n ổ v a n g trên trời rơi xuống mưa to trực tiếp đem trương minh hiên ngâm cái ướt sũng cách màn mưa ánh mắt đều biến bắt đầu mơ hồ mơ hồ nhìn thấy dưới mái hiên một đại một chút hai cái thân ả các trương minh hiên g g trọng ư n lắc đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc lý thanh nhã cùng lý thanh tuyển đều không phải người bình thường lý thanh nhã đưa tay đem một viên viên châu đưa cho trương minh hiên nói ra ngươi đi xem một chút đi lý thanh tuyền nhảy cấm nói ta cũng muốn đi lý thanh nhã do dự một chút nói ra cũng tốt giờ phút này thành nội phong vân hội tụ ngươi cẩn thận một chút lý thanh tuyền cao h ứ n g nói ta biết đến có ngọc phù hộ thân bọn hắn nhìn không thấu ta trương minh hiên đầu hóc mơ h ồ nghe đối thoại của bọn họ cẩn thận cái gì nhìn không thấu cái gì không đợi hắn hỏi lý thanh tuyền lôi kéo hắn liền bọt vào mưa to bên trong trương minh hiên trong lòng giật mình há miệng liền muốn kêu đi ra còn không có cầm dù đâu đột nhiên phát hiện nước mưa giống như không cách nào tiến quanh người hắn a phán p h t có một loại lực lượng vô hình đem nước mưa đều bài xích ra trương minh hiên sở lấy trong tay viên châu nghĩ đến là thủy mạch linh châu công hiệu sao trương minh hiên bị lý thanh tuyền lôi kéo thất tha thất thểu chạy ra tiệm sách đập vào mắt bên trong là cách đó không xa vậy mà đứng thẳng một cái p h ò n g ốc lớn nhỏ giữ t ậ n cự đầu trận mắt tròn xoe trừng mắt tiệm sách trương minh hiên nhìn xem kia một đôi đầy mắt toán độc cự nhãn theo bản năng dùng mình một cái ăn một chút hỏi đây đây là cái gì lý thanh tuyền hưng phần nói long đầu a chúng ta đem nó trộm đi tốt ta long đầu, đầu hũ canh thế nhưng làm n vị a lời này vừa nói ra bị hù trương minh hiên vội vàng hướng bên cạnh đi hai bước người nước a như thế lớn đầu ngươi có thể trộm đi vây xem đều là m ù loa trương minh hiên quét mắt một chút liền phát hiện long đầu t r u n g quanh trên không huyền lập lấy không ít bóng người có áo trắng như tuyết công tử văn nhã có váy lụa màu cầm ý tuyệt thế gia nhân có người mặc đạo bảo c ổ pháp đạo sĩ có một thân cả sa phật môn đại năng vậy mà còn có hai người quen phong tiêu mặc thương cẩm tịch ngay tại trong đó loại tình huống này ngươi cũng trộm lá gan của ngươi là lớn bao nhiêu a chủ đề giống như l ệ n h trương minh hiên nhìn xem cái này long đầu trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người làm sao nhìn như thế quen thuộc đâu cái này cái này không phải là kính hà long vương đi trương minh hiên lúc này mới nhớ tới tựa hồ hôm qua hẳn là mưa xuống nếu như nói sửa chữa canh giờ điểm số là tử tội kia không có mưa xuống là tội gì trương minh hiên dùng mình một cái hắn không tin tưởng kính hà long vương sẽ quên chuyện này nhất định là viên thủ thành cái kia lào âm thị can trương minh hiên nắm thật chặt phía sau thanh bình kiếm chỉ có vị này đại lao có thể cho hắn một điểm cảm giác a n toàn đúng lúc này bầu trời một trận thích lịch nổ v a n g vạn lôi c h ấ n không quả thực giống như tạ thế một đầu thần long t ừ trên trời giang xuống giơ vớt nắm lên lông đầu rên d một tiếng độn không mà đi trương minh hiên thở dài một hơi lúc này mới cảm giác được cái này thế giới là cỡ nào tạng trước hai ngày mình còn tại sợ hai thán phục kính hà long vương vĩnh ạ n vì đó bày mưu tinh kế khoe khoang mình tiểu thông minh hôm nay kính hà long vương đã là chặt đầu thành trường an mình điểm này tiểu thủ đoạn theo bọn hắn nghĩ là phi thường buồn cười đi trương minh hiên trong lòng yên lặng để thủy mạch linh châu trở nên yên lặng ngửa đầu nhìn trời mặc cho băng lánh nước mưa ướt nhẹ toàn thân giờ khác này tựa hồ hắn trưởng thành lý thanh tuyền nghi hoặc nhìn bị nước mưa cọ rửa trương minh hiên lẩm bẩm một câu đồ đẩn ngoài ý liệu không có đi quáy dày hắn sau một hồi lâu trương minh hiên hồi tỉnh lại mưa to vẫn như cũ toàn bộ trên đường phố chỉ có chính mình một người không quan trọng cười cười một đạo kim sắc thần lực từ ngón tay bắn ra tiến vào thủy mạch linh châu nói một tiếng tán toàn thân dòng nước tất cả đều bắn ra nước mưa lần nữa bị bài xích ra trương minh hiên quay đầu hướng tiệm sách nói ra ta đi một chuyến kinh hạ k h o á t tay á o liền hướng ngoài thành đi đến đạp nước mà đi một bước mấy mét một cây vệ hồn động tại trong tay như ẩn như hiện tiệm sách bên trong lý thanh tuyền hoài nghi nhìn xem lý thanh nhã hỏi hắn sẽ không là bị quỷ phụ thân đi làm sao cảm giác không đúng lắm lý thanh nhã vui mừng cười nói trước kia hắn là hai tử hiện tại hắn hơi dài lớn lý thanh tuyển nữ ngôi bất mặt nói ta nhìn hắn chính là bị quỷ phụ thân ta tại hắn trên thân thấy được một cái như ẩn như hiện cái bóng lý thanh nhã cười nói không có chuyện gì đây là hắn tu luyện kết quả ta đã thấy giống như chính là trương tiểu p h ạ m cái gì trương tiểu p h ạ m lý thanh tuyển kinh hỷ kêu lên lý thanh nhã nhẹ gật đầu nói ra cùng trong sách viết đồng dạng có lẽ viết sách chính là hắn phương pháp tu luyện đi lý thanh tuyển kinh hỷ nói trương tiểu p h ạ m a cũng dám giấu ta chờ trở, trở về mốn người để mặt trương minh hiên cùng, cùng trương tiểu phàm về sau trực tiếp liền có thể điều động trường tiểu phạm tất cả năng lực luyện tinh hóa khí trung kỳ tu vi triệt để phát huy ra đã coi như là siêu phạm thoát tục dựa theo tu chân trong tiểu thuyết định nghĩa chính là trúc cơ kỳ cơ trình nhanh chóng viễn siêu liệt mã không lâu liền đi tới kinh hà bên cạnh lúc này kinh hà trùng trùng điệp điệp tôn trào không ngừng đầu sóng lăn lộn vòng xoáy trận trận từng đầu con cá vượt ra mặt nước giống như là tại vì kính hà long vương tiến đưa còn có một chút con cá trực tiếp h ư n g trên bờ v ư ợ ra đụng thạch tìm chết trương minh hiên lần theo bờ sông mà đi xem như vì kính hà long vương tiến đưa cũng không ngồn công quen biết một trận lễ vật tri tình đi không bao lâu. chương m i năm h mươi ba thư viện đại kiểm tra chương năm mươi ba thư viện đại kiểm tra tiểu nữ hải ngầm đầu c r ư ơ n g minh hiên lập tức con ngơi ư co giúp lại đây không phải người chỉ thấy tiểu nữ hải trên mặt bao trùm lấy lít nha lít nhít nhọ vụn lần tiến mũi vểnh lên trời cái chán phồng lên hai cái bao lớn trương minh hiên cưỡng ép đệ xuống sợ h ã i trong lòng gượng cười nói m g ộ i mội của ngươi cha mẹ ngươi đâu làm sao một người chạy loạn tiểu nữ h à i yên lặng nhìn chăm chú lên trương minh hiên trong tay thủy mạch linh châu khóc thuốc tít nói cha ta chết kinh hà bên bờ t h u ố t tít không phải người tiểu nữ h à i chết cha trương minh hiên trong đầu nhanh chóng hiện lên những n à y từ trong lòng ẩn ẩn xuất hiện một cái ý niệm trong đầu cái này sẽ không là cái tiểu lòng nữ đi trương minh hiên miễn cưỡng cười nói bớt đau bùn đi trong lòng xuất hiện một điểm áy náy nếu như không phải mình cho kính hà long vương nghĩ kế để viên thiên cương gãy mặt mũi hắn có lẽ liền không sẽ chết đi trương minh hiên thử thăm dò cẩn thận kéo tiểu long nữ tay trong lòng treo lên vạn phần cảnh giác nếu như nàng có gì một tia di động lập tức liền sẽ vãi ra ngoài ý liệu là tiểu long nữ cũng không có phản kháng mặc cho trương minh hiên lôi kéo trương minh hiên trong lòng thoáng an ổn một điểm cứ như vậy đại thủ kéo tay nhỏ hai người đứng tại kinh hà vừa nhìn mánh liệt đục ngầu kinh hà qua một hồi lâu một cái một thân trang phục màu xanh khí khái hào hùng thanh niên đột ngột xuất hiện tại hai người sau lưng thanh niên kinh ngạc nhìn trương minh hiên một chút ô n u nói ra đồng chúng ta đi thôi tiểu nữ hải quay người nhìn xem thanh niên kêu một tiếng biểu ca liền lòng kh chạy chậm đến thanh niên bên người thanh niên đối trương minh hiên gật đầu nói đa tạ tiểu huynh đệ chiếu cố sáng hội trương minh hiên lắc đầu liên tục nói không cần cảm ơn ta cũng rất thích nàng thanh niên kinh ngạc nhìn trương minh hiên một chút lấy nhân loại ánh mắt đến xem tiểu đồng đồng hẳn là tương đối kinh khủng đi tiểu nữ hải đối trương minh hiên k h o á t k h o á t tay nói đại ca ca ta phải đi người phải thật tốt ta sẽ tìm đến ngươi trương minh hiên trong lòng máy động cái gì ý tứ t ì m ta báo thù sao thanh niên đối trương minh hiên mỉm cười lôi kéo tiểu nữ hải hóa thành một đạo long ảnh lên không mà đi tiểu nữ hải thanh âm xa xa chuyển đến g i nhớ a ta gọi b í c h đồng ngao b í c h đồng trương minh hiên nóng nhìn tiến vào trong mây đen long ảnh thật đúng là l o n g tộc ca được rồi vẫn là trở về đi mà giờ khắc này trong thành trường ăn trong thư viện một gian khổng lồ phòng học bên trong bên trong đứng đầy học sinh phương tinh hiên tay cầm thức tại bục dạng phía trên d ạ n bước một gương mặt mo bên trên tràn đầy vẻ giận dữ trong mắt cơ hồ đều có thể phun ra hòa tinh phương tinh hiên cả giận nói các ngươi thật giỏi c h ư nhà thánh hiển kinh đ i ể n các ngươi không đi đọc không đi lưng đi xem cái gì truyền kỳ tiểu thuyết vẫn là dám cho không kêu chú tiên chinh á c n g ư sử mặc ở phía dưới nếp miệng thầm nói mẹ kiếp xem á é t chuyện làm thật giống như ta muốn tạo phản động dạng chinh sử lượng chinh sử bật lên tiếng ủng hộ nhẹ gật đầu phương tinh hiên cả giận nói hiện tại bắt đầu điều tra điều tra điều tra cái gì không í tại n g ư t r phương tinh á c được hiên nhìn chăm chú trương tuấn cúi đầu im lặng không nói phương tinh hiên bỗng nhiên lấy thước đập vào bản giáo viên bên trên một tiếng vang vọng đem phía dưới học sinh tất cả đều giật nảy mình giận giữ hét quả nhiên là gan to bằng trời chu tiên là độc dượng ngươi chính là hạ dược người học viện chúng ta nhưng không để lại ngươi ngươi cút cho ta trương tuấn chân mềm nhũng trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất n g ố c n g ố c nhìn xem phương tinh hiên kịp phản ứng vội vàng quỵ d i ả m xuống đất khóc thút thít nói lao sư ta sai rồi ta thật sai c ầ u ngài tại cho ta một cái cơ hội ta cũng không dám nữa phương tinh hiên lạnh lùng nói người tới đem cái này con sâu làm dầu nổi canh kéo ra ngoài cho ta bên ngoài cửa lập tức chạy vào hai cái áo đen đại hán một người lôi kéo trương tuấn một cái cánh tay đi ra ngoài trương tuấn liều mạng g i y r u a thút thít cầu xin tha thứ kêu lên lao sư lao sư lại cho ta một cái cơ hội a lao sư ta sai rồi thanh em dần dần từng bước đi đến trong lúc nhất thời toàn bộ phòng học đều yên tĩnh i mắng tại lo lắng bất an bên trong chờ đợi vận mệnh của mình t r ỉ n h sử lượng thấp giọng nói ra mẹ k i ế p lao nhân này thật là hương á c t r ỉ n h sử mặc không có vấn đề nói liền sẽ khi dễ một chút người bình thường có bản lĩnh hắn khai trừ chúng ta thử một chút lao đầu tử không phải đem hắn thư viện hủy đi không thể chỉ chốc lát sau mấy cái người áo đen nhấc lên một đống sách đi tới sách tại mưa to phía dưới tất cả đều trở nên nước sũng không ngừng hướng xuống chạy xuống nước hết sức đáng thương phương tinh hiên nhìn xem một đại đ ầ y sách cũng là khỏe mắt quất thẳng tới so với mình nghĩ muốn bao nhiêu nhiều làm a t r â m giọng hỏi đều nhớ kỹ sao trong đó một người áo đen túi đầu trả lời tiên sinh chúng ta chỉ nhớ một chút không có sách một người áo đen rất cung kính thượng trình một cái từ bao vải dầu lấy sách nhỏ phương tinh hiên mở ra sách nhỏ nhìn qua bỗng nhiên quẳng xuống đất quát mạnh xuyên hành trương đại lục các ngươi lúc trước cũng là cùng ta đi tiệm sách trước cửa kháng nghị à. không nghĩ tới bây giờ ngay cả các ngươi cũng s a đoạn hai cái thư sinh vội vàng quỳ dạp xuống đất không dám nhiều lời mỗi người lĩnh hai mươi thước gian đe hai mươi cái áo đen đại hán cầm trong tay thước đi đến trong lúc nhất thời trong phòng một mảnh teogen thanh âm một mực tiếp tục đến t r ạ n g vào tối t r ạ n g vạn g tối mưa đã tạnh rồi chân trời lại còn đã phủ lên cầu rồng không khí một mảnh tới mát trương minh hiên bọn người ở tại hậu viện ăn cơm xong liền phát hiện lý thanh tuyền chính sáng rực nhìn xem chính mình nhìn trương minh hiên trong lòng một trận run dày cẩn thận hỏi ngươi ngươi muốn làm cái gì lý thanh tuyền hưng vừa nói trương tiểu phàm ta muốn gặp trương tiểu phàm trương minh hiên thở mơ hơi nguyên lai chỉ là như vậy a vì ngày mai lý thanh tuyền có thể hào hả hỗ trợ cái này chuyện nhỏ trương minh hiên hảo phóng sẽ đồng ý một cái một thân đạo bảo thanh niên từ trương minh hiên trong thân thể đi ra đứng ở phía trước lý thanh tuyền vui vẻ kêu lên hoa trương tiểu p h ạ m sống trương tiểu phàm a i giang hai cánh tay liền hướng trương tiểu p h ạ m ô m đi kết quả lại là t r ợ t l ó e lên cùng trương tiểu p h ạ m bỏ lỡ cơ hội lý thanh tuyền mộng b ứ c nắm chặt lại mập phì tay nhỏ thất vọng nhìn xem trương tiểu p h ạ m nói nguyên lai、like、là giả a vây quanh trương tiểu p h ạ m nhìn một vòng nói ra thực lực thật thấp a chỉ có luyện tinh hóa khí trung kỳ ngay cả cái tiểu yêu quái đều đánh không lại đi lý thanh tuyền ngồi sổ người xuống ánh mắt sáng rực nhìn xem t r ư ơ n g tiểu p h ạ m trong tay phệ hồn động lẩm bẩm đây chính là phệ hồn động sao cũng không xấu a cũng không giống thiêu hỏa côn a t r ư ơ n g minh hiên cụ hiện ra căn này phệ hồn động toàn thân như bích ngọc thần bí hoa văn trải rộng thân gậy đ ỉ n h c h ó t một cái hát ngọc viên trâu lý thanh tuyền nhìn một hồi lâu mới thất vọng xoay người rời đi cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a t r ư ơ n g năm mươi b ố chuẩn bị xuất phát t r ư ơ n g năm mươi b ố chuẩn bị xuất phát chương minh hiên trở lại trong phòng cũng không tâm tư viết tiểu thuyết coi như viết ra ngày mai cũng không có thời gian đi in ân a kéo một ngày đi cũng coi là tốt cho bọn họ phía dưới kịch bản thế nhưng là đủ ngược a t r ư ơ n g minh hiên cứ như vậy nghĩ đến ngước nhìn nóc nhà nghĩ đến quá khứ nghĩ đến tương lai nghĩ đến giá trị của mình nghĩ đến mình đi vào nơi này ý nghĩa suy nghĩ rất nhiều rất nhiều thế là hắn ngủ thiết đi ngày thứ hai vừa hơi sáng t r ư ơ n g minh hiên liền đánh thức ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ còn sớm a tối nay thật là d à i đăng đẳng a t r ư ơ n g minh hiên cho tới bây giờ không có phát hiện nguyên lai đêm cũng là d à i đằng đăng đếm lấy đầu ngón tay chẳng qua thời gian t r ư ơ n g minh hiên nằm ở trên giường đếm lấy ngón tay một giây hai giây ba giây nhảy lên một tay mắng con mẹ nó quá chậm mặc xong quần áo trên lưng kiếm túi thu thập một phen liền mở cửa đi ra cho dù là đầu hạ sáng sớm cũng có chút mát mẹ a trương minh hiên trực tiếp đi vào tiệm sách mở ra cửa tiệm trên đường cái đã có thật lừa thưa dòng người bảy s ớ bảy bán điểm tâm trương minh hiên sờ lên bụng đi vào đại đường thời gian dài như vậy còn giống như chưa từng ă n qua nơi này đặc sắc sớm một chút ta trương minh hiên từ tiền trong dương nắm một cái đồng tiền đi đến khoảng cách tiệm sách bên cạnh một cái quậy điểm tâm bên cạnh cười ha h à hỏi đại thúc ngươi nơi này bán đều có cái gì a bay quay bán hàng lão sư phó ngẩm đầu nhìn trương minh hiên một chút kinh hỉ nói đây không phải trương lão bản、sao. vội vàng dùng tay áo tại bên cạnh trên ghế xoa xoa cười l ị n h nói trương lão bản mời ngài ngồi trương minh hiên cũng có chút không rõ cứng ngắc ngồi tại trên ghế đại đường thương gia đều khách k h í như vậy sao tuổi trên năm mươi lão sư phó có chút không người cung kính dò hỏi trương lão bản ngài muốn ăn cái gì trương minh hiên im lặng nói đại thúc ngươi không cần khách k h í như thế bay quay bán hàng đại thúc liên tục khoát tay nói không thành không thành ngài thế nhưng là đại nhân vật nhật tiến chăm sâu kết giao đều là quan to hiền quý thư sinh tài tử cũng không phải chúng ta những n à y thăng đấu tiểu dân có thể can dỡ trương minh hiên lập tức mở to hai mắt nhìn n h ậ t tiến chăm sâu ai nói tung tin đồn nhảm đơn thuần tung tin đồn nhảm trương minh hiên nhìn xem bức dứt đại thúc biết mặc cho mình nói như thế nào cũng không có khả năng cải biến quan niệm của hắn không nghĩ tới mình đây chính là người trên người người nơi này có ăn cái gì tiểu l a o hai nơi này có bánh canh cùng bánh hấp trương minh hiên im lặng nhìn xem hoàn toàn như trước đây tôn kính đại thúc vốn còn muốn tại nơi này ăn một bữa đầu đường cơm nhưng là hiện tại vẫn là thôi đi cho ta đến một b á t bánh canh tại đến hai cái bánh hấp trương minh hiên cảm giác được gần đây lượng cơm ăn của mình tăng trưởng trương minh hiên bưng tràn đầy một chén lớn bánh canh một tay cầm hai khối đại bánh hấp l ắ c l ắ c cùng dùng trở lại tiệm sách an vị tại cửa tiệm trước một n g ụ m bánh canh một n g ụ m đại bánh hấp hương vị cũng không tệ lắm một cái bánh nướng vừa ăn xong trương minh hiên nhãn tỉnh sáng lên tấm màn đen bên trong đi ra hai cái bóng người tái đi một lục tựa như họa bên trong tiên nhân lâm phạm trương minh hiên nuốt xuống trong miệng bánh canh phất tay cười nói hai vị sớm à. k h ư ơ n g cẩm tịch đĩu môi nói đừng vung tại vung ngươi bánh nướng để mất trương minh hiên vội vàng dưng tay cười hắc hắc phong tiêu mặc cười nói trương minh ngươi tùy bọ Cương、cẩm ư ơ n g c tịch không khách khí chút nào nói đần a chính là ngươi tìm những người kia a trương minh hiên lật ra bạch nhãn đại môn phái gia giáo đều kém như vậy sao cái này đại tiểu thư tính tình là thế nào tại thần ma khắp nơi trên đất tây du thế giới lớn lên quả nhiên mỹ nữ đều là chỉ có thể đứng xa nhìn ở chung về sau liền sẽ phát hiện cái gọi là mỹ nữ một đống lớn ma bệnh đương nhiên nhà ta thanh nhã tỉ tỉ là ngoại lệ vô luận đứng xa nhìn vẫn là xem gần đều là như vậy hoàn mỹ trương minh hiên quyết định không để ý nàng nghi ngờ hỏi phong minh là thế nào biết đến phong tiêu mạc h i ê m tổ nói tiểu lệ hơi biết một chút bói toán chi thuật khương cẩm tịch đắc ý nói ta sư minh bói toán nhưng lợi hại trương minh hiên hâm mộ nhẹ gật đầu vùi đầu đau nhức ăn trương minh hiên vớt một cái miệng đem sứ men xanh chén lớn đưa về sạp hàng bên trên nói ra bao nhiêu tiền đại thúc liên tục khoắt tay nói không cần không dùng tiền ngài ăn ta đồ vật là tiểu lão mà vinh hạnh trương minh hiên từ trong ngực móc ra một nắm đồng tiền tất cả đều đặt ở bảy trên bàn xoay người rời đi lão đại thúc nhìn xem bảy trên bàn một đống nhỏ đồng tiền liên tục không người thở dài cảm động đến rơi nước mắt nói tạ ơn tạ ơn ngài trương minh hiên đi trở về tiệm sách khương cẩm tịch ngoài ý muốn nhìn xem trương minh hiên nói ra ngươi không phải hào phóng như vậy người đi trương minh hiên im lặng nói ăn cơm trả tiền thiên kinh đ i ệ m nghĩa ngươi thấy ta giống là loại kia quỵt nợ người sao khương cẩm tịch nhìn kỹ trương minh hiên một hồi t r ị n h trọng nhẹ gật đầu trương minh hiên im lặng lật ra một cái lướt mắt mặc kệ ngươi cái này thời điểm đầu đội nhung châm khuôn mặt nhỏ mập tốt tốt đỏ bừng lý thanh tuyền mặc một thân bay xa nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy ra nhìn khương cẩm tịch phong tiêu mặc một chút mang theo tiểu hưng phấn nhìn xem trương minh hiên nói ra đi nơi nào chơi ngươi nói rất hay chơi a trương lý thanh tuyền ngạo kiều nói nữ hải tâm tư ngươi đừng đoán hiện tại ta cảm thấy hứng thú khương cẩm tịch nhìn xem lý thanh tuyền trong mắt tỏa ra tiểu tinh t i n h nói thật đáng yêu a dưới chân di động tới đi vào lý thanh tuyền trước mặt ngồi sổm người xuống ôn nhu nói tiểu m ộ i m ộ i ta gọi khương cẩm tịch ngươi liền tên là gì a t r ư ơ n g minh hiền kinh ngạc nhìn xem khương cẩm tịch cái này đại tiểu thư cũng có như thế ôn nhu thời điểm phong tiêu mặc có chút khẩn trương cảnh giác tiến lên đứng tại khương cẩm tịch bên cạnh ha đại thẩm ta gọi lý thanh tuyền lớn đại thẩm khương cẩm tịch một mặt mộng bức nhìn xem lý thanh tuyền giống như nhận lấy mười vạn điểm bảo kích. phốc phốc t r ư ơ n g minh hiên lập tức cười ha h a phong tiêu mặc cũng một trận b u ồ n c ư ờ i khương cẩm tịch hai mắt nước mắt mục đích nhìn xem phong tiêu mặc nói sư m i n h ta là đại thẩm sao phong tiêu mặc lắc đầu liên tục nói làm sao có thể người đáng yêu như thế xinh đẹp lý thanh tuyền một mặt tán đồng gật đầu nói đại thẩm s á c thực nhìn phong vận vẫn còn phong vận vẫn còn phốc phốc phốc phốc giống như bốn thanh đao đâm vào khương cẩm tịch trong lòng t r ư ơ n g minh hiên lại là cười lên ha h a cười e o đều không thẳng lên được vị dị nhìn xem lý thanh tuyền không nghĩ tới nha đầu này miệm độc như vậy khương cẩm tịch hai mắt bức hỏa a a thét chói h a i văng lên dương n anh múa vớt hướng lý thanh tuyền đánh tới phong tiêu mặc vội vàng đem khương cẩm tịch ngăn lại trong lúc nhất thời cửa tiệm lâm vào trong yên lặng trương minh hiên nghi hoặc nhìn lý thanh tuyền lý thanh tuyền chấp chấp đôi mi thanh tú cho trương minh hiên truyền â m nói ngươi là muốn làm tỷ phu của ta người cách cái khác mẫu xa một chút trương minh hiên giật mình nha đầu này cố ý trong lúc nhất thời có chút dợ khóc dợ cười chỉ có thể thương hại nhìn khương cẩm tịch một chút khương cẩm tịch chừng mắt lý thanh tuyền lý thanh tuyền không quan trọng mỉm cười một bộ đáng yêu mê người dám vẻ phong tiêu mặc thì là ngẩm đầu nhìn trời sắc trời thật tốt ta đen t r ư ơ n g năm mươi lăm quay t r ụ p phía đông hơi sáng thời điểm một đám thư sinh kết đội hướng tiệm sách đi tới dẫn đầu chính là đỗ hà phòng di ái hai người đỗ hà đối trương minh hiên ôm quyền nghi hoặc nhìn phong tiêu mặc khương cẩm tịch hai người hỏi hai vị này là trương minh hiên ha ha cười nói bọn hắn là hôm nay nhân vật chính hôm nay làm phiền ngươi tìm người chính là vì phối hợp bọn hắn đỗ hà cười nói hôm nay liền nghe theo trương công tử phân phó trương minh hiên kinh ngạc nói ngươi cũng muốn đi đỗ hà gật đầu nói ta cùng phòng huynh cũng đi chơi một chút các ngươi không cần lên lớp sao phòng di ái không có vấn đề nói không muốn đi liền không đi nhìn xem hai người tùy ý bộ dáng t r ư ơ n g minh hiên một trận ghế thị lúc trước mình đi học thời điểm cũng có thể dạng này lên tốt t r ư ơ n g minh hiên quét mắt một chút lại nhìn thấy một người quen đây không phải là t r ư ơ n g tuấn kia hàng sao làm sao h ủ rũ t ú i đầu t r ư ơ n g minh hiên quay đầu đối phong tiêu m ặ c nói chúng ta đi thôi phong tiêu mặc nhẹ gật đầu một cô khổng lồ đá mây m đem mọi người mang theo bọc lấy bay lên không kinh hai chúng thư sinh kêu gọi liên tục từng cái giúp đỡ lẫn nhau nghiêm mặt màu tóc bạch lý thanh tuyền mí mua một cái nói đồ h ạ n nhát chúng thư sinh nhìn xem mặt không đổi sắc lý thanh tuyền đột nhiên cảm giác xấu hổ không chịu nổi nàng một cái tiểu nữ hải còn không sợ. Mình h ba t kính. Kính. lúc này m nhi hủ mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông luôn thứ nhất tia nắng ban mai chiếu sáng cả sân phong lộng lẫy trương minh hiên hít sâu một hơi nói thật thoải mái a một đám thư sinh cũng tò mò nhìn chung quanh một lần đến bây giờ bọn hắn còn không biết là tới làm gì cách đó không xa tinh mỹ phòng úc là bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng trương minh hiên đối phong tiêu mặt nói phong hình phiền phức dẫn bọn hắn đi thay đổi y phục đi đỗ hà kinh ngạc nói làm cái gì còn muốn thay quần áo trương minh hiên cười nói chính là đập mấy cái ống kính nếu như ngươi không muốn đổi có thể không đổi ngươi cũng kém không nhiều đủ đỗ hà nhẹ gật đầu đứng tại chỗ bất động nghĩ cũng có thể nghĩ ra được gia đình của hắn địa vị cũng không cho phép hắn ở bên ngoài tùy tiện làm ẩu chớ nói chi là tại cả đám trước đó cởi áo núi dưới chân bất động trương minh hiên cũng đối khương cẩm tịch nói ngươi cũng đi thay đổi trang phục khương cẩm tịch bất m ặ n nói những cái kia quần áo nhưng xấu không đổi được hay không ta tại côn luân thời điểm chính là như vậy xuyên trương minh hiên kiên trì nói không được h ừ khương cẩm tịch hóa thành một cơn gió mát chui vào trong một gian phòng sau một lát một thân thống nhất chế phục người đi ra đạo bao màu t í m tay áo s u y ế t tơ vàng eo treo khuyên thai ngọc và áo theo lên gọn sóng đồng dạng hoa văn trương minh hiên khen một tiếng xoái khí a các thư sinh từng cái hiếu kỳ đánh giá mình trên người trang phục yêu thích chi tỉnh lộ rõ trên mặt nhưng liền xem như mặc đồng dạng trang phục phong tiêu mặc hương cẩm tịch hai người ở trong đó cũng như h ạ c giữa bảy gà bắt mắt siêu phàm thoát tục khí chất là bọn hắn c h â không có nam trang hương cẩm tịch giống như xinh đẹp hơn a nhiều hơn một điểm khí khái hào hùng dẫn tới trương minh hiên đều nhìn nhiều mấy lần trương minh hiên phủi tay nói t ố t hiện tại bắt đầu quay trụt phiền phức mọi người ngồi vào trong phòng trên chỗ ngồi tựa như là các ngươi bình thường lên lớp đồng dạng một người thư sinh cười ha h a nói ta cũng không có tiến vào thư viện không ít người cười ứng hòa nói ta cũng thế ta cũng chưa từng vào thư viện trương minh hiên nhữ mày hét lên yến tĩnh để các ngươi làm thế nào liền làm như thế đó ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy sở hữu người nháy mắt đều yên lặng xuống tới những mày bất mãn nhìn xem lúc trước còn một bộ hào hào tiên sinh trương minh hiên tựa hồ biến hoa có chút đại a tiêu liên phong tiêu mặc cũng kinh ngạc nhìn xem trương minh hiên trong ký ức của hắn trương minh hiên vẫn luôn là cười toét toét có thời điểm còn có chút xuẩn manh xuẩn manh hiện tại làm sao bá đạo như vậy rồi tại đỗ hà ánh mắt hạ sở hữu người cưỡng chế lửa g i ậ n trong lòng tức giận đi vào trong nhà trương minh hiên cùng đi theo đi vào an bài nói tất cả mọi người ngồi xuống phong tiêu mặc ngồi vào khương cầm tịch đằng sau xoay người gục xuống bản muốn một bộ lười bi không phải ngủ gà ngủ gật trương tuấn ngươi đang làm cái gì một bộ chết cha dáng vẻ là chuyện gì xảy ra nửa k h ắ c đồng hồ về sau sở hữu người cố nén giật khí miễn cưỡng đặt tới trương minh hiên yêu cầu trương minh hiên xuất ra ảnh lưu niệm thạch quay trụ nói ra sở hữu người hiện tại bắt đầu học thuộc lòng liền phản đạo đức trải qua một hai ba bắt đầu phong tiêu mặc ngươi cho ta b ỏ tốt ngươi không cần lưng lười biếng nhìn ngoài cửa sổ bên ngoài hẳn là xuất hiện chim chóc đang hát khương cẩm tịch khương cẩm tịch thủ hạ lập tức bấm một cái chỉ quyết ngoài cửa sổ trên nhánh cây xuất hiện mấy cái xinh đẹp chim chóc đang nhảy vọt vui sướng kêu to trương minh hiên hài lòng thu hồi ảnh lưu niệm thạch nói ra thứ nhất mà n tốt chúng ta đi đập thứ hai màn một đám người đi vào một chỗ bên bờ vực ngóng nhìn đi đối diện chính là khói phủ đỉnh núi kéo dài ngàn vạn dặm để người sinh ra một cỗ khí thôn s â n h ạ bao quát hoàn vũ khí phách trương cẩm, cẩm tịch thành thành thật thật chạy tới ngồi tĩnh tọa bá đạo trương minh hiên nhìn thực sự là có chút hơi sợ a trương minh hiên đập một hồi nói ra phong tiêu mặc ngươi đi nằm tại cái kia dưới tán cây phong tiêu mặc nhìn một chút nhân tạo dòng suối bên cạnh cây tủng nằm xuống bận rộn đại nửa n g à y không ngừng chỉ đạo chụp lại khó khăn nhất chính là một trận tị võ ống kính bởi vì đều là tu sĩ chiến đấu tại dây núi trong mây trương minh hiên còn sẽ không bay cần để cho lý thanh tuyền mang theo đi đ ộ n g nhưng là lý thanh tuyền sẽ hảo hảo nghe lời đó là không có khả năng chụp lại quá nhiều lần mới thành công trương minh hiên còn không dám phát á o không có cách nào có việc cầu người a ngay gần giữa chưa mới đem hết thẻ cần ống kính đều là tốt còn cần ghi âm trương minh hiên nhìn thoáng qua ngáp đông đạo thư sinh đối phong tiêu mặc nói ra, người đem bọn hắn trước đưa trở về đi phong tiêu mặc cũng có chút mệt mỏi nói ra được rồi ta sẽ cho các người mang một ít đồ ăn tới lần này hắn không nói muốn ăn cơm giã ngoại lý thanh tuyền bất mặt nói chúng ta không trả lại được sao trương minh hiên ăn u ổ i nhanh nhanh tốt lý thanh tuyền bất mặt nói tuyệt không chơi vui người đang gặp ta trương minh hiên bảo đảm nói chờ biên tập tốt liền thú vị ta cam đoan tin người mới là lạ ta đi trước lý thanh tuyền dưới chân sinh mây tại trương minh hiên mộng bức ánh mắt hạng phá không mà đi trương minh hiên quay đầu nhìn về phía khương cầm tịch hỏi nàng lúc này đi rồi chương cẩm、tịch、điễu năm i nói, i tuyệt mươi sáu hoàn thành chương năm mươi sáu hoàn thành sau cơm trưa trương minh hiên mang theo bọn hắn đi vào bên cạnh một cái bịt kín tiểu trong phòng phong tiêu mặc hương cẩm tịch đầu góc mơ hồ lẫn nhau thực sự nghĩ không ra cái này cái này chống không gian phòng có làm được cái gì trương minh hiên đối hai người nói ra các người đi ở giữa niệm hai câu này phong tiêu mặc nghe bên h a i n ư ờ i khổ nói trương minh người nói sai đi hẳn là để ta cùng sư m g ồ i đổi một cái mới đúng a hương cẩm tịch tiểu ngạo k i ể u nói không đổi vốn chính là dạng này hứng thú tràn đầy chạy c h ậ m đến gian phòng nhất trung ương trương minh hiên đem ảnh lưu niệm thạch nhắm ngay hai người đánh một thủ thế cho tới chưa quay t r ụ hai người đối trương minh hiên thủ thế đã phi thường quen thuộc phong tiêu mặc đột nhiên cảm giác có chút khẩn trương nuốt một hớp nước miếng nói ra sư đệ hôm nay tảo khóa lại muốn n h ờ người cản trở sư phụ Chương minh hiên n sư đệ lại đến sư đệ hôm nay tảo khóa lại muốn nhờ người cản trở sư phụ vì sao bởi vì ngươi ngồi đoàn chính a ngươi tùy ý t ố t qua phế đi sức chín châu hai hổ mới tìm được cảm giác đem câu đầu tiên đối bạch đập xong t ố t phía dưới một câu phong tiêu mặc nghe bên thai lời kịch biến sắc lắc đầu liên tục nói không được không được sư phụ sẽ giết ta c h ơ n g minh h i ê n giải thích nói giả chỉ là vì tuyên truyền mà thôi phong tiêu mặc kiên định lắc đầu nói không được loại lời này làm sao có thể tùy tiện nói lối ra đâu trương minh hiên không còn gì để nói người cổ đại đều như thế bảo thủ sao ngươi còn là cái nam nhân á chỉ là lời kịch m à thôi về sau hôn hi có phải là không cần suy nghĩ khương cẩm tịch bất mãn nói sư m i n h dựa theo trương công tử nói làm chơi rất vui a trong mắt tràn đầy hưng phấn hào quang phong tiêu mặc bất đắc dĩ nhìn xem khương cẩm tịch khương cẩm tịch làm đúng nói đến thời điểm ta sẽ cho ngươi cầu tỉnh nhanh lên nhanh lên a phong tiêu mặc lật ra một cái lên mắt ngươi cầu tỉnh chỉ sợ sư phụ sẽ càng nổi nóng nhưng là đối với khương cẩm tịch yêu cầu mình thực sự không có cách nào tự tuyệt trong lòng vậy mà còn có chút mơ hồ trơ mong trải qua một cái buổi chiều thời gian cuối cùng đem ca bộ phận cũng đều ghi chép tốt bao quát âm nhạc bộ phận một đàn một địch kết hợp căn cứ tiếng ca đem âm nhạc h o à n mị phối ra quả nhiên là thần hồ kỳ k ỳ a trương minh hiên trở lại tiệm sách thời điểm đã hoàng hôn tây sơn lý thanh tuyền lý thanh tuyền ngay tại trong sân nhỏ h ó n g m át nhìn thấy trương minh hiên trở về lý thanh nhã khẽ mỉm c ư ờ i nói làm sao muộn như vậy trương minh hiên hưng phần nói ngày mai sẽ phải dùng cho nên sẽ chế một điểm đến thời điểm tác phẩm của ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, người lý thanh tuyền khinh thường nói loạn thất bắt tao tuyệt không chơi vui trương minh hiên vũ bậu ngày mai ngươi liền biết tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình lý thanh tuyển đĩu môi khinh thường lý thanh nhã mỉm cười nói ra hôm nay ngươi không có đổi mới tru tiên đi trương minh hiên xứng sở sau đó ngốc ngốc cười nói thì ngươi cũng thích xem sao ta ngay lập tức đi viết lý thanh tuyển cười nhạo nói tiệm sách trước cửa vây quanh một đám người tại ồn ào đồ đần đều biết lý thanh nhã cũng nói ra ừng trong cung cũng tới thúc giục nếu không phải ta ngăn đón các nàng đoán chừng đều đánh tới cửa rồi trương minh hiên sắc mặt có chút trắng bệnh sợ hay nói bạo lực như vậy sao chẳng phải quỵ canh một ngày sao cần thiết hay không lý thanh tuyền cười xấu xa nói ngươi ra ngoài trên đường cái h ồ chu tiên là do ta viết liền biết đến không về phần trương minh hiên lắc đầu liên tục đem trong đầu máu me hình tượng lắc ra khỏi đi tự an ổ i mình bọn hắn không biết không có chuyện gì không có chuyện gì cũng không tâm tư cùng các nàng nói chuyện vẫn là tranh thủ thời gian làm việc đi trương minh hiên chạy về mình trong phòng giữ cửa cửa sổ đóng lại n a m ở trên giường tay cầm ảnh lưu n h ệ m thạch màu vàng kim n h ạ t thần lực chuyển vào đi từng cái hình tượng liền hiện lên, lên ra lấy thần lực làm đao trái cắt một đao phải vạch một chút sau đó ghép lại âm nhạc bao trùm không lâu sau đó một cái hoàn chỉnh mv liền mới vừa ra lò trương minh hiên yêu thích không bông u tay vớt vớt trong tay mv trong lòng tràn đầy đối tương lai ước mơ đương nhiên ước mơ một hồi liền tốt hiện thực vẫn là có rất nhiều làm việc đứng lên múa bút thành văn đi trong lòng mặc n i ệ m nói là các ngươi thúc cũng không làm chuyện của ta đừng khóc là được ngay kế tiếp d ạ n g sáng trương minh hiên còn đang ngủ một thanh âm vang vọng ở bên hai trương minh trương minh ta ở ngoài cửa chờ ngươi trương minh hiên chở mình dùng chăn mền che kín đầu ba kít hai lần miệng ngủ tiếp trương minh trương minh ta ở ngoài cửa chờ ngươi trương minh Trương ta Minh, ngoài ở chương ử a c ờ n g i t r ư ơ minh hiên đ ỗ n g nhiên vén chăn lên kêu lên ngươi có phiền hay không a nhập nhèm con mắt nháy mắt t r ợ to nhìn xem trước mặt bay múa hạt giấy cẩn thận đưa tay tại trên hạt giấy mặt thọc một chút thiên chỉ hạt nháy mắt triển khai một trang giấy hiện lên ở không t r u n g trên giấy viết một h à n g chữ thật có lỗi nhân vật chính không biết t r ư ơ n g minh hiên lẩm bẩm tựa như là nói có người ở ngoài cửa chờ ta là phong tiêu mặc bọn hắn sao lập tức từ trên giường ngồi xuống mặc một phen rửa mặt sạch sẽ cầm ảnh lưu niệm thạch liền hướng ra ngoài chạy tới mở ra cửa tiệm quả nhiên thấy phong tiêu mặc khương cầm tịch đang đứng tại tiệ trên đường cái h ắ t cám bên trong đã là người đi đường như dệt t ừ n g cái hoặc thấp t h ỏ m hoặc hưng phấn hoặc khẩn trương người tại trên đường cái vội vội vàng vàng đi qua hai bên đường phố cách mỗi mấy mét liền có một cái mấy tên lính võ trang đầy đủ đứng gác thỉnh thoảng còn có một đội binh sĩ chạy qua tuần sát chứng minh hiên mộng bước hỏi cái này đây là có chuyện gì trong đầu cố gắng nghĩ lại đại đường lịch sử cái này thời điểm có cái gì đại sự phát sinh sao thái tử mưu phản rồi phong tiêu mặc cười nói đ ộ tiên môn bắt đầu đường vương tại phái người duy trì trật tự chứng minh hiên nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ảnh lưu niệm cái gì thời điểm thả phong tiêu mặc giải thích nói một hồi chúng ta ba đại môn phái sẽ đi khởi động trận pháp tuyển chọn tiên mới kết thúc thời gian đại khái tại trạm vào tối nếu như ngươi cảm thấy hứng thú đến thời điểm tiểu sư muội sẽ đến tiếp các ngươi khương cẩm tịch vội và nói g n ngươi muốn đem chu tiên chuẩn bị cho ta tốt hôm qua đều không nhìn được trương minh hiên đem ảnh lưu niệm thạch giao cho phong tiêu mặc quay đầu đối khương cẩm tịch nói ra yên tâm đi khẳng định giữ lại cho ngươi khương cẩm tịch lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu phong tiêu mặc đối trương minh hiên ôm quyền nói cáo tử trương minh hiên đưa mắt nhìn hai người rời đi ngáp một cái đóng cửa phòng lại lẩm bẩm ngủ、tiếp. Trưng chương o à n g Giá lâm. 57. Hoàng hậu giá Lâm t r minh Trưng m hiền cũng không có ngủ bao lâu liền bị quen thuộc tiếng đập cửa bừng tỉnh mở to mắt thở dài m ộ t hơi không còn p h í công giấy ruộng thành thành thật thật rời giường sau khi ra cửa lý thanh tuyền còn có chút kinh ngạc hôm nay nhanh như vậy sao trương minh hiền lướt mắt thắt thân trực tiếp đi ra ngoài vừa đi hai bước liền gặp trong đại viện đứng thẳng một đội mặc giáp cầm lưỡi đao hộ vệ từ tiệm sách trước cửa nối thẳng nội viện đại sành trương minh hiền cẩn thận lui lại hai bước tới gần lý thanh tuyền bên người nhỏ giọng hỏi bọn hắn đều là người nào a ha ha ngươi sợ trương minh hiên im lặng nhìn xem lý thanh tuyển quá phận a đánh người không đánh mặt mắng chửi người không mắng n ắ n giả vờ như không rõ chúng ta vẫn là hảo bằng hưu h i ệ n nhiên lý thanh tuyển không có cùng hắn làm bằng hưu ý tứ nhảy nhảy n h ó t n h ó t hướng đại sành chạy tới trương minh hiên c h ộ t dạ nhìn hai bên binh sĩ một chút sẽ không thật đánh đến tận cửa đi nhưng cũng chỉ có thể vội vàng đi theo đi vào đại sành chỉ thấy một cái ung dung hoa quý trung niên mỹ nữ đang cùng lý thanh nhã nói đùa cách đó không xa đặt vào cái nôi cái nôi đứng bên cạnh hai cái đáng yêu tiểu bằng hưu một nam một nữ chính nhìn xem cái nôi bên trong nha trung niên mỹ nữ nhìn xem trương minh hiên đi tới cởi nói vị này chính là chu tiên tác giả đi cái nôi cũng là ngươi phát minh đúng không nhưng vị nữ tử chúng ta làm một chuyện tốt ta trương minh hiên khiêm tốn nói hẳn là hẳn là có thể v ì thiên hạ nữ tử làm cống hiến là vinh hạnh của ta trung niên mỹ phụ quay đầu đối lý thanh nhã cởi nói hắn bình thường đều như vậy nói chuyện sao thật thú vị lý thanh nhã cởi nói ngươi cũng đừng khen hắn hắn cái này người cũng không cấm khen lại khen liền muốn lên này chính là không đứng đắn tính tỉnh trương minh hiên nhìn xem tràn đầy nụ cười lý thanh nhã bình thường thế nhưng là rất ít gặp nàng cao hứng như vậy、à. hoa hoa một trận tiếng khóc đem mọi người kinh động cái nôi bên cạnh tiểu nam hải bị hù liên tiếp lui về phía sau hai bước v y khuất nói không phải ta bên cạnh tiểu nữ hải cũng dọa đến không biết làm sao nhìn xem trung niên mị phụ đáng thương kêu một tiếng mẫu hậu lý thanh nhã cười an ủi không sao trương minh h i ề n nghe nữ hải một tiếng mẫu hậu trong lòng thình thịch nhảy loạn vị này sẽ không là hoàng hậu đi làm sao càng xem càng giống đâu lý thanh nhã đi đến cái nôi bên cạnh đem nha nha ôm h ử hai câu khúc hát dù nha nha liền yên tính trở lại một đôi mắt to hiếu kỳ đánh giá chung quanh tiểu nữ hải mãi thanh mãi khi nói cô, cô hát thật là dễ nghe. lý thanh nhã ôn nu sờ lên tiểu nữ hài đầu nói tấn dương thích ta dạy người tốt ta ố t t tiểu nữ hài híp mắt cười nói cô cô thật tốt chứng minh hiên v ệ n h thai nghe bọn hắn nói chuyện tấn dương cô cô cái này gây yếu tiểu nữ hài chính là tấn dương công chúa sao nhìn về phía bên cạnh một đứa bé trai thầm nghĩ vị này cũng chính là lý chị đi về sau đường hoàng xưng thanh nhã tỉ tỉ vì cô cô t i ê u thanh nhã tỉ tỉ cũng chính là lý huyên chi nữ sao khó trách ở tại trong phố xá nguyên lai là thái thượng hoàng nữ nhi không được coi trọng a tiểu thời điểm nhất định nhận qua rất nhiều k h ẩ đi trong đầu hiện ra liên tiếp cung đấu tiết mục thương tiếp nhìn xem lý thanh nhã giờ phút này lý thanh nhã tu sĩ thân phận đã bị hắn quên đến dạ vã nước đầy trong đầu đều là mình não bổ ra chân tướng lý thanh nhã nghi ngờ nhìn trương minh hiên một chút loại kia quỷ dị ánh mắt là chuyện gì xảy ra cũng may nàng biết trương minh hiên thường xuyên không quá bình thường cũng không có quá để ý tiếp tục cùng trưởng tôn hoàng hậu trò chuyện lý thanh tuyền ngồi trên ghế tới lui hai chân không còn muốn sống nhìn xem một bộ hài hòa tràng cảnh đột nhiên từ trên ghế nhảy xuống nói trương minh hiên chúng ta đi ra ngoài chơi đi trương minh hiên còn chưa lên tiếng tiểu lý chữa mắt sáng lên chạy đến trưởng tôn hoàng hậu bên người lôi kéo Cùng trương i ể u tỷ tỷ một t cùng chỗ.、Chứng、minh hiên quỷ dị nhìn xem tiểu lý trị nhỏ như vậy liền biết quấn tiểu tỷ tỷ rồi thật chẳng lẽ chính là thích tuổi tác lớn tiểu tỷ tỷ trương minh hiên có chút lý giải lý trị vì cái gì thích võ tắc thiên tiểu tử này đoán chừng chính là chính là thuộc nữ khống tấn dương cũng nhãn tình sáng lên nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu lý thanh tuyền thì là bất đắc dĩ n h ế t miệng tiểu hai t ử cái gì phiền q u á à trưởng tôn hoàng hậu cười nói ngươi muốn gọi cô cô lý trị nhìn một chút lý thanh tuyền ngữ n ô i nói thế nhưng là thế nhưng là nàng xem ra không có tập thể bao nhiêu a trong giọng nói nồng đậm bất mãn cùng o á n niệm trưởng tôn hoàng hậu nói ra nhưng nàng chính là của người cô cô muốn đi ra ngoài chơi liền cùng các người cô cô cùng một chỗ đi tấn dương chạy đến lý thanh tuyền trước mặt mong đợi nhìn xem lý thanh tuyền mãi thanh mãi khi nói cô cô cùng nhau chơi bừa lý thanh tuyền bất đắc dĩ nhìn lý thanh nhã một chút lôi kéo tấn dương tay nhỏ liền đi ra ngoài trương minh hiên núi b a i đi theo lý trị vội vàng kêu lên còn có ta có ta hấp tấp đi theo trong viện lý thanh tuyền hỏi chúng ta đi nơi nào chơi trương minh hiên suy nghĩ một chút nói ra nếu không ta mang các người đi ấn sách chủ tiên sao trương minh hiên vội vàng nhẹ gật đầu lý thanh tuyền m í môi suy nghĩ một chút nói ra tốt ta trương minh hiên lập tức chạy về gian phòng cầm sách bản thảo chạy ra trương minh hiên đi ra tiệm sách đi theo phía sau chính là lôi kéo tấn dương lý thanh tuyền cùng tò mò nhìn quanh lý trị bên cạnh hai đội binh sĩ đem mấy người bảo hộ ở trong đó chúng chung điệp điệp hướng tiệm sách đi đến trương minh hiên thứ nhất cảm giác được n g u y ê n l a i đây chính là có quyền lợi chỗ ta ố t t đừng nói rất thoải mái ngầm đầu đỡ ngực v ê n v à o tự đ ắ c cảm giác mình hôm nay so bình thường đều xoái khí mấy phần thế nhưng là còn không có đi bao lâu tấn dương công chúa liền đáng thương nhìn xem lý thanh tuyền nói cô cô ta đi không được rồi. lý thanh tuyền nhìn chằm chằm trương minh hiên trương minh hiên từ phương một phen bất đắc dĩ nói được ta ôm ngồi s ổ m xuống h ò a ái đối tấn dương công c h ú a nói mỹ lệ tiểu công chúa xin cho ngài kỵ sĩ đến hộ ngài tiến lên tấn dương hướng lý thanh tuyền trên thân ních lại gần sợ sệt nhìn xem trương minh hiên lý thanh tuyền đem tấn dương đẩy lên trương minh hiên trước mặt trương minh hiên cười đem ôm nói ra đi tấn dương trong mắt lập tức liền ôm nói ra cô cô lý thanh tuyền nhìn xem nàng kia đáng thương hề hề dáng vẻ trong lòng mềm nhún an ủi không có chuyện gì để hắn ôm ngươi tựa như là trong cung cung nữ đồng dạp trương minh hiên lật ra một cái l ư ỡ i mắt ta thấy thế nào đều là thuần gia môn tốt ta ố t t tiệm sách hậu viện hoàng hậu che giấu tả hữu hỏi hôm nay đến đây là có một chuyện tướng tìm lý thanh nhã nghi hoặc nhìn t r ư ờ n g tôn hoàng hậu t r ư ờ n g tôn hoàng hậu tiếp tục nói ra n g à y gần đây luôn có một cái áo trắng tăng nhân cho bệ hạ báo ngộng nói đ ạ i đường có phật duyên huyền trang đi về phía tây tam tạng về đông phật môn đông c h u y ể n sẽ rất hưng thịnh lý thanh nhã mặt không biểu tình hỏi loại chuyện này hỏi ta làm cái gì trưởng tôn hoàng hậu nhìn thoáng qua lý thanh nhã sắc mặt nói ra bệ hạ mặc dù cảm niệm thiếu lâm cứu đỡ có công có nhiều nâng đỡ nhưng chỉ là một, môn một phái, đây là việc nhỏ. nhưng vật môn đông truyền nhưng chính là đạo thống chi tranh đại sự vậy hạ không dám lựa chọn đặc phái ta đến đây thỉnh giáo không biết thái thượng l a o tổ là cái gì ý tứ Trước Thiên Tôn Trước Thiên Tôn Giáng Lâm. Lý Thanh đột đột trực tiếp tốt, ta Thanh mặt bất tỉnh ta biết một chút, ngươi ngươi chi sắc, các cùng có sắc đắc các cũng Nhã nghe Hoàng hậu nhiên nhiên lạnh hỏi hắn không phải tốt, ta cùng hắn không có mảy may liên quan. Hoàng hậu nhìn xem Lý Thanh Nhã Giáng Giáng biến nói, liên nói, giữa lên ngôn, đứng lùng quan. gì Lâm. Lâm. Lý Lý mảy may xem sự Thá nói nói nói, nói lúc ạ trước huyện vũ môn nhị ca kỳ thật có thể không giết bọn hắn g sau một hồi lâu lý thanh nhã nói ra ta giúp ngươi hỏi một chút đi hoàng hậu sắc mặt lần nữa phủ lên tiếu dung phân phó nói có ai không thỉnh tượng thần nhưng t h i ế u dung nhìn bao nhiêu đều có chút m i ễ n cưỡng hai cái mặc giáp thị vệ nhấc lên một tôn một người cao chất gỗ tượng thần đi đến đem tượng thần đặt ở trong phòng đối hoàng hậu ôm q u y ề n túi đầu liền chậm rãi lui xuống lý thanh nhã ngồi tại chủ vị trên ghế nhìn xuống xếp bằng ở phía dưới trời tôn thần tượng nói ra ta biết ngươi nghe thấy đường hoàng để ta thay hắn hỏi ngươi phật pháp đông chuyển ngươi thái độ gì m ộ t đêu i tượng thần con mắt chuyển động hai lần mình giãn ra tay chân từ dưới đất đứng lên nhìn chăm chú lên lý thanh nhã lý thanh nhã yên lặng cùng tượng thần nhìn nhau một hồi quay đầu đi hốc mắt có chút đỏ lên hoàng hậu yên lặng rời khỏi đại điện, đóng cửa lại. tượng thần bất đắc dĩ thở dài một hơi tựa như người sống mở miệng nói chuyện nhiều năm như vậy không gặp ngươi vẫn k h ỏ e chứ lý thanh nhã mí môi nói ra có được hay không cùng ngươi lại có quan hệ gì ngươi là thánh nhân thiên tôn cũng không phải phạm nhân lý nhĩ tượng thần nhìn về phía lý thanh nhã trong ngực nha nha nói ra đây chính là nha nha đi cùng ngươi tiểu thời điểm cũng thật giống a lý thanh nhã câu lên một cái nụ cười rêu ước nói ngươi còn nhớ rõ ta tiểu thời điểm là cái dạng gì nhìn ngươi thanh tịnh vòng tình c h i đạo còn tu luyện không tới nơi tới chốn a thiên tôn bị lý thanh nhã đỗi một điểm tính tình đều không có đổi người tại nơi này đã sớm hóa thành cho bụi thiên tôn thở dài một tiếng nói đã ngươi nhìn thấy ta không cao hứng ta liền đi nói cho đường vương dựa theo phật giáo nói tới làm sau khi nói xong tượng thần triệt để bất động bảo chỉ đứng thẳng tư thế nhìn xem lý thanh nhã lý thanh nhã quay đầu yên lặng nhìn xem tượng thần xuất thần sau một hồi lâu mới nói ra vào đi hoàng hậu đẩy cửa tiến đến nhìn xem đứng lặng bất động tượng thần hỏi đi rồi sao lý thanh nhã nhẹ gật đầu lộ ra phá lệ trầm m ặ t một chút cũng không có bình thường ôn nhu về nước hoàng hậu đối tượng thần bãi một cái phân phó nói có ai không hai cái mặc giáp đại hán đi đến nhìn thấy đứng tượng thần con ngươi cũng là cò dụ hoàng hậu phân phò nói đem tượng thần mời về đi cẩn thận một chút hai cái thị vệ đáp vâng thận trọng đem tượng thần dịu ra ngoài hiệu sách bên trong nô lão bản kinh sợ tiếp đ á i cái này trương minh hiên một đ o à n người không có cách nào không kinh hoàng cổng hai đội đại nội cấm quân thực sự là quá dọa người a trương minh hiên cười ha hả đem sách bản thảo đưa cho nô lão bản nói không cần thần t r ư ơ n g đi cho ta ấn sách nô lão bản tiếp nhận sách túi đầu không lưng nói là là đúng rồi lần đầu tiên tới cái gian phòng kia tinh thất không sai mang ta đi nhìn xem nô lão bản đầy mặt gió xuân cười nói ngài mời lên lầu trương minh hiên ôm tấn dương công chúa đằng sau đi theo một cái không hứng lắm đại la l ị cùng một cái mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn tiểu lý trị đi theo nô g lão bản đi lên lầu nô g lão bản mở cửa đem mấy vị dẫn đi vào xoay người nói ra ngài tùy ý ta đi giúp ngài y n ấn thư tịch t r ư ơ n g minh hiên suy nghĩ một chút nói ra b à trăm bản nô g lão bản gật đầu xác nhận lui ra ngoài rời khỏi tính thất đại môn lau một cái cái chán đổ mồ hôi cười khổ nói thanh dương công chúa hại ta à không phải nói chỉ là em kết nghĩa sao cái này đại nội thị vệ là chuyện gì xảy ra ta hẳn là không có làm cái gì khác người sự tính đi lắc đầu bước nhanh rời đi trong tính thất trương minh hiên đắc ý nói thế nào mặt mũi của ta rất lớn đi căn phòng này thế nhưng là lão ngô bảo bối người bình thường hắn còn không cho tiến lý thanh tuyển i ĩ u môi khinh thường quét mắt một chút nhãn tình sáng lên đi đến một cái chim lồng liếm môi một cái nhìn xem ăn thật n g o n à. trương minh hiên tiện tay lấy xuống một đoá hồng sắc tiểu hoa cắm ở tấn dương công chúa trên đầu nhìn qua t h n g hắn dương thật xinh đẹp tấn dương công chúa dội ra tay nhỏ sờ lên đỉnh đầu cười nói đà tạ thúc thúc thúc thúc trương minh hiên mậu một chút mình cũng là có thể làm thúc thúc người sao túi đầu đối tấn dương công chúa nói ngươi muốn gọi ca ca tấn dương nhìn một chút lý thanh tuyển lại nhìn một chút lý trị ủy khuất nói thế nhưng là thế nhưng là thế nhưng là nửa ngày cũng không có thế nhưng là ra cái gì tới lý thanh tuyển biễu môi nói ngây thơ trương minh hiên lật ra một cái l ư ớ mắt liền ngươi không ngây thơ trưởng thành sớm chờ nô g lão bản cười ha hạ lần nữa đến đây lúc mở cửa phòng nháy mắt lập tức sợ ngây người không c h u n g là chim tức bay loạn trên mặt đất là một mảnh tàn nhánh lá rụng trên tường leo lên dây leo cũng như bị gặm qua đồng dạng đông chọc một mảnh tây đoạn một đám bốn người chính cười ha hạ đứng tại phòng ốc bên trong mỗi cái đầu người đỉnh đều mang một cái xinh đẹp và hoa tấn dương cùng lý t r ị hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt lý thanh tuyển trong mắt lóe sáng lấp lánh quang mang nhìn xem không chúng chim tước cũng không biết là thưởng thức quang mang vẫn là tham lam mùn lan trương minh hiên nhìn thấy nô g lão bản tiền đến cười khoát tay nói không tốt ý từ a làm loạn một điểm nô lão bản gượng cười nói không sao không quan hệ vừa vặn dự định thay đổi mới hoa cỏ trương minh hiên thở một hơi nói vậy là tốt rồi còn tưởng rằng ngươi sẽ tức giận đâu nô lão bản vội và nói g n ngài sách đã ơn tốt trương minh hiên nói ra vậy chúng ta đi xuống đi ôm lấy tấn dương cười nói chúng ta đi lạc tấn dương phát ra một trận cười khanh khách tầm thành một đường vui cười trở lại tiệm sách một đám người dẫn tới người qua đường liên tiếp c h ú n g ụ hôm nay ngược lại là rất nhẹ nhõm hai đội cấm vệ ở trước cửa một trạm huy phong lắm l g ư ờ ta một cái đến đây mua sách đều không có tấn dương cùng lý chị trở lại tiệm sách liền đi tìm hoàng hậu đi trương minh hiên thì là tại tiệm sách bên trong ngồi bên trong tổng cảm giác rất quá i dị không thích hợp mình một cái đại lao ra lý thanh tuyền cũng ngồi tại tiệm sách bên trong suy nghĩ một chút đối trương minh h i ê n hỏi vừa mới tại tiệm sách ngươi vì cái gì cố ý chơi lao bản kia a trương minh hiên kinh ngạt nói ngươi đã nhìn ra lý thanh tuyền lật ra một cái liếc mắt nói đồ đần đều đã nhìn ra n ô lão bản đau lòng cái dạ n g kia ngươi rất vui vẻ đi t r ư ơ n g minh hiên nghĩa chính ngôn từ nói trách ta đi chỉ là không cẩn thận mà thôi mới sẽ không nói cho ngươi là bởi vì hắn mấy lần trước không mời ta đi vào nguyên nhân t r ư ơ n g minh hiên thầm nghĩ nói lý thanh tuyền phủi chương minh hiên một chút nói ra ngây thơ thiện tay cầm lấy chu tiên học tập t r ư ơ n g minh hiên đột nhiên cảm giác có điểm tâm hư nàng sẽ không đánh người đi t r ư ơ n g năm mươi chín sắp phát ra t r ư ơ n g năm mươi chín sắp phát ra lý thanh tuyền nhìn một hồi bất mặt nói quả nhiên đầu chọc liền không có tốt đồ vật chương tiểu phàm cũng quá đáng thương đi trương minh hiên cẩn thận đem ghế hướng ra ngoài rời đi chọc dạ bốn phía rời d ạ n c hai anh một khí thế bàng bạc từ lý thanh tuyền trên thân bộ phát càn quét mà ra trương minh hiên nháy mắt bị quét ngang mà bay một tiếng ẩm vang nện ở trên giá sách trương minh hiên nằm tại một mảnh hỗn độn bên trong thống khổ xoa ngực ngoài cửa nội viện phòng thủ cấm vệ tất cả đều biến sắc một người cao giọng nói bảo hộ hoàng hậu hoàng tử cấm vệ nhóm từng cái trên thân bộ phát ra bàng bạc khí huyết huyết khí ngưng k í c thành tự g o hướng tiệm sách đánh tới dừng tay cho ta lý thanh nhã nháy mắt xuất hiện tại tiệm sách trên không trong tay một đạo bạch qu trở thành một đạo bình chướng đem huyết khí yêu long ngăn cản ở ngoài không thể tiến lên mảy may hoàng hậu cũng t ử chính sành đi ra uy nghiêm nói ra tất cả dừng tay nặc cấm vệ nhóm tất cả đều buông xuống vũ khí trong tay thu l i ê m khí huyết nhưng vẫn cảnh giác hộ vệ tại chính sành trước đó xem sách cửa hàng lý thanh nhã rơi xuống mặt đất quát lớn lý thanh tuyển ngươi đi ra cho ta lý thanh tuyển ngượng ngùng từ tiệm sách bên trong đi ra đằng sau còn đi theo một cái xoa ngực đau nhẹ r ằ n g trận mắt trương minh hiên lý thanh nhã nghiêm khắc nhìn xem lý thanh tuyển g i o hấn chuyện gì xảy ra ngay cả tự thân tu vi đều khống chế không tốt sao ngươi nhưng biết ngươi kèm chút s ô n g ra nhiễu loạn lớn lý thanh tuyền xúc động phẫn nộ chỉ vào trương minh hiên nói không phải lỗi của ta đều là hắn lý thanh nhã nhìn về phía trương minh hiên nghĩ không rõ chấm dứt hắn chuyện gì chẳng lẽ hắn đối với mình mội mội làm cái gì chuyện quá đáng sao trong mắt lõe ra nguy hiểm q u a n mang trương minh hiên khiếu khuất đạo đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta ngồi hào hảo đột nhiên một cỗ đại lực đem ta đụng bay ta còn bị khuất đâu lý thanh tuyền g i chân phẫn nộ kêu lên ngươi bị k u ấ t ngươi bị k u ấ t cái gì nếu như không phải ngươi đem bích dao viết chết rồi nói chuyện lý thanh tuyền trong mắt nổi lên một trận hơi nước cái gì bích dao chết、rồi. hoàng hậu k qua quay đầu đối lý thanh nha nói ta cáo từ trước chúng ta ngày khác lại tụ họp đi lý thanh nha nói ra được rồi ta cũng phải hào hào giáo hấn một chút hai người bọn họ đang khi nói chuyện chứng trương, trương minh hiên lý thanh tuyền một chút hoàng hậu một đội người sau khi đi lý thanh nhã đứng tại tiệm sách bên trong đảo mắt một chút giao hấn ta có phải là quá phóng túng các ngươi rồi trương minh hiên lý thanh tuyển vô cùng đáng thương cùng nhau lắc đầu lý thanh nhã đối lý thanh tuyển giao hấn ngươi cũng tu luyện thời gian dài bao lâu thực lực không có tiến bộ không nói tự liền không chế đều không làm được sao lý thanh tuyển thầm nói đều là hắn quá khinh người a bích giao khả ái như vậy tại sao phải đem nàng viết chết rồi lý thanh nhã nhìn trương minh hiên một chút nói ra ngươi muốn làm sao viết đều có thể nhưng là hậu quả ngươi cũng phải gánh vác lên đến ta không hy vọng có người quay dày đến nha nha trương minh hiên giống như dập đầu trùng đồng dạng liên tục gật đầu hắn còn không có ý thức được hắn đem gặp phải là cái gì lý thanh nhã nhìn hai người một chút nói ra đều cho ta thu thập sạch sẽ hôm nay cơm chưa h ủ bỏ nói xong cũng quay người hướng về sau viện đi đến lý thanh nhã sau khi đi lý thanh tuyền biểu m ô i bất thiện nhìn xem trương minh hiên nói ra ta muốn ngươi đem bích d a o viết xuống tới trương minh hiên lắc đầu cự tuyển nói không có khả năng lý thanh tuyển lộ ra hai cái răng n ẹ o d ơ lên nắm tay nhỏ uy hiên nói không đem bích g a o viết x ố n g ngươi liền đi theo nàng đi trương minh hiên nhìn xem cái kia béo mút mít nắm tay nhỏ lập tức nhớ tới ngày đó bị chi phối sợ hãi do dự nói ta thử một chút đi lý thanh tuyền cười đắc ý trương minh hiên quyết định trước không để ý tới nàng ra đầu tê dại nhìn xem một chỗ giá sách cùng sách cái này nên thu xếp làm sao a tiến h lên đi hai bước bắt đầu xoay người n h ặ t sách lý thanh tuyền nghi ngờ nói n g ư ờ i đang làm gì trương minh hiên tức giận nói thu thập a lý thanh tuyền cười nói đơn giản n ó n tay một chỉ nói quý vị lập tức giá sách đứng lên quy về nguyên địa sách vợ một quyển sách bay vào giá sách bên trong trong khoảnh khắc hết thể trở về hình dáng ban đầu t ự liền trương minh hiên quyển sách trên tay cũng bay vào giá sách bên trong trương minh hiên là nhìn trận mắt hốc mồm tiên pháp còn có thể dạng này dùng sao lý thanh tuyền cười đặc ý ngồi vào trong ghế lần nữa nhìn lên chủ tiên chỉ chốc lát trương minh hiên liền nghe được từng tiếng tiếng nức nở chỉ thấy lý thanh tuyền đã hai mắt đấm lệ mịt m ở trương minh hiên đã không tâm tư q u ả n hắn bởi vì hoàng hậu vừa đi ở bên ngoài bồi hồi mua sách người liền bắt đầu t i ì n đến khách hàng nối liền không dứt nô bộ can mặc gia đình người mặc gấm vóc phú thương quý nhân tuấn tiếu thư sinh công tử vậy mà còn có một chút nữ tử Thẳng tới giữa trưa từng giữa lại là bầ đối phía sau cày trương minh hiên kêu lên sách của ta đâu trương minh hiên nhãn tỉnh sáng lên cười nói đã sớm chuẩn bị cho người tốt đem sách đưa cho khương cẩm tịch mong đợi hỏi là muốn phát ra mv sao khương cẩm tịch hài lòng tiếp nhận sách nói ra tuyển chọn sắp kết thúc ta là tới t i ế p ngươi trương minh hiên hưng phấn tử trong ghế đứng lên nói ra c h ờ ta một chút một trận gió đồng dạng xông vào tiệm sách hậu viện kêu lên thanh nhã tỷ thanh nhã tỷ lý thanh nhã tử trong phòng bếp đi tới cười hỏi chuyện gì gấp gáp như vậy trương minh hiên hưng phấn nói thanh nhã tỷ ta đập mv liền muốn phát hình chúng ta cùng đi xem ái mộ、thủy. lý thanh nhã nghi ngờ nói chính là ngươi trước hai ngày bận bịu đồ vật sao trương minh hiên nhẹ gật đầu mong đợi nhìn xem lý thanh nhã lý thanh nhã giận trách không phải liền là ảnh lưu niệm thạch sao lên cái gì quái danh tự ta nhưng nghe thanh tuyền nói ngươi đập đồ vật đều là loạn thất bát a o còn tất cả đều là giả trương minh hiên sốt ruột tranh luận nói không phải loạn thất bát a o ta trong lòng đều nắm chắc biên tập về sau mới là thành phẩm ta cam đoan nhìn rất đẹp lý thanh nhã nhìn vẻ mặt mong đợi trương minh hiên cười nói được thôi liền đi nhìn xem để ngươi tôn sùng như vậy đồ vật đến cùng là cái gì trương minh hiên hưng phấn kêu lên Quá tốt rồi, chúng ta cái này xuất phát. chương sáu mươi thiên môn thu đồ chương sáu mươi thiên môn thu đồ thu thập một phen một nhóm bốn người không đối là năm người còn có một cái nha nha giá vân mà đi bất quá một lát liền đáp xuống có một cái đỉnh núi trên ngọn núi diện trừ quen thuộc p h o n g tiêu mặc còn có hai cái cầm trong tay trường kiếm cao ngạo bất phàm thanh niên nam nữ so với tu sĩ nhìn càng giống là hiểu khách còn có hai cái vỗ tay bộ dạng phục tùng tiểu hòa thượng nhìn dịu dàng ngoan ngoan mạ ôn hòa chương minh hiên nhìn thoáng qua liền biết đây chính là t h u sơn cùng thiếu lâm đệ tử đi trong đó một cái cầm trong tay trường kiếm thiếu niên cao mày nói phong tiêu mặc ngươi đang làm cái gì bọn hắn là ai cầm kiếm thiếu nữ cũng n h ư mày biểu thị bất mãn tiêu liên hai cái tiểu hòa thượng cũng mở ra khép hở lấy con mắt đánh giá trương minh hiên ba người phong tiêu mặc ha ha cười nói bọn hắn thế nhưng là ta côn luân khách quý t h ủ ta mời mà tới nghiêm nhân anh ngươi có ý kiến trương minh hiên không khỏi nhìn nhiều nghiêm nhân anh hai mắt vị này chính là tam anh hai trong mây mặt nghiêm nhân anh như vậy cái này nữ cũng hẳn là tam anh hai mây một trong đi trong đó một cái tiểu hòa thượng thi lê nói a di đạo phật ba vị thí chủ có thể được côn luân coi trọng tất có phi phạm chỗ nhập nơi đây cũng không sao tiểu tăng viên chân hữu lễ tiểu tăng tròn n g h i ệ p hữu lễ quả nhiên vẫn là các hòa thượng khéo đưa đầy khó trách về sau phật môn có thể phát dương quan đại thục sơn hai người cũng không tại nhiều nói nhưng đầu lông mày bất mãn là người đều có thể thấy được lý thanh tuyền thầm nói có gì đáng tự hào còn không phải cầm t h ẳ n thế lý thanh nhã trừng lý thanh tuyền một chút lý thanh tuyền lập tức im miệng không nói lại qua một hồi phong tiêu mặc nói ra không sai biệt lắm đi nghiêm nhân anh gật đầu nói được rồi viên chân dựng thẳng đơn trưởng thì thầm á di đà phật tiểu tăng cũng không dị nghị vậy liền mở đi phong tiêu mặc n g i ê m nhân a n viên chân tiến lên một bước mỗi người trong tay xuất hiện một viên ngọc phủ tay cùng nhau hướng về phía trước dối r a ba đạo kim quang t ừ ngọc phủ bên trong bắn ra tiến vào sườn núi trong sương mù dày đặc chỉ một tháng o n ồ n g vụ lan lộn gió nổi mây phun mây m ù tiêu tán không còn thiên địa m ộ t thanh chỉ thấy một cái thông đạo từ chân núi lan tràn mà lên thẳng đến chỗ giữa sườn núi có một cái óng ánh cửa bạch ngọc trên lối đi mặt hướng chỗ nằm lít nha lít nhít đám người có người đầy mặt vui vẻ có người giữ tợn khủng bố có người âm hiểm thời gian còn có người dóng dạc đủ loại người hiện thị rõ nhân sinh muôn mẫu nhìn qua quỷ dị mà khủng bố liền như là một đầu trần thi đại đạo cực kỳ làm người kinh hãi cửa bạch ngọc sau chỉ có chút ít hơn hai mươi người tất cả đều mặt mũi tràn đầy vui vẻ quả nhiên là thiên quân vạn mã qua cầu độc một ca cái tỷ lệ này thật sự là kinh khủng đi nghiêm nhân anh dẫn đầu khống chế lấy một đoá bạch vân phi xuống dưới những người còn lại theo sát phía sau chứng minh hiên ba người thì là còn tại đỉnh núi cái này náo nhiệt bọn hắn liền không đi tiếp cận a di đạp phật một tiếng phật hiệu vang vọng mảnh này t h i ế niệu theo phật hiệu vang lên bầu trời bắt đầu hạ lên kim sắc quang vũ quang vũ rơi xuống trên đường núi một cái sủi lơ trên mặt đất mơ hồ không r tắm rửa quang vũ về sau tất cả đều rên rỉ một tiếng vừa tỉnh lại đứng lên nhìn một chút t r u n g quanh tất cả đều thất vọng nhìn xem cửa bạch ngọc càng có người bi thương mà khóc ta không phục một người trẻ tuổi đối bầu trời phong tiêu mặc bọn người giống giận phong tiêu mặc m ặ t không chút thay đổi nói ngươi không phục cái gì ta tám tuổi tu đạo mười tuổi phản hư mười lăm tuổi hoa thần năm nay mười tám tuổi đã hợp đạo hậu kỳ trên l ệ c h một bước liền có thể đ ă n g lầm tiên cảnh dựa vào cái gì ta bị soát xuống dưới mà hắn một cái không có tu vi người bình thường lại tiến vào tiên môn người trẻ tuổi chỉ vào trong ba mươi tuổi đại thúc bi phân quát đại thúc cũng là một mặt im lặng ta phong tiêu mặc nói ra ta tới tiên môn thu đồ tự có ta tiên môn tiêu chuẩn còn chưa tới phiên ngươi đến xem bảo không phục ngươi liền lăn đi tay áo vung lên thanh niên kêu thảm hóa thành một đạo lưu tình biến mất ở chân trời trương minh hiên chắt lưới nói tiểu phong có chút bá khí a lý thanh tuyền liếc xéo lấy trương minh hiên nói ngươi gọi hắn tiểu phong ngươi biết hắn lớn bao nhiêu sao bao lớn chí ít cũng có tám ngàn tuổi chứng minh hiên một trận tắt lưỡi những n à y người tu hành động một tí hàng ngàn hàng vào tuổi nghe để người rất tuyệt vọng a nghiêm nhân anh nhìn xem trong tiên môn người nói ta chính là thục sơn đệ tử thục sơn chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói ngự kiếm phi tiên trảm yêu trừ ma đây là ta thục sơn tôn chỉ chính là nhân giao chính thống truyền thừa người có ý có thể theo ta đi thục sơn a phía dưới trên đường núi người một trận nghị luận â m ý, nhìn về phía trong tiên môn người là ước ao ghen tị a đây chính là t h ụ sơn a trong tiên môn người cũng tất cả đều một trận ý động viên thông thấy thế liền vội vàng tiến lên nói tiểu tăng chính là thiếu lâm đệ tử thiếu lâm tự chính là đạt ma phật tổ truyền lại bên trong có bảy mươi hai môn t i ệ t kỹ đủ loại đều là đại đạo p h á p m ô n thiếu lâm a ta nghe qua còn giống như từng cứu bệ hạ tại nguy cảnh nghe nói hòa thượng không thể lấy thân đúng không tựa như là trong tiên môn người cũng đối thiếu lâm có hiểu biết không hưng lắm viên chân nghe răng cười một tiếng ta thiếu lâm còn có hoan h ỷ phật một mạch truyền thừa k hương cẩm tịch khẽ gắt một ngụm thật không biết xấu hổ phong tiêu mặc cũng phủi viên chân một chút không nghĩ tới cái này nhìn thành, thành thật thật hòa thượng sẽ chơi cái này một tay trong tiên môn người nhìn về phía viên chân ánh mắt thay đổi không thể phủ nhận là tâm động phong tiêu mặc sờ lên trong tay ảnh lưu niệm thạch trong lòng tràn đầy tự tin hắn đã nhìn qua nội dung bên trong chỉ có một câu đó chính là kinh diễm tông môn truyền đến ảnh lưu niệm thạch bị hắn trực tiếp bóp nát căn bản không thể so sánh a phong tiêu mặc tiến lên một bước mỉm cười nói ta là côn luân đệ tử nói lên côn luân các ngươi khả năng không quá quen thuộc chúng ta phái này giảng cứu chính là xuất thế mà tu ít có tại thế tục hành tẩu hiện tại cho các ngươi nhìn một đoạn ảnh lưu niệm hiểu rõ một cái đi thục sơn thiếu lâm đều nhữ mày nhìn xem phong tiêu mặc ảnh lưu niệm muốn chơi thủ đoạn gì nhưng lập tức liền hào hào cười một tiếng. vài vạn và năm tích lũy danh vọng há lại n g ư ờ i một đoạn ảnh lưu niệm có thể triết tiêu t r ư ơ n g minh hiên hưng phần nói bắt đầu bắt đầu trong lòng còn có chút khẩn trương không biết địa cầu mv tại tây du thế giới có hay không còn có thể sáng tạo huy hoàng phong tiêu m ặ t nhìn trời một chút bấm một cái chỉ quyết hướng lên trời một chỉ nói mây đen đưa tới chỉ một thoáng bầu trời nhiễm lên một mảnh màu đen mây trắng biến thành đen đem mảnh sơn cốc này vây quanh trong khoảnh khắc toàn bộ núi t r u n g quanh đều lâm vào tối o n trạng thái bên trong trên sườn núi mọi người tránh không được rối loạn tưng mừng còn tốt từ đối với tiên môn tín nhiệm mới không có ra cái gì nhiều là lớn chân núi trình rào kim mang theo ba cái tiểu ma vương cắn sợi có kinh ngạc nhìn xem đột nhiên biến thành đen bầu trời trình rào kim x ì một ngụm đem sợi có phun ra ngoài mắng mẹ nó những người này ở đây làm cái gì dẹp xong đồ liền đi không được sao ra cái gì yêu thiêu thân t r ì n h sử mặc khẩn trương nói ra hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ thì như yêu ma quỷ quái loại hình t r ì n h sử lượn lật ra một cái liếc mắt nói ngươi ngu rồi đi nơi này là thành trường a n bên ngoài ở đâu ra yêu ma quỷ quái t r ì n h sử bật kêu lên mau nhìn có biến hóa